t r ư ớ c 117, phát hiện đặc thù hải vực một đám người đều là cười ha ha lấy cá l ậ t xe thịt cá không thế nào ăn ngon cho nên thịt cá cuối cùng còn dư lại rất nhiều cá l ậ t xe ruột cá món ngon nhất quả thực là thế gian thực phẩm tất cả mọi người là chạy con cá này ruột ăn ăn uống no đủ lại là một ngày đi qua ngày thứ hai thời điểm m i nạ m i nổ xỉ hủy triệu cuối cùng là gặp được hai cái phụ cận bầy cá một cái là cá tuyết bầy cá một cái là cá mỏi bầy cá bộ hoạch 20.000 đ ầ u cá tuyết cùng 50.000 đ ầ n cá mỏi mặc dù không có gặp được mì nạ mì nổ xỉ hủy triệu muốn nhất đánh bắt cá ngừ cá lư bảy Tổng thể lúc này i một n g này cũng không thu tệ hoạch l mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy chia bắt cá đội ngay tại ổ khóc biển biên giới cho nên gặp được rất nhiều cá tuyết cá tuyết chia làm rất nhiều chủng loại lần trước mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy chia đánh bắt đến cũng coi là cá tuyết một loại nếu như luận cá tuyết phẩm chất vẫn là ổ khóc biển bên này cá tuyết tương đối tốt một chút ngay tại mỹ nạ mỹ nổ xị hủy t r i a dự định tắm một cái ngủ thời điểm hệ thống bỗng nhiên tới nhắc nhở len k e n phương hướng tây bắc khoảng cách chủ ký sinh tám mươi hải lý chỗ phát hiện cá hồi bầy cá bầy cá tọa độ kinh độ một trăm ba mươi ba ba vĩ độ bốn mươi bốn một số lượng ba mươi nghìn tám trăm chín mươi lăm đôi xa như vậy có bảy cá cũng không đổi k i p ba mỹ nạ mỹ nổ xị hủy t r i a lúc đầu coi là lại đụng tới bầy cá lại không nghĩ tới con cá này bởi vị trí cách mình cũng quá xa điểm mỹ nạ mỹ nổ xị hủy t r i a đối mấy mười hải lý khoảng cách bên ngoài bảy cá là không thèm quan tâm nguyên nhân là quá xa đổi tới mục đích bảy cá cũng không biết chạy đi đâu chỉ có mười lăm hải lý phạm vi bên trong gặp phải bảy cá m ì nạ m ì nộ xị hủy chia mới sẽ ra tay vượt qua mười lăm hải lý bảy cá hắn cũng sẽ không đuổi theo độc thủ quá khoảng cách xa cơ hồ đều rất khó đuổi theo đi lên đánh bắt ba mươi n g h n đầu cá hồi xem như thật lớn bảy cá m ì nạ m ì nộ xị hủy chia khe k h ẽ thở dài thầm nghĩ có chút đáng tiếc nếu là tại phụ cận l i ề n tốt cái này bảy cá tọa độ làm sao nhìn có chút quen thuộc ca tiếp lấy hắn phát hiện là lạ địa phương tốt như hôm nay cũng có hai lần nhắc nhở bảy tám chục trong biển bên ngoài phát hiện cá hồi bảy cá giống như cái kia bảy cá tọa độ liền là vừa rồi tọa độ mị nạ mị nộ xị chẳng lẽ là nói cái chỗ kia thường xuyên có b ầ y cá xuất hiện ở nơi nào m i n a m i n o s i hủy chia trong lòng suy đoán tính cả vừa rồi nhắc nhở toa độ kia địa phương vào hôm nay liền có ba lần b ầ y cá xuất hiện nhìn dạng này vị trí này thật là cùng một cái hải vực có lẽ là thường xuyên có cá hồi b ầ y cá từ cái chỗ kia đi qua bởi vì quá xa v ớ i m i n a m i n o s i hủy chia cũng lười đi qua trực tiếp trở lại gian phòng của mình ngã đầu liền ngủ bận rộn một ngày thật sự là quá mệt mỏi vừa dạng sáng ngày thứ hai mỹ n a m i n o s i hủy chia lần nữa bị hệ thống thanh n m nhắc nhở đánh thức len k e n phương hướng tây bắc khoảng cách chủ ký sinh bảy mươi một trong biển chỗ phát hiện cá hồi bảy cá bảy cá tọa độ kinh độ một trăm ba mươi ba ba vĩ độ bốn mươi bốn một số lượng hai mươi bốn tám trăm chín mươi năm đôi ân lại là tọa độ này vị trí mắt buồn ngủ x ó a tung mị nạ mị n ổ xị hủy c h ị a vớt vớt hai mắt khi hắn nghe được cái kia bảy cá tọa độ thời điểm s ứ n sở lại là vị trí này lại là nơi này chẳng lẽ nói nơi này thường xuyên có cá hồi bảy cá đi qua xuất hiện dù sao hôm qua gặp được ba lần sáng sớm hôm nay lại có một lần bảy cá vị trí tọa độ là giống nhau về phần khoảng cách từ 80 hải lý biến thành hôm nay 71 t r o n g biển đó là m i n a m i nộ sĩ hủy chia thuyền đánh cá một đêm chạy khiến cho khoảng cách s ả n sinh biến hóa mà thôi lúc này m i n a m i nộ sĩ hủy chia có chút tò mò không được mau mau đến xem nói không chừng cái kia hải vực vị trí kia thường xuyên có cá hồi bầy cá nếu như đi qua chẳng phải là có thể vất lên một đợt dù sao đến trước mắt còn chưa phát hiện cái khác bầy cá đi qua nhìn một chút cũng là lựa c h ọ n tốt an điểm tâm xong về sau m i n a m i nộ sĩ hủy chia tự mình cầm lái mở ra thuyền đánh cá hướng tọa độ kia tiến đi qua nửa ngày đi thuyền về sau mỹ nạ mỹ nộ si hủy chia bốn chiếc thuyền đánh cá cuối cùng đi vào nơi này khi mỹ nạ mỹ nộ si hủy chỉ xuất hiện ở nơi này thời điểm hắn liền phát hiện nơi này có chút chỗ kỳ lạ tọa độ này biểu hiện địa phương hai bên đều là liên miên chập trùng từng cái không kết nối đảo nhỏ mà xuất hiện bầy cá tọa độ địa phương nước biển chiều sâu ước chừng là chừng năm mươi mét nhưng là hai bên liên miên chập trùng không kết nối đảo nhỏ phụ cận nước biển chiều sâu càng thêm cạn có chỉ có vài mét sâu thậm chí có chỉ có nửa mét chiều sâu xuất hiện bầy cá địa phương thật giống như trong biển hẻm núi Cùng lúc Nạ Nổ đó Mí Mí Hủy trong đáy biển quan sát. Quan sát. s hẻm, qua là là qua. hẻm núi đều h là hiện n lên à v chữ hình hai bên lồi lên địa phương có lẽ sẽ lộ ra mặt nước hình thành đảo nhỏ có đảo nhỏ là không kết nối từng cái đơn độc ra Có c hải ú t đ o dương eo biển có lớn có nhỏ sâu có nông có cạn chỉ có sâu vài chục thước liền giống với như mì nạ mì nổ xị hủy trịa trước mắt gặp phải chỉ có hơn năm mươi mét sâu sâu eo biển có mấy ngàn cơm nước sâu lớn nhỏ cũng có phân biệt lớn eo biển liên miên mấy ngàn dặm tiểu nhân eo biển liên miên chỉ có mấy cây số thậm chí ngắn hơn trước mắt mỹ nạ mỹ nổ xị huy chia gặp phải hẳn là thuộc về tiểu hải h ạ n chẳng n h ữ n g nhỏ cũng cạn xem ra mấy lần trước phát hiện cá hồi bầy cá đều là từ nơi này heo biển xuyên qua mà qua không thể nghi ngờ mỹ nạ mỹ nổ xị huy chia thầm nghĩ nói sở dĩ hệ thống mới có thể nhắc nhở mấy lần bầy cá xuất hiện tọa độ đều như thế là bởi vì mấy lần bầy cá đều là từ nơi này heo biển đi qua phát hiện này để mỹ nạ mỹ nổ xị huy chia rất hưng phấn nếu như rất nhiều cá hồi bầy cá đều từ nơi này heo biển xuyên qua mà qua mình chỉ cần tạo heo biển cửa vào chặn đường bầy cá thật là gợi ông đập lưng ông a cái này e o biển độ Không rộng, chỉ có 0 đến 100 mét, rộng, đến có m é t rộng, c h i ế cái thuyền đ n cá hồi cửa vào. Mỹ Mỹ nạ nổ si bầy cá, tạo thành. Mỗi cái cá hồi bầy, cá hồi du lộ tuyến cũng không giống nhau có tiến về canada bên kia có tiến về bắc mỹ châu có lựa chọn trở lại hoặc cải đồ đạo sạc hạ lìn bên này liên vẹn vẹn nói hồi du đ ả o sắc hạ lìn bên này cá hồi bảy cá cũng sẽ có ngàn vạn đầu khác biệt hồi du lộ tuyến dù sao cá hồi cũng chia thị tộc từ nơi này tiểu hải hạp đi qua cá hồi bảy cá đoán chừng đều thuộc về một cái thị tộc đó là bởi vì bọn chúng đời đời kiếp kiếp nơi sinh đều là cùng một nơi sau đó bọn chúng đời đời kiếp kiếp đều là từ con đường này dây hồi du cho nên cũng sẽ đi qua đồng dạng lộ tuyến cũng sẽ đồng dạng đi qua cái này vô danh tiểu hải hạp cầu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ờ bị đắt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân v ô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại l n g trắng đầu góc phân thân có c h ú t hố m ả n h con nồi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm m ư ơ i tám hồi du c h i hạp nói lên cá hồi hồi du đây là một cái bi tráng cố sự cá hồi sinh ra ở lục địa nước ngọc giang hà trong hồ nước xuất sinh về sau liền bơi về biển cá sinh trường khi chúng nó sau trưởng thành tập thể hồi du đến ra đời địa phương đẻ trứng sau đó chết đi cái này tập tính truyền thừa vô số lời một mực như thế bọn chúng hồi du quá trình rất gian khổ cơ hồ dài đến mấy ngàn trong biển lặn lội đường xa thậm chí có tha nửa cái địa cầu đều có bọn chúng không sợ gian khổ trên đường có thể sẽ bị hải dương ăn thịt động vật thốt vệ cũng sẽ bị ngư dân đánh bắt khi、ừ. bọn hắn đi vào lục địa dòng sông về sau trên lục địa cầu hùng chi m bay các loại phi cầm tàu thú cũng sẽ xuống sông đi chu g i ế t bọn nó nhưng là không có bất kỳ vật gì có thể trở ngại bọn chúng hồi du bi tráng con đường bởi vì vì chúng nó muốn sinh sôi đời sau nhất định phải hồi du cái này một cái lý do như vậy đủ rồi dù sao cá hồi liền là nó ở nơi nào xuất sinh nó liền sẽ chết ở nơi nào đi trừ phi còn chưa có trở lại quê quán liền bị ăn hoa nơi này đảo nhỏ thật đúng là nhựa a mặc dù không là rất lớn đảo nhỏ có thủy thủ kinh hô lúc này ba chiếc thuyền đánh cá ngay tại cái này tiểu hải hạp lối vào chỗ lối vào tương đối rộng ước chừng có mấy trăm mét rộng lão bản ngài làm sao mang bọn ta tới đây a nơi này nhìn qua nước biển quá n ô n g cạn đoàn chừng không có cái gì bảy c ả a y s ì đạt sùa s ì nhìn một chút phụ cận cạn địa phương đều có thể nhìn thấy dưới đáy biển mặt c á t đá dạng này cạn địa phương bình thường sẽ không có cái gì cá lớn bảy đều cũng có là những cái tia tạp ngư con t ố nhỏ đối mặt ỵ sỉ đạt sửa sỉ nghi hoặc mỹ nạ mỹ nổ sỉ ủy chia đương nhiên sẽ không nói ra mình tới đây là bắt cá như thế mình chẳng phải là thành c o i bói quá thần kỳ mỹ nạ mỹ nổ sỉ ủy chia cũng quan sát một cái phương hướng hắn phát hiện cái này t i ể u h ả i hạp đằng sau mấy mười hải lý giống như liền là đảo sắc khả lìn xem ra đi qua nơi này cá hồi đều là chạy đảo sắc khả lìn cái k i a vô số dòng sông mà đi chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn nửa ngày a lúc không có chuyện gì làm có thể đi những cái k i a đảo nhỏ đi chơi mỹ nạ mỹ nổ sỉ ủy chia hào phóng nói ra chỉnh đốn nửa ngày lão bản ngài người thật sự là quá tốt những cái kia các thủy thủ sau khi nghe đều là cùng nhau gieo họ hiện tại đã là giữa trưa nghỉ nửa ngày cái kia chính là ngày mai mới lại bắt đầu đi làm những n à y các thủy thủ đương nhiên vui vẻ có mấy cái thủy thủ đã thương lượng vet hạc đi phụ cận trên đảo nhỏ nhìn xem nếu như phát hiện một chút quả dại cái gì vậy liền tốt nhất rồi tốt nhất có thể bắt được mấy con chim rừng ga rừng cái gì vậy liền không còn gì tốt hơn len k e n hướng chính bắc mười hải lý chỗ phát hiện cá hồi bầy cá bầy cá tọa độ kinh độ một trăm ba mươi hai một vĩ độ bốn mươi mốt chín số lượng bốn mươi hai trăm bốn mươi mốt đôi bốn mươi đầu cá hồi mỹ nạ mỹ nổ x ì h ủy chia nhỏ nhỏ rung động một cái dạng này cá hồi bảy cá xem như cỡ lớn bảy cá đạt được hệ thống nhắc nhở về sau mỹ nạ mỹ nổ x ì h ủy chia không có lựa chọn trước tiên dẫn đầu thuyền đánh cá đi qua mục đích mà là đem thị giác của mình hoán đổi đến ở giữa hải dương tiến đến quan sát một phen lại nói khi mỹ nạ mỹ nổ x ì h ủy chia thị giác xuất hiện tại cá hồi bảy cá, cá, cá di động phương hướng liền là hướng hắn chỗ cái này eo biển mà đến quả nhiên những ngày cá hồi quả nhiên là muốn từ nơi này tiểu hải hạp xuyên qua mà qua mỹ nạ mỹ nổ xị ủy chưa biết mình và đúng c h ắ c không được hôm qua cùng hôm nay hệ thống liên tiếp nhắc nhở nguyên lai、like、đều là phải xuyên qua qua cái này tiểu hải hạc nơi này là cái này một nhóm cá hồi hồi du lộ tuyến thứ nhất xem ra cái này một nhóm cá hồi cùng phía trên mấy đám cá hồi bảy cá đều là thuộc về cùng một thị tộc vậy chúng nó nơi sinh cũng hẳn là là mỹ nạ mỹ nô xỉ ủy chia trong lòng phân tích hắn cũng không biết dạng này cá hồi sẽ có mấy đám hắn đương nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt mỹ nạ mỹ n ổ tú biết cái này một nhóm cá hồi là bơi về phía cái này tiểu hải hạc cho nên hắn cũng không cần chủ động đánh ra cứ như vậy ôm cây、okay, đợi thọ tốt nhất mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy chĩa để ba chiếc thuyền đánh cá trước lái vào eo biển bên trong bò neo lối vào rộng chừng mấy trăm mét vẫn là chiều rộng chút đi vào eo biển bên trong độ rộng không đến một trăm mét tốt nhất đánh bắt lúc này mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy chĩa còn không có nói cho những cái kia các thủy thủ chờ một lúc có b ầ y c á tới cho nên có một phần nhỏ lựa chọn bên trên đảo nhỏ đi chơi đại bộ phận không phải lựa chọn đi ngủ liền là đánh bài cái gì rất nhanh b ầ y cá liền đi tới eo biển lối vào chỗ lúc này mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy chĩa cách xa nhau xa xa hơn ngàn mét liền thấy nước biển bên trong cái kia khổng lồ bầy sau khi n g tạo h xem t xong lít lít nha lít nhít số đều đến n h hết. mỹ nạ mỹ n ổ si uy c h i a khẳng định phải giả giả bộ một chút sau khi xem xong mỹ nạ mỹ nộ si uy c h i a lập tức hạ lệnh ba chiếc thuyền đánh cá đều hành động vung xuống lưới vây đánh bắt cái này cá hồi bảy cá eo biển độ rộng không đến một trăm l i n ba chiếc thuyền đánh cá bông u xuống một trường cỡ lớn lưới vây liền đem toàn bộ eo biển cho chặt lại những cái kia cá hồi chờ một lúc căn bản là không cách nào đ à o thoát tuyệt đại bộ phận đều hẳn là bị bắt lấy được t cá thật là lớn bảy là cá hồi bảy cá ngoại trừ bên trên đảo nhỏ chơi cái kia một bộ phận thủy thủ ngoại trừ nó nước của nó tay đều bị mị nạ mị nổ xị ủy chĩa đá lên đến làm việc khi bọn hắn nhìn thấy phía trước tới gần một cái kia khổng lồ bảy cá thời điểm khiếp sợ cái cầm đều rơi mất bốn mươi đầu cá hồi bay vọt mà đến cái này độ rộng không đến một trăm m eo biển lập tức liền bị cá hồi cho lấp đầy lít nha, lít nước biển đều không thấy được toàn bộ đều là cá hồi màn này thật sự là quá mức rung động lòng người mỹ nạ mỹ nổ si hủy chưa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy phản phất trước mắt liền là dùng đống cá tích đi ra mặt biển nơi này trở thành hồi du chi hạ mỹ nạ mỹ nổ si hủy chưa cảm khai nói khi những bầy cá này đi vào mỹ nạ mỹ nổ si hủy chưa phụ cận thời điểm cái này một trương đại lưới vây vừa mới bố trí tốt vừa mới bố trí tốt những n à y cá hồi liền đụ vào phanh phanh phanh lưới vây bị đâm đến căng cứng cá hồi mặc dù nhiều nhưng không có đem lưới đánh cá đ ộ phá những n à y cá hồi toàn bộ đụng tới thấy thế nào đều cảm thấy có chút buồn cười dáng vẻ nhanh lên tiếp tục thả lưới liên hạ ba đạo không thể để cho những n à y cá hồi cho chạy trốn cũng không thể có cá lọt lưới mina minosibi chia lớn tiếng kêu lên bởi vì địa hình phi thường phù hợp độ rộng lại không lớn cho nên bắt vớt lên vô cùng dễ dàng cơ hồ không cần tốn nhiều sức nếu như tại bốn phía không có eo biển trong nước biển đánh bắt bảy cá thường thường có một bộ phận sẽ chạy thoát hiện tại đoán chừng đại bộ phận đều trốn không thoát lão bản đây là ta gặp được đơn giản nhất một lần đánh bắt những n à y cá hồi vừa vặn đi qua nơi này ha, ha.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 ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm mười chín nhanh chân đến trước loại này chờ lấy bảy cá tới cửa cảm giác liền là thoải mái a mina minosi hui chia cười nói hắn kết luận tại những ngày tiếp theo khẳng định còn sẽ có bảy cá đi qua từ nơi này trừ phi đến cá hồi hồi du mùa đi qua đánh bắt cá hồi bình thường chia làm hai loại một loại là bình thường tại trong b i ể n rộng đánh bắt cá hồi bảy cá loại này cần ngươi tìm kiếm được cá hồi bảy cá mới được loại thứ hai liền là đánh bắt hồi du thời điểm cá hồi loại này đánh bắt đều dựa và hồi du mùa cùng tìm kiếm được cá hồi, hồi du lộ tuyến cứ như vậy ôm cây đợi t h ỏ thức đánh bắt lời nói liền vô cùng dễ dàng đánh bắt đến đại lượng cá hồi khi đem đến mỹ nạ mỹ nổ x ì、sì、hủy t r i a lần nữa nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở len keng hướng chính bắc mười lăm hải lý chỗ phát hiện cá hồi bảy cá bảy cá vị trí tọa độ kinh độ một trăm ba mươi lăm một vĩ độ bốn mươi lăm bảy số lượng ba mươi lăm nghìn hai trăm năm mươi bốn bôi nghe hệ thống thanh âm n h ắ c nhở mỹ nạ mỹ nổ x ì、sì、hủy t r i a có chút một trận nhỏ kích động xem ra hắn đoán không có sai còn có bảy cá đi qua từ nơi này nhìn nhìn chúng có phải hay không bơi về phía ta cái phương hướng này mỹ nạ mỹ nổ xị、sì、hủy chia đem thị giác của mình hoán đổi đến trong hải dương tiến đến tra khi hắn thị giác nhìn thấy cái kia một đám cá hồi thời điểm hắn liền thấy này một đám hơn ba vạn đầu cá hồi đích thật là hướng hắn chỗ cái này tiểu hải hạ bơi tới xác định bầy cá là bơi về phía nơi này hắn cũng không cần lo lắng cái gì hắn đã sớm tại cái này tiểu hải hạ bố trí xuống thiên la địa võng chỉ cần an tâm các loại cá hồi bơi tới đụng vào lưới đánh cá liền có thể thu lưới nơi này mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia nhất định phải nhớ kỹ đợi đến sang năm cá hồi hồi du thời gian liền có thể ở chỗ này chở cá tới cửa liên tiếp ba ngày mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia đều ở nơi này ô n cây lợi thỏ đánh bắt hồi du đi qua nơi này cá hồi bầy ba ngày thời gian hết thảy bộ hạch o to to nhỏ nhỏ bảy cái bầy cá hết thảy bộ hạch o chín mươi n g h n đầu tạ hữu cá hồi lần này thu hoạch ngoài mỹ nạ mỹ nổ xì h u y chia ngoài ý liệu có thể nói là thu hoạch lớn ngay tại mỹ nạ mỹ nổ xì h u y chia bên này ngồi s ổ m ở tiểu hải hạp điên cùng đánh bắt cá hồi thời điểm một chi bắt cá đội cũng đang theo lấy cái này tiểu hải hạp tiến lên cái này bắt cá đội cũng là nở mụ rổ cảng cá bắt cá đội là phủ qua mạ bắt cá đội thuyền đánh cá bên trên phụ qua mạ hai cha con nhìn phía trước đường chân trời trò chuyện lão ba lần này chúng ta ra biện xem như thu hoạch tương đối khá a chẳng những tìm được mấy cái không tầm thường hải sản gặp phải bầy cá cũng nhiều phu q u a mạ kẹ đạ mặt mày hớn hở nói cái này một tuần lễ đội tàu tại phụ thân hắn dẫn đầu dưới bộ hoạch rất nhiều bầy cá đây đều là cha hắn kinh nghiệm lão đạo thành quả nhi t ử a kinh nghiệm rất trọng yếu cũng muốn học sẽ linh hoạt vật dụng lần này ta dẫn ngươi đi một chỗ chỗ nào cam đoan có thể đánh bắt đến rất nhiều cá hồi phu q u a mạ k ỳ ngữ trọng tâm trường đối cuộc sống của mình nói hắn đối với mình đứa con trai này rất hài lòng những năm này đi theo bên cạnh mình học đồ vật đều học được rất nhiều hắn cũng có thể thường thường một người tìm kiếm được rất nhiều bầy cá Úc, địa phương nào? phu quá mạ kệ đạ hứng thú một cái khoảng cách đảo sắc k hạ lìn không xa tiểu hải hạp phu quá mạ tài kỳ nói cha ngài là nói cái k i a tiểu hải hạp là một chút cá hồi bẩy cá phải qua đường phu quá mạ kệ đạ hai mắt sáng lên hắn biết đảo sắc k hạ lìn dòng sông nhiều vô cùng cho nên đảo sắc k hạ lìn cũng là cá hồi hồi du nhiều nhất địa phương đúng phu quá mạ kệ đạ cũng biết cá hồi hồi du đều quen thuộc căn cứ nhất định lộ tuyến vì cái gì căn cứ nhất định lộ tuyến đó là bởi vì thế giới hải lưu là có quy luật tính bởi vì cá hồi có thể tại ước vạn nhỏ nước biển bên trong phân biệt ra được cái nào một giọt là bọn chúng nơi sinh dòng sông chảy ra nước ngọt cá hồi liền là căn cứ cái này tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm đường về nhà toàn thế giới lục địa giang hà nước hồ nước cuối cùng đều muốn hướng chạy biển cả một khi chạy vào biển cả liền sẽ dung nhập vào hải dương hải lưu ở trong nước chạy bẹo trôi cùng nói cá hồi hồi du là căn cứ quê quán nước phán đoán còn không bằng chúng nói chúng nó là căn cứ hải lưu trở về bọn chúng nơi sinh chạy ra nước ngọt đi theo những n à y hải lưu phiêu đáng tại trong biển rộng những n à y cá hồi liền là căn cứ những n à y nước ngọt còn có hải lưu trở lại nơi sinh địa phương. nói như vậy dị thường thần kỳ cùng người tiên nhưng là có chút sinh vật liền là tiến hóa đến cái này trình độ khủng bố so mui c h ó không biết linh bao nhiêu và lần nhi tử a những năm này cá hồi hồi du mùa ngươi cũng đang phụ trách dây câu dài đánh bắt cá ngừ cá ly cho nên ngươi chưa từng đi cái kia tiểu hải hạp chúng ta bắt cá đội hàng năm có thể tại cái kia tiểu hải hạp bắt được hơn hai trăm ngàn đầu cá hồi phu quạ mạ t à i kỳ nói t thật sự là lợi hại phu quạ mạ kệ đạn thật sâu đội phục cha của mình chỗ như vậy một khi bị phát hiện cái kia chính là vĩnh cựu tụ bạo bùn a mỗi năm đều có thể đến đó đánh bắt cái chỗ kia có thể hay không bị người khác phát hiện a phu quạ mạ kệ đã lo lắng hỏi hẳn là sẽ không biển cả lớn như vậy cũng không phải là mỗi người đều có thể phát hiện cái chỗ kia dù sao ta mấy năm này đều không có phát hiện cái khác bắt cá đội ở nơi nào đánh bắt lại nói có lẽ người khác cũng phát hiện cái khác hồi du lộ đến đâu phu quạ mạ ta ký lạnh nhạt nói cái chỗ kia cũng là ta ngẫu nhiên phát hiện không thể không nói vận khí ta tương đối tốt phu quạ mạ ta ký cười nói ta nói cho ngươi cái chỗ kia eo biển rất nhỏ cũng rất hẹp không đến một trăm mét rộng chỉ cần có cá hồi bảy cá từ nơi nào đi qua đều trốn không thoát hai cha con cứ như vậy trò chuyện không bao lâu phủ quả mạ bắt cá đội cái này mười chiếc thuyền đánh cá liền tiếp cận cái này tiểu hải hạp khi bọn hắn sắp tiếp cận thời điểm phù quả mạ tắc kỷ cùng phủ quả mạ kẻ đạ hai cha con lại phát hiện một cái để bọn hắn kinh ngạc sự tình đó chính là bọn họ nhìn thấy cái k i a tiểu hải hạp bên trong lại có ba chiếc thuyền đánh cá dùng kính viễn vọng nhìn một chút người ta hiện tại đang tại đánh bắt lấy cá hồi bị nhanh chân đến trước đây là hai cha con phẫn nộ trong lòng phù quả mạ kẻ đạ một mặt mộng bức nhìn xem cha của mình hắn không phải nói nơi này không có bị người phát hiện sao hiện tại vừa đến liền thấy người ta ở nơi đó đánh bắt lấy cá hồi nhìn xem cái kia lưới đánh cá đem cá hồi từ trong nước biển vứt lên trái tim tan nát rồi bà ca ngung ố c lại có người đọc trước p h ù quả mạc t kỳ vô thuyền x u ố t theo tức giận nói a t h ư ợ n h ư là mỹ n a mỹ nổ sỉ hủy chia bắt cá đội lúc này p h ù quả m ạ kẻ đã mới phát hiện cái kia ba chiếc thuyền đánh cá thấy thế nào làm sao nhìn q u ê n mắt nguyên lai là mỹ n a mỹ nổ sỉ hủy chia thuyền đánh cá mỹ n a mỹ nổ sỉ hủy chia p h ù quả mạc t kỳ có chút m ắ t mở lần nữa cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút mới nhìn rõ ràng tên tiểu khốn kiếp kia ừ cũng g á n đo phu quạ mạ k ỳ dị thường phẫn nộ hận không thể bay qua đem mỹ nạ mỹ nộ xị huy chia cho một đ a o chặt bất quá trên đại dương bao la cá là mọi người dù sao ai đánh bắt đến chính là của người đó cũng không có cái gì đoạn không cướp hai cha con một cái phẫn nộ một cái phiền muộn l ã o ba hiện tại chúng ta làm sao bây giờ còn đi qua sao phu quạ mạ kẻ đã hỏi bây giờ người ta chiếm cái chỗ kia sẽ đi qua cũng không có cái gì chứng dùng á cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên n ộ ba thác ba con vợ mỹ đắc cấp nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ n muội ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm hai mươi gào thét phủ quả mạ tại kỳ tiểu hải hạp cứ như vậy rộng hiện tại mỹ n a mỹ nổ s ị hủy triệt liền là chiếm lĩnh tốt nhất vị trí cũng là thích hợp nhất bắt cá vị trí đi qua vì cái gì không đi qua phu quả mạ tại kỳ gầm thét nhìn thấy lúc đầu thứ thuộc về chính mình bị cướp hắn có thể cứ như vậy xám xị đi cũng không biết cái này mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chị ở chỗ này đánh bắt bao nhiều ngày rồi những cái k i a cá vốn là thuộc về hắn hắn phu qua mạ kẹ đạ a n g gầm h trong t lòng phu máy động mà hỏi không cần mọi người chúng ta liền đi chặn lấy hắn phu qua mạ kẹ đạ âm thanh lạnh lùng nói diệu kế phù qua mạ k ẹ đạ đối phụ thân của mình giơ ngón tay cái lên dù sao e o biển hắn mì nạ mì nổ x ì、sì、hủy chĩa cũng không thể toàn bộ chiếm lấy hoàn tất chạy tới ngăn chặn bọn hắn là được rồi cứ như vậy tức giận phù qua mạ đã kỳ dẫn theo m ộ ư ơ i chiếc thuyền đánh cá lái đi một bên khác mỹ nạ mì nổ x ì、sì、hủy chĩa không có chú ý tới tới gần phù qua mạ bắt cá đội hắn lúc này đang tại vui vẻ đánh bắt lấy cá hồi bẩy cá đâu mấy ngày nay thời gian hắn nhưng là bộ hạch o hơn chín vạn đầu cá hồi hắn cảm thấy mình ban đêm đi ngủ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a mọi người ủng hộ làm việc đêm nay ăn trứng cá hồi lát cá sống ăn nhiều cũng là sẽ ngán ăn một chút cá hồi trứng cá cũng là không tệ những ngày này những cái tia thủy thủ bên trên p h ụ cận đảo nhỏ còn đánh tới một chút phi cầm gà rừng cũng coi là thay đổi mọi người khẩu vị cùng thức ăn đầu năm nay phi cầm cùng gà rừng đều là thuộc về không độc vô hại bắt đầu ăn dị thường ăn ngon hoàn toàn không giống hậu thế ăn những cái k i a đồ ăn gà hoàn toàn liền là ăn đậu hũ cảm giác vô cùng không thể ăn thậm chí có chút tốc thành thịt gà hoàn toàn ăn không ra có thịt gà hương vị đến dù sao liền l ạ như là nhai sắp đến lão bản không nghĩ tới cái này nho nhỏ e o biển sẽ có nhiều như vậy cá hồi hồi du đi qua từ nơi này thật sự là phát đ ạ t rồi một cái thủy thủ hàm hàm cười nói đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn a mina minosi h u y chia gật gật đầu mấy ngày nay các thủy thủ đều là trôi qua không tệ đầu tiên không có sóc này thuyền đánh cá liền dừng sát ở nơi này cái thứ hai liền là cất kỹ lưới đánh cá chờ lấy bầy cá đụng vào thu lưới là có thể lượng công việc không có ở trên biển dường giá như vậy không có bầy cá thời điểm còn có thể vạch lên thuyền nhỏ đi trên đảo nhỏ đi chơi không có chuyện còn có thể tắm một cái tắm. bởi vì có mấy cái thủy thủ tại phụ cận trên đảo nhỏ phát hiện mấy chỗ nước ngọt l á o bản không tốt rồi không tốt rồi ngay lúc này ỵ sỉ đạt s ủ a sỉ vội vội vàng vàng từ đuôi thuyền b ọ t tới đầu thuyền đ ố i mỹ nạ mỹ nổ sỉ hủy chia la lên thế nào mỹ nạ mỹ nổ sỉ hủy chia khe nhữ mày bên kia có đội tàu hướng chúng ta lái qua cách chúng ta không đến một trong biển ỵ sỉ đạt s ủ a sỉ chỉ vào tiểu hải hạp lối vào phương hướng lớn tiếng nói đội tàu mỹ nạ mỹ nổ sỉ hủy chia âm thầm kinh ngạc đến cùng là ai sẽ không phải lại là tóc đỏ a nơi này cách đảo sắc khạ lìn không phải rất xa gặp được bên k bất quá những cái k i a tóc đỏ tương đối rã không thèm nói đạo lý gặp gỡ tóm lại là có phiền phức đi đi qua nhìn một chút mỹ nạ mỹ nô xị ủy chia biểu lộ nghiêm túc đã đối phương là hướng dạng này đến hẳn không phải là kiếm chuyện liền là gây chuyện ở trên biển bắt cá sẽ không vô duyên không để ý hai cái bắt cá đội liền đến gần khi mỹ nạ mỹ nô xị ủy chia nhìn thấy tới bắt cá đội thời điểm hắn ánh mắt lộ ra một tiêu nghi hoặc bởi vì cái này bắt cá đội là phủ quả mạ bắt cá đội bọn hắn tới làm cái gì mỹ nạ mỹ nô xị ủy chia trong lòng cảm thấy rất ngờ vực chẳng lẽ tới đây chỉnh đốn ngoại trừ cái này mỹ nạ mỹ nổ si huy chia thực sự là nghĩ không ra nó của nó hắn sẽ không nghĩ tới lúc đầu phủ quà mạ t ắ kỳ sớm liền phát hiện cái này tiểu hải hạp có thể đánh bắt đến hồi du cá hồi chẳng lẽ bọn hắn muốn làm chút gì việc không thể lộ ra ngoài y si đạt s u a si suy và nói l ã o bản chúng ta muốn hay không chuẩn bị một chút không cần nhìn kỹ hắn nói mỹ nạ mỹ nổ si huy chia nói hắn hiện đang sợ sẽ là phủ quà mạ t ắ kỳ nhìn thấy mình tại nơi này đánh bắt đến đại lượng cá hồi đối phương cũng phát hiện bí mật này kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ si huy chia không biết hiện tại phủ quà mạ kỳ đều sắp tức giận điên rồi bởi vì hắn so mỹ nạ mỹ nổ x i huy chia phát hiện nơi này không biết sớm bao nhiêu năm đâu không bao lâu phủ q u ả mạ bắt cá đội liền đi tới tiểu hải hạp lối vào chỗ bọn hắn là ở chỗ này ngừng lại khoảng cách song phương bất quá một hai trăm mét xa p h ủ q u ả mạ bắt cá đội người bọn hắn tới đây làm gì ngươi nhìn bọn hắn hạ neo hẳn làm u ố n đầu ở chỗ đó các thủy thủ nhìn thấy phủ q u ả mạ bắt cá đội về sau mỗi một cái đều là dừng lại công việc trong tay nhìn xem bên kia không có gì để mắt tiếp tục công việc mỹ nạ mỹ nổ xị huy chia nhìn thấy các thủy thủ đều tham gia náo nhật nhìn lập tức để bọn hắn tiếp tục làm việc mỹ nạ mỹ nạ m những n à y các thủy thủ buông xuống thảo luận tiếp tục công việc cái này một đợt bắt cá cơ bản phân cối còn dư lại chỉ là đem cá xử lý một chút đưa vào ướp lạnh kho l ã o bản bọn hắn ngăn ở tiểu hải hạp lối vào chỗ nếu như những ngày tiếp theo tiếp tục có cá hồi bày cá đến chẳng phải là bị bọn hắn chặn lại bọn hắn đ ế m bén kỵ mù dạ lao đầu lúc này cũng đi tới lo lắng nói đúng vậy a những tên kia sẽ không phải là cố ý a ý sĩ、si、đạt sủa xi、si、nói ta nhìn liền là cố ý bọn hắn nhìn thấy chúng ta ở chỗ này đánh bắt đến cá hồi có lẽ là đoán xảy ra điều gì tới inu ami âm thanh lạnh lùng nói nên làm cái gì Y si đạt xuân xì có chút mà bắt đầu lo lắng đối phương cản ở nơi đó vẫn là m ộ ư ơ i chiếc thuyền đánh cá hoàn toàn có thể đem mấy trăm mét rộng lối vào chỗ cho chặn lại đến lúc đó đoán chừng một đầu cá hồi đều du lịch không tiến vào toàn bộ cho đối phương đợt đi không có việc gì trước xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì mỹ nạ bị nổ si huy chia n ế t miệng lên một tia đường cong nếu như đối phương thật muốn làm như vậy lời nói hắn sẽ làm cho đối phương một đầu lông đều không vớt được song phương cũng không áp quá gần cũng không giao lưu cứ như vậy rằng có lấy ha ha lao ba ngày thật trí tuệ chúng ta mười chiếc thuyền đánh cá đem vào biện chỗ thấy đến lúc đó nếu có bảy cá đi qua từ nơi này chúng ta tuyệt đối có thể vớt sạch sẽ ở bên trong m i nạ m i nổ si uy chia hắn ngay cả một con cá cũng đừng hòng đặt được phu quá mạ k ẻ đạ nhìn xem đối diện m i nạ m i nổ si uy chia bắt cá đội cười ha hà nói hừ đoạt ta cá hồi vậy ta liền để hắn không có cá hồi có thể kiếm phu quá mạ tặc kỳ cười âm lanh nói hắn hiện tại đem lối vào l ấ p kín đối phương chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn trừ phi bọn hắn rời đi nơi này lao ba anh minh hừ cùng ta đấu cướp đồ vật của ta hạ tràng liền là chết không biết cái kêu mỹ nạ mỹ nổ s uy chia ở sau đó sẽ có phản ứng gì phu qua mạ kệ đa có chút mong đợi có thể có phản ứng gì hoặc là nhìn ta đánh bắt cá hồi hoặc là liền l a n chứng phu qua mạ t ặ kỳ khinh thường nói hắn hiện tại vẫn như cũ rất phẫn nộ bởi vì cái này mỹ nạ mỹ n ộ xị hủy chĩa đ o á n chừng ở chỗ này đánh bắt không ít cá hồi trọng yếu nhất là hắn phát hiện nơi này cầu đánh giá chín trăm m ộ ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba t h ậ t ba cồn vợ ơ, mỹ đặc cấp n à n g thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lướt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g muộn muội ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt chạy hiện ở cái địa phương này bị mì nạ mì nổ x ì hủy triệt phát hiện cái kia sang năm năm sau có lẽ song phương đều lại ở chỗ này tiến hành tranh đoạt đây là phủ quà mạ tắc kỳ trước mắt chuyện lo lắng nhất bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp phủ quà mạ tắc kỳ lắc đầu đem những n à y phiền muộn sự t ì n h để ở một bên hắn hiện tại chính là muốn ngăn chặn mì nạ mì nổ xỉ triệt là có thể nhìn thấy phủ quà mạ bắt cá đội bên này quyết tâm muốn ở chỗ này chặn lấy để mì nạ mì nổ xỉ triệt bên này người bất mãn vô cùng chúng ta hẳn là tìm bọn hắn lý luận một cái nơi này là chúng ta phát hiện trước phải gọi bọn hắn tránh ra không cần ngăn cản chúng ta bắt cá Y si đạt sợ u si tức giận nói ra Y si đạt sợ u si lời nói đạt được một đám các thủy thủ tán đồng nói thế nào cũng muốn cái tới trước tới sau ngươi cảm thấy phủ qua mạ bắt cá đội sẽ nghe chúng ta lời nói bọn hắn thuyền đánh cá so với chúng ta nhiều nhân thủ so với chúng ta nhiều còn có một cái chính là chỗ này là công biện bọn hắn muốn ngốc chỗ nào liền ngốc chỗ nào chúng ta là không ngăn cản được mỹ nạ bị nổ sĩ huy chưa nói thế nhưng là ý xì đạt sợ xì một mặt không phục Nắm nắm h ắ trước nhìn kỹ hằng nói, nói đối mặt bên kia phủ q u ả mạ bắt cá đội vô lại lại ở nơi đó mì nạ mì nổ s ỉ hủy chia cũng không có cái gì biện pháp tốt khu trừ bọn hắn trừ phi vận dụng biển sâu săn thú đâm chìm bọn hắn Bất quá nơi này nước biển quá nhỏ bé xuất động biển sâu săn thú không tốt lắm trở lại phòng nghỉ mina minosi hủy chia tra nhìn một chút hệ thống phát hiện trước mắt còn không có cá hồi bảy ca tới cho nên hắn ngược lại không gấp dù sao phủ qua mạ bắt cá đội chắn ở nơi nào cũng không có cái gì chứng dùng buổi tối đó cứ như vậy yên lặng vượt qua song phương cách xa nhau mấy trăm mét khoảng cách không có bất kỳ cái gì giao lưu cũng không có bất kỳ cái gì xung đột mina minosi hủy chia đang lợi phù qua mạ ta kỳ cũng đang lợi mina minosi hủy chia là chờ cá hồi bảy ca đến phù qua mạ ta kỳ cũng là các loại cá hồi bảy ca đến sáng sớm thời điểm phủ quả mạ tặc kỳ sau khi rời giường phát hiện còn không có cá hồi bẩy cá đi qua nơi này hắn trong lòng có chút không tốt hy vọng hôm nay có cá hồi bẩy cá đi qua nơi này đến lúc đó hắc hắc để mỹ nạ mỹ n ổ xị huy chịa xem chúng ta đánh bắt bẩy cá hắn chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn phu quả mạ tặc kỳ âm hiểm cười nói cha đến lúc đó nếu như bọn hắn muốn dành với chúng ta đâu phu quả mạ kẹ đạ đi đến bên người đoạn hừ bọn hắn cướp qua chúng ta phu quả mạ kỳ cười lạnh nói bọn hắn thuyền đánh cá nhiều nhiều người muốn đánh nhau cũng là hoàn ngược bọn hắn ngay lúc này mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chia hệ thống rốt c ụ c truyền đến tin tức len k e n hướng chính b ắ c khoảng cách chủ ký sinh hai mươi trong biển chỗ phát hiện cá hồi bầy cá bầy cá tọa độ kinh độ một trăm ba mươi bảy chín vĩ độ bốn mươi sáu một số lượng hai mươi lăm nghìn không trăm mười lăm đôi nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chia rốt c ụ c cười bầy cá cuối cùng tới từ phòng nghỉ đi ra b o n g thuyền mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chia trào hỏi đoàn người nói t ố t ở chỗ này ngồi s ồ m không có co ý gì những ngày này chúng ta cũng đánh bắt không ít bầy cá chúng ta rời đi nơi này đi địa phương khác đánh bắt ta mọi người nhanh lên thu thập một chút đồ vật sau mười phút chúng ta xuất phát. lão bản chúng ta tại sao phải đi a nơi này chờ lấy bảy cá đi lên không tốt lão bản nói đúng chúng ta không đấu lại cái kia đáng chết phủ qua mạ bắt cá đội sớm đi cũng là tốt một buổi tối đều chưa từng xuất hiện bảy cá ta đoán chừng từ con đường này dây hồi du cá hồi cũng không nhiều không có a lão bản chúng ta có thể đi đến phủ qua mạ bắt cá đội phía trước chắn bọn hắn a ngươi n g ố c à, p h ủ qua mạ bắt cá đội liền ngăn ở lối vào nếu như chúng ta ngăn ở trước mặt bọn họ trước mặt bọn họ hải vực rộng chừng mấy trong b i ể n rộng như vậy cho dù có bảy cá tới chúng ta cũng khó chặn đường a một đám thủy thủ cùng nòng cốt nhóm mồm năm miệng mười nói xong thậm chí có còn dùm n b e n t ố t chớ ồn ào nhanh lên thu dọn đồ đạc mỹ nạ mỹ n ổ xì hủy chia trầm giọng q u á t lớn theo mỹ nạ mỹ n ổ xì hủy chia một q u á t lớn tất cả mọi người là không dám chống lại mỗi một cái đều là xám xịt đi thu dọn đồ đạc mười phút sau mỹ nạ mỹ n ổ xì hủy chia ba chiếc thuyền đánh cá bắt đầu rời đi nơi này lần này cũng là từ mỹ nạ mỹ n ổ xì hủy chia tự mình mở quân tập hào thuyền đánh cá mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá đi theo ở phía sau vừa rồi hệ thống nhắc nhở hai mươi trong biển bên ngoài hắn rời đi nơi này dĩ nhiên không phải muốn đi mà là muốn đánh bắt cái này b ầ y cá đã phù quà mạ bắt cá đội chắn ở chỗ này vậy hắn liền đi ra ngoài trực tiếp tại eo biển nhỏ bên ngoài hải vực đem cái kêu b ầ y cá cho đánh bắt dù sao hắn có b ầ y cá định vị năng lực nhiều nhất đánh bắt thời điểm phiền thoái một chút chính là ừ phù quà mạ ta ký ngươi chắn ta muốn cho ta không có cá vớt vậy ta liền để ngươi cũng không có cá vớt mỹ nạ m ị nổ x ì hủy chịa âm thanh lạnh lùng nói lúc này b ầ y cá khoảng cách mỹ nạ mỹ nổ xị hủy c h ị có hai mươi trong biển xa như vậy mỹ nạ mỹ nổ xị hủy c h ị hoàn toàn có đầy đủ thời gian đi chuẩ ba chiếc thuyền đánh cá cứ như vậy đi qua phù q u ả mạ bắt cá đội bên người song phương nhìn lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ dù sao song phương hiện tại cũng có n ộ khí đều là căm tức nhìn đối phương hắc cái này m i n a m i nổ xỉ hủy chia đường chạy phù q u ả mạ kệ đạ nhìn thấy m i n a m i nổ xỉ hủy chia ba chiếc thuyền đánh cá muốn rời đi nơi này hắn lập tức có chút không nghĩ ra được chẳng lẽ bọn hắn muốn ngăn ở chúng ta phía trước tại chúng ta phía trước hải vực rộng chừng mấy t r o n biển đến lúc đó cho dù có bảy cá đến bọn hắn cũng khó có thể vòng đây còn chưa nhất định có thể phát hiện phù quạ mạ tặc kỳ cười lạnh nói ừ ta xem bọn hắn liền là bị chúng ta dọa cho sợ rồi chỉ có thể s á m xịt chạy trốn cái rắm cũng không thể thả một cái ha ha bọn hắn liền là một đám rùa đen rút đầu bị chúng ta khi dễ cũng không dám thốt một tiếng phu quạ mạ bắt cá đội bên này người đều là cười ha h a nhìn thấy mỹ nạ mỹ nộ xị huy chịa bên này người s á m xịt đi tất cả mọi người rất vui vẻ cha tiếp xuống chúng ta chỉ cần ngồi s ổ m ở chỗ này chờ bảy cá tới cửa liền có thể rồi phu quạ mạ kệ đạ tâm tình tốt đến không được nhìn thấy mỹ nạ mỹ nộ xị huy chịa kinh ngạc hắn rất vui vẻ đó là đương nhiên một tên bao đầu tiểu tử cũng muốn cùng ta đấu cũng mọi người cũng không cần đủ rũ có lẽ chỗ nào đều không có cá hồi hồi du đi qua chỗ nào cũng nói không chừng đấy chứ ta tin tưởng không cần mấy năm chúng ta liền sẽ siêu việt phủ qua mạ bắt cá đội đến lúc đó chúng ta liền không cần cố kỵ cái gì bọn hắn còn dám cơi tại trên đầu chúng ta chúng ta liền xử lý bọn hắn mỹ nạ m ị n ổ si u y chị an ủi ị si đạt sửa si mấy cái nòng cốt cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vợ ơ, m ị đặt cắp nàng t h ể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụn muội ta nuôi lớn bọn muộn muộn chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương một trăm hai mươi hai lưu động tức bắt cá mặc dù mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chữa an đ u ổ i đám người kia bất quá đám người kia vẫn có chút tiểu thụ thường là bị phủ q u ả mạ tất kỳ đám người kia cho buồn nôn đến đối mặt với đối phương cường đại bọn hắn cũng là không thể làm gì nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chữa ba chiếc thuyền đánh cá rời đi ba bốn trong biển xa phủ q u ả mạ kệ đạ cười hh t t nói bọn hắn thật rời đi tốt tốt không nên nhìn đám phế vật kia nhanh lên hạ lưới đánh cá chờ đợi cá hồi bậy cả đến p h ủ q u ả mạ kỳ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt là, là ba phù quà mạ bắt cá đội cái này vừa bắt đầu tại hạ lưới bố trí đem cái này eo biển nhỏ bố trí cực kỳ chặt chẽ cam đoan một khi có bảy cá xâm nhập nơi này khẳng định là chạy không phát mà mỹ nạ mỹ nổ x h u y chia bên này thì là cách eo biển nhỏ càng ngày càng xa mỹ nạ mỹ nổ x h u y chia vừa lái lấy thuyền đánh cá một bên đem thị giác của mình cắt vào nước biển bên trong xem xét đám kia cá hồi bảy cá độc t ĩ n h ân xem ra bọn này cá hồi bảy cá quả nhiên là hướng eo biển nhỏ mà đến bây giờ cách ta chỉ có ba hải lý khoảng cách eo biển nhỏ có m ộ ư ơ i hải lý mỹ nạ mỹ nổ xỉ ủy chia tính toán hắn có được bảy cá định vị năng lực chờ một lúc trực tiếp mở ra thuyền đánh cá cùng cá hồi bảy cá gặn nếu như là người bình thường chắc chắn sẽ không vận tốt như vậy vừa mới đụng phải nhưng là đối với mỹ nạ mỹ nổ s ỉ hủy chia tới nói muốn chạm đến bầy cá liền đụng phải bầy cá loại này xem như mỹ nạ mỹ nổ s ỉ hủy chia đặc biệt lưu động thức bắt cá á hử ta ngay tại mười mấy trong biển bên ngoài chặn đường những bầy cá này ta để ngươi phủ qua mạ tại kỳ gặp không được bầy cá coi như ngươi chiếm đoạt cái kia eo biển nhỏ thì thế nào mỹ nạ mỹ nổ s ỉ hủy chia lạnh lùng cười bầy cá đang cùng mỹ nạ mỹ nổ s ỉ hủy chia ba chiếc thuyền đánh cá thời gian dần trôi qua tiếp cận mỹ nạ mỹ nổ xỉ hủy chia tự nhiên không cần quả nhiên không bao lâu khi bảy cá cùng m i na m i n o x i hủy chia bảy cá cách xa nhau mấy chục mét thời điểm rốt cục có thủy thủ phát hiện bảy cá lít nha lít nhít một đoàn b ơ i tới l ã o bản l ã o bản bảy cá phát hiện bảy cá khi các thủy thủ phát hiện bảy cá thời điểm có thể nói là vừa mừng vừa sợ á vậy còn chờ gì nhanh lên thả lưới đánh bắt thuyền để ta tới mở Y s ỉ đạt sửa s ỉ ngươi lập tức chủ trì đánh bắt làm việc m i na m i n o x i hủy chia hết lớn từ m i na m i n o x i hủy chia tới l á i thuyền có thể gắt gao đem bảy cá cho cắn cũng có thể chính xác đuổi theo bảy cá tốt lắp bản ý xỉ đạt sửa xỉ hào hứng vội va đi Mặt k h á cái, cá cá, cái h cá, này, cá cá này một h y n đợt cá hồi hết thệ có hai năm vạn mấy đầu cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chỉa đánh bắt đến hai mươi n đồng tà hưu còn lại hơn năm đầu cá hồi thì là thừa dịp l o ạ n trốn chủ yếu là tại dạng này rộng lớn nước biển ở trong không có khả năng đem bảy cá toàn bộ cho đánh bắt đến luôn có một bộ phận sẽ chạy đi chạy đi cái này một bộ phận mỹ nạ mỹ nổ x ì h u y chưa biết bọn chúng khẳng định sẽ tiếp tục hướng eo biển nhỏ hồi du mà đi nhưng là mỹ nạ mỹ nổ x ì h u y chưa mới sẽ không đem những này cá lưu cho những cái kia đ á n g chết phủ quả mạ tại kỳ năm đầu cũng là cá biển sâu sàn thú dẫn đầu tiểu đệ của ngươi đem cái này hơn năm đầu cá hồi ăn ăn không vô giết mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chưa lạnh lùng nói dù sao liền là sẽ không lưu cho phủ quả mạ tại kỳ một đầu đông Biển sâu săn sâu thú đầu cá hồi đi. lúc này mỹ nạ mỹ nộ xị hủy chia đội tàu khoảng cách eo biển nhỏ bất quá mười mấy trong biển xa về p h ầ n phủ quá mạ kỳ bên này đ ợ i nửa ngày đều không nhìn thấy bảy cá đi lên tâm tình của hắn có chút buồn b ự c nửa ngày đều đi qua làm sao còn không có cá hồi bảy cá tới phu quá mạ kỳ ngay cả mình cũng có chút hoài nghi chẳng lẽ hàng năm đi qua cái này eo biển cá hồi bảy cá đều đi qua xong lão ba ta cảm thấy không thể nào chờ một chút phu quá mạ kẽ đã nói ân nói cũng đúng bảy cá là không định giờ tới chờ một chút p h ủ qua mạ tắc kỳ cũng nhịn ở tính tình bọn hắn không biết một bên khác đã sớm đem cá hồi bảy cá cho đánh bắt một ngày này rất nhanh liền trôi qua hơn phần nữa mỹ nạ mỹ n ổ xị hủy chia một ngày này hết thể đánh bắt đến hai nhóm cá hồi bảy cá mà p h ủ qua mạ tắc kỳ bên này thì là một đầu đều không có đánh bắt đến thời gian dần trôi qua p h ủ qua mạ tắc kỳ kiên nhẫn không có hắn bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh đến cùng lúc đó khoảng cách eo biển nhỏ tám trong biển bên ngoài mỹ nạ mỹ nộ xị hủy chia đang tại thừa dịp lúc chạm vạn tối đánh bắt hôm nay đợt thứ ba cá hồi bảy cá bởi vì tám trong biển cũng không phải là vô cùng xa xôi cho nên phụ q u ả mạ bắt cá đội bên này người dùng kính viễn vọng có thể nhìn thấy cha tám trong biển bên ngoài vậy mà phát hiện mỹ na mỹ nộ xị hủy c h ư a bắt cá đội bọn hắn vẫn chưa đi xa với lại từ kính viễn vọng nhìn thấy bọn hắn giống như tại đánh bắt làm việc cũng không biết đánh bắt cái gì bởi cá lúc này phụ q u ả mạ kệ đạ vội va đi đến cha hắn trước mặt nói cái gì phụ q u ả mạ ta kỳ nghe xong giật mình hắn cũng không nghĩ tới mỹ na mỹ nộ xị hủy c h ư a không có đi xa mà là tại phụ cận bắt cá ta đi xem một chút lúc này phụ quà mạ kỳ tâm tình tất cả mọi người hẳn là lý giải cái tiêu chính là tức giận thổ huyết khi p h ủ qua mạ tắc kỳ nhìn thấy mì nạ mì nổ xỉ hủy chia bắt cá đội quả nhiên tại bắt cá làm việc thời điểm hắn thật khí mắng to lên hắn lúc đầu bên ngoài đem mì nạ mì nổ xỉ hủy chia đội đi mình liền có thể chiếm lấy nơi này có thể đánh bắt đến liên tục không ngừng cá hồi b ở y cá thế nhưng là đợi một ngày lông đều không có gặp một đầu cũng không biết là nguyên nhân gì bây giờ lại nhìn thấy mấy trong biển bên ngoài mì nạ mì nổ xỉ hủy chia lại tại bắt cá n g ư ờ i nói hắn có thể tâm t ì n h tốt không thổ huyết cũng không tệ rồi lao ba chúng ta là tiếp tục ở chỗ này trông coi vẫn là đi địa phương khác bắt cá nếu như tiếp tục ở chỗ này hao một ngày không vứt được cá phủ qua mạ kệ đạ cũng có chút lo lắng không lại chờ một ngày p h ủ qua mạ t ặ kỳ trầm giọng nói mặc dù hắn hiện tại rất phiền muộn nhưng là hắn cảm thấy vẫn là lại chờ một ngày hắn cũng không tin hôm nay không có bảy c á tới ngày mai không tin vẫn là không có À, bên kia phủ qua mạ bắt cá đội giống như không có cái gì động tinh à, xem ra bọn hắn giống như không có đánh bắt đến cả à. ta nhìn cũng giống à, bọn hắn hiện tại không biết hiểu ý tình như gì nhìn một chút bên kia mơ hồ đội tàu mị nạ mị n ổ x h ủy triện n ế c miệng lên một tia cười lạnh hử cùng ta đấu các người vĩnh viên đều phải xong đời hôm nay chẳng những đ ộ i thu còn để phủ quả mạ tạ k ỳ phiền m u ộ n một thành đồng thời cũng để sùng vật của mình nhóm ăn một bữa thì lớn dù sao mấy cái này ra hỏa là ăn vào nôn không phải m i nạ m i n ổ si huy chia tàn nhẫn dù sao cá hồi đều là kinh tế loài cá ban đêm lại tới m i nạ m i n ổ si huy chia cái này vừa bắt đầu ăn cơm tất cả mọi người là thật vui vẻ trái lại một bên khác thì là ăn vào vô vị a s u ố t cả đêm cũng không có hệ thống nhắc nhở bảy cá xuất hiện xem ra cá hồi bảy cá có lẽ ngày mai mới sẽ có m i nạ m i n ổ si huy chia cũng có thể ngủ ngon rớt ngày mai tiếp tục bắt cá cậu đánh giá chín trăm mười đồng cuối c h ư ba cầu kim nguyên độ ba ba năm bờ quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm hai mươi ba xám xịt chạy phủ quả mạ ngày thứ hai thời điểm bảy cá giống như bến ít dù sao mỹ nạ mỹ nổ xịt hủy trị ở cái địa phương này chờ đợi nhất thiên tài đánh bắt đến một cái cá hồi bởi cá xem ra đi qua eo biển nhỏ lộ tuyến hồi du cá hồi hẳn là hầu như đều hồi du x o n g ngày mai thời điểm ta liền rời đi nơi này a mỹ nạ mỹ n ổ s i h u y chia thầm nghĩ lấy nếu như tiếp tục ở chỗ này trông coi cá hồi đoán chừng cũng không có cái gì có thể bắt vớt không bằng đi những địa phương khác tiếp tục đánh bắt không thể đem thời gian đều lãng phí ở nơi này dù sao cho tới bây giờ phủ quả mạ tặc kỳ ngay cả một đầu cá hồi đều không có mò được mỹ nạ mỹ n ổ s i h u y c h i a cũng không biết hắn tâm tình bây giờ đến cùng có hay không bạo tạc những ngày này mỹ nạ mỹ nô sĩ hủy chịa tổng cộng ở chỗ này đánh bắt đến một trăm hai mươi đầu cá hồi đối với lần này đánh bắt mỹ nạ mỹ nổ si huy chia vừa lòng phi thường lúc này p h ù q u ả mạ bắt cá đội tại eo biển nhỏ nơi đó ngay cả ngồi sổm ba ngày lại một đầu cá hồi cái bóng đều không có nhìn thấy p h ù q u ả mạ phụ tử đều là vẻ mặt đau khổ có loại muốn khóc lại khóc không được cảm giác thuyền đánh cá bên trên p h ù q u ả mạ tặc kỳ tại vừa đi vừa về đi tới hắn đã một ngày một đêm không có cho mắt m hắn hiện tại mong đợi nhất sự tình liền là có hay không bầy cá đi qua nơi này mặt sở xị、si、tạ có hay không bầy cá đụng lưới đánh cá ló bản trước mắt còn không có mặt sở sỉ tạ thấp giọng nói xong câu nói này hắn đã bị lao b ả n của mình đã hỏi không dưới một ngàn lần ba ngày này bọn hắn tại eo biển nhỏ cửa vào nơi này bố trí lưới đánh cá không có mạng đến một đầu cá hồi chỉ có những cái k i a tôm cá nhại nhép tôm nhỏ bà cạ ngu ngốc chẳng lẽ những cái k i a cá hồi đều bị cái k i a mi na m ỉ nổ xị hủy triệt cho đánh bắt hết vì cái gì chúng ta ở chỗ này chờ chờ đợi ba ngày đều không có đánh bắt đến một đầu cá hồi Phu tắc kỳ thét, hắn tình qua mạ gâm mấy tâm tắc kì ngày nay tâm đó là đó đây là hắn không thể tiếp nhận thế nhưng là sự thật vừa bày ở trước mắt cha ta đoán chừng từ con đường này dây hồi du cá hồi bầy cá đều cơ bản đi qua xong chúng ta bây giờ tiếp tục chờ xuống dưới không phải biện pháp à. phu quạ mạ kẽ đã nói đều là cái kia đáng chết mị nạ mị nổ xị hủy chia là bọn hắn đem thuộc về chúng ta cá hồi cho cướp sạch phu quạ mạ kì đem tất cả phẫn nộ đều ghi tặng mị nạ mị nổ xị hủy chia trên đầu hắn cảm thấy mình sớm mấy ngày này tới liền tốt hiện tại tốt bầy cá không có còn không công chờ đợi ba ngày chẳng những lãng phí ba ngày còn một đầu lông đều không có đạt được chắc không được tiểu từ kia nhanh như vậy liền rời đi đoán chừng hắn cũng cảm thấy bảy cá không nhiều lắm mới rời khỏi hai cha con cảm thấy bị mình m i nà m i nổ xị huy chia bày một đạo trách không được hắn như vậy không nói tiếng nào đi ngay từ đầu bọn hắn còn cảm thấy là m i nà m i nổ xị huy chia nhận sợ sợ bọn hắn bất quá bây giờ nhìn lại giống như bộ dáng không phải vậy giống như kỳ thật bọn hắn không biết m i nà m i nổ xị huy chia ở bên ngoài đánh bắt mấy đợt cá hồi bầy cá chỉ là bọn hắn không biết mà thôi phu quá mạ phụ tử như thế nào phiền muộn thổ huyết cũng không liên quan m i nà m i nổ xị hủy chia sự tình hắn bây giờ sớm liền rời đi nơi này tại cái khác hải vực tiếp tục bắt cá. phu quá mạ bắt cá đội ở chỗ này chờ đợi ba ngày sau đó không thể không mang theo thổ huyết tâm tình s á m xịt rời đi nơi này không đi còn có thể làm gì tiếp tục ở chỗ này ngốc các loại ở sau đó một tuần lễ mỹ nạ mỹ nổ s ị h u y chia tiếp tục lợi dụng mình có thể định vị bầy cá năng lực điên cuồng bắt cá đồng thời cũng làm cho biển sâu săn thú cùng hai mươi đầu sùng vật tiếp tục tại bên trong đáy biển tìm kiếm những cái kia không tầm thường đặc biệt hải sản biển sâu đáy biển không tầm thường hải sản vẫn tương đối nhiều mấy ngày này mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia hết thể đạt được mười mấy loại nhiều như vậy liền thấy thời điểm có thể hay không toàn bộ trúng tuyển chính là len k e n tây nam phương hướng khoảng cách chủ ký sinh mười hải lý phát hiện cá tuyết b ầ y cá b ầ y cá vị trí kinh độ một trăm hai mươi hai một vĩ độ ba mươi sáu tám số lượng hai mươi một bốn trăm bảy mươi ba bôi theo hệ thống nhắc nhở mina mino siui chia dẫn theo bắt cá đội đi qua đánh bắt đánh bắt xong cái này một đợt b ầ y cá ba đầu thuyền đánh cá cơ bản đều nhanh lời kho tính toán thời gian còn có ba ngày t ả hữu liền là tháng chín số m ộ ư ơ i năm ngày mai liền về cảng cá mina mino siui chia trong lòng kế hoạch hắn hiện tại cũng không biết tạ n g h mù dạ hẹn nọ ra hỏa này cái kia chiếc dây câu dài thuyền đánh cá đánh bắt đến bao nhiêu cá ngừ cá ly đừng nhìn lần này đánh bắt số lượng khổng lồ nhưng là chân chính đáng tiền vẫn là cá hồi cùng cá tuyết về phần ba trăm ngàn đầu cá mọi cùng một trăm ngàn đầu cá trích cùng một trăm mười ngàn đầu cá thu đao đều thuộc về tiện nghi loại cá lúc này ỵ sỉ đạt sửa sỉ hào hứng chạy đến mỹ nạ mỹ nộ sĩ hủy chĩa trước mặt toét miệng nói ra ba chiếc thuyền đánh cá đều lấy kho mỹ nạ mỹ nộ sĩ hủy chĩa hỏi đúng lần này chúng ta ra biển có thể nói là thu hoạch lớn a ân cái kia liền hạ lệnh về cảng cá đi chúng ta còn muốn tham gia ạn bật cái kia tuyển bạt giải thi đấu bỏ qua thời gian vậy chúng ta liền thua lỗ là lão bản ba chiếc thuyền đánh cá đầy kho về sau cũng không tiếp tục dừng lại quay lại đầu thuyền bắt đầu hướng nở mù rộ cảng cá phương hướng xuất phát mỹ nạ mỹ nổ xị hủy t r i a xem chừng hai ngày tầm đó thời gian nên có thể trở lại nở mù rộ cảng cá tiến vào hệ thống gian phòng bên trong mỹ nạ mỹ nổ xị hủy t r i a mặc niệm một tiếng tiến vào ngư nghiệp đại vương hệ thống ngư nghiệp đại vương hệ thống chủ ký sinh mỹ nạ Mỹ nổ xị hủy t r i a hệ thống đẳng cấp lẹ veo hai kỹ năng một có được bắt bảy cá vị trí năng lực kỹ năng hai hệ thống ban thưởng biện sâu săn thú một cái chủ ký sinh nhưng khóa lại hải dương hai mươi đầu sinh vật làm sùng vật của ngài sùng vật thụ chủ ký sinh bất luận cái gì phân công thăng cấp sau tiếp tục có kinh hỷ bắt được hải sản số lượng 149853415000 đạt tới một triệu năm trăm n g à n có thể thăng cấp đến cấp ba hệ thống cơ bản không có cái gì biến hóa lớn duy biến hóa địa phương chính là mình bắt được lượng tăng lên biến thành 1,49 triệu nhiều còn kém một năm trăm đầu tả hữu cá liền có thể thăng cấp đến ba cấp xem ra ta sắp thăng cấp nha mỹ nạ mỹ nổ xị huy chia nhìn xem số liệu này trong lòng có chút nhỏ kích động còn kém bắt được hơn một năm trăm con cá liền có thể thăng cấp đoán chừng tăng thêm t ạ n h ỉ m ũ dạ hẹn nọ cái kia một chiếc d â y câu dài thuyền đánh cá cá nên có thể thăng cấp hiện tại vẫn là về t r ư ớ c cảng cá tham gia cái kia tuyển bản hội lại nói mỹ nạ mỹ n ổ x ĩ hủy chia thầm nghĩ lấy dù sao thăng cấp đến cấp ba là trốn không thoát trước mắt mỹ nạ mỹ n ổ x ĩ hủy chia tò mò nhất liền là hệ thống thăng cấp đến cấp ba sẽ cho mình dạng gì năng lực hy vọng không phải cấp hai thời điểm loại kia có chút gần gà năng lực cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ở mỹ đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô n g ự thế thốt nhưng ta có vào. nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh có nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm hai mươi b ố trên đường gặp mực khổng lồ lúc đầu mỹ nạ mỹ nổ xị hủy trịa dự định tiện tay lại đánh bắt hơn một n g h n đầu cá để hệ thống lập tức thăng cấp bất quá nghị n g h ị muốn tiết kiệm thời gian còn chưa tính dù sao còn có t ạ n g h ỉ mụ dạ h ẹ n nọ cái tia chiếc dây câu dài thuyền đánh cá cá còn không có tính đi vào đâu đoán chừng phải chờ tới mình cùng hắn tụ hợp hệ thống mới biết tính toán a ngoại trừ hệ thống sắp thăng cấp mỹ nạ m ị nổ x ì hủy c h i ế u biển sâu săn thú nhóm cũng cho hắn không sai biệt lắm tìm được hai mươi loại tả hữu đặc thù hải sản lần này trở về hắn nhất định phải cùng những người khác thật tốt đỡ cờ một cái nhìn xem mình có thể đạt được bao nhiêu cái trúng tuyển danh n lệch một cái danh n lệch cái kia chính là mười ngàn yên a nghĩ tới đây về sau mỹ nạ m ị nổ x ì hủy c h i ế u bỗng nhiên ở giữa cảm giác mình biển sâu săn thú cùng hai mươi đầu sùng vật cũng không phải là như vậy gần trước gặp được tóc đỏ nếu là không có biển sâu săn thú mình đoán chừng liền phải th t h như lần này tìm kiếm đặc thù loại hình h ả i sản bọn chúng cũng thật to giúp đại ân của chính mình xem ra hệ thống xuất phẩm bình thường đều sẽ không hố mình cuối cùng sẽ có tác dụng lớn chỗ hiện tại mỹ nạ mỹ nổ x ĩ hủy chia thời gian dần trôi qua n g h ị thông suốt rồi không đem hai mươi đầu sùng vật cùng biển sâu săn thú xem như gân gà đối đãi đi qua một ngày đi thuyền ba chiếc thuyền đánh cá khoảng cách nở mụ rỗ càng c á càng ngày càng gần mỹ nạ mỹ nổ x ĩ hủy c h ư a bắt đầu kế hoạch lần này kiếm tiền nên như thế nào hoa hắn cảm thấy không tiếp tục mua sắm thuyền đánh cá cái kia chính là mua đất h ắ n cảm thấy lấy sau đất chống khẳng định sẽ tăng giá trị ph chờ mình phát triển có thời gian cũng có thể làm một chút nghề phụ m à ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chịa đang định lúc nghỉ ngơi bỗng nhiên hắn nhận được đến từ biển sâu săn thú chủ động tinh thần liên hệ bình thường đều là mình liên hệ biển sâu săn thú có rất ít biển sâu săn thú chủ động liên hệ mình nó đã chủ động liên hệ mình khẳng định là phát sinh chuyện trọng yếu gì hoặc là phát hiện phát hiện đại q u á i vật đây là biển sâu săn thú cho hắn truyền đạt tin tức biển sâu săn thú mặc dù trí tuệ rất cao nhưng đối với hải dương động vật cũng không phải là toàn bộ đều biết cho nên kêu không được danh từ cũng là bình thường tình huống rốt cuộc là thứ gì a mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy chịa thu được biển sâu săn thú tin tức về sau hắn hơi kinh ngạc biển sâu săn thú bản thân mình liền là thuộc về quái vật cấp bậc bị hắn xưng là quái vật tại trong hải dương cơ hồ không có chứ chẳng lẽ là cá voi xanh mang theo nghi hoặc mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy chịa đem thị giác của mình cắt nhập ở giữa hải dương hướng biển sâu săn thú định vị mà đi tại một nghìn mét sâu trong hải dương mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy chịa thấy được biển sâu săn thú lại không nhìn thấy cái kia hai mươi đầu sùng vật cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ đều không thích tại như vậy biển sâu nước địa phương trước mắt cũng chỉ có biển sâu săn thú có thể ở lại đây. ngoại trừ biển sâu săn thú mị nạ mị nộ sĩ hủy t r i a còn chứng kiến một cái to lớn thân ảnh đầu tiên cái bóng đen này mang đến cho hắn một cảm giác liền là lớn còn có một cái liền là nó đầy người đều là xúc tu nhìn qua dị thường kinh khủng c h ắ c không được biển sâu săn thú cũng cảm thấy nó là quái vật dù sao mị nạ mị nộ sĩ hủy t r i a lần đầu tiên nhìn qua thiếu chút nữa hô ra miệng quái vật xích lại gần xem Mina gặp con mắt của nó đại đến cái người đường kính đạt ba mươi lăm cm n khoảng chừng rác hút đường kính cũng tại tám cm trở lên con mực mỹ nạ mỹ nổ x h ủy t r i a nhìn kỹ phát hiện cái quái vật này cùng con mực dáng dấp rất giống chỉ là cái quái vật này so phổ thông con mực lớn hơn nhiều lắm mà thôi nó thân dài mười mét to lớn vô cùng nhìn xem nó cái kia dương nganh múa vớt ư xúc tu cùng rắt hút mình đều tê cả ra đầu quá lớn ai ra lần thứ nhất nhìn thấy to lớn như vậy con mực mỹ nạ mỹ nổ x h ủy t r i a kinh hô hắn mặc dù không biết đây là cái gì loại hình con mực dù sao nó hẳn là con mực nhất tộc chính là nó đặc thù rất rõ ràng liền là con mực nhất tộc thành viên hệ thống tra cho ta một cái đây là thuộc tại cái gì con mực Phát hiện cái này, cái cự đại này con cự mặc ự c chưa về sau Mina Minosiri cảm thấy mình thấy đ biệt hải sản lại nhiều. sản Mặc kệ nó là thuộc tại cái gì loại hình con mực vẹn vẹn cái này cái cự đại hình thể liền có thể trúng cự đặc biệt hải sản m ộ t hàng thử hỏi ai từng thấy dài mười mét đạt đại con mực len k e n tìm đọc bên trong tìm đọc hoàn tất trước mắt đây là mực khổng lồ mực khổng lồ mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chịa nghe cái tên này đã cảm thấy nó ba khí t r á c không được nó lớn như vậy xem xét tư liệu mực khổng lồ bình thường nghỉ lại tại biển sâu địa khu mực khổng lồ sinh hoạt tại biển sâu lấy loài cá làm thức ăn có thể tại đen kịt trong nước biển bắt được con mồi nó thường xuyên muốn cùng chui vào biển sâu kiếm ăn cá nhà táng tiến hành quyết tử đấu tranh cá nhà táng thường xuyên bị làm đến vết thương chồng chất、T. thế giới lớn thứ hai con mực có thể cùng cá nhà táng chém giết ông trời ơi thật sự là lợi hại mỹ nạ mỹ nổ si uy chia nhìn xem tư liệu trường lớn hai mắt hình thể của nó hoàn toàn chính xác có thể cùng cá nhà táng vật lộn bởi vì nó sinh hoạt tại biển sâu ở trong tròn nên thế nhân cơ hồ rất khó nhìn thấy thân ảnh của nó đây tuyệt đối là siêu cấp đặc thù hải sản cá nhà táng là cái gì nó là thân dài có thể đạt tới 18 m é t thể t r ọ n g vượt qua 50 tấn là hình thể lớn nhất cá voi có răng đầu nhưng chiếm thân thể một ba không vây lưng lặn xuống nước năng lực mạnh là lặn xuống nước sâu nhất lặn xuống nước thời gian dài nhất động vật có vú đồng thời cũng là mực khổng lồ thiên địch đã mực khổng lồ có thể cùng cá nhà táng vật lộn vậy liền chứng minh lực chiến đấu của nó là thế nào kinh khủng mỹ nạ m ị nổ si h u y chia đoán chừng cá voi sát thủ đều không dám tùy tiện t r e o trong nó v ề phần cá mập trắng khổng lồ đoán chừng đều không dám tới gần cá mập trắng khổng lồ một khi bị quân lấy phi thường dễ dàng ngạt thở mà chết nhất định phải đạt được nó mỹ nạ m ị nổ si h u y chia thầm nghĩ lấy cái này mực khổng lồ mình nhất định phải bỏ vào trong túi mình có biển sâu săn thú hẳn là có thể xử lý nó biển sâu săn thú ngươi có thể đánh được nó sao mỹ nộ si hỏi biển sâu săn thú kiêu ngạo dơ lên đầu lâu của nó biểu thị không có vấn đề mặc dù nhưng cái này mực khổng lồ nhìn qua sức chiến đấu rất mạnh bất quá biển sâu săn thú sức chiến đấu cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp người t ậ n lực đem nó cho đánh n g ấ t xịu thực sự không được liền đánh chết bất quá không thể đem nó cho cắn tàn phế tàn phế về sau b ề n g o à i không tốt mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chia đối biển sâu săn thú d ạ n dò nếu như đem cái này mực khổng lồ cắn cái này phá cái tiêu đoạn cái này tàn phế b ề n g o à i không tốt đến lúc đó ạn bật không thu vậy liền thiệt t o lớn biển sâu săn thú nghe mỹ nạ mỹ nổ sĩ ủ y chia lời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 biển sâu săn thú cũng nghiêm túc toàn lực bắn vọt hướng cái này mực khổng lồ vào tới nếu như mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia để biển sâu săn thú không để ý hậu quả đi đánh rết mực khổng lồ lời nói đoán chừng không phải rất khó khăn dù sao nó sức chiến đấu bày ở nơi nào nhưng là bây giờ để biển sâu săn thú không thể làm t à n nó chỉ cần đem nó cho đánh ngất x ỉ u hoặc là đánh chết không phá hư thân thể nó cái này có chút khó khăn cứ như vậy biển sâu săn thú không thể xuất toàn lực cũng không thể đem mình sở trường cho phát huy ra biển sâu săn thú am hiểu nhất liền là đơn giản thô bạo hàm răng vô cùng sắc bén vô địch tốc độ còn có cái đầu kia bộ trưởng thương nếu như cho biển sâu săn thú tự do phát huy đoán trừng s o n g đi lên một trận đâm một trận cắn đoán trừng không bao lâu nữa là có thể đem mực khổng lồ đánh bại bây giờ phải bảo đảm không phá hư đến mực khổng lồ thân thể ngược lại là có chút khó khăn nếu như biển sâu săn thú một khi bị mực khổng lồ cho cô lấy lại bị nó dùng nó sắc bén răng cho cắn có lẽ biển sâu săn thú sẽ xuất hiện thụ thương tình huống mực khổng lồ g i o sát năng lực là phi thường cường đại cá mập gặp gỡ mực khổng lồ đoán trừng sẽ bị miễu sát mỹ nạ bị nổ xị hủy chia hậu thế nhớ kỹ có một cái báo nói một chiếc nặng đến mấy ngàn tấn khu trục hạm tại dạ hàng lúc đột nhiên phát hiện tốc độ giảm bớt lại t r a không ra bất kỳ trục chặt khi mọi người đem nó đưa vào hụ tàu sửa chữa lúc mới phát hiện nó cánh quạt đã bị sắc bén răng cắn thủng mười mấy cái động đây là mực khổng lồ làm được tốt sự tình hàm răng của nó có thể đem cánh quạt đều khai ra mấy cái đến trong động n g ắ m lại đều cảm thấy kinh khủng biển sâu săn thú lấy mỗi dây năm mươi mét tốc độ xuống tới đôi cái này mực khổng lồ cứ như vậy hung hăng được vào đối với b n g n h i n xuất hiện đúng hướng mình quái vật mực khổng lồ cũng là giật này mình lấy nó động vật đối với nguy hiểm bản tính cảm giác nó cảm thấy đụng hướng mình cái này đ ạ i g i a hỏa không thể so với nó vĩnh sinh địch nhân cá nhà tăng kém thậm chí càng mạnh lên không ít cảm giác mực khổng lồ tốc độ đương nhiên cùng biển sâu săn thú không so được nó ngay cả cá nhà táng tốc độ cũng không sánh nổi cho nên nó chỉ có thể trơ mắt nhìn biển sâu săn thú hung ác vọt tới nó Vâng, hai cái to lớn đại g i a hỏa cứ như vậy đụng vào nhau biển sâu săn thú vốn là da dày thì thô toàn thân đều là lân giáp cho nên đụng vào thí sự đều không có trái lại mực khổng lộ bị đâm đến có chút váng đầu trắng bất quá nó mặc dù bị địch nhân tập kích thành công nhưng là nó tốc độ cực nhanh phản ứng lại. chỉ thấy nó chừng mắt tức giận mắt to điều động mình tám đầu xúc tu thật chặt hướng biển sâu săn thú c u ố n tới biển sâu săn thú cũng không có nương tay nghe chủ nhân phân phó nó mặc dù không thể dùng miệng cắn không thể dùng đầu mình t r ư ờ n g thương đi đ â m nhưng là có thể dùng thân thể đụng có thể vung mạnh lên hai quả đấm của mình đi đánh cái này mực khổng lồ mực khổng lồ tám đầu xúc tu rất nhanh liền c u ố n lên biển sâu săn thú đồng thời bắt đầu dùng rảo lực muốn rảo sát biển sâu săn thú cùng lúc đó nó cũng mở ra miệng rộng tại biển sâu săn thú trên thân thể cắn chỉ gặp mực khổng lồ sắc bén kia răng cắn lấy biển sâu săn thú lân giáp bên trên căn bản là không cắn nổi chỉ là lưu lại từng đạo bệnh ấ n lần này mực khổng lồ cuối cùng là đem mình cho hố khổ nó đối thủ ra không phải ra mà là lân giáp cái t i a cứng ngắc lân giáp cảm giác so sắt thép còn cứng hơn kém chút sụp đổ hàm răng của nó nhìn thấy mực khổng lồ bị đau biển sâu săn thú ánh mắt lộ ra một tia khinh thường lúc đầu biển sâu săn thú liền so mực khổng lồ lớn hơn nhiều cho nên mực khổng lồ căn bản là không cách nào dùng xúc tu rào sắt nó hiện tại răng cũng không thể kiến công thời khác này mực khổng lô có chút hoảng loạn không biết nó cảm thấy tên địch nhân này so cá nhà táng mạnh hơn nhiều lắm giống giống biển sâu săn thú hét lớn một tiếng vung lên nắm đấm đối mực khổng lồ đầu bộ vị liền là một trận l o ạ c quyền quyền quyền đến thịt đánh mực khổng lồ đầu góc tròn vắng mực khổng lồ mặc dù ở thế yếu nhưng nó sẽ không thúc thủ chịu c h ó i nó lấy ra nó bản lĩnh giữ nhà cũng chính là đối phó cá nhà táng biện pháp đi đối phó biển sâu săn thú đòn sát thủ này cái kia chính là dùng xúc tu ngăn chặn biển sâu săn thú hô hấp miệm thế nhưng là biển sâu săn thú cũng không phải động vật có vú cho nên không giống cá nhà táng dùng cái mũi hô hấp biển sâu săn thú thế nhưng là dùng mang cá hô hấp bởi vì biển sâu săn thú không phải cá nhà táng tìm không thấy biển sâu săn thú nhược điểm mực khổng lồ lập tức liền luôn uống biển sâu săn thú đây là từng quyền từng quyền đánh lấy mực khổng lồ đầu chính là định đem nó cho đánh mất xịu t t mực khổng lồ phát ra một trận quái thiếu lật qua lật lại xúc tu lập tức liền c u ố n lấy biển sâu săn thú m a nhược g cá. Nó xem ra i khi tìm thấy biển ệ n săn n thấy thú h tìm sâu điểm chính là định để biển sâu săn thú ngạt thở mà chết loại thứ này lưỡng bại câu thương đấu pháp nếu như biển sâu săn thú hô không hút được chết trước nếu như biển sâu săn thú tại không có ngạt thở trước đó liền đem mực khổng lồ cho đánh chết cái k i a chính là biển sâu săn thú thắng kỳ thật mực khổng lồ cùng cá nhà táng chiến đấu cũng là như thế mực khổng lồ liền là c u ố n lấy cá nhà táng hấp khí miệng để nó đi chết cá nhà táng liền là đem mực khổng lồ cho c ă n chết dù sao liền xem ai sức chịu được tốt ai vận khí tốt đây cũng là vì cái gì cá nhà táng cùng mực khổng lồ có thể chém giết nguyên nhân bất quá một chiêu này đối với biển sâu săn thú tới nói cũng không có cái gì chứng dụng biển sâu săn thú ở mức dám lại hải dương nói thứ nhất không có cái nào dám nói thứ hai phanh, phanh, phanh. biển sâu săn thú kìm nén bực bội từng quyền từng quyền dùng sức đánh vào mực khổng lồ trên đầu một phút sau bi kịch mực khổng lồ liền bị biển sâu săn thú đánh hấp ối cuối cùng trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh song phương giao chiến mỹ nạ mỹ nổ xỉ hủy t r i a một mực lợi dụng thị giác của mình quan sát khi hắn nhìn thấy biển sâu săn thú cuối cùng vẫn đem mực khổng lồ cho đánh hôn mê bất tỉnh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra một cái là biển sâu săn thú không có việc gì thứ hai là mực khổng lồ thân thể bảo tồn hoàn hảo tiếp xuống liền dễ làm cái này mỹ nạ mỹ nổ xỉ chia đã sớ nghĩ kỹ để biển sâu săn thú kéo lấy hôn mê bất tỉnh mực khổng lồ nổi lên mặt nước sau đó đem mực khổng lồ nhét vào thuyền đánh cá phía trước cách đó không xa để m i nạ m i nổ xị hủy chịa cá người trên thuyền phát hiện vất lên là có thể dù sao có không có ai biết mực khổng lồ là như thế nào ngất đi lại là như thế nào nổi lên mặt nước dù sao bị đám thủy thủ của mình nhìn thấy vất lên là có thể đến lúc đó m i nạ m i nổ xị hủy chịa đoán chừng những người kia nhiều nhất là hiếu kỳ một cái mực khổng lồ là như thế nào nổi lên mặt nước cái khác sẽ không có cái gì hoài nghi dù sao biển sâu săn thú không bại lộ là được rồi nghĩ kỹ đây hết thể về sau mỹ nạ mỹ nổ xị hủ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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm hai mươi sáu con mực truyền thuyết quân tập hào đầu thuyền chỗ có mấy cái thủy thủ quất lấy thấp kém thuốc lá thổi hơi lạnh gió biển thổi lấy châu họa tạ nạ bệ cun lần này trở về chúng ta vào thành đi chơi một vòng n g ư ờ i có đi hay không vào thành chơi chơi cái gì họa tạ nạ bệ cun hỏi đương nhiên là h ắ c h ắ c h ắ c trong thành nữ vóc người nhưng dễ nhìn so nhà ta nữ nhân kia tốt đã thấy nhiều mấy người kia nhìn xem h ọ tạ nạ bệ cun nhìn nhau cười một tiếng một bộ ngươi hiểu nhỏ ý tứ ta không đi các ngươi đi thôi h ọ a tạ nạ bệ cun lắc đầu hắn mới sẽ không đem tiền lãng phí ở phương diện này đâu hắc tiểu tử ngươi làm sao thành thật như vậy đâu mấy cái kia thủy thủ một mặt khinh bỉ nhìn xem h ọ a tạ nạ bệ cun a đó là vật gì ngay lúc này h ọ a tạ nạ bệ cun nhìn thấy thuyền đánh cá phía trước mấy chục mét chỗ phát hiện một cái quái vật khổng lồ nhìn qua tựa như là quái vật cái quái vật này nhìn qua cùng con mực có điểm giống bởi vì nó có tám cái sốc tu chỉ gặp cái quái vật này liền trôi nổi trên mặt biển nhìn qua lúc nào cũng có thể chìm xuống dáng vẻ chết hải quái một cái thủy thủ khiếp sợ nhìn xem hiện nhiên bị cái này dài mười mét đại gia hỏa cho khiếp sợ đến nhanh lên nói cho l á o bản chúng ta nhanh lên cầm công cụ vớt tới xem một chút đến cùng là người gì một cái lao thủy thủ quyết định thật nhanh nói t ố t ta đi nói cho l á o bản các ngươi nhìn xem xử lý mỹ n ạ bị nổ xị hủy chĩa đã sớm chờ giờ khác này hắn sau khi đi ra nhìn một chút lập tức liền tổ chức nhân thủ đi đem cái này trôi nổi trên mặt biển mực khổng lồ cho vớt đi lên gia hỏa này dài đến mười mét nhiều đ o á n chừng có một năm tấn tả hữu muốn đem cái này đại gia hỏa thu được thuyền đánh cá đoan chừng muốn phí lão đại công phu nó trọng tài còn tại đó quá nặng đi lúc này tất cả mọi người không biết vật này là mực khổng lồ bọn hắn chỉ cảm thấy cái này là quái vật lớn lên giống con mực mà thôi hoa、wow, cái này là người gì a thật lớn a nhìn xem nó xúc tu cùng răng đều cảm thấy mình tê cả ra đầu ngươi nhìn con mắt của nó thật lớn a quá lớn cảm giác thật là khủng bố nó lớn lên giống con mực chẳng lẽ là con mực một loại nó hiện tại là chết vẫn là không chết ta vừa rồi làm sao thấy được nó xúc tu giật giật chẳng lẽ là ta hoa mắt một đám thủy thủ nhìn xem cái này đang bị v ớ t mực khổng lồ một trận chỉ trỏ làm sao nhìn có điểm giống xúc tu hải quái a ân ta nhìn cũng giống nghe nói đây là hải dương á t ma là hải quái a tại cái này thập niên năm mươi thế nhân đối với mực khổng lồ nhận biết còn chưa đủ phổ cập cùng c h ế t đề thậm chí thời cổ nhân ngẫu ngơi có người nhìn thấy mực khổng lồ cũng là bị nó cái tia thân thể cao lớn dọa sợ còn tưởng rằng gặp biển sâu hải quái đâu cùng loại dạng này truyền thuyết tại nở mụ rổ cảng cá người thế hệ trước ở trong cũng là có lưu truyền nhân loại đối với mực khổng lồ chân chính nhận biết là từ thời năm 1970, h ơ n 20 năm sau bắt đầu lúc ấy mấy lần phát sinh mực khổng lồ hài cốt tại canada ven biển bị vọt lên bở tình huống trong đó ít nhất có một lần vẫn còn sống mượn nhờ những này thực thể mọi người rốt c ụ c hiểu rõ mực khổng lồ một chút tình huống trong đó thẳng cho tới năm 2013 một đầu tháng nhật bản đài truyền hình cùng usa thăm dò kinh lần đầu đập thu hút tới mực khổng lồ tại dưới biển sâu du động cảnh tượng quay chụp tiểu tổ thừa lặn xuống nước khí lặn xuống đến bắc thái bình dương 6 3 0 m ba dưới biển sâu ở nơi đó đập thu hút tới con này dài ba m mực khổng lồ đây là trên thế giới lần đầu tại biển sâu quay chụp đến mực khổng lồ động thái hình ảnh cho nên thế nhân đối với mực khổng lồ hiểu rõ là đến cận đại mới bắt đầu thực sự hiểu rõ t ỉ như bây giờ thập niên năm mươi thế nhân đối với mực khổng lồ hiểu rõ còn không nhiều cho nên đại đa số người cũng không nhận ra mực khổng lồ thậm chí rất nhiều người nhìn thấy dạng này cự vô phét còn tin tưởng mực khổng lồ là hải quái từ xưa đến nay thế giới các quốc gia ngư dân cùng các thủy thủ ở giữa liền lưu truyền đáng sợ trong b i ể n cự quái cố sự tại trong truyền thuyết những ngày hải quái thường thường hình thể to lớn hình dạng quái dị thậm chí mọc ra bảy cái hoặc chín cái đầu trong đó nổi tiếng nhất thuộc về năm 1752, n b h a uy khoa văn vật bên trong miêu tả na uy hải quái chỉ là na uy hải quái miêu tả chính là cự hình bạch t u ộ c không phải con mực nghe nói nó ph hoặc l à nên nói thân thể nó thượng bộ chung quanh xem ra ước chừng có một d ò m n ữ a giống như đảo nhỏ giống như về sau có mấy cái tỏa sáng m ũ i nhọn hoặc sừng xuất hiện d ô i ra mặt nước càng d ô i càng cao có chút giống cỡ trung đội thuyền cột b ừ n cao lớn như vậy những vật này đại khái là quái vật cánh tay nghe nói có thể đem chiến hạm lớn nhất kéo xuống c á y biển sau đi tới thế kỷ 19, theo hiện đại động vật học phát triển quá hoang đường hải quái truyền thuyết mới dần dần biến mất kỳ mù dạ lao đầu n g ư ơ i biết đây là cái gì quái vật sao Đối lúc này tất cả mọi người vây quanh ở thuyền xuôi theo thượng khán thuyền bên cạnh đang bị vớt đi lên mực khổng lồ không biết ta chưa từng gặp qua mọi người thêm chút sức g i a hỏa này thật nặng a mười cái thủy thủ phối hợp một chút máy móc làm rất lâu cũng không có đem g i a hỏa này cho lấy tới m ị nạ bị nổ xị hủy chia nhìn xem cái này mực khổng lồ nhìn thấy nó xúc tu ngẫu nhiên động một chút biết g i a hỏa này còn chưa chết chỉ là ngất đi bất quá phải mau sớm lấy tới không phải nó tỉnh lại sẽ không tốt mực khổng l ồ nhưng hung tàn rất vạn nhất đem người cùng một ít gì đó cho quân xuống đi cái kia vài phút liền nếu không có mực khổng lộ thế nhưng là gì thường hung tàn đám người phí hết sức chín châu hai hồ còn có mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá phối hợp phía dưới mới đem cái này đại g i a hỏa cho thu được b ả n giáp nhìn xem cái này hướng như ngọn núi trồng trên bong thuyền mực khổng lồ tất cả mọi người là hiếu kỳ không được lại lại không dám tới gần quá ai cũng không biết nó có chết hay không đi bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy nó xúc tu thỉnh thoảng động một chút lão bản ngài nhận biết cái này hải quái sao y si đạt sụa si đối mỹ na mỹ nô si huy chị hỏi không biết bất quá ta nhìn nó lớn lên giống con mực hình thể lại lớn như vậy ta cảm thấy nó là thuộc về con mực ở trong hoảng giả ta gọi nó mực khổng lộ a mị nạ mị nổ x ì hủy triệu một bộ nghiêm chỉnh nói hiệu nói vượt đám người nghe đều là hai mắt sáng lên một trận khen mị nạ mị nổ x ì hủy triệu phân tích đối nghe lão bản nói chuyện thật đúng là a nó dáng dấp hoàn toàn chính xác giống con mực chỉ là so với bình thường con mực lớn hơn nhiều lắm con mắt của nó cũng không giống nhau quá lớn màu sắc của nó xúc tu phương diện đều có chút biến hóa bất quá tổng thể tới nói vẫn là giống con mực nó dạng này hình thể thật đúng là thuộc về con mực ở trong cường giả cũng chính là vương giả gọi mực khổng lồ coi là thật chuẩn xác lao bản ngài thật có mới kỳ mụ dạ lao đầu con hàng này cũng bắt đầu vớt v ư n g ngựa lão bản, chúng ta muốn hay không cho nó bổ đao tử nếu như nó không chết ta sợ sẽ xảy ra chuyện y si đạt sở si lo lắng nói không có chuyện gì trực tiếp đưa đi ướp l ạ n h kho l ạ n h giấu đi không chết cũng để nó chết có ngạt thở mà chết mina mino sỉ hủy chia vung tay lên được y si đạt sở si nghĩ nghĩ thật đúng là dạng này tại một đám người cố gắng dưới cuối cùng là đem cái này mực khổng lồ cho chuyện và ướp l ạ n h kho l ạ n h giấu đi lớn như vậy hình thể đều kém chút thả không tiến vào c ầ u đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba con vợ mỹ đắc nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào n g ụ c giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n muộn m u ộ i ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam chương một trăm hai mươi bảy về càng cá đem mực khổng lồ đưa và o gớp lạnh kho lạnh nhẫn nấp cho kỹ về sau những ngày các thủy thủ còn đang nghị luận cái này đại gia hỏa cái này đại gia hỏa mang cho đám người thật sự là quá rung động bất kể như thế nào lần này bắt được mực khổng lộ mì nạ mì nổ xị hủy chĩa cũng là không tưởng tượng được có lẽ lần này hắn x ả ra tên cũng nói không chừng đấy chứ. bởi vì trước mắt vẫn chưa có người nào có thể đánh bắt đến loại người này cũng không ai có thể hoàn hảo bảo tồn ra hòa này nếu như bị những sinh vật kia học r a nhìn đến đoán chừng sẽ khiến doanh động đâu dù sao lần này mỹ nạ mỹ n ổ s i hủy chia trở về dự định thật tốt gõ một khoản tiền lớn chính là giải quyết hết t hệ về sau nổ gụ chịa mỹ nạ kỳ hấp tấp chạy tới chỉ gặp con hàng này liếm láp môi khô khốc cười hì hì nói lão bản ngài nói kia là cái gì mực khổng lồ có thể ăn được hay không a hẳn là có thể chứ mỹ nạ mỹ nộ sĩ hủy chưa nói nghĩ thầm cái con tham ăn này sẽ không phải đem chủ ý đánh tới mực khổng lồ trên người đi lão n g a y nhìn cái này mực khổng lồ lớn như vậy chúng ta nếu không làm điểm xuống đến nếm thử nổ gù chia mỹ nạ kỳ thận trọng hỏi không được mỹ nạ m ị nổ xị hủy chia sụ mặt đùa gì thế chính mình lúc trước để biển sâu săn thú đều thận trọng đậu thủ không cho phá hư mực khổng lồ giá hỏa này còn muốn ăn mực khổng lồ chính mình cũng không nỡ đâu nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia sụ mặt nổ gù chia mỹ nạ kỳ cũng không dám tiếp tục hỏi chỉ có thể mang theo tiếp nối xám xị chạy hai ngày sau ba chiếc thuyền đánh cá hướng phía nở mủ rổ cảng cá trở về không bao lâu nữa liền có thể đến cảng cá mỹ nạ bị nổ xị ủ y ch Thuyên đúng á cá cá, cá. cá n hẳn nay đến càng hẳn vặn càng Inuami Minamino bên người, nhìn càng cùng bờ biển dịu dàng nói. h thể hôm thể phải. Hô! huy chia có có cục trước là là lại lại tại trưa Rốt trở buổi đi si mơ vừa phía bờ dịu đ gặp vào hồ vậy a đây chính là ngư dân sinh hoạt m i n a m i nổ -no、si hủy chia càng k h á i ngư dân sinh hoạt liền là ra biển về càng cá ra biển về cảng cá vô hạn tuần hoàn có lẽ gặp được đặc biệt lớn bao v i n h viễn liền không về được m i n a m i nổ -no、c u n ngươi chán ghét cuộc sống như vậy sao inu ami nháy mắt hỏi chán ghét làm sao không chán ghét bất quá chí ít trước mắt ta muốn thích đứng cùng t h i q u e nó mỹ nạ mỹ n ổ sĩ ủy chĩa c ư ờ i nói nếu có một ngày mình thành lập ngư nghiệp công ty có được mình đường dây tiêu thụ có được mình gần b i ể n hải sản nuôi dưỡng ngư trường hắn mới sẽ xem xét không ra biển bất quá dựa theo cái mục tiêu này lời nói đoán chừng còn muốn phấn đấu thật lâu đâu hắn không phải lười biếng người mặc dù vất vả nhưng hắn nhất định phải đạt tới mình quyết định mục tiêu làm hộp cài đầu ngư trường chủ nhân nghe mỹ nạ mỹ n ổ sĩ ủy chĩa lời nói ủy nụ a mỹ có chút không rõ ràng cho lắm muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì nàng cảm thấy mỹ nạ mỹ nộ sĩ chĩa trước mắt tiền kiếm được cũng đủ có lẽ đây chính là chính n à n g nội tâm ý nghĩ a dần dần ba chiếc thuyền đánh cá khoảng cách cảng cá càng ngày càng gần khi đội tàu tới gần cảng cá thời điểm mị nạ mị nổ xị hủy triệu phát hiện cảng cá bỏ neo thuyền đánh cá chưa từng có dây đặc xem ra nở mụ d ổ cảng cá phần lớn đội tàu đều trở về p h ù quạ mạ bắt cá đội trở về t ạ cạ cụ dạ bắt cá đội cũng hay về rồi mặc xù m ổ tô bắt cá đội cũng hay về rồi thật giống như hai chúng ta không sai biệt lắm là chậm nhất trở về không biết tàn bật tổ chức treo giải t h ư ở n g đại sẽ bắt đầu chưa nếu như chúng ta đến muộn có thể hay không không có có danh n g ạ a a t ạ n h ỉ mụ dạ hẹ nọ cùng dây câu dài th mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy triệt để cho người nhìn một vòng không có phát hiện tạ n ì mù dạ h ẹ n nọ cùng mình dây câu dài thuyền đánh cá không khỏi khẽ n h ư mày lão bản có lẽ hắn bởi vì cái gì chậm trễ một cái ta muốn chậm nhất cái này một hai ngày cũng sẽ trở về kị mù dạ lao đầu nói ân mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy triệt nhưng thật ra là lo lắng cho mình dây câu dài thuyền đánh cá lại bị tóc đỏ cho cướp nha đây không phải mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy chia sao các ngươi làm sao trễ như vậy mới trở về à h n bất bên kia đã bắt đầu cử hành ngươi còn không mau một chút đi thăm ra đi trễ liền không có cơ hội một cái đi ngang qua người nơi này nhìn thấy mị nạ mị n ổ x ì h uy chia về sau h à o tâm nhắc nhở ân ta đã biết ta ơn mị nạ mị n ổ x ì h uy chia sau khi nghe cũng có chút lo lắng không nghĩ tới ạn bật thật sự chính là giữa chưa liền c ử hành nhanh lên tìm xe tìm nhỏ xe hàng cũng tốt xe vận tải cũng được nhất định phải nhanh lên đem những cái kia đặc thù hải sản đều kéo đi usa viễn dương ngư nghiệp công ty nở mù rổ cảng cá thu mua bộ chỗ nào về phần những cái kia cá hồi a cá tuyết cái gì các loại bình chọn xong lại nói đúng cái kia mực khổng lồ đơn độc tìm một cái xe đưa qua ta hiện tại trước đi qua đoán chừng mực khổng lồ các ngươi muốn làm thật lâu mới có thể chuyển qua được đến nhớ kỹ nhất định phải nhanh mỹ nạ m i nộ xỉ hủy chia căn dặn đám người biết lão bản ta làm việc ngươi yên tâm n ô cù chịa mỹ nạ kỳ cùng kỳ mụ dạ lao đầu vỗ ngực nói y si đạt s u â n si ngươi cùng ta trước đi qua vâng lần này mỹ nạ m i nộ xỉ hủy chia hết thệ tìm được hai mươi mốt loại đặc thù hải sản trong đó mực khổng lồ cùng cá mái trèo đoán chừng tương đối khó vận chuyển đi qua giống giết người loại này so hơi nhẹ đồ vật mấy cái thủy thủ hỗ trợ nhất đi qua là có thể dù sao khoảng cách không phải rất xa đi đường năm phút đồng hồ sự tỉnh khi mỹ nạ mỹ nổ xị、si、hủy chia đi và usa viễn dương ngư nghiệp công ty nở mụ rỗ cảng cá thu mua bộ thu mua đấu giá giao dịch đại s ả n h thời điểm nơi này đã người người nhuồn náo thu mua phòng bán đấu giá là chuyên môn dùng để hải sản giao dịch địa phương lúc này một đám người vây vào giữa ở giữa để đặt lấy các loại bình thường không gặp được hải sản hải sản còn có nhãn hiệu trên đó viết là thuộc về cái kia bắt cá đội mỹ nạ mỹ nổ xị、si、hủy chia là mang theo mười cái thủy thủ tới bởi vì hắn hải sản tương đối nhiều một đoàn người người tuân ra đi vào một chút tử liền đưa tới ở đây chú ý của mọi người mỹ nạ mỹ nổ cũng tới hoa a hỏa này mang theo nhiều như vậy hải sản tới không sai biệt lắm hai mươi cái chủng loại nhiều như vậy hắn lại như thế nào tìm tới nhiều như vậy ha ha ta xem là thật giả lẫn l ộ đi mang đến nhiều lại có thể thế nào cuối cùng có thể hay không tuyển chọn còn khác nói sao ta mang liền không nhiều chỉ có hai loại bất quá ta lần này hải sản đặc biệt không tầm thường ta cảm thấy hai ta dạng cũng có thể trúng tuyển một đám người nhìn thấy mỹ nạ mỹ nộ xì huy chia sau khi đến đều là mồm năm miệng mười nói xong còn có một số người tự biên tự diễn biểu thị đối với mình vô cùng có lòng tin ha ha mỹ nạ bị nộ cung ngươi tới được vừa vặn à nếu là lại trễ một điểm ngươi liền không có tư cách thăm gia nhanh lên đem n g ư ờ i đ ổ vật đều mang lên đi thiếp tốt nhắn hiệu hắn bật đi vào mỹ nạ mỹ nổ si uy chia trước mặt mỉm cười nói thật sự là thật có lỗi lần này về c à n g cá tương đối chế, cho nên chậm trễ mọi người mỹ nạ mỹ nổ si uy chia cười đối đáng người nói xin lỗi nói thật mỹ nạ mỹ nổ si uy chia cơ hội là cái cuối cùng tiến đến nếu như chậm thêm hai mươi phút đồng hồ người ta cũng bắt đầu tiến hành bình chọn đã bình chọn hắn đến chế đương nhiên không có cơ hội lại tham gia dù sao lúc này mỹ nạ mỹ nổ si uy chia trong lòng là vì chính mình lao vệ mồ hôi thầm nghị còn tốt tới không tính là mượn nhanh lên đem hải sản đều mang lên、đi.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 không nghĩ tới hắn thời khắc cuối cùng vậy mà chạy tới nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ xị hủy c h i a tại s a o cùng thời điểm đổi tới hiện trường m a s u m o tô giữ có chút hận hận nói hắn đem mỹ nạ mỹ nổ xị hủy c h i a coi là đối thủ một mất một còn hắn đương nhiên hy vọng nhất mỹ nạ mỹ nổ xị hủy c h i a không tham gia được lần này tranh cử nói như vậy hắn chẳng những thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh còn có thể nhìn thấy đối phương buồn bực bộ dáng thế nhưng là hiện thực mỹ nạ mỹ nổ xị hủy c h i a lại vừa mới gặp phải chuyến xe cuối để m a s u m o tô giữ cảm giác trước đó có chút trắng vui vẻ quá sớm cha ra hỏa này vậy mà mang theo nhiều như vậy hải sẵ m a s u m ô tổ dầu đối với hắn cha m ặ s x m ô tổ kín tạ dịu hỏi hắn phía bên mình mới chỉ có bốn dạng cùng đối phương về số lượng so sánh hắn đã cảm thấy rơi hạ phong h ư n h i ê u thì thế nào m a s u m ô tổ kín tạ dịu lạnh h ư một tiếng liền không nói thêm gì nữa bất quá hắn nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xỉ h u y chia trong tay trong kia chút hải sản rất nhiều hắn đều chưa từng gặp qua rất nhiều đều hơi đặc biệt hắn trong lòng cũng là không nắm chắc tỉ như cái kia lớn lên giống nhện đại gia hỏa hắn cũng không biết là cái gì đây là hải sản sao mỹ nạ bị nổ xỉ hủy chia nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xị hủy c h i a sau cùng xuất hiện p h ủ quà mạ tại kỳ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi tung ra những lời này đến mỹ nạ mỹ nổ xị hủy c h i a chẳng những đoạn lúc đầu thuộc về hắn cá hồi bầy cá còn để hắn ở nơi đó không công ngồi sồn ba ngày đều không có bắt được một đầu cá hồi đoán chừng hiện tại nhất ghi hận mỹ nạ mỹ nổ xị hủy c h i a người liền là p h ủ quà mạ tại kỳ đi đặc biệt là nhìn thấy đối phương còn lấy ra nhiều như vậy đặc thù hải sản p h ủ quà mạ tại kỳ trong lòng càng thêm không thăng bằng tiểu tử này vận khí làm sao tốt như vậy mỹ nạ m ì nổ x ì hủy chia các thủy thủ bận rộn đem trong tay bên trong hải sản mang lên đi tại nhãn hiệu bên trên lớp bên trên m ì nạ m ì nổ x ì hủy chia bắt cá đội lại dán đi lên dòng giã hai mươi loại khác biệt hải sản nhiều như vậy hải sản để cái khác bắt cá đội người đều nhìn bỏ mắt nhiều lắm nhiều như vậy bắt cá đội ở trong ngoại trừ m ì nạ m ì nổ x ì hủy chia những người khác nhiều nhất mới chỉ có năm dạng tà hữu chủng loại À sao c u n cái kia m ì nạ m ì nổ x ì hủy chia vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy hải sản trong đó có rất nhiều ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi biết sao tạ cả cụ ra bắt cá trong đội một người đối bên cạnh một người hỏi một bộ phận nhận biết nhận biết những cái k i a hải sản đều dị thường khó gặp được cùng đánh bắt hắn đến cùng lại như thế nào đánh bắt đến về phần những cái k i a không quen biết ta cũng không biết cái này m i na m i nổ xỉ hủy chia không đơn giản a hắc ngoại trừ m i na m i nổ xỉ hủy chia những nhà khác bắt cá đội cũng có rất nhiều hàng tốt ta ngươi xem một chút m à sủ ù mổ tổ nhà cái k i a cự hình mẫu lịch đây là ta qua nhiều năm như vậy gặp qua lớn nhất mẫu lịch ân còn có phủ qua mạ k ỳ bên kia cự hình mẹ tuộc thật lớn a lại có dài hai mét thật là hiếm thấy ta đoán nhất định có thể bình chọn bên trên đúng đúng đúng còn có tạ cụ dạ bắt cá đội bên kia cái tia mấy thứ mọi thứ đều là hiếm thấy không tầm thường hải sản khi mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia bên này toàn bộ hải sản đều dán nhãn hiệu mang lên đi sau này hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy hắn quét mắt một vòng phát hiện tới tham gia bắt cá đội có chừng to to nhỏ nhỏ bốn năm mươi chi nhiều như vậy trên sân hải sản ngoại trừ loại hình trung điệp không trùng điệp cũng có bảy tám mươi dặm nhiều hắn nhìn thoáng qua hoàn toàn chính xác thấy được rất nhiều bình thường k h ó nhìn thấy hải sản tỷ như tăng lược cá, cá tiền lái cá, cá bơn xiên răng cá các con trai tôm hồng mỹ nạ mỹ nổ xị ủ y chia mình thì là có được cô n ệ n nhật bản cá mó đầu khung cá sở có phát thán nhự sơ nhiều như rừng không sai biệt lắm tiếp cận hai mươi dạng nói cách khác cạn bật sẽ chỉ ở trong đó chọn lựa ba mươi loại còn lại toàn bộ đều sẽ bị đào thải rơi nói đến đều có chút tàn khốc cá ị xì đ ạ t sủa si bọn hắn còn không có đem cá mái trèo cùng mực khổng lồ đưa tới sao mỹ nạ m i nổ si huy chia đối bên người ị xì đ ạ t sủa si hỏi lão bản trước mắt còn không có hai thứ kia quá nặng đi đoán chừng muốn tối nay không có chuyện gì à ị xì đ ạ t sủa si nói ân cái kia hai cái ta có lòng tin tuyệt đối tiến vào danh lệch cho nên tối nay cũng sẽ không có chuyện gì mỹ nạ mỹ nổ si h u chia t h ẳ n như nói n hạn đến không sai bởi ắ mất Ản vẫn đi đ tiên sinh ngài định đoạt đám người nghe đều biểu thị không có vấn đề h n g bất mang theo hai cái trợ thủ bắt đầu ở hải sản trong đống tuần sắt lên tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên hắn hạng bất tiên sinh bây giờ nhìn lấy chính là ta hải sản hy vọng có thể qua sơ tuyển a cầu thân phù hộ á n bất lại đem ta hải sản loại trừ á n bất đầu tiên là một nhà một nhà nhìn một lần sau đó đầu tiên liền bỏ đi bảy tám cái sau đó lại nhìn lần thứ hai xuống tới lại bỏ đi bảy tám cái hải sản khi hắn gặp được một chút không quen biết hải sản liền sẽ để cho người bên trên để giải thích một phen liền khẩn trương như vậy nửa giờ đi qua trên sân trước mắt còn thừa lại hơn năm mươi cái chủng loại hải sản đã có hai ba mươi loại hải sản cho đào thải rơi mất con lưu tại trận é、EH、hát tươi các chủ nhân đều là trong lòng m ư ớ t mồ hôi bởi vì còn muốn loại bỏ mười cái chủng loại mới có thể còn lại sơ tuyển bốn mươi cái danh l ạ c h những cái kia đã bị đào thải hải sản các chủ nhân thì là ủ rũ cúi đầu đây là cái gì cá ăn bất đối cái này cá chủ nhân hỏi ăn bất tiên sinh hh t t cái này gọi cá thờn bơn người này định nọt giới thiệu liên quan tới cá thờn bơn hết thảy còn không ngừng suy hư nó cỡ nào cỡ nào khó mà đánh bắt ân cái này cá thờn bơn d á n g dấp ngược lại là rất kỳ lạ bất quá no giống như cũng không là tương đối đặc biệt loài cá cũng không khó đánh bắt cho nên thật xin lỗi loại bỏ đào thải án bật cao mày nói a án bật tiên sinh cái này cá thờn bơn thật rất không tầm thường à ngài nếu không lại suy nghĩ một chút bất quá án bật không thèm để ý hắn hướng nhà tiếp theo đi đến càng l à đến đằng sau càng là khó chọn chọn a án bật đi tới đi lui miệng bên trong m i ệ n g n h ậ m nát bây giờ trên sân còn thừa lại bốn mươi năm loại hải sản chỉ cần lại loại bỏ năm cái danh ngạch sơ tuyển coi như kết thúc lúc này mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chữa hai mươi cái chủng loại hải sản còn thừa lại m ộ ư ơ i năm cái có năm cái đã bị bỏ đi bất quá bốn mươi năm cái ở trong hắn liền chiếm m ư ơ i năm cái hắn vẫn tương đối thỏa mãn người khác nhìn thấy hắn như vậy nhiều hải sản đều không có bị loại bỏ rơi mỗi một cái đều là ước ao ghen tỵ a đây là cái gì ạn bất nguyên bản nhữ lại lông mày thả lòng dương đi tới cái này c u a nhện nhật bản trước mặt cái này cho hắn lần đầu tiên cảm giác liền là lớn so c a hoàng đế đều lớn hơn nhiều cái thứ hai liền là nó dáng dấp rất quái dị giống tự hình nệch cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác c ầ u đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba côn vợ ờ bị đắc cấp n à n g thể nếu như nhìn thấy d i ệ p vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệm vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nữa vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan nguội nguội ta nuôi lớn bọn nguội nguội chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín cá mái trèo c n g tràng cái này gọi cô u n ệ n nhật bản bình thường sinh hoạt tại hải dương sâu năm trăm l i n một m bọn chúng cũng là động vật chân đốt bên trong cái đầu lớn nhất bọn chúng có thật giai trảo vô cùng sắc bén mỹ nạ bị nổ xị ủy chia đơn giản giới thiệu một chút hắn chưa hề nói loại này cỡ nào khó đánh bắt bọn chúng đến cùng như thế nào như thế nào tốt bởi vì hắn thấy được ạ n bất nhìn cái này ánh mắt cũng không giống nhau xem ra hắn đối vật này cũng hẳn là rất ngạc nhiên cùng hài lòng ngươi lai、like、gọi cô nh quả nhiên rất đặc biệt cũng rất rung động ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là nhạy lớn đâu ha ha h n b ấ t cười gật đầu loại này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trước kia hắn cảm thấy c u a hoàng đế cái đầu liền rất lớn không nghĩ tới lần này nhìn thấy s o c u a hoàng đế còn muốn lớn ra hỏa đặc biệt là nó đáng sợ bề ngoài còn có loại này hình thể hắn có thể tưởng tượng ra những quý tộc kia đám công tử ca đối với nó khẳng định vô cùng cảm thấy hứng thú bởi vì hắn ngay cả loại này thấy cũng chưa từng thấy qua nghe nói đều chưa nghe nói qua những quý tộc kia công tử có thể không có hứng thú tuyệt đối sẽ vừa lòng phi thường mỹ nạ mỹ n ổ xị hủy chia tại giảng giải thời điểm bên cạnh những cái kia ngư dân cũng là vảnh thai lắng nghe bởi vì bọn hắn đối cái này cũng đặc biệt hiếu kỳ bọn hắn cũng chưa từng gặp qua n g u y ê n lai、like、gọi c u a nhẹ nhật bản giá hỏa này nhìn qua thật là khủng khiếp a nên thuộc về không tầm thường hải sản một hàng ngươi nhìn cái kia ạn bất hài lòng biểu lộ ta nhìn lần này mỹ nạ mỹ n ổ xị hủy chia cái này hẳn là có thể trúng tuyển hâm mộ a h ắ n là thế nào đánh bắt đến loại này hiếm thấy mỹ nạ mỹ nộ kun lần này ngươi đánh bắt đến hải sản đại bộ phận đều vô cùng đặc biệt ta rất xem trọng ngươi a ạn bất cười v hắn đã đem quân đệ nhật bản dự định là ba mươi cái danh ngạch bên trong trực tiếp sơ tuyển đều không cần dạng này đặc biệt làm sao lại không cần tạ ơn ngươi nhìn ngươi nhìn h n vẫn đi tới mỹ nạ mỹ nổ cung hắn cái kia quầy hàng mười lăm loại hải sản đều không có bị tiếp tục đào thải hắn vận khí thật tốt ta cho tới bây giờ chỉ bị đào thải năm dạng a người ta là thực lực cường có được hay không không phải vật khí ngươi có thể đánh bắt đến loại kia ngươi có thể đánh bắt đến cá mó đầu khung tiếp lấy h n vẫn lại bỏ đi mấy loại hải sản trước mắt còn thừa lại bốn mươi một loại chỉ cần lại loại bỏ một loại lần này sơ tuyển liền hoàn tất ngay sau đó liền có thể tiếp tục tiến hành sau cùng trận chung kết cha cái k i a mỹ nạ mỹ nổ xị h u y chĩa lại có nhiều như vậy hải sản đều không có bị loại bỏ thật sự là đáng ậ n a phù q u a mạ kệ đã nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xị h u y chĩa cái k i a quầy hàng nhiều như vậy hải sản hắn tức nghiến răng nữa ai phù q u a mạ tại kỳ thở dài một tiếng hắn lần này hết thể có năm loại hải sản chẳn g qua trước mắt có ba loại bị bỏ đi còn thừa lại hai loại một cái là so đo đặc thù cá một cái liền là cái tia dài hai mét đại bạch t u ộ c lúc đầu hắn đối với cái thành tích này vẫn là thật hài lòng thế nhưng là cùng mỹ nạ mỹ n ổ x ĩ hủy chia so sánh hắn muốn bắt c u ồ n g cuối cùng a ắ n b ậ n đem cuối cùng hải sản bỏ đi trên sân chỉ còn lại có bốn mươi loại hải sản như vậy lần này sơ tuyển liền kết thúc tiếp xuống sẽ đem chiến đấu cuối cùng ba mươi cái danh lệch nói cách khác còn muốn đào thải mười loại hải sản lúc này mỹ nạ mỹ n ổ x ĩ hủy c h i a mà bắt đầu lo lắng bởi vì những cái kia các thủy thủ còn không có đem cá mái trẹo cùng mực khổng lồ cho đưa tới thế nhưng là sơ tuyển liền phải kết thúc ngay tại hắn vẫn đang chuẩn bị tuyên bố cái này sơ tuyển bốn mươi cái danh sách thời điểm ngoài cửa truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. nhường một chút nhường một chút phiền phức mọi người nhường một chút để cho chúng ta đi vào theo tiếng kinh hô bên trong đám người nhường ra một con đường đến chỉ gặp tám đại hán đầu đẩy mồ hôi dơ lên một đầu thật dài quái ngư xuất hiện tại trước mặt mọi người đầu này quái ngư rất dài dài đến mười mét lão bản n g a y nhìn bọn hắn đem cá mái c h è o cho đưa tới Y s i đạt sửa sĩ vui vẻ nói ân mỹ n à m m i n ổ si huy chia gật gật đầu thế nhưng là mực khổng lồ làm sao còn không có đến bất quá trước không để ý tới trước tiên đem cá mái trèo thu được đi lại nói giờ phút này tất cả mọi người bị đầu này cá mái trèo hấp dẫn liền ngay cả hạn b ậ n đang chuẩn bị tuyên bố danh sách đều ngây n g ẩ n cả người ngơ ngác nhìn đầu này cá đầu tiên con cá này rất dài rất dẹp nó kỳ lạ đặc thù thật sâu hấp dẫn đám người t thật dài c á a đây là cái gì cá vậy mà dài như vậy là rắn biển có lớn như vậy dài như vậy rắn biển sao màu sắc của nó ngược lại là thật đẹp mắt bất quá ta ra biển bắt cá vài chục năm còn chưa từng gặp qua dạng này quái cá đâu đây là mina mino si h i y chia đội tàu thủy thủ đây là mina mino si h i y chữa cá đầu này ra hỏa lại muốn tám người dơ lên tiền đến thật sự là lợi hại đây tuyệt đối là lần này hiếm thấy nhất hải sản ở đây tất cả hải sản cũng không sánh nổi nó ta cảm thấy lúc này cái này cái k i a tám cái thủy thủ đều là m ệ thở t hồng hộc tám người giơ lên cái đồ chơi này mà bước nhanh đi năm phút đồng hồ mới vừa tới nơi này mấu chốt nhất là đầu này cá mái trèo là đá tám người cầm quần áo bao lấy nhấc đến coi như như thế hai tay của bọn hắn lúc này đều c ó n đến đỏ lên phát xanh nhanh lên trước tiên đem nó để ở chỗ này m i n ạ mino s ỉ hủy c h ư a nhanh đi tới cá mái trèo cất k ỹ về sau đem che giấu quần áo đều một lấy ra nó bộ mặt thật cuối cùng là toàn bộ đều lộ ra một đám người đều là vây quanh hiếu kỳ nhìn lại lão bản chỉ tìm được một chiế xe trước mắt kỳ m ù dạ lao đầu đang đem mực khổng lồ cho chợ tới đây đoan chừng còn muốn chờ một lát mới đến chúng ta cảm thấy cái này cá mái t r è o cũng không phải là vô cùng nặng tám người có thể mang nổi trước hết n h ấ t đến đây nộ c ù chịa mỹ nạ kỳ trà sát mình bị đông lạnh đến đỏ bừng hai tay hấp khí nói ân các ngươi làm được rất đúng vất vả đám người đối với mỹ nạ mỹ nộ x ì hủy chịa còn có cái gì con mực muốn chờ tới đây cũng không quan tâm bọn hắn lúc này chỉ quan tâm cái này thật dài ra h ỏ a là cái gì ạn v ậ t tiên sinh không biết ta vật này bây giờ có thể không thể tham tuyển mỹ nạ bị nộ xị ủ y chĩa đi tới ạn bật trước mặt hỏi đương nhiên có thể h n bất mặt mỉm cười nói cá mái trèo cho hắn rung động quá lớn dạng này cá hắn ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua chớ nói chi là thấy qua dạng này hải sản hắn có muốn hay không không phải thành đồ đẩn hôm nay mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chịa cho hắn bất ngờ thật sự là nhiều a đạt được gạn bận đáp ứng về sau mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chịa cười xem ra chỉ cần đồ vật của mình tốt là được về phần cái này cái gì tranh cử chẳng qua là điều lệ mà thôi h n b ấ t tiên sinh ngài không thể dạng này à hiện tại sơ tuyển bốn mươi cái danh ngạch đã ra tới hiện tại lại để cho gia hỏa này tiếp tục tham tuyển tính có ý tứ gì hắn rõ ràng đến muộn ta cảm thấy không thể tham tuyển. mặc sù mô tô dầu đứng ra cao giọng phản đối nói ra hắn lập tức liền được rất nhiều người tán đồng dựa theo cái này quái ngư thực lực khẳng định sẽ trúng tuyển đến lúc đó liền sẽ có một cái đã vào sơ tuyển hải sản danh n lạch sẽ bị loại bỏ rơi ai cũng không dám cam đoàn tiếp xuống cái kia bị diệt trừ hải sản là không phải là của mình bọn hắn đương nhiên không vui ta ủng hộ mặc sù mô tô dầu thuyết pháp ta cũng ủng hộ cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vợ mỹ đặt các n à n thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g ộ i ngội ta nuôi lớn bọn n g ộ i ngội chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm ba mươi chen rơi m à s xù mô tô nhìn thấy một đám người phản đối hạn bật có chút nhữ mày hắn thừa nhận mình làm như vậy đích thật là thiên vị mị n à mị nổ xỉ hủy chia bất quá hắn cần cần phải làm là cầm tới tốt hải sản cho tổng bộ để những quý tộc kia công tử ca hài lòng bây giờ thấy cái này kỳ lạ tốt như vậy hải sản mình sao lại cự tuyệt vây p ấ n những người này phản đối không phản đối hắn mới sẽ không để ý đâu Các mì nạ mì nổ cung mới vừa rồi không có đến trễ chỉ là hắn con cá này thoáng đến muộn mà thôi bất quá tốt như vậy cá coi như lại trễ điểm tham gia ta cũng là tiếp nhận trừ phi các ngươi có thể xuất ra so con cá này còn kỳ lạ hại sàn đến nếu như có thể lấy ra ta làm theo thu hắn bất một mặt nghiêm túc nói hắn bất lời nói đem đám người kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt hiện tại hắn là rõ ràng thiên vị mì nạ mì nổ xị hơi chia hắn cũng đã nói nếu như các ngươi có thể xuất ra hàng tốt ta làm theo thu thế nhưng là bọn hắn hiện ở nơi nào lấy ra được hàng tốt đến trước mắt đầu này cá mái trèo tuyệt đối là toàn trường kỳ lạ nhất nhất không tầm tường cá không có cái thứ hai nhìn thấy một đám ngư dân cũng không dám lên tiếng ạn bất trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nếu như bọn hắn dám tập thể không bán những này hải sản cho mình hắn cũng không sợ trước đó những cái kia cầm tới có thể hợp tác với mình đội tàu danh n lạch sẽ hết thể hết hiệu lực đây chính là thực lực bởi vì trước mắt usa viễn dương ngư nghiệp công ty là nở mụ rộ cảng cá lớn nhất hải sản thu mua thương những n à y ngư dân nếu không phải đầu tú đậu bọn hắn là không sẽ dám cùng mình đối n ị c h quả nhiên ạn bất lời vừa nói ra cả đám đều không dám nói thêm nữa chỉ có thể là tức giận chừng mắt mỹ nạ mỹ nộ xỉ không biết nơi g ư đây là cái gì hải sản an b ấ t mỉm cười đối m i na minosi h i c h a hỏi an b ấ t tiên sinh con cá này gọi cá mái trèo nó là trong hải dương dài nhất cứng rắn s ư ơ n g cá bọn chúng sinh hoạt tại sâu gần tám trăm mét trở xuống biển sâu sinh hoạt cũng thuộc về cá hố nhất tộc nguyên lai gọi cá mái trèo ta là lần đầu tiên nghe nói ta còn tưởng rằng là rắn biển đâu nó thật rất dài cũng rất đặc biệt an b ấ t nghe xong gật gật đầu hắn lúc này nghĩ đến cái này cá mái trèo cùng trước đó cô n ệ n nhật bản trực tiếp tiến vào ba mươi cái danh ngạch bên trong hoàn toàn không tại cần vợ cờ đây là hắn dự định hai cái này hải sản thật sự là quá làm cho hắn hài lòng Hắn tin tưởng tổng bộ cá ù n những công tử ca kia nhìn này sản cũng thường lòng. g thấy hai thứ này, hải hài ca c tử kia sẽ dị thường hài lòng. Cá mái trèo trên cái thế giới này có lớn như vậy cá hố sao nhìn bộ dáng của nó cùng cá hố còn thật có chút giống chỉ là quá dài quá lớn nó tựa như cá hố tộc đàn ở trong hoàng gia tồn tại những cái tiêu ngư dân cũng là chỉ trọ nhiệt nghị đấy h i ệ n nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói cá mái trèo cá mái trèo vốn là không thường xuyên xuất hiện tại mặt biển cho nên rất nhiều người chưa từng gặp qua cũng là bình thường hiện tại trên sân còn lại hải sản còn có bốn mươi một loại ta còn cần loại bỏ một loại lần này sơ tuyển liền kết thúc ạn bất thẳn như nói hắn vừa thốt lên xong một đám ngư dân đều là khẩn trương không thôi ai cũng không biết ai sẽ bị loại bỏ rơi mặc dù chỉ loại bỏ một cái không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta ạn bật lần nữa tại từng cái hải sản bên trong tuần sát so sánh cuối cùng ạn bật để cho người lấy ra ba loại hắn nhất không hài lòng hải sản hai loại là loại cá một cái là mã sủ mổ tổ kìn tạ d ự n cự hình con hào ạn bật động tác rất rõ ràng hắn chính là muốn tại cái này ba loại hải sản bên trong loại bỏ một cái cha chúng ta cự hình con hào bị lấy ra so sánh m ặ sủ mổ tổ dù mặt đen lên nhìn về phía mình là b ba ba cạ ngúng m a s lúc đầu sơ tuyển g m đã kết thúc hắn vẫn cũng chuẩn bị tuyên bố tiến vào sơ tuyển danh sách thế nhưng là ngay lúc này m i n a m i n o xị hủy chia làm cái cá mái trèo xuất hiện cứ như vậy liền muốn một lần nữa chen rơi một cái vốn là tiến nhập sơ tuyển danh lệch hiện o chết k c h tại lúc đầu ế n nhập sơ tuyển danh sách đã ra tới hết thảy bốn mươi ta tuyên đọc một cái chờ một lúc lập lập tức tiến hành sau cùng tờ cờ an bật nói cái gì nhà chúng ta cự hình con hào bị bỏ đi m a s u moto zhu thất thanh nói kết quả này hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận một nhà vui vẻ một nhà s ầ u những người khác không có bị diệt trừ đều là tối tối nhẹ nhàng thở ra về phần m a s u m o t o phụ tử thì là tức giận không thôi cha con bọn họ đều là toán độc trứng mắt mi na mi nổ s ị huy chia liền là hắn đem bọn hắn cho chen xuống đều do hắn đều là hắn lúc đầu chúng ta đã tiến nhập sơ tuyển m a s u moto zhu tức giận nói thu này ta nhớ kỹ m a s u moto kin ta dịu lạnh lùng nói đối với m a s u m o t o phụ tử nhà t a o nộ tất cả mọi người là ô n ánh mắt đồng tình nhìn lấy bọn hắn cũng có người cười trên nôi đau của người khác cũng có người âm thầm cao hứng bốn mươi cái danh sách đi ra mỹ nạ m ị nổ si huy chia tự mình một người liền chiếm mười sáu cái danh lạch nguyên bản mười lăm cái danh lạch tăng thêm cá mái trèo liền là mười sáu cái danh lạch phù quạ mạ bắt cá đội chiếm hai cái tạ cả cụ dạ bắt cá đội chiếm ba cái cái khác những cái kia bắt cá đội cũng đã chiếm một chút mỹ nạ mỹ nổ si huy chia vậy mà một người chiếm mười sáu cái danh lạch cũng quá kinh khủng à. hắn lần này đoán chừng muốn l ừ a nằm mơ đều cười tỉnh ừ ta nhìn liền là cái kia hắn bật thiên vị hắn mà thôi hai người bọn họ ở giữa khẳng định có cái gì bẩn t i ệ u giao dịch hắn là có thực lực kia ngươi nhìn hắn danh hạ hải sản rất nhiều đều là phi thường kỳ lạ trong đó cá mái trèo cùng cua nhện nhật bản càng sâu ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua cũng không biết hắn là như thế nào đánh bắt đến lần này bi kịch nhất liền hẳn là m à sủ mộ tổ nhà đi lúc đầu đã tiến nhập sơ tuyển lại bị mina mino cun h à n h thò một chân vào đoán chừng cha con bọn họ hiện tại phiền muộn vô cùng à. nhưng vào lúc này y s i đạt sô ở s ì chậm ạ y c h đến đi tới mina mino xị hủy chia bên người nhỏ giọng đối với hắn nói lao bản m ứ c khổng lồ đã chuyển đến cửa ân ta đã biết mina mino xị hủy chia gật gật đầu trên sân hắn vẫn đứng tại trước m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 đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt rung động toàn trường khu khu ạn bất tiên sinh ta còn có cái cuối cùng hải sản vừa mới vận chuyển tới cửa không biết có thể hay không tham tuyển mỹ nạ mỹ nổ s ị hủy chia đi đến ạn bất trước mặt sở lấy cái mũi lúng túng hỏi còn có vừa rồi làm sao không cùng lúc chuyển tới ạn bất lần này nụ cười trên mặt không có mà là trở nên có chút mất hứng lúc trước hắn mặc dù thiên vị mỹ nạ mỹ n ộ s ị hủy chia một lần bất quá bây giờ hắn lúc này lại tiếp tục như vậy nghiêm ngặt nói đến liền là quá tùy ý quá được voi đ ò i tiên tên này là không phải là bởi vì một cái cá mái trèo quá đắc ý q u y ế n hình lúc này an bất trong lòng là không cao hứng mặc dù hắn sẽ không để ý cái khác ngư dân bất mạng ý nhưng là mỹ nạ mỹ n ộ s ị hủy chia dạng này ngay cả lật làm trong lòng của hắn cũng không cao hứng mỹ nạ mỹ n ộ s ị hủy chia ngươi có ý tứ gì hiện tại sơ tuyển đều qua ngươi còn muốn để ngươi cái cuối cùng hải sản dự thi ngươi cho rằng ngươi có được đặc quyền vẫn là us t viễn dương n g h i ệ p công ty là nhà ngươi mở. ạn bất tiên sinh lần này nếu như ngươi lại đáp ứng m i na mỹ nộ sĩ ủy trịa liền có chút không nói được à? phu qua mạ t ạ kỳ âm thanh nói ra ạn bất tiên sinh xin ngươi thận trọng suy tính một chút đạo lý này là muốn giảng một chút không thể để cho một ít người cầm sùng mạc kiểu đáng người có điểm giống bức thoái vị m i n a mỹ nộ sĩ ủy trịa thừa dị vạn bật còn chưa mở lời cự tuyệt liền bận điệu nói ạn bất tiên sinh ta không phải ta không muốn cùng một c h ỗ chuyển trở tới đây là cuối cùng gia hỏa này thật sự là hình thể quá lớn trong lúc nhất thời vận chuyển không đến nhanh như vậy mới kéo cho tới bây giờ xin ngại tha thứ một chút cái gì hải sản khó như vậy trở tới đây? chẳng lẽ là cá voi xanh không thành ạn b ấ t tóc m à y nét mặt của hắn nói rõ nội tâm của hắn không kiên nhẫn nếu là mỹ nạ mỹ n ổ xỉ hủy c h ị a dám đắc ý quên hình hắn liền cho hắn biết cái gì gọi là làm tức giận mình hậu quả là như thế nào quả nhiên thương nhân đều là dễ dàng trở mặt ra hỏa mỹ nạ mỹ n ổ xỉ hủy c h ị a thầm nghĩ lấy chính là chẳng lẽ là cá voi xanh không thành ta nhìn hắn liền là cố ý kiên quyết không thể để hắn dự thi một đám người ồn ào nói không phải cá voi xanh mà là một cái con mực hình thể của nó có t r ư ờ n dài mười mét thể trọng cũng rất nặng coi như hiện tại từ cổng chuyện vào đến đều vô cùng tốn thời gian cho nên ta muốn mời ngài ra đi xem một cái chẳng phải sẽ biết đến lúc đó nếu như không cho dự thi ta cũng nhận mỹ nạ mỹ nô sĩ ủy chĩa không có sợ hay nói dài mười m con mực người đùa ta mặc dù mô tô dù phốc phốc cười ra tiếng con mực có hơn một m đều xem như loại cực lớn h ắ n vậy mà nói có dài mười m con mực không phải choáng váng liền là muốn tiền muốn điên rồi ha ha ha dài mười m nhà ta bạch tuộc còn một trăm m dài đâu phu qua mạ kệ đạ cũng là kém chút cười ra tiếng nghe mỹ nạ mỹ nô sĩ ủy chĩa lời nói hạn bật sắc mặt tái xanh ngươi xác định không có gà ta không có nói đùa tuyệt đối không có lựa ngươi không tin ngươi có thể đi ra xem một chút nếu như ta lừa ngươi lần này hải sản ta toàn bộ miễn phí đưa cái ngươi công ty m i nạ bị n ổ s ỉ huy chưa nói tốt á n bật nói xong liền mặt lệnh lấy s u ấ t đi ra ngoài trước cái khác ngư dân dồi dít đi theo ra ngoài ta ngược lại muốn xem xem m i nạ mỹ n ổ s ỉ huy chưa có thể chơi ra hoa dạng gì đến còn có thể chơi ra hoa dạng gì ta ngồi xem hắn bị á n bật thu thập cả đám mang theo lòng hiếu kỳ đi theo về sau á n bật đi ra ngoài khi tất cả người đi ra khỏi cửa thời điểm liền thấy cổng quả nhiên ngừng lại một cỗ vận xe hàng hàng trên xe vẫn lấy một đầu như ngọn núi nhỏ mực khổng lồ lúc này mực khổng lồ đã chết trên người nó còn bao trùm lấy một tầng miếng băng mỏng tại mặt trời chiếu rọi xuống phát ra trận trận hơi nước tại chỗ bên trên người nhìn thấy cái này giống như núi nhỏ lớn nhỏ mực khổng lồ thời điểm cùng nhau đều dựa một luồng lương khí không chỉ như thế còn có có ít người đều ngã rơi đầy đất cái cằm bởi vì m i n a m i nổ xị hủy triển nói là sự thật t c o n thật sự có dài m ộ mươi mét cái này hình thể đoán chừng có một tấn nhiều à, thần của ta à, đây là cái gì quái vợt đây là vẫn là con mực sao ai có thể nói cho ta biết đầu năm nay con mực cái đầu có lớn như vậy là cự hình bạch tuộc a ngươi nhìn con mắt của nó thật l ớ n a nó xúc tu thật dài a mười m é thật t sự có mười m é t quá rung động ta sống hơn năm mươi năm lần thứ nhất nhìn thấy to lớn như vậy con mực vẫn là bạch tuộc c h ấ n kinh toàn trường thật là c h ấ n kinh toàn trường đám người trợn mắt ốc mồm nhìn xem cái này mực khổng lồ miệng thật lâu cũng không thể khép lại khổng lồ là thân thể giữ tận bộ dáng kinh khủng xúc tu cho người ta một loại dị thường hoảng sợ cảm giác lại là thật hắn không có nói sai m a s u moto ju m ộ mục nói trên thế giới to lớn như vậy ra hỏa nguyên bản những cái kia muốn nhìn mì nạ mì nổ x ì hủy chỉa trò cười người giờ phút này cả đám đều mím môi không dám lên tiếng đồng thời trong mắt bọn họ còn lộ ra một tia mánh liệt g h e n ghét hạn b ấ t ngơ ngác nhìn quái vật khổng lồ này sau một phút mới hồi phục tinh thần lại trước đó không kiên nhẫn trước đó nghiêm túc mặt lập tức liền biến mất ngay sau đó cười híp mắt nhìn xem mì nạ mì nổ x ì hủy chỉa hỏi mị nạ mì nô cun ngươi thật sự là lợi hại à, dạng này đại gia hỏa đều có thể đánh bắt đến đúng gia hỏa này là con mực ân nó gọi mực khổng lồ mười mét nhiều một chút thể trọng đoán chừng một tấn nhiều mỹ nạ mỹ nô sĩ uy chia cười nói mực khổng lồ a cái tên này thật sự là bá khí a ha ha ạn bất l u n g túng cười nói thật hắn xuất sinh đến bây giờ còn không biết con mực có thể lớn đến trình độ này mực khổng lồ làm sao nhìn lớn lên giống hải quái a đúng ta nhớ được ta tổ phụ khi còn bé cho ta miêu tả hải quái có sự dáng dấp cùng cái này mực khổng lồ có chút khác biệt cảm giác a mực khổng lồ chưa nghe nói qua nó là thuộc về con mực nhất tộc lúc này trên sân tất cả mọi người vẫn là mang theo khiếp sợ gia hỏa này đến cùng là thế nào lấy tới đó a coi nhưng gặp được c ũ phi thường khó đánh Nhìn bắt ta. x là cái này cái cái gì mực khổng lồ vừa đăng tràng hắn cảm thấy mình đại bạch t u ộ c muốn bị đào thải cảm giác mỹ nạ mỹ nô cun người cái này mực khổng lồ thật sự là gì thường hiếm thấy cùng kỳ lạ ta cảm thấy trăm năm độ khó vừa gặp cũng không đủ mặc dù nó tới tương đối chết bất quá ta vẫn tương đối rộng lượng phá lệ trực tiếp để nó tiến vào trận chung kết ta ad bakker nói h n bật vừa nói lập tức liền lọt vào rất nhiều ngư dân phản đối h n bật tiên sinh như vậy không tốt đâu mặc dù n h ư n g cái này mực khổng lồ rất hiếm thấy nhưng là hiện tại sơ tuyển qua đến trận chung kết nó làm sao còn có thể phá lệ dự thi ta không phục một lần coi như xong hai lần đều như vậy h n bật tiên sinh n g ư ơ i n ó i không giữ lời à. chính là chúng ta không phục một đám ngư dân kêu gạo mạnh liệt kháng nghị cùng phản đối cầu đánh giá chín trăm m ộ ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ờ mỹ đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại l n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh c o nổi n yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm ba mươi hai mười ngàn nguyên không bán nếu để cho mỹ nạ mỹ nổ xỉ hủy chĩa cái này mực khổng lồ tham gia trận chung kết cái kia liền sẽ để ngay trong bọn họ một người lại sẽ bị chen rơi bọn hắn mới sẽ không để mỹ nạ mỹ nổ xỉ hủy chĩa toại người đâu nhìn xem đám người phản đối lần này phản đến mỹ nạ mỹ nổ xỉ hủy chĩa cười hếp mắt nhìn xem ăn bớt Tốt, tiến hành trận chung kết. h n bất chừng mọi người ở đây một chút âm thanh lạnh lùng nói hắn cũng không nguyện ý giải thích qua nhiều cũng sẽ không để ý tới những n à y ngư dân phản đối cái này mực khổng lồ thuộc tại thế gian hiếm thấy hải sản hắn nhất định phải tình thế bắt buộc chỉ cần đem cái này giao cho tổng bộ hắn tin tưởng những quý tộc kia công tử sẽ hai trăm phần trăm hài lòng nói không chừng đến lúc đó tổng bộ còn biết ngợi khen hắn đâu mỹ nạ mỹ n ổ c u n người vật này cũng không cần mang vào quá nặng quá phiền thoái nó khẳng định sẽ trúng tuyển trận chung kết chuẩn bị bắt đầu m ờ i h n bất mỉm cười dùng tay làm dấu mời để hắn đi vào trước đi mỹ nạ mỹ nô si u chị hài lòng gật đầu xuất đi vào trước. nhìn thấy h n bất chẳng thèm để ý bọn hắn những n à y ngư dân đều là tức giận không thôi lại lại không thể làm gì aiikus a ê u a viễn dương ngư nghiệp công ty là nơi này hải sản thu mua lớn nhất công ty chúng ta kiên nhẫn một chút à. đi vào đi đi vào đi vì cái kêu mười ngàn yên kiên nhẫn một chút tất cả mọi người lần nữa tiến vào trận chung kết cuối cùng là triển khai lần này h n b ậ t đến không tiếp tục loại bỏ một cái danh n lệch lại tiến hành trận chung kết tiến vào trận chung kết hết thể có bốn mươi mốt loại hải sản bởi vì nhiều mực khổng lồ sau nửa giờ ạn bật liền tới tới lui lui bỏ đi tám loại hải sản lúc này trên sân còn thừa lại ba mươi ba loại hải sản chỉ cần lại loại bỏ ba loại hải sản ba mươi cái danh lạch liền sinh ra mười phút sau trên sân còn thừa lại ba mươi mốt loại hải sản thật khẩn trương h a lại loại bỏ một loại là có thể cái kia mỹ nạ mỹ nổ x ĩ hủy trịa hiện tại có mười bảy loại hải sản xem ra hắn lần này muốn cầm tới hơn phân nửa tiền truy nã một người một mặt gánh ghét g hừ chẳn g qua lại ạn bật thiên vị hắn thôi lúc này phủ quả mạ tạ kỷ còn thừa lại hắn cái kia dài hai mét đại bạch tuộc còn không có bị loại bỏ nhưng hắn bây giờ thấy ạn b ậ t đã đem ánh mắt bất thiện ngắm tại hắn cái k i a đại bạch t u ộ c phía trên cái này bạch t u ộ c vốn là không sai hải sản cái đầu lớn có dài hai mét vô cùng hiếm thấy bất quá bây giờ có mực khổng lồ lưu lại nó cũng không cần thiết ạn b ậ t thản n h i ê nói n đại bạch t u ộ c cùng mực khổng lồ so ra liền là tiểu vu gặp đại vu cho nên nó hoàn toàn không cần lưu lại lưu lại cũng là lãng phí tiền ngươi cho rằng mười ngàn yên không phải tiền a theo ạn b ậ t lời nói vừa nói ra khỏi miệng phụ qua mạ kỳ tâm lộ bọc dưới hắn biết xong ạn bất tiên sinh bạch t u ộ c là bạch t u ộ c con mực là con mực mặc dù bọn chúng giống nhau nhưng ta cảm thấy ta bạch t u ộ c lưu lại vẫn có thể để những quý tộc kia công tử ca hài lòng van cầu ngài cho lần cơ hội thôi phu quá mạ kệ đã biết mình lao ba không mở miệng được cầu người hắn liền lên tiếng khẩn cầu nói ha ha nói câu không dễ nghe nếu như những quý tộc kia công tử nhìn thấy mực khổng lồ đoán chừng bọn hắn đều không có tâm tư nhìn các ngươi đại bạch t u ộ c loại bỏ rơi an bất cười nói bên cạnh trợ thủ lập tức từ trên danh sách đem đại bạch t u ộ c cho v ẽ rơi cái này phu quá mạ kệ đã mặt cọ một cái đ ấ lên tức hiện tại ba mươi cái danh sách đi ra phàm là trên danh sách người đều có thể dẫn tới mười ngàn yên có bao nhiêu loại hải sản liền lĩnh bao nhiêu vạn an b ấ t nói danh sách vừa ra những cái kia còn lưu tại trên danh sách các đều là vui vẻ không thôi từng cái hận không thể hô to vài câu vẹn vẹn một loại hải sản liền đạt được mười ngàn yên trước kia làm ấn cũng không dám nghĩ rất nhiều người đều lục tục no g ngoe nghe bắt đầu đi lĩnh tiền mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy c h i a lại ở thời điểm này tìm được an b ấ t Án b ấ tiên t sinh thật xin lỗi ta mực khổng l ồ mười ngàn yên không bán mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chưa nói cái gì không bán an bật lông mày nhữ lại mang theo giận dữ g i ọ nói không bán vậy ngươi lại làm gì lấy ra dự thi hiện tại dự thi hoàn tất lại không muốn mua vẫn là muốn ngồi lên giá đúng ta cảm thấy ta mực khổng lồ không ngừng mười ngàn yên ít như vậy nó là gì thường hiếm thấy có lẽ toàn thế giới là ta người đầu tiên đánh bắt đến dạng này đặc thù hại sàn đ â u cho nên mỹ nạ mỹ nổ xỉ hủy chia nửa câu nói sau cũng không nói ra miệng nhưng ý tứ rất rõ ràng cái k i a chính là phải thêm giá ngươi xác định h n bất sắc mặt trở nên có chút không tốt xác định mỹ nạ mỹ nổ xỉ hủy chia gật gật đầu đùa gì thế mực khổng lồ chỉ trị giá mười ngàn yên coi như thả ở đời sau còn chưa hết chớ nói chi là hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xị h u y c h i có thể khẳng định đoán chừng trước mắt mình là đánh bắt đến mực khổng lồ đệ nhất nhân a chú ý là đánh bắt đến cũng không phải là nhặt chết già ở trên bờ biển mực khổng lồ không nói hiện tại mực khổng lồ có chân quý dị thường giá trị nghiên cứu liền vẹn vẹn thịt của nó cũng là có thể ăn mười ngàn yên liền đem nó bán đổ bàn tháo mỹ nạ mỹ nổ xị h u y c h i không bằng cầm nó chế tắc một cái mực khổng lồ tiêu b à n đâu có lẽ chờ sau này phóng xuất triển lãm cầm t h a m quan phí còn chưa hết điểm ấy đâu người trẻ tuổi người ngược lại là lá gan không nhỏ a sẽ làm ăn nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xị、si、hủy tri trực tiếp danh tự đều không hô trực tiếp hâu người tuổi trẻ không phải ta sẽ làm ăn mà là mực khổng lồ hoàn toàn chính xác giá trị tương đối cao bởi vì cái gọi là vật hiếm t h ì quý rất tốt ta cho ngươi hai mươi n g h n yên như thế nào an bất trầm giọng nói cái này mực khổng lồ thật sự là quá hiếm có bây giờ đối phương cố tình nâng giá hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy khó chịu thỏa mãn đối phương yêu cầu hai mươi n g h n yên không không không quá ít mỹ nạ minosi huy chia đem đầu lắc mạnh mạnh ba mươi n g h n yên đây là ta có thể đưa ra giá tiền cao nhất an bất cắn răng nói không mỹ nạ minosi huy chia n g ư ơ i không nên quá được một tức lại muốn tiến một tước h an bất lạnh lùng nói một trăm n g à n yên ta muốn là cái giá tiền này nếu như các ngươi không cho ta tình nguyện lấy về chế tác tiêu bản cất giữ mỹ nạ m ị nổ si huy c h ư a nói một trăm n g à n yên Ô, ông trời của ta ngươi có phải hay không muốn tiền muốn điên rồi an bất cười lạnh nói mỹ nạ m ị nổ si huy c h ư a không nói lời nào liền đợi đến hắn hồi phục ngươi khẳng định muốn dạng này có tin ta hay không sẽ để cho ngươi lần sau đánh bắt trở về cả công ty của chúng ta không thu ngươi an bất cũng lấy ra đòn sát thủ tùy theo ngươi mỹ nạ bị nổ si h u chia giang tay ra biểu thị không quan trọng cùng usa viễn dương ngư nghiệp công ty hợp tác đó là đem những cái tia cá mỏi cá trích cá thu đao các loại tiện nghi cá bán cho bọn hắn chủ yếu trước mắt bản địa thị trường những này tiện nghi cá nguồn tiêu thụ không được những cái tia cá hồi cá ngừ c á lì cá tuyết các loại nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm cùng lắm thì đến lúc đó mì nạ mì nổ xỉ hủy trịa không đánh bắt cá trích cùng cá mọi loại này tiện nghi loại cá chuyên môn đánh bắt cá ngừ c á lì cùng cá hồi cá tuyết liên tốt dù sao hắn có bảy cá định vị năng lực không sợ bắt không vớt được cá ngừ cạ lì cùng cá hồi cầu ò n có c một đánh mì, mì nổ xỉ hủy chỉ h n giá có sợ h a chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vợ ờ mỹ đặc cấp nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n n g g u ộ n m u ộ i ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba h ố u ngươi mười năm vạn ha ha uy hiếp ta mỹ mi nạ、no、mỹ nổ、si、x h uy chia cười hắn đ ờ i này ghét nhất liền là bị người uy hiếp á n bất hoàn toàn chính xác có uy hiếp mỹ mi nạ、no、mỹ nổ、si、xị h u y chia năng lực bởi vì trước mắt mỹ mi nạ、no、mỹ nổ、si、xị h u y chia là tại us á viễn dương ngư nghiệp công ty hợp tác trên danh sách nếu như hắn để ạn bất, bất, bất cứ lúc nào cũng sẽ âm m ì n h một thành về sau hắn thật sẽ cự thu mình đánh bắt trở về hải sản thế nhưng là mỹ nạ mỹ nổ x ì h u y c h i a là loại kia tình nguyện bị uy hiếp người không không phải mỹ nạ mỹ nổ x ì h u y chia bao quát toàn bộ nở mù dầu cảng cá ngư dân cùng bắt cá đội sở dĩ muốn ôm usa viễn dương ngư nghiệp công ty đ ủi là bởi vì hợp tác với bọn họ có thể được đến hải sản nguồn tiêu thụ bảo hộ usa viễn dương ngư nghiệp công ty đại lượng thu mua cá mỏi cá trích cùng cá thu đao loại này tiện nghi l o ạ i cá loại này tiện nghi loài cá tại nở mù dầu cảng cá bản địa thậu cái đ ầ nguồn tiêu thụ cũng không tốt những n à y cá giá cả tiện nghi thường xuyên phát sinh trồng chất tiêu thụ không đi ra tình huống nhiều khi đều làm chế tác phân bón thậm chí chế tạo thành bột cá cho gà ăn cho heo ăn trà đạp rơi mà usa viễn dương ngư nghiệp công ty đại lượng thu mua loại cá này loại là bởi vì bọn hắn có nguồn tiêu thụ có nước ngoài thị trường nguồn tiêu thụ tại bản địa cũng thành lập cỡ lớn hải sản gia công nhà xưởng cho nên bọn hắn không lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề chính là loại tình huống này nở mụ rộ cảng cá ngư dân đều muốn ôm cái này đùi hộc c i đồ ngư trường chủ yếu là cá trích cá thu đao cá mỏi nhiều lắm về phần cá, cá, cá, cá ngưu vất liền có thể nhiều lần đều đánh bắt đến loại cá này đây cũng là trước đó ả n bật mặc sắc bọn này ngư dân bọn này ngư dân cũng không dám hô âm thanh nguyên nhân một trong bởi vì bọn hắn đều muốn cầu cạnh ả n bật cùng usa viễn dương ngư nghiệp công ty nếu là dám kêu gào chẳng phải là muốn chết ngoại trừ cá mỏi cá trích còn có cá thu đao tại bản địa cá hồi cá tuyết cùng cá ngừ cạ cá l ụ các loại tại bản địa thu mua thương nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm tối thiểu sẽ không phát sinh trồng chất tiêu thụ không đi ra tình huống phát sinh nhiều nhất đến lúc đó ta không đánh bắt cá m ỏ i cá, cá, cá, cá lụy cá hồi cùng cá tuyết dù sao đánh bắt loại này cá mọi cá trích tiện nghi loài cá cũng lựa không được mấy đồng tiền Mina m n o hiện chia thầm ngàn yên, tại n nghi. Đổi thành thế người khác với Bất trí hắn đê đoan loại cá thị trường tiêu điều không đánh bắt cũng là tốt lại nói hiện tại usa n h a o n h a o đầu tư nơi này đã năm nay có một nhà usa viễn dương ngư nghiệp công ty tiến vào chiếm giữ như vậy chẳng mấy chốc sẽ có nhà thứ hai nhà thứ ba thứ tư nhà hậu cải đổ thuyền đánh cá là một cái đại bánh gà tổ hắn tin tưởng những cái kia ngư nghiệp đại ngạc hiện tại hẳn là có thể nghe tới đây bánh gà thổ mùi trọng yếu nhất một cái liền là hắn cảm thấy đã đem á n b ậ n đắc tội coi như hiện tại nhượng bộ đoán chừng đối phương về sau cũng sẽ không chào đón mình không bằng duy nhất một lần đắc tội cái đến cùng thương nhân lợi lớn về sau mình có thực lực hắn còn không phải ước gì hợp tác với mình nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xị hủy t r i ệ một câu tùy theo ngươi để á n b ậ t kém chút khổng lồ cùng cái tiêm một mươi sáu loại hải sản bất quá hắn có muốn hay không lời nói lần này liền không cách nào giao nộp đồng thời cũng sẽ để công ty mất đi cái này tốt như vậy lừa đơn đặt hàng lớn còn biết bị công ty tổng bộ quát mãng một chầu nhẫn ta trước nhẫn Án trong lòng cố nén bật cố hắn lại tới đây về sau mì nạ mì nộ xị hủy h u y ệ n là cái thứ nhất dám mặc s á t hắn người ta xem ở ngươi là công ty của chúng ta hợp tác một thành viên ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng ta cho ngươi ba mươi yên mua cái này mực khổng lồ ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ thêm một chút h n bật miễn cưỡng cố n ặ n g i vẻ tươi cười đến trước đó đối phương mở ra một trăm l i n yên giá cả hắn tuyệt đối là sẽ không tiếp nhận hiện tại ba mươi yên hắn cũng cảm thấy thì đau hắn có thể vứt chất béo mất đi hai mươi ngàn tình huống bên này cũng bị bốn phía những cái tiêu ngư dân cho thấy được mỗi một cái đều là trận mắt h ố t mồm một mặt mộng bức nhìn xem hắn ta không có nghe lầm chứ mỹ nạ bị n ổ x ỉ h u y chia cũng dám cùng ả n bật tiên sinh cố tình n â n giá g ngay tại chỗ lên giá hắn là gan thật to lớn dám cùng u s a viễn dương ngư nghiệp công ty kêu gạo đầu hắn có phải hay không bị cửa kẹp hắn không sợ ản bật phong s á t hắn từng cái ngư dân đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem mỹ nạ mỹ nộ xị hủy chia hừ muốn tiền muốn đ i rồi hắn dạng này nhất định bị ả n bật nhầm vào phu hắn lúc này nội tâm là vui vẻ hắn biết mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chị làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết ha <cười> ha chính hắn muốn chết đến cùng nói là hắn có dã tâm đâu vẫn là thông minh quá mức matsumoto kin ta dịu cũng là vui vẻ nhìn mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chia ánh mắt giống như nhìn đồn đốc ha ha mười một vạn n h ê n mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chia h í p mắt nói cái gì một trăm mười ngàn ta nhìn ngươi là không có chút nào thành ý ngươi cũng muốn triệt để đắc tội chúng ta usa viễn dương ngư nghiệp công ty là、A. tốt rất tốt h n bất cơ hồ là giống giận nói hiện tại mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy triệt hoàn toàn không có khuất phục tiếp nhận thái độ ngược lại là kêu g à o cùng mình đối n ị c h một trăm hai mươi n g h n mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy triệt không để ý đến ạn bật g à o thét nhìn thấy hắn không đáp ứng chi sau tiếp tục báo giá phúc ha ha có trò hay để nhìn ta nhìn mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy triệt là triệt để đến lên rồi dám tiếp tục lên lên giá ta nhìn ạn bật khẳng định sẽ thật tốt giao hơn hắn một cái cho hắn biết cái gì gọi là túi đầu xuống nhận lầm n g ư ơ i ạn bật chỉ vào mỹ nạ mỹ nổ xị hủy triệt khí nói không ra lời lúc trước hắn nói đều nói vô ích người ta chẳng thèm để ý mình mà là dùng tiếp tục cố tình nâng giá nhục nhục n nh đáng giận đáng hận hắn quyết định mỹ nạ bị nổ s ị huy chia từ công ty hợp tác trong danh sách và tới đến lúc đó để hắn cầu xin mình thu mua hắn nát cá còn không đáp ứng cái kêu một trăm năm mươi n g à n mỹ nạ mỹ nổ s、si、ị huy chia thản như nói mỹ nạ mỹ nổ xị huy chia ngươi triệt để không muốn lăn lộn đúng không rất tốt phi thường tốt ngươi mực khổng lồ ta không thu ngươi mời sáu loại hải sản ta cũng không cần chính ngươi cầm lại nhà ăn chết ngươi à. đúng quên nói cho ngươi ngươi sau này cá công ty của chúng ta tuyệt đối sẽ không lại thu mua tượng đất cũng có ba phần tính chớ nói chi lại n bật cái này thượng vị giả Cũng có hôm nay. Ha ha. Cười nhạt một ản bước hai bước ba bước nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chĩa không chút do dự đi không có một tia dừng lại ý tứ cũng không có hướng hắn cầu tha ý tứ khiến cho hắn bật một mặt một bước dựa theo kịch bản phát triển mình gãy mất mỹ nạ mỹ nổ x ĩ h u y c h ì a đường lui hắn không phải là khóc hô hào cầu chính mình sao làm sao hắn không rên một tiếng liền đi hoàn toàn mặc sắc mình a mình nếu là không thu mua hắn lần sau đánh bắt cá mọi cá trích cùng cá thu đao hắn chẳng lẽ muốn đem những n à y cá thu mục nát thế nhưng sự thật cùng h n b ẫ t nghĩ hoàn toàn tương phản mỹ nạ mỹ nổ xị、si、huy chịa hoàn toàn không lo lắng cái này cũng không vùng hắn mỹ nạ mỹ nổ xị、si、huy chịa không sai biệt lắm đi tới cửa chỗ mỹ nạ mỹ nổ xị、si、huy chịa chờ một chút h n bắt cuối cùng kìm nén mặt đối mỹ nạ mỹ nổ xị、si、huy chịa hô lớn một tiếng c ầ u đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chứ ba cậu kim nguyên độ ba ba con vợ mỹ đắc nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n n g g u ộ n m u ộ i ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố chờ xem nghe được cạn bất cuối cùng vẫn hô ra miệng mỹ nạ mỹ nổ sĩ huy chia n ế t miệng lên một k i a đường cong còn có chuyện gì a ta rất bận rộn mỹ nạ mỹ nổ sĩ huy chia mỉm cười xoay người lại nói ra nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ sĩ huy chia cái tia gương mặt thanh tú thấy thế nào đều làm sao thiếu h n đòn hắn bất lúc này liền rất muốn g ú t hắn nhưng là lý trí nói cho hắn biết không thể. ăn bất giờ phút này trong lòng thật giống như ăn một cái sống sờ sờ c n rán dị thường khó chịu hắn vì hoàn thành tổng bộ giao cho nhiệm vụ chỉ tiêu hắn chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này hắn lúc này nói với chính mình trước nhịn xuống về sau sẽ chậm chậm âm hắn một trăm năm mươi mua người mực khổng lồ ăn bất cắn răng mặt đen lại nói lần này hắn hướng tổng bộ thân thỉnh năm trăm l i n yên đến chủ bị cái này treo giải thưởng hoạt động công tác lúc đầu hắn đều kế hoạch tốt xuất ra ba trăm l i n yên đến treo giải thưởng còn lại hai trăm l i n yên tiến hầu bao của mình dù sao hắn có biện pháp trốn qua tổng bộ con mắt nhưng là bây giờ bên kia ba mươi loại hải sản bỏ ra ba trăm l i n hiện tại lại muốn tìm một trăm năm mươi ngàn yên mua sắm cái này mực khổng lồ tâm hắn đau à. hắn lần này chất béo xem như hơn phân nửa không có đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn không mua sắm mực khổng lồ bất quá đến lúc đó tổng bộ bên kia giao không được é m những quý tộc kia công tử không hài lòng đ o á n chừng hắn gặp phải tổng bộ trách cứ hành sự bất lực trọng yếu nhất tổng bộ bên kia có thể sẽ để hắn ở lại đây cả một đời không cho hắn về usa tổng bộ lúc trước hắn bị usa viễn dương ngư nghiệp công ty điều động đến bên này là để hắn ở chỗ này làm việc 5 năm 5 năm năm năm n thật dạy a hắn liền là muốn mượn cống hiến mực khổng lồ cơ hội này có thể làm cho thượng cấp coi cho mình. mình lại chuẩn bị điểm quan hệ tại những cái kêu ban giám đốc trước nói tốt vài câu hắn liền có thể sớm trở về cũng nói không chừng đấy chứ có thể đợi tại tổng bộ cao tầng mới là hạch tâm nhất cao tầng là có tiền đồ nhất dù sao hắn b ẫ t không thích một cái đổ phân công ty bên này làm việc hắn vẫn làm u ố n về đến u k r a cho nên hắn mới có thể cắn răng một cái mua sắm mực khổng lồ coi như bị mỹ nạ mỹ nổ xỉ h ủy chia hố m cười nói kỳ thật vừa r mỹ nạ mỹ nổ xỉ ủy chia mịm cười nói kỳ thật vừa rồi mỹ nạ mỹ nổ xỉ h ủy chia mịm cười n ó thật v ừ nạ không biết tàn b ậ có thể hay không lưu lại lần này không phải mina mi nộ xị hủy chĩa cho váng ta muốn hỏi hỏi ạ n bật có phải hay không nao tàn ta không có nghe lầm chứ một trăm năm mươi n g h n mua xăm cái này mực khổng lồ cái này mực khổng lồ là nạm vàng sao hắn kiếm b ộ t rồi hắn kiếm b ộ t rồi cái này trong n g á y mắt người chuyển bốn phía ngư dân nhìn thấy kết quả này đều là một mặt mậu bức bọn hắn ngay từ đầu coi là mina mi nộ xị hủy chĩa giao dịch không thành còn biết gây một thân phân hiện tại xem ra không phải là mina mi nộ xị hủy chĩa kiếm b ộ t rồi tại sao có thể như vậy hạn bật tại sao phải bị hắn khi dễ thảm như vậy đều luôn thu mua mực khổ cái này ngay cả phủ qua mạ tắc kỳ đều nhìn không biết rõ ừ v a n g mao tiểu tử lần này tiền là kiếm lời bất quá hắn đã triệt để đắc tội ăn bớt triệt để đánh mặt của đối phương ta ngược lại muốn xem xem tiếp x u ố n g mì nạ mì nộ xị hủy trịa gặp phải usa viễn dương ngư nghiệp công ty như thế nào chèn ép hắn matsumoto kin ta dịu l ạ n h hừ một tiếng ngoài miệng nói như vậy nhưng là hắn trong lòng cũng là nóng mắt không thôi một trăm năm mươi ngàn a lúc nào cái thế giới này tiền tốt như vậy kiếm lời đâu n à y kinh bạo tin tức đoán chừng hôm nay liền có thể chuyển khắp toàn bộ nờ mù rổ c ả n cá quá kinh bạo ở sau đó giao dịch ở trong ạn bật toàn bộ hành trình mặt đen lên trong mắt của hắn hung q u a n g nếu như có thể giết người mỹ nạ mỹ n ổ x ì hủy c h i a không biết chết bao nhiêu lần mỹ nạ mỹ n ổ x ì hủy c h i a t r ư ớ c đó mười sáu loại hải sản hết thể đổi một trăm sáu mươi ngàn yên tăng thêm mực khổng lồ một trăm năm mươi ngàn yên hắn hết thể đạt được ba trăm m ư ơ i ngàn yên khoản tiền lớn một khoản tiền lớn khi tất cả thủ tục đều làm hoàn tất hải sản cũng giao tiếp hoàn tất về sau ạn bật âm chầm đuối mỹ nạ mỹ n ổ x ì hủy c r i ệ nói mỹ nạ mỹ nạ mỹ nộ xị hủy triệt nói nếu Còn có cái cho gì tốt x e m l i ề nạ mỹ nổ si huy chia đi hắn là cầm ba trăm mười ngàn yên đi trên đường trở về một đám thủy thủ trên mặt đều không có nụ cười mặc dù lần này lao bản của mình giống như kiếm lời một số tiền lớn thế nhưng là bọn hắn cũng nhìn thấy lao bản của mình cũng dám đắc tội ăn b ấ t đây là bọn hắn cũng không dám tưởng tượng lúc ấy ký m ũ giả cùng ỵ sĩ đạt s ử đều muốn khuyên một chút mỹ nạ mỹ nổ si huy c h i không nên đem ăn bật triệt để làm mất lòng bất quá bọn hắn nhìn thấy lao bản cái kia giết người ánh mắt cũng không dám lên tiếng lao bản hiện tại ngài đắc tội án bớt ta nghĩ chúng ta cá mỏi còn có cá trích cá thu đ à o cái kêu usa viễn dương ngư nghiệp công ty là sẽ không thu mua chúng ta sự hợp tác của chúng ta danh ngạch cũng sẽ bị bọn hắn cho xóa bỏ thế nhưng là chúng ta bây giờ thuyền đánh cá còn có mấy trăm ngàn đầu cá mỏi chúng ta nên làm thế nào cho phải a kị mù dạ lao đầu vẫn là kiên trì hỏi còn có thể thế nào bán đ ổ bán tháo cho bản địa thu mua thương thôi mỹ nà m i n o s ỉ huy chưa nói bán đồ bán tháo vậy chúng ta chẳng phải là thua lỗ không lỗ thua thiệt cái gì ngươi nói hiện tại giá cả ba trăm n g à n đầu cá mọi có thể bán bao nhiêu tiền mina minosiri chia nhìn xem đ á m người hỏi hiện tại giá thị trường đoán chừng có thể bán ra một hai vạn yên cũng không tệ rồi một cái thủy thủ nói cái này là được rồi chúng ta lần này kiếm lời ba trăm mười ngàn yên ngươi nói chúng ta cần đánh bắt bao nhiêu loại này tiện nghi loại cá mới có thể lừa nhiều như vậy coi như bốn chiếc thuyền đánh cá xuất động lại cần ra biển bao nhiêu lần nếu như toàn bộ đều lấy kho đoán chừng muốn ra biển bảy tám lần thậm chí nhiều hơn a cái này không là được rồi ra biển bảy tám lần coi như một lần nửa tháng cũng cần ra biển một tháng cái này cũng chưa tính chỉnh đốn thời gian đúng vậy à nếu không có usa viễn dương ngư nghiệp công ty đoán chừng lớn bao nhiêu hình bắt cá đội đều không thích đánh bắt cá trích cùng cá mỏi đánh bắt loại cá này thật sự là làm mua bán lô vốn a có đôi khi dầu xăng đều l ử a không trở lại kị mù dạ lao đầu thở dài nói cho nên nha mọi người không cần lo lắng v ề sau chúng ta chủ đánh đánh bắt cá hồi cá ngừ cá l ù còn có cá tuyết loại kia tiện nghi loại cá nói thật ta ngay từ đầu liền không có ý định đánh bắt mỹ nạ mi nổ xỉ huy chưa nói cứ như vậy usa viễn dương ngư nghiệp công ty cũng không thể đối với chúng ta thế nào chúng ta đem cá ngừ cạ lì cá hồi cùng cá tuyết đều bán cho bản địa thu mua thương cũng không tệ à mặc dù giá cả sẽ rẻ hơn một chút điểm nói là a một đám người ngươi một câu ta một câu cứ như vậy về tới nở ngủ dầu cảng cá bến tàu bởi vì cá thuyền mặt trên còn có sự t ì n h phải xử lý chủ yếu cá thuyền mặt trên còn có một trăm ba mươi n g h n đầu cá hồi năm mươi n g h n đầu cá tuyết ba trăm n g h n đầu cá mỏi một trăm n g h n đầu cá trích cùng một trăm mười n g h n đầu cá thu đao những vật này còn phải xử lý đâu xem ra chỉ có thể đem những này cá bán đi mới có thể trở về nhà mỹ mi nà minosi hủy chia thầm n lấy cọ vỡ mỹ đ ặ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 dù sao ta gọi người đi dò xét càng cá không có hiện chúng ta dây câu dài thuyền đánh cá nộ cù chia m i nạ kỳ nói a lão bản ta nghỉ m ù dạ hẹn nọ sẽ không có chuyện gì đi h ắ n chế như vậy trở về sẽ không phải lại gặp gỡ tóc đỏ đi miệng quả đen ngươi cho rằng từng cái tóc đỏ bắt cá đội đều là loại kia hung áp người a kỳ m ù dạ lao đầu trận nhìn nộ cù chia m i nạ kỳ một chút hh ắ c ắ c nói cũng đúng a ta chính là tùy tiện nói một chút ta đoán h ắ n hẳn là bởi vì gặp được rất nhiều bầy cá chậm chệ a nộ c c h i mỹ nạ kỳ không cần ý tứ gãi đầu một cái lung tùng nói trước tiên đem thuyền đánh cá bên trên những n à y cá đều bán rồi nói sau. Bí n ạ bino sĩ、sì、huy chưa nói tiếp xuống hắn đi n ở mụ rổ cảng cá bản địa lớn nhất thu mua thương nơi đó đi thương nghị cá giá cả cùng chuyện giao dịch nghi cuối cùng một trăm ba mươi đồng cá hồi bán được bảy một vạn nhiều ngày nguyên năm mươi đồng cá tuyết bán được hai chín vạn yên ba trăm l i n đ ầ u cá m ỏ i bán hai mươi n g h n yên một trăm l i n đ ầ u cá trích cùng một trăm một mươi đ ầ u cá m ỏ i hết thẻ bán được một bảy vạn yên tổng cộng là một mươi ba bảy vạn yên lại thêm trước đó bán mực khổng lồ các loại hải sản lấy được ba trăm m ư ơ i n g h n yên cái tia hết thẻ liền là bốn mươi bốn bảy vạn yên bốn mươi bốn bảy vạn yên trừ bỏ nộp thuế dầu nhiên liệu công nhân tiền lương thuyền đánh cá sửa chữa bảo dưỡng còn có các phương diện chi tiêu mỹ nạ bị n ổ xị h u y c h ị a hết thệ đạt được ba trăm năm mươi n g h n yên thêm lần trước nữa bán cá còn dư lại một trăm ba mươi n g h n yên còn không có hoa như vậy hiện tại hắn trong ngân hàng hết thệ có được bốn trăm tám mươi n g h n yên lại là một khoản tiền lớn lần này hắn nhất định phải thật tốt kế hoạch như thế nào hoa số tiền kia đang bán cá thời điểm mỹ nạ bị n ổ xị h u y c h ị a dò xét một chút gần nhất nửa tháng giá hàng phương diện tình huống mấy ngày qua giá hàng tiếp tục dâng lên bên trong bất quá tiền lương phương diện ngược lại là không có c h ư n g Còn có đối với đầu tư một phương diện hắn thật không thông thạo loại này thương nghiệp đầu tư cũng không phải bình thường người có thể chơi chuyển một mực từ xế chiều bận rộn đến hơn chín giờ đêm sự tình cuối cùng là rút xong đang lúc mỹ nạ mỹ nổ xị hủy triệt dự định mời một đám thủy thủ đi ăn trực một bữa thời điểm đội tàu phía sau trên mặt biện chuyển đến khí định thanh làm sao đã chậm còn có a i đội tàu trở về a t h ư ợ n h ư là chúng ta đội tàu dây câu dài thuyền đánh cá là tạm nghỉ m ù ra hẹn nọ là hắn trở về có đúng không tiểu tử này hiện tại mới trở về hại chúng ta phí công lo lắng một ngày không biết hắn đánh bắt đến bao nhiêu cá ngừ c ả ly rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ x ĩ hủy t r ị n liền được cho biết tạm nghỉ m ù d a hẹn nọ cùng dây câu dài thuyền đánh cá trở về hắn liền đi tới b o n g thuyền sau này xem xét quả nhiên là mình dây câu dài thuyền đánh cá về càng cá xem ra hẳn là không có việc gì hơn mười phút về sau dây câu dài thuyền đánh cá cuối cùng là cờ bờ thuyền đánh cá liền dừng ở đội tàu bên cạnh. Ta trở Ta về. người h ỉ mù d nước n ta m hiện tại cũng tháng chín số mười lăm lão bảng nếu là không trở về làm sao tham gia cái kia treo giải thưởng đại hội y si đạt sửa si đối t a n g h y mụ ra hẹn nọ trận trăng mắt n g ư ơ i vẫn là nói nhanh một chút nói ngươi lần này đánh bắt đến bao nhiêu cá ngừ cá ly không cần nói với ta không có thu hồi ta nô cù chia mina kì cười hh nói báo cáo lão bản lần này ta hết thể đánh bắt đến bốn trăm mười đầu cá ngừ vây vàng một nghìn hai trăm ba mươi đầu vây dài cá ngừ cà ly tani mu ra hẹn nọ báo cáo hắc tiểu tử ngươi cùng lão bản so ra kém nhiều liền điểm ấy a Y si đạt xuơ si nửa đ ù a nửa thật nói ha ha không tệ dù sao cũng là ngươi lần thứ hai đơn độc hành động có tiến bộ mina b i nổ si h u y chịa cười vô vô bờ vai của hắn lợi khen nói lão bản ta lần sau sẽ làm tốt hơn ta xem cho ngươi đi đi, đi đã ngươi cũng quay về rồi vừa vặn chúng ta cùng đi ăn tiệc ta mời khách tùy tiện điểm tùy tiện ăn mỹ nạ mỹ n ổ x ĩ hủy t r i a vung tay lên cao giọng nói đám người nghe xong gieo họ không thôi ngay tại mỹ nạ mỹ n ổ x ĩ hủy t r i a nghĩ đến hệ thống làm sao còn không gợi ý thăng cấp thời điểm trong đầu liền chuyển đến gợi ý len k e n chủ ký sinh bắt cá lượng đạt tới một năm trăm l i n đ ầ u trở lên hệ thống thăng cấp đến cấp ba nghe được nhắc nhở về sau mỹ nạ mỹ n ổ x ĩ hủy t r i a không chút do dự liền lựa chọn tiến vào hệ thống t r a nhìn hắn vô cùng chờ mong hệ thống thăng cấp sẽ cho hắn dạng gì năng lực mới tiến vào hệ thống ngư nghiệp đại vương hệ thống chủ ký sinh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 hiện tại xem xét là cái gì ngư t r ư ở n g kênh mấu chốt là tại hệ thống trang chủ phía trên cũng không có giới thiệu cái này ngư t r ư ở n g kênh đến cùng có cái gì công năng vào xem lại nói rất nhanh hắn liền hiện hệ thống phải phía trên quả nhiên có một cái cửa sổ nhỏ trên đó viết ngư t r ư ở n g kênh điểm kích tiến vào một sau khi đi vào bắn ra một cái mới giao diện nếu như ngư nghiệp đại vương hệ thống là trang chủ mặt như vậy cái này ngư t r ư ở n g kênh liền là phó giao diện nguyên lai、like、ngư t r ư ở n g kênh giới thiệu ở chỗ này sau khi đi vào hắn mới phát hiện ngư trường kênh bên trong là có giới thiệu ngư trường nhiều lần nói đây là một cái c h ợ giúp chủ ký sinh dương gần b i ể n hải sản nuôi dưỡng nghiệp công n ă n g k ê n h đồng thời cũng giúp chủ ký sinh chế tạo đệ nhất thế giới châu cấp ngư trường rất ngắn gọn một câu hãy náy nghĩ rất rõ ràng cái kia chính là c h ợ giúp m ì n h dương gần b i ể n thủy sản nuôi dưỡng nghiệp cùng chế tạo ngưu nhất ngư trường gần b i ể n nuôi dưỡng nghiệp mỹ nạ Mỹ nổ xị hủy chưa biết gần b i ể n nuôi dưỡng nghiệp tại thập niên sáu mươi s a u m ớ i tấn m á c h dương hiện tại l à m có phải hay không là sớm điểm gần b i ể n nuôi dưỡng nghiệp sinh ra đó là bởi vì hải dương ngư nghiệp gặp đại lượng đánh bắt tạo thành ngư nghiệp tài nguyên khô héo mới xuất hiện vì chính là công nhân nuôi dưỡng có thể đền bù kh cơ hội tốt như vậy ta làm sao lại cảm thấy sớm ta phát triển sớm đến lúc đó ta chính là thủy sản nuôi dưỡng long đầu l ã o đại mỹ nạ m i nộ xì ủy t r i vô đầu của mình theo hải dương đánh bắt dương hắn biết không dùng đến mấy năm gần biển ngư nghiệp tài nguyên đều sẽ sinh ra khô kiệt lại nói mình không đơn giản có thể dùng ngư trường thủy sản nuôi dưỡng còn có thể đem ngư trường chế tạo ra một cái du lịch thắng địa đa nguyên hóa phát triển m à cọ v ợ ở mỹ đ ặ t t ă m cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chứ ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ ở mỹ đạt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác p ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm ba mươi sáu ngư trường công năng ngư trường kênh bên trong ngoại trừ giới thiệu tác dụng của nó bên ngoài còn có một hạng ngư trường cơ sở công năng ngư trường cơ sở công năng bởi vì ngư trường kênh vừa mới mở ra hệ thống đưa tặng hai hạng cơ sở công năng công năng một ngư trường có thể tự động sản xuất chế tạo sinh vật phụ du công năng hai ngư trường bên trong loài cá h ả i sản cách không mở được ngư trường phạm vi chỉ có thể vào không thể ra cái này hai hạng cơ sở công năng tại chủ ký sinh có được chính mình tư nhân ngư trường về sau mới có thể sử dụng ngư trường bao lớn công năng phạm vi bao trùm liền bao rộng hệ thống thăng cấp sau có kinh hỷ xem hết cái này ngư trường cơ sở công năng về sau m i na m i nổ xị hủy triệu trường lớn hai mắt trong lòng cuồng hỷ không thôi hai cái này cơ sở công năng phi t h ư ờ n g đ ổ n g đặc biệt là có thể tự động sản xuất chế tạo sinh vật phụ dư chức năng này đơn giản lịch tiên a có hai chức năng này ta tương lai ngư trường khẳng định sẽ trở thành ngư nhất tư nhân ngư trường mỹ nạ mỹ n ổ sĩ uy chưa biết thế giới tứ đại ngư trường vì cái gì như vậy nổi danh vì cái gì thế giới hải dương lớn như vậy vì sao nhưng dù sao chúng mới có bốn cái đỉnh cấp ngư trường ít như vậy đó là bởi vì cái này tứ đại ngư trường trong hải vực sinh vật phù du dị thường p h ư n thịnh địa phương khác so ra kém cũng là bởi vì điểm này bọn chúng mới trở thành thế giới tứ đại đỉnh cấp ngư trường sinh vật phù du p h ư n thịnh mới có thể hấp dẫn những cái kia t ô m cá hải sản ở chỗ này sinh tồn bởi vì t ô m kép ăn liền là sinh vật phù du mà cá lớn nuốt cá bé thật to cá ăn cá lớn có thể nói như vậy một cái siêu cấp ngư trường sinh ra cái kia cũng là bởi vì sinh vật phù du cho chống đỡ lên liền là loại này sinh vật phù du nuôi sống ngư trường toàn bộ chuỗi sinh vật nói như vậy hào không đủ sinh vật phù du nhiều tôm kép nhiều tôm kép nhiều cá lớn liền theo tới ăn cá con thật to cá lại tới ăn cá lớn cho nên vì cái gì thế giới tứ đại ngư trường bảy cá so cái khác hải vực dày đặc bảy cá so cái khác hải vực nhiều cái kia cũng là bởi vì nơi này hải vực bởi vì phồn thịnh sinh vật phù du nuôi sống to to nhỏ nhỏ vô số bảy cá cùng các loại hải sản thì như tứ đại ngư trường hình thành là có bọn chúng được chơi ưu á i đặc điểm c liên đ g ư t vẹn vẹn cầm hậu cải đồ ngư trường tới nói dòng nước nóng lạnh g i a o hội có thể dùng nước biển phát sinh thẳng đứng quáy đem đáy biển chấm tích chất hữu cơ quấy động bên trên hiện nước biển đem dinh dưỡng mới loại đưa đến hải dương tầng ngoài làm sinh vật phù du phồn thịnh tiến tới vì loài cá cung cấp phong phú con mồi ngư nghiệp tài nguyên phong phú nói cách khác sinh vật phù du sinh ra là từ nước biển quấy đáy biển chất hữu cơ sinh ra đây cũng là vì cái gì cái k h ắ c hải vực hình không thành được khổng lồ như thế ngư trường bởi vì cái k h ắ c hải vực không có dạng này được trời ưu hái điều kiện mặc dù có loại kia tiểu hải lưu gia o hội cũng sẽ hình thành một chút tiểu ngư trận nhưng là cùng thế giới tứ đại ngư trường so ra không phải kém một chút điểm mà bây giờ hệ thống có thể giúp mình tại mình ngư trường bên trong chế tạo sinh vật phù du cứ như vậy mỹ nạ mỹ nổ xị hủy triệu ngư trường cũng đã nhận được được trời ưu á i điều kiện đây chính là tự nhiên đồ ăn a còn không cần tiền không cần đầu tư có phồn thịnh sinh vật phù du liền sẽ hấp dẫn một tôm kép tới tôm kép xuất hiện ở đây lại sẽ hấp dẫn một cá lớn tới đến lúc đó cỡ lớn loài cá còn sợ không có sao dầu gì mình còn có thể vung cá bột mình mưu dưỡng mặc dù h ộ p cái đồ ngư trường liền là một cái tự nhiên tốt đẹp ngư trường bất quá cũng chỉ có nhật bản dòng nước cấm cùng chỉ sỉ mạ hàn lưu giao hội mới là sinh vật phù du nhất p h ù n thịnh h ộ p cái đồ bốn phía hải vực lớn như vậy những địa phương khác sinh vật phù du thì là không có như vậy p h ồ thịnh địa phương khác chủ yếu dựa vào gia o hội địa phương sinh vật phù du theo hải lưu truyền đưa tới cho nên không phải hải lưu gia o hội địa phương sinh vật phù du khẳng định sẽ mỏng manh rất nhiều trọng yếu nhất liền là vài chục năm về sau hợp cái đổ ngư trường cũng lại bởi vì quá độ đánh bắt dẫn đến ngư nghiệp tài nguyên k h ô kiệt hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chỉ có được chính mình tư nhân cá chàng đó là không thể tốt hơn chế tạo ngư trường không phải sự t ì n h đơn giản muốn một bước một cái dấu chân giống hậu thế rất nhiều những cái kia tư nhân ngư trường đều là đi qua mấy đời người kinh doanh mới nổi danh trên đời bất quá bây giờ mỹ nạ mỹ nổ xị hủy t r i mình có được hệ thống trợ giúp cũng không cần nhiều thời gian như vậy đến lúc đó mình không đơn giản có thể chế tạo ngư trường còn có thể tiến hành thủy sản nuôi dưỡng cùng du lịch đa nguyên hóa phát triển thật sự là nhất cử lương t i ệ n có phồn thịnh sinh vật phụ du về sau tại mình ngư trường làm thủy sản nuôi dưỡng hẳn là sẽ làm ít công to còn không cần dùng đồ ăn n u ô i n ấ n g bất kể nói thế nào mị nạ mị nộ xị huy chia đối với cái này cái thứ nhất công năng vừa lòng phi thường cái thứ hai công năng là để ngư trường bên trong loài cá hải sản có thể đi vào không thể ra chức năng này cũng rất không tệ có chức năng này cá trong tràng hải sản chỉ có thể ngồi sổm ở ngư trường bên trong địa phương khác chạy không thoát ngư trường phía ngoài cá tiến đến có thể nhưng là không thể đi ra ngoài cho nên về sau m ì nạ m ì nổ xị hủy chia tiến hành thủy sản nuôi dưỡng thời điểm không cần loại kia hòm đ ự n g lưới nuôi dưỡng hòm đ ự n g lưới nuôi dưỡng chính là sợ cá sẽ chạy mất bất quá có chức năng này m ì nạ m ì nổ xị hủy chia liền không cần lo lắng bọn chúng sẽ chạy một khi tiến vào ngư trường những n à y cá chỉ có thể là ngoan ngoãn ngồi s ồ m ở ngư trường bên trong nuôi đến mập liền đợi đến bị m ì nạ m ì nổ xị hủy chia cho đánh bắt đã hệ thống cho như thế nghịch thiên công năng cho ta xem ra ta về sau chẳng những muốn viễn dương đánh bắt còn muốn tại gần biện chế tạo một cái thuộc về mình tư nhân ngư trường mới được. Hệ thống cũng nói, trở lên hai hạng công năng nhất định phải là có được chính mình tư nhân ngư t r ư ở n g công năng mới có thể bắt đầu dùng xem ra muốn mua một khối vịnh b i ể n làm vì mình tư nhân ngư t r ư ở n g mới được m i n ạ mino sĩ huy chia thầm nghĩ lấy m i n ạ mino cun n g ư ơ i n g ẩ n người cái gì đâu tất cả mọi người chờ ngươi lên tiếng đâu lúc này ý nụ a mị dùng ngón tay đâm dưới m i n ạ mino sĩ huy chia bà vai á c h a i chúng ta đi ăn tiệc m i n ạ mino sĩ huy chia rời khỏi hệ thống lớn tiếng nói một đám người cứ như vậy sôi động đánh tới một cái tiệm cơm đi ăn tiệc năm mươi sáu mươi người đi vào một quán cơm kém chút đem cái này tiệm cơm cho trần đ í c lão bản m ờ i khách những này các thủy thủ cũng không khách khí một hơi điểm từng b à n từng b à n đồ ăn còn có các loại rượu ngon mỹ nạ bị nổ si hủy c h i a cũng không phải người keo kiệt khó được ra b i ể n về đến chính mình kiếm lời nhiều như vậy mời thủ hạ ăn tiệc đó là hẳn là một đám người ăn uống đến mười hai giờ khuya mới từng cái mang theo men say rời đi mang theo men say mỹ nạ mỹ nổ si hủy c h i a còn muốn chạy xe máy chở ỷ nụ a mi về thôn bất quá hắn bị ỷ nụ a mi lệnh cưỡng chế không cho phép lái xe kết quả là hai người chỉ có thể đi đường trở về may mắn không phải rất xa cũng là có thể tiếp nhận trên đường mỹ nạ mỹ nộ si hủy chưa bị ỷ nụ a mi đỡ đấy ta không có say vì cái gì không cho ta lái xe à, ta có thể lái được cam đoan sẽ không lật đến ven đường mỹ nạ mỹ nổ sĩ h u y chia đầy người mùi rượu hướng phía m ộ i từ đ ầ u đen rau mực lấy người n h a ngươi còn nói ngươi không say ngươi nhìn ngươi đi đường đều đi bất ổn còn lái xe ỷ nụ ạ mỹ trận nhìn mỹ nạ mỹ n ổ sĩ h u y chia một chút kiểu nổi giận con nói ta đi đường bất ổn tới tới tới ngươi buông tay ra ta thử một chút ta cũng không tin ta sẽ say nhớ năm đó ta uống mười bình tám bình làm theo đi đại bảo kiếm mỹ nạ mỹ nộ sĩ hủy chia không phục la hét đại bảo kiếm thứ gì ỷ nụ ạ mỹ xứng sở biểu thị không hiểu Khu khu. không có gì chính là liền là một loại kỵ hành công cụ mina minosi uy chia lúc này tỉnh rượu không ít sờ lên cái m ũ i nói lúc này hai người nằm cạnh rất gần mina minosi uy chia nhìn xem m ỷ nụ a mi cái kia một t r ư ơ n g tuyệt k hôn u mặt đẹp ngay trên người nàng mùi thơm hắn có một loại muốn làm chút chuyện gì đó xúc động ngay tại mina minosi uy chia đang tại l à m nghĩ muốn dây rủa thời điểm ỷ nụ a mi dịu dàng nói đến đến nhà ta trước đưa ngươi về nhà ta sợ ngươi chờ một lúc trực tiếp liền ngủ ở cửa nhà ngươi đến đến nhà mina m i n o s uy chia sừng suốt một chút ngươi nhìn đây không phải nhà ngươi à, đều đến thôn quả n h i ê n mỹ nạ mỹ nổ x ì huy chia ngẩng đầu nhìn lên liền thấy tự mình đi đến cửa chính miệng bên ngoài ai thật sự là đáng tiếc xem ra lần sau không thể nghĩ muốn dây rụa đã lâu như vậy nên lên thì lên mỹ nạ mỹ nổ x ì huy chia trong lòng tiện tiện nghĩ đến hai người vào nhà động tĩnh viên n á o rất lớn mỹ nạ mỹ nổ x ì huy chia lúc này còn muốn lấy nếu là chờ một lúc mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ không có tỉnh lợi nói mình liền đem mỹ nụ a mỹ kéo vào đi hắc hắc đáng tiếc hai người vào cửa không bao lâu liền thấy mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ mặc đ ầ ngủ đi ra chỉ gặp nang một mặt cảnh giác trong tay còn cầm một cái gậy gỗ hiển nhiên là đem mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia hai người xem như tặc nghe được động tính tưởng rằng có người xông vào mỹ nạ mỹ n ổ cun inu á mỹ thì t h các ngươi trở về rồi mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia hai người về sau trên mặt cảnh giác lập tức liền biến mất trở nên vui vẻ vô cùng đồng thời vội vàng lúng túng cầm trong tay gậy gỗ cho vứt bỏ ân trở về mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chị ư một tiếng trong lòng âm thầm tiếc rẻ mỹ dạ mổ tạ mạ gỗ vậy mà tỉnh lại còn nhanh như vậy ta cho các ngươi rót trên trà mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ lanh lợi chạy tới các tr nhìn thấy người trong lòng của mình về tới đương nhiên vui vẻ vô cùng ta không cần đã mỹ nạ mỹ nổ cun về đến nhà ta cũng về nhà mệt mỏi q u á à đi ngủ sớm một chút ý nụ a mị vịn mỹ nạ mỹ nổ xị h u y chia ngồi xuống về sau liền lên tiếng chào liền đi nhanh như vậy liền đi rồi ân ngủ ngon nhìn xem ý nụ a mị cái kia xinh đẹp bóng lưng mỹ nạ mỹ nổ xị h u y chia cảm giác miệng đắng lơi khô bất đắc d ì liếm liếm làm một chút bờ ngôi mỹ dạ mổ tạ mạ gỗ đem trà nóng bưng lên về sau lại vội vàng cho mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia đổi dày tiếp lấy lại đi nấu nước nóng đơn giản liền là một cái chịu khó tiểu Có tắm h khá hơn chút h ấ y k nào n ô giả gộ mổ tổ tạ rửa xong lúc đi ra mì n à mì nộ s h ủy chịa nhìn thấy mì dạ mổ tổ tạ mạ gỗ tại phòng bếp bận rộn ngươi làm gì đâu tại làm cho ngươi hấn mở dạ dày nhỏ cháo ăn chút cháo lại ngủ tiếp không thương tồn dạ dày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 mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chia có chút hốc mắt ư ớ t át cái này mười lăm tuổi nữ hải thật hiểu được chiếu cố người ở kiếp trước giống như cũng chỉ có mẹ của mình mới sẽ như thế quan tâm chiếu cố mình a uống vào nóng hổi cháo mỹ dạ mồ tổ tạ mạ gồ thì là ở bên cạnh dùng hai tay n â n g cầm lên nháy đôi mắt to khả ái nhìn mình chằm chằm nhìn cái gì đấy chẳng lẽ ta lại trở nên đẹp trai mỹ nạ mỹ nổ sĩ hủy chia cười nói mỹ nạ mỹ nổ cun g ngươi nói chuyện thật khôi hải chỉ là nửa tháng không gặp ngươi nhớ ngươi liền muốn nhìn nhiều ngươi từng cái mỹ dạ mồ tổ tạ mạ gồ ôn lu nói ta cũng nhu nói ta cũng nhớ ngươi còn có ng Khi、hì hì mỹ nạ mỹ nổ cung người đối t a c ũ n g phi thường tốt nhang nghe mỹ nạ mỹ nổ x ì hủy chia mỹ dạ mô tổ tạ mạ g ồ cảm giác mình thật giống như ăn m ậ t ống ngọt đến trong lòng đi gần nhất ngươi học tập vẽ mạn gà học tập thế nào uống xong cháo nhóm lửa một điếu thuốc lá thật rất thoải mái học tập cũng không t ệ lắm ta hiện tại đã thử nghiệm đem ngươi cho ta giảng cố sự s e n to chỉ hì r ồ no ca mỹ cả cờ x i vẽ thành mạn gà hiện tại chỉ là vẽ lên mở đầu một chút tình tiết mỹ dạ mô tổ tạ mạ gô nói thật hay giả vẽ thế nào mỹ nạ mị nổ xị chia hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới cô em gái này lại có phần tâm tư này Vẽ k h ô n g được khá người h ì n n c ũ không không hài thiên hành lòng,、loại、này bảng cần gốc làm loại mã t ở n tượng,、ta、vẫn còn trong ngươi nói này dẫn nhàm chán g ta tiếp tục tập, thật ta thấy rất rất ta, ta thể tại t học cảm cố đặc sắc có khi mới hấp kỳ h sự điểm giả giải vẽ một vẽ. Mị mồ mạ thử tổ ta gồ giải thích. vẽ vẽ. gồ Ơn, ngươi ý nghĩ này không sai ủng hộ úc nói không chừng về sau ngươi có thể đem toàn bộ cố sự đều vẽ ra đến đâu nói không chừng đến lúc đó còn có thể cầm lấy đi đăng n h i ề u k ỳ <cười> ha ha Mị mi nạ nổ Hắn không cười. xỉ huy chưa cái kia nào có cái kia thiên phú mỹ ra mô tô ta mạ gỗ khiêm tốn nói xong m ị nạ m ị nô cun ngươi nói tinh linh cùng u linh là hình dạng thế nào đó à ta suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ ra được nên như vẽ ra bộ dáng của bọn nó đối với loại này ma h u y ễ n quỷ thần truyền thuyết mỹ ra mô tô ta mạ gỗ là không có nhìn qua cho nên cũng không thể nào tham khảo ta cảm thấy à tổng thể tới nói tinh linh cùng u linh đều không thuộc về loài người phạm chủ bọn chúng cho nhân loại chúng ta cảm giác liền là thần bí một cái liền là có n ị c h tiên năng lực về phần bộ dáng của bọn nó đương nhiên là thiên mã hành công thức tinh linh có lẽ có thể đại biểu chính nghĩa một chút xíu bộ dáng của bọn nó đoán trường hội thần thánh một chút về phần ú linh thì là tương đối đen ám hệ một điểm cho người ta một loại tương đối cảm giác khủng bố tốt h ta kỳ thật ta cũng chưa từng gặp qua ta chỉ có thể đưa ra như thế điểm tham khảo ngươi mỹ nạ m ị nổ xị u y trịa lập lở nước đôi nói hoa mỹ nạ m ị nổ c u n ta cảm thấy lý của ngươi giải rất không tệ à ta đột nhiên cảm giác được mình có linh cảm lại lại có chút bắt không được cảm giác bất quá ta cảm thấy ta có đại khái phương hướng mỹ dạ mồ tổ ta mạ gồ hai mắt sáng lên thật sao vậy là tốt rồi nhanh lên đi ngủ Đã trễ thế n h ư vậy, ta c ũ n g đi Mi mi ngủ. na nổ ngáp na nổ cũng ngủ ngon. một mi mi xỉ huy chìa cái. Tốt, ư ơ i còn không có nói với ta ngủ ngon đâu mỹ dạ mô t ổ tạ mạ gỗ nhìn thấy vẻ vải mỹ nam m n ổ x ĩ h u y chia miết miệng một bộ yếu đớt g á n g vẻ tốt tốt tạ mạ gỗ ngủ ngon vậy ta đi ngủ d o à i ban đêm không cần nhớ ta úc mỹ dạ mô t ổ tạ mạ gỗ đối mỹ nam m n ổ x ĩ h u y chia làm cái mặt quỷ liền chạy đi ngủ hắc cô gái nhỏ này mỹ nam m nộ sĩ hủy chia cười lắc đầu ngày thứ hai mỹ nam m nộ sĩ hủy chia dậy thật sớm an niệm tâm xong về sau liền đi thôn bên trên bắc vịnh biện thực địa khảo sát một cái mỹ nạ bị nổ xi hủy chia hiện tại thôn là bắc vịnh l à n g trải thôn liền là dựa vào cái này bắc vịnh vịnh biển bên cạnh xây cho nên gọi bắc vịnh l à n g trải bắc vịnh vịnh biển xem như một cái cỡ nhỏ vịnh biển vịnh biển ba mặt núi vây quanh vị trí địa lý không sai nước biển chiều sâu so với bình thường vịnh biển đều muốn sâu c ả địa phương có hơn hai thước sâu sâu địa phương đến một trăm mét sâu cùng cái khác ven bờ so ra nơi này cũng coi là một cái nước sâu vịnh biển nguyên bản nơi này là dự định chế tạo một cái tiểu ngư cảng về sau hiện nơi này đã ngầm nhiều lắm không thích hợp cho nên mới bị từ bỏ rơi không có sai mỹ nạ Mỹ nổ xị hủy chia chính là định mua xuống cái này bắc vịnh vịnh b i ể n dùng để chế tạo mình tư nhân ngư trường hoán đ ổ i thị giác rất nhanh mỹ nạ mỹ n ổ xị hủy chia liền hoán đ ổ i thị giác chìm vào đến bắc vịnh vịnh b i ể n trong nước biển điều tra thức dậy hình đến nhìn một vòng hiện nơi này tôm kép ngược lại là thật nhiều liền là lớn một chút cá rất ít phía dưới có rất nhiều đá săn hô cũng có rất nhiều đá ngầm cũng có rất nhiều tạo loại đáy biển thực vật cái này vịnh b i ể n diện tích l ớ nước là mười cây số vương lớn nhỏ xem như rất lớn làm ta bước đầu ngư trường rất thích hợp mỹ nạ bị nộ xị hủy chia nhìn một vòng mấy lúc sau vừa lòng phi thường trọng yếu nhất cái này vịnh b i ể n là thành hình nửa vòng tròn hắn càng thêm hài lòng một cây số vương một trăm h e c t a r e một nghìn năm trăm mẫu mười cây số vương liền là một nghìn năm trăm ó mẫu lớn như vậy một nghìn năm trăm ó mẫu nghe rất lớn nếu như đặt ở là sáu trong đất trại chăn nuôi cũng coi như dị thường to lớn nhưng là đặt ở trong hải dương thật không coi là quá lớn nhưng cũng không nhỏ cái này diện tích đối với trước mắt m i na m i n o sĩ huy chia tới nói xem như thích hợp không lớn cũng không nhỏ chính là chỗ này mỹ nạ mỹ n ổ xì h ủy c h i ệ quyết định chủ ý tiếp xuống liền muốn đi ngành tương quan trưng cầu ý kiến một cái có thể hay không mua xuống thuê hạ cái này bắc vịnh v ị biển giá cả lại là bao nhiêu lớn như vậy diện tích tiền khẳng định là không phải ít chỗ như vậy cũng không có khả năng vĩnh cửu bán đức chỉ có thể là thuê nhiều ít hơn bao nhiêu năm lúc xế chiều mỹ nạ mỹ n ổ xì h ủy c h i ệ không có lập tức đi làm chuyện này mà là đi nở mũ rộ cảng cá trước tiên đem dây câu dài cá, trên cá ngừ cạ lì bán đi lại nói tạ nghỉ mũ dạ hẹ nọ hết thể đánh bắt trở về bốn trăm m ư ơ i đầu cá ngừ vây vàng hơn một đầu vây dài cá ngừ cá ly cuối cùng bán thuế sau hết thẻ đạt được bảy trên ă n g thêm t ư trước ớ c chia có đó tiền, chia trước mắt hết thẻ thứ Minami liền no Yen. Sáng ngày Minami Inuami tiến về nờ mù huy là quan chia muốn mua vịnh biển tình. Trên tới thuê sắm đường inu a mi đối với mina mỹ nổ si huy chưa muốn mua vịnh b i ể n biểu thị dị thường kinh ngạc mina minokun ngươi không có đốt đi ngươi muốn mua chúng ta bắc vịnh làng trái bắc vịnh vịnh b i ể n làm cái gì à? inu a mi biểu thị vô cùng không hiểu hiện ở niên đại này hải dương n ô i dưỡng nghiệp còn có tư nhân ngư trường còn chưa có xuất hiện cho nên tại hắn lý giải bên trong cảm thấy mua sắm cái này vịnh b i ể n cái gì cũng không làm được chỉ có thể là lãng phí trả đạt tiền mua được chơi a còn có thể dưỡng dưỡng cá cái gì mỹ nạ mi nô sỉ h u y chia cười nói nuôi cá làm sao nuôi cá là sẽ chạy inu a mi một mặt im lặng nhìn xem hắn ân nói như thế nào đây liền là gần biển nôi u dưỡng nghiệp còn có tư nhân ngư trường ngươi đã hiểu a không hiểu inu a mi vịn chán của mình nàng cảm thấy có chút đau đầu nàng lúc này nghĩ đến mỹ nạ mỹ nổ cun có phải hay không đầu góc cháy hỏng vẫn là nhất thời điên tiền không có địa phương hoa gần biển nuôi dưỡng cái từ này nàng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua bất quá sáu trên đất thủy sản nuôi dưỡng ngược lại là có bất quá sáu trên đất thủy sản nuôi dưỡng người ta là cá đường cá là chạy không thoát người trong biển nuôi dưỡng hải dương lớn như vậy cá có thể chạy trốn từ phía làm sao nuôi a ai hiện sẽ nói với ngươi không hiểu ngươi về sau liền đã hiểu mỹ nà mi n ổ xỉ hủy chia thần bị cười có lẽ sau này mình sẽ trở thành gần biển thủy sản nuôi dưỡng đệ nhất nhân bị nhập sách giáo khoa đâu trên đường đi ỷ nụ a mì một mực u ê n mỹ nà mỹ nổ xỉ hủy chia bất quá mỹ nà mỹ nổ xỉ hủy chia là sẽ không nghe hắn biết nàng là lo l cuối cùng nhìn thấy đối phương kiên trì về sau ỷ nụ ạ mỹ cũng chỉ có thể thở dài đi theo đi vào ngành tương quan về sau làm ộ t cái tên là kỳ tạ nổ nam tử trung niên phụ trách cùng mỹ nạ mỹ nổ xỉ hủy triệt hiệp đàm chuyện này mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngài nói ngài muốn mua thuê cái này vịnh b i ể n vịnh b i ể n năm mươi năm kỳ tạ nổ nghe mỹ nạ mỹ nổ xỉ hủy triệt sau khi nói xong hỏi đúng ngươi dùng tới làm cái gì kỳ tạ nổ không nói cái khác đầu tiên là hỏi mỹ nạ mỹ nổ xỉ hủy triệt là dùng tới làm cái gì thủy sản nuôi dưỡng còn có liền là đem nó chế tạo thành ngư trưởng thủy sản nuôi dưỡng ngư trưởng kỳ tạ nổ nghe xong một mặt vào b giống hậu thế thủy sản nuôi dưỡng đều là dùng hòm đựng lưới nuôi dưỡng cứ như vậy cá liền chạy không thoát thế nhưng là tại bây giờ năm mươi niên đại cái này hòm đựng lưới nuôi dưỡng còn không có bị minh đi ra húng chi hắn cũng không có nghe nói gần biển có thủy sản nuôi dưỡng ngành nghề về phần ngư trường hắn ngược lại là nghe nói qua nhưng cũng rất ít gặp t a đúng mỹ nạ mỹ nô xỉ hủy chia gật gật đầu nghe mỹ nạ mỹ nô xỉ hủy chia cái này có chút nao tản thêm không rời đầu ý nghĩ kita n o biểu thị có chút bị lôi không nhẹ thế nhưng là trong biển làm sao nuôi dưỡng a kita nô cũng đã hỏi vấn đề giống như trước khô cụ ta trước mắt còn đang tìm cho nên dự định mua xuống cái này bắc vịnh vịnh b i ể n tiến hành lập nghiệp n g ư ơ i cũng biết gần b i ể n hải sản rất nhiều đều khâu kiệt rất nhiều bắt cá đội đều nhất định muốn đi xa dương đánh bắt cho nên mỹ nạ m ị nổ si huy chia bắt đầu chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói v ừ a đến dù sao nói kỳ tạ nổ sửng sốt một chút kiểu cái gì mỹ nạ m ị nổ tiên sinh ngài thật sự là có sáng tạo cái mới tinh thần a ân loại này lập nghiệp tinh thần cũng phi thường đáng giá khen ngợi quốc gia chúng ta liền là cần người như người mới a kỳ tạ nổ chứng t r ạ đàng hoàng nói xem ra rất xem trọng mỹ nạ mỹ nổ si huy chia ráng vẻ còn không ngừng cổ vũ Khi、thật trong lòng của hắn cảm thấy liền là não tàn. Tốt hắn Huy Chia như náo lòng Nạ Nổ liền năm là của cảm Mì Mì Mã đó v ân c ũ người bị n g k hạng á c cho r n mục này chúng ta là sẽ phê bởi vì làm cái này sẽ không ô nhiễm nước biển cũng sẽ không sinh ra cái gì rất rưỡi cũng coi là không sai lập nghiệp còn có thể tạo cũng rất nhiều làm việc cương vị kỳ ta nộ lưu loát nói một đại thông nói nhảm cuối cùng hắn nói、Khủ. cái này bắc vịnh vịnh biển ta cũng biết xem như một cái nước sâu tiểu hải vịnh người muốn thuê năm mươi năm hết thể cần một triệu yên cái giá tiền này mỹ n à mỹ nổ x ì hủy c h i a khẽ n h ư mày hắn biết nhật bản đất t r ố n g rất đắt nhưng là loại này không thuộc về sáu vịnh biển cũng không tính rất đắt trừ phi là loại kia có thể thành lập cảng cá tốt đẹp hàng cảng vịnh biển mới có thể bán rất đắt cọ vỡ ở mỹ đạt t ă n cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chứ ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ở đặt cái, cái này kỳ tạ nộ rõ ràng là công phu sư tử ngoạm nhật bản là một cái thổ địa ít nhân khẩu nhiều địa phương không giả liền xem như hiện tại thập niên năm mươi đất trống giá tiền là rất cao không giả bất quá đây chỉ là đối với đất trống mà nói nhật bản bốn phương tám hướng đều là duyên hải đường ven biển dài vô cùng giống như vậy tiểu hải vịnh có nhiều lắm nếu như là loại kia thích hợp làm bến cảng hoặc là thích hợp khai thác vịnh biển sẽ bán rất đắt t h ô i một tí mấy triệu mấy chục triệu thế nhưng là cái này bắc vịnh vịnh biển cái thứ nhất là không thích hợp làm bến cảng cũng không thích hợp khai thác vịnh biển hắn cũng dám m ở miệng một triệu yên đây không phải công phu sư tử n g o m là cái gì thả tại trước mắt cái niên đại này là không có chút nào khai phát giá trị nếu như thả ở đời sau đem n ấ y biển đá ngầm đều thanh lý mất ngược lại là có thể miễn cưỡng làm một cái tiểu ngư cảng liên xét như hậu thế cũng sẽ không có người lựa chọn tốn công tốn sức tiêu hao đại lượng tài chính đến thanh lý đáy biển đá ngầm làm càng khẩu k ỳ t a nổ tiên sinh ta chính là bắc vịnh làng trài thôn dân bắc vịnh vịnh biển tình huống là thế nào ta là hiểu rõ nhất nó mặc dù thủy vực rất sâu nhưng là không thích hợp làm bến cảng trước đó cũng có đại lão bản muốn đầu tư thế nhưng là dò xét về sau cũng không nguyện ý điểm này ta nghĩ ngươi cũng hẳn là rõ ràng một triệu yên có phải hay không quá mắc điểm mina minosi bì chia nhàn nhạt cười nói kita nổ nghe xong có một chút xấu hổ hắn không nghĩ tới mỹ nạ mỹ nổ xị h u y c h i a liền là bắc vịnh làng trái thôn dân hắn vừa rồi cái kia giá cả đích thật là mở quá cao dù sao hắn là ôm hố người thái độ mở cho nên cũng không có quá nhiều cân nhắc hiện tại đã mỹ nạ mỹ nổ xị h u y c h i a đều nói rõ hắn cũng không thể dùng cái giá tiền này hố người không phải người ta trực tiếp quay đầu đốt đi kỳ ta nổ tiên sinh ngươi phải biết ta muốn mua sắm cái này vịnh biện không phải dùng tới làm gì đại sự cũng không phải dùng tới làm cái gì sinh ý chỉ là dùng để thí nghiệm một cái ý nghĩ của mình nếu như giai đoạn trước muốn đầu nhập tài chính quá lớn ta tình nguyện không làm mỹ nạ mỹ nổ xị chia tiếp tục nói hắn liền là nói cho kỳ t ạ nổ nếu như ngươi ra giá nghiên cứu đại cao ta tình nguyện không mua dù sao vật này ta mua cũng được không mua cũng được dù sao không đội ha ha giá tiền là có thương lượng mà ngươi nói tình huống ta hiện tại mới nhớ tới giống như bắc vịnh định b i ể n giống như thật sự chính là tình huống này ai cho nên ta cũng cảm thấy giá cả có thể thoáng đ i ề u thấp một chút kỳ t ạ nổ con hàng này gãi gãi mu bàn tay cho mình cố tình nâng giá hạn bao nhiêu bảy trăm n g à n yên như thế nào ta lập tức cho ngươi hạ giá ba trăm n g à n xem như có thành ý đi ta nghĩ ngươi cũng hẳn là thật tốt suy tính một chút ta cảm thấy cái giá tiền này vô cùng công đạo kitano cười h ắ t h ắ t nói bảy trăm ngàn mina mino si uy chia nhũ mày đúng bảy mươi vạn thật không nhiều lắm năm trăm ngàn mina mino si uy chia r ố i ra một cái bàn tay cái gì năm trăm ngàn không không không quá ít quá ít cái giá tiền này ta muốn lên mặt cũng sẽ không đồng ý kitano đem đầu g i a o động muốn trông lúc lắc thật vất v ả gặp được một cái phì ngư hắn sao lại tùy tiện bung tha khẳng định phải thật tốt làm thịt một năm mà. đã như vậy cái kia liền không có cái gì tốt nói chuyện ta đi trước gặp lại mina mino si uy chia lập tức liền đứng lên xoay người rời đi ai ai ai chớ đi à mỹ nạ mỹ nô cung có việc tốt dễ thương lượng nhà ta cảm thấy vẫn là có thể thương lượng một chút khi ta nổ vội vàng chạy đến giữ chặt mỹ nạ mỹ nộ xị huy chia kỳ thật đầu năm nay năm trăm l i n yên mua sắm loại này không dùng được tiểu hải vịnh thật không rẻ đặc biệt là tại nhật bản loại này cả quốc gia đều là duyên hải địa phương dạng này duyên hải thật không người hỏi thăm bò lớn nếu không phải mỹ nạ mỹ nộ xị huy chia cân nhắc đến sau này mình ngư trường có rất nhiều cá đến lúc đó sẽ có tài sản chuyên môn quyền tranh chấp hắn mới sẽ không lựa cho thuê nếu không trực tiếp ngay tại mình thôn trong biển liền mở làm cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia lấy năm trăm n g h n yên cầm x u ố n g cái này bắt vịnh vịnh b i ể n năm mươi năm quyền sử dụng đương nhiên đây chỉ là bước đầu g õ định phương diện giá tiền tiếp x u ố n g mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia vì giải quyết cái này hợp đồng còn có khế ước thuê m ư ớ n trọn vẹn các loại bộ môn chạy một tuần lễ mới làm xong dù sao quá trình là cực kỳ dườm d à một tuần lễ về sau cái này bắt vịnh vịnh b i ể n cuối cùng là trở thành mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia khi mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia có được cái này quyền sử dụng về sau không có hắn cho phép ngoại nhân không thể tại hắn cái này vịnh biện đánh bắt tại không có trải qua qua đồng ý của hắn ngoại nhân cũng không cho phép tùy Hắn mua sắm mua c á i này Bắc v ị Vịnh n h b i ể n sự t ì n h lập l tức i ề n chuyển n ra g o sao à i dù ngày ử a cái nở n cá người đều biết. Không ít người nghe xong biết. đều đều ít l cười cảm tiếng, ha ha h một t ấ mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia c tú đầu. Hoặc là ề n mắng tiền hắn thầm ấ không, không để a ý tới hắn lúc này đang đứng tại bắc vịnh vịnh biển bên bờ lenken hệ thống kiểm chắc đến chủ ký sinh có được chính mình cái thứ nhất ngư trường ngư trường kênh hai hạng cơ sở công năng có thể khởi động bên trong có thể tự động tạo ra liên tục không ngừng sinh vật phụ du phải chăng bắt đầu dùng có thể trói buộc ngư trường bên trong tất cả hải sản không dẫn ra ngoài phải chăng bắt đầu dùng bắt đầu dùng mỹ nạ mỹ nộ sĩ hủy chia không chút do dự liền bắt đầu dùng hai chức năng này tích tích tích bắt đầu dùng bên trong bắt đầu sử dụng hoàn tất hô cuối cùng là giải quyết cái chuyện này mỹ nạ mỹ nộ sĩ ủ y chia nụ cười xán lạ ngư trường có ngư trường kênh bên trong hai hạng công năng cũng bắt đầu dùng tiếp xuống liền là nghĩ đến cho mình ngư trường lên một cái tên mới là nếu là bắc vịnh bị biển vậy liền gọi bắc vịnh ngư trường a mina minosi h u y chia trong lòng nói ngư trường là có bất quá cùng không có có không hề khác gì nhau bởi vì hiện tại ngư trường bên trong cái gì cơ sở kiến thiết đều không có tiểu ngư thuyền cũng không có nhân viên quản lý cũng không có thậm chí bảy cá đều không có trừ một chút nguyên bản tốt g é p những này cũng không tính là mặc dù gọi ngư trường kỳ thật nó cái gì còn không phải nó vẫn là một cái không còn gì khác tiểu hải vịnh xem ra bắc vịnh ngư trường vẫn phải dựa vào chính mình từng bước một đi kinh doanh từng giờ từng phút đi cải biến mới được cuối cùng chế tạo thành để cho mình hài lòng chân chính ngư trường để cho ta thật tốt suy nghĩ một chút còn như thế nào chế tạo ta ngư trường đâu mỹ nạ bị nổ xị、si、hủy c h i a tại trên bờ cắt ngồi xuống lấy tay nâng cảm của mình dự định thật tốt suy tính một chút nếu là ngư trường khẳng định phải treo cái chiêu bài đi ra trên đó viết bác vị ngư trường đúng tốt nhất lại tới một cái người rành rỗi cho tiến hh ắ c ắ c ngoại trừ những này còn muốn mua một cái tiểu ngư thuyền dùng để tại cá trên trận tuần tra dùng hoặc là bình thường tản bộ dùng ân bác vị ngư trường đã thành mình tư nhân lãnh địa vậy sẽ phải mời nhân viên giút quản lý một cái đúng nhất định phải nhiều mua mấy đầu chó giữ nếu là có người đến gây sự đến trồng cá liền thả chó giữ cắn hắn đúng đúng đúng còn muốn gọi vài đầu cá mập trắng khổng lồ tại ngư trường bên trong ngồi sổn nếu là có dưới người b i ể n bắt cá liền cắn hắn nha mỹ nạ mỹ n ổ sĩ、si、huy chia ngồi ở chỗ này ngơ ngác nhìn qua phía trước nói một mình lấy trở lên đây đều là một chút bảo hộ ngư trường biện pháp ngư trường chân chính chính là muốn nuôi dưỡng loài cá cùng hải sản đã sinh vật phụ d u có hắn tin tưởng sẽ từ từ hấp dẫn một chút cá tới trước mắt còn chưa thích hợp vùng cá bột đi nuôi dưỡng bởi vì cá bột đại đa số đều là cá nước ngọt mầm giống hải dương l o à i ca cá bột hải sản nở mù rộ cảng cá đều không có bán hắn cũng không biết làm sao đi mua ân chuyện này sau này ép một chút hiện tại liền là trước tiên đem chuyện phía trước làm xong rồi nói sau m i n ạ mino sĩ、si, huy chia thầm nghĩ lấy m i n ạ mino c u n nguyên lai、like, ngươi ở chỗ này a lúc này phía sau chuyển đến ỷ nụ a mi xinh đẹp thanh âm t ì m ta có việc m i n ạ mino sĩ、si, huy chia quay đầu không có việc gì không thể tìm n g ư ơ i a ỷ nụ a mi l ư ờ n hắn một cái n g ư ơ i tới thật đúng lúc đi chúng ta đi nở mù rộ thị một chuyến mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia đứng lên vô vô cái mông lôi kéo y nụ ạ mì liền hướng nhà của mình đi đến ai làm gì đi nở n g r dộ thị làm gì y nụ ạ mì bị mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia lôi kéo đi thét chói thai văng lên đi mua chó giữ đúng còn có định chế biển quảng cáo mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia nói cái gì chó giữ người muốn làm gì y nụ ạ mì một chán hắt tuyến hai người lên xe mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia mới vừa lái xe vừa nói không có mấy con chó trông coi ta bắc vị ngư trưởng còn phải cho ta bắc vị ngư trưởng tới một cái biển quảng cáo đứng ở lối vào về phần tiểu ngư thuyền hiện tại trong túi còn thừa lại năm mươi n g h n khối trước hết không mua đến lúc đó lần sau ra biển dầu sang tiền còn muốn từ nơi này ra đâu bác vịnh ngư trường bác vịnh ngư trường liền là bác vịnh vịnh biển ta muốn đem b ả n này vịnh biển chế tạo thành ngư trường mỹ nạ mỹ nộ sĩ huy chia nói Ngậy, tốt ta inu a mỹ cảm thấy hắn thật sự có tố chất thần kinh khi hai người trở về thời điểm mỹ nạ mỹ nộ sĩ huy chia chẳng những mang về bốn đầu chó giữ chó săn con nhỏ lúc đầu hắn dự định mua đại lang cầu thế nhưng là đại lang cầu mua về đoán chừng ngay cả chủ nhân đều sẽ cắn hắn liền định mua chó săn con nhỏ trở về thử một lần ngôi cái này bốn đầu chó săn con nhỏ trước mắt chỉ có ba cái càng lớn bất quá không hổ là có được sói đặc tính h u n g không được trên đường đi liền sủa không ngừng nếu không có cái lồng sắt giam giữ bọn chúng đoán chừng mỹ nạ mỹ n ổ xị hủy c h i ệ cũng không biết bị cắn bao nhiêu cái ngoại trừ cái này bốn đầu chó săn con nhỏ còn có một cái biển quảng cáo trên đó viết bắc vịnh ngư trường bốn chữ lớn bên cạnh còn có một số chữ nhỏ người rảnh rỗi cho tiến ngư trường thuộc về tư nhân tất cả phạm là không thông qua đồng ý xâm nhập hoặc là trộm đánh bắt vịnh biển bên trong cá hết thạch chó cắn người đi về nhà đêm nay tại nhà y đều là m mỹ n a mỹ nổ s i huy chia để cho người thiết kế tốt chính hắn nghĩ ra được vừa về tới cửa thôn mỹ n a mỹ nổ s i huy chia liền trước khi đến bắc vịnh b ị n h biện phải qua trên đường chen vào cái này b i ể n quảng cáo phủi tay mỹ n a mỹ nổ s i huy chia rất hài lòng nhìn xem cái này b i ể n quảng cáo mặc dù đơn sơ một chút nhưng cũng coi như có cái tên không phải chờ sau này có tiền đang từ từ hoàn thiện các loại cơ sở công trình đi về nhà đêm nay tại nhà ta ăn cơm mỹ n a mỹ nổ s i huy chia đối inu a mỹ nói hai người về đến nhà khi mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia dẫn theo cái này lồng sắt vào nhà thời điểm cái này bốn cái chó săn con nhỏ s ủ a càng m ừ n g hơn mỗi một cái đều là đuối mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia bọn người trợn mắt nhìn không ngừng têu to lấy cũng không chê mệt mỏi cái này bốn cái tiểu ra hỏa ngược lại là tinh lực tràn đầy a đều không mệt xem ra sau này trưởng thành khẳng định là cắn một ngụm người t ố ta mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia trách trách lấy làm kỳ nói inu a m i nghe không còn gì để nói thầm nghĩ lấy ai đến ngươi bắc vịnh, vịnh biện trộm ca a ai cũng biết bắc vịnh, vịnh b i ể n ngoại trừ tôm thép cái rắm cá lớn đều không có cho dù có cũng sớm đã bị ở chỗ này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 ở nhà mỹ dạ mổ tổ tạ mạ g ộ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nộ sĩ hủy c h ỉ a mang theo một cái lồng sắt tiến đến bên trong có bốn cái chó săn con nhỏ lập tức liền đưa tới chú ý của nàng mấy tháng lớn chó săn con nhỏ thoạt nhìn vẫn là tương đối đáng yêu quả nhiên nữ nhân đều là trời sinh ứ a thích tiểu động vật mỹ dạ mổ tổ tạ mạ g ộ hào hứng chạy tới liền muốn đưa tay đi vào sờ một chút những ngày chó săn con nhỏ tạ mạ g ộ đừng đưa tay đi vào sờ bọn chúng bọn chúng sẽ táng ươi đây là chó săn mỹ nạ mỹ nộ xỉ hủy chia lớn tiếng nói chó săn liền là chó săn không phải chó vườn cũng không phải sùng vật chó bọn chúng từ lúc xuất sinh đến nay liền là hùng tính mười phần là một loại tương đối khó thuần phục chó đặc biệt là thành niên chó săn gặp cá nhân đều sửa dù sao ngay cả chủ nhân đều cắn rất khó dưỡng t h ụ bình thường đều muốn từ nhỏ nuôi mới được giống giống bốn cái chó săn con nhỏ một mặt căm thủ t r ừ n g mắt mị ra mổ tổ tạ mạ gỗ cười toe toét tấm kia miệng nhỏ đ ố n g nhiên s a lấy không chỉ như thế cái đ u ô i của bọn nó cũng b ể n h lên lên, thân thể c u n g thành công tích trạng nếu không có lồng sắt giam giữ bọn chúng đoan chừng bọn chúng đã sớm nhào tới cắn người ai nha cái này chó thật không a mỹ dạ mổ tổ tạ mạ g ộ i nhìn thấy hung á c như thế chó săn con nhỏ cũng là giật nảy mình cũng không dám đưa tay tới n à y chó con liền này tấm phản cốt dạng khó dưỡng t h ụ lại để lại để đêm nay không cho ăn nhìn ngươi ngày mai còn có sức lực gọi mỹ nạ bị nổ xị uy chia đối sắt trong lồng mấy cái chó con quát lớn theo hắn quát lớn cái này bốn cái chó săn con nhỏ đều là sủa càng hung hận không thể xông phá lồng sắt đối mỹ nạ mỹ nổ xị uy chia một chật cắn mỹ nạ bị nổ cun có thể hay không quá tàn n h ẫ n điểm inu a mỹ đại mi hơi n h ữ lòng của phụ nữ bình thường đều là tương đối mềm、h. xem ra các ngươi là đồng tình tâm tràn lan Tới tới tới, ta chứng mỹ nạ mỹ nổ x ỉ hủy chịa lân cận phòng bếp cầm mấy khối thịt nát đi ra sau đó ném vào lồng sắt bên trong thịt nát một ném sau khi đi vào những tiểu tử này không có lựa chọn trước t i ê n ăn mà là sau khi ngửi một cái cảm thấy an toàn mới ăn sau khi ăn xong chỉ gặp mấy cái này phản cốt tệ tiếp tục đối với mỹ nạ mỹ nổ x ỉ hủy chịa mấy người sửa xem đi đoán chừng n u ô i nửa năm một năm mới có thể dưỡng được ca mỹ nạ mỹ nổ x ỉ hủy chịa nói hai nữ sau khi xem đều là gật đầu dạng này chó săn con nhỏ thật quá hùng nếu là phóng suất đoán chừng muốn phạt thiên Các cơm người nấu cơm đi, trong a đem ném bọn nó t s â nháy ta đi v ị n biển vịnh biển bờ biển vịnh d ạ mắt mỹ nạ bị nổ xị ủy chia thị giác liền hoán đổi đến trong biển xuất hiện tại bắc vịnh ngư trường nước biển ở trong đến lúc này ngư trường đáy biển tình huống cơ bản không có gì thay đổi vẫn như cũng là những cái kia quen thuộc đá san hô quen thuộc đá n g ẩ m rong biển rong biển các loại chút ít tôm t é p có thể là bởi vì t r ạ m v ạ n g tối nguyên nhân thời khắc này tôm t é p so lúc ban ngày nhiều một chút rất nhiều tôm t é p lại ưa thích trước khi muộn rồi mới bơi về biển cả chỗ hệ thống không phải nói chế tạo sinh vật phù du công năng đã mở ra à, tại sao không có nhìn thấy cái gọi là sinh vật phù du đâu mỹ nạ mỹ n ổ si uy chia hơi nghi hoặc một chút gông xuống sự nghi ngờ này mỹ nạ mỹ n ổ si uy chia tại toàn bộ mười cây số vương ngư trường bên trong giỏ xét một phen hắn trợt phát hiện quả nhiên ngư trường bên trong những cái kia tôm t é p cách không mở được cái này ngư trường bởi vì hắn nhìn thấy một đám mười mấy bôi cá con từ ngư trường bên ngoài du lịch vào ở chỗ này đi dạo trong chốc lát muốn du lịch ra ngoài thế nhưng là bọn chúng thật giống như đụng vào trong suốt vách tường vẫn luôn không ra được thế nhưng là lại đụng không choáng phẳng phất tiến nhập một cái động không đáy một mực ra không được xem ra phòng ngừa bầy cá hải sản dẫn ra ngoài chức năng này đã khởi động cứ như vậy chức năng này quả nhiên có phòng ngừa hải sản đào tàu công năng a lại có phát hiện mới tiếp lấy m ỉ nạ m ỉ nổ xị hủy trịa liền thấy một chút con cá nhỏ vui sướng ở trong nước biển du đãng nhưng là miệng nhỏ của bọn nó không ngừng k h a trương khẽ hợp xem ra giống như đang ăn lấy thứ gì nhưng nhìn kỹ lại không nhìn thấy bọn chúng tại ăn cái gì giống như tại n u ố t nước những n à y cá con rất nhỏ lớn một chút hai cái hoặc là một cái cỡ ngón tay có chút thậm chí càng nhỏ hơn chẳng lẽ bọn chúng chính đang ăn uống sinh vật phù du mỹ nạ mỹ n ổ x ĩ hủy chia suy đoán kỳ thật lúc này hệ thống đã không ngừng đang cấp cái này bắc vịnh ngư t r ư ở n g chế tạo sinh vật phù du đi ra chỉ là mỹ nạ mỹ n、si, ổ x ĩ hủy c h i a nhìn không thấy mà thôi không nhìn thấy những cái tia con cá nhỏ chính ăn được ngon sao lúc đầu cái này vịnh b i ể n sinh vật phù du cũng không nhiều từ khi trước đó thời điểm mì nạ mì nổ xị hủy chỉa khởi động chế tạo sinh vật phù du chức năng này về sau toàn bộ bắc vịnh ngư trường sinh vật phù du từ từ biến đến nhiều hơn những này tôn kép đối với lúc này so bình thường xuất hiện càng nhiều sinh vật phù du biểu thị một mặt một bức bất quá bọn chúng cũng không cân nhắc vì cái gì nơi này sẽ bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy sinh vật phù du Dù du. du phù phù sao sướng sinh Sinh đang bọn b chúng lúc này liền là đang tại vui sướng ăn những này ngư trường căn lúc cái là là tại vui vật vật một đầu tiên là loại này siêu cỡ nhỏ tôm cá ăn sinh vật phù du lớn lên sau đó lớn một chút cá ăn những n à y cá con lớn lên cá lớn ăn cá lớn lên loại cực lớn cá ăn cá lớn lớn lên xét đến cùng đây chính là một cái chuỗi thức ăn cỡ lớn loài cá là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên tồn tại mà tầng dưới chót nhất sinh vật liền là sinh vật phù du sinh vật phù du phiếm chỉ sinh hoạt tại trong nước mà k huyết thiếu hữu hiệu di động năng lực phiêu lưu sinh vật trong đó phân có phù du thực vật cùng phù du động vật Bộ phận sinh ậ du du thường thường、so、v theo p ù cá thể lớn nhỏ sinh vật phù du có thể chia làm sáu loại tự hình sinh vật phù du lớn hơn một cm n cái như con sứa cỡ lớn sinh vật phù du năm mươi mm như cỡ lớn cổ vệ bổ đà loại lân tôn loại cỡ nhỏ sinh vật phù du năm mươi mịt rồ mẹ một mm như xì tạo làm tạo các loại siêu vi hình sinh vật phù du nhỏ hơn năm mk như vi khuẩn các loại cho nên vì cái gì nói sinh vật phù du nhiều hải v ự c bảy cá sẽ thêm bởi vì nơi này tồn tại hoàn chỉnh chuỗi thức ăn vì cái gì thế giới tứ đại ngư trường hữu nhất bởi cá hải sản nhiều nhất bởi vì cái này tứ đại ngư trường hải lưu giao hội sinh ra sinh vật phù du là toàn thế giới nhiều nhất địa phương cái này cũng gián tiếp dẫn đến bầy cá nhiều bầy cá mật độ cao cho nên bọn chúng mới trở thành thế giới tứ đại ngư trường bởi vậy cá lấy được lượng lớn nhỏ trên cơ bản quyết định bởi tại sinh vật phù du sản lượng sau đó lúc này mỹ nạ mỹ n ổ xị ủy triệu bắc vịnh ngư trường không có hải lưu giao hội quấn lên đáy biển vi sinh vật sinh ra sinh vật phù du nhưng là nó có được hệ thống trực tiếp hỗ trợ chế tạo sinh vật phù du có sinh vật phù du thì tương đương với có tự nhiên đồ ăn liên đợi đến cá vô béo bắt đầu đánh bắt là được rồi mỹ nạ mỹ n ổ xị ủy triệu có thể dám khẳng định mình tư nhân ngư trường tuyệt đối là tương lai toàn thế giới tuyệt nhất bởi vì hậu thế rất nhiều tư nhân ngư trường đều lựa chọn dùng nhân công đồ ăn nuôi nấm cứ như vậy chất thị khẳng định cũng không giống nhau vẫn là hoang d ạ cá tương đối tốt xem ra sau này muốn đánh bắt một nhóm chuẩn bị để trứng cá trở về để bọn chúng ở chỗ này giúp ta tiếp tục sinh sôi một cái thay mặt cứ như vậy ngay cả cá bột đều không cần thả một trăm ngàn cây số vông có thể nuôi thả rất nhiều cá ân cái này ngư trường mặc dù đơn sơ đến bạo cái gì cơ sở công trình cũng không có thậm chí cá đều không có bất quá đây là một cái khởi đầu tốt ta tin tưởng về sau sẽ càng ngày càng tốt cuối cùng xem xét một phen phát hiện không có cái gì giá trị phải tiếp tục nhìn chằm chằm sự t ì n h về sau mì nạ mì nổ xỉ hủy trị liền đi về nhà trở lại viện từ thời điểm hắn phát hiện nguyên vốn đã sủa đã mệt mỏi bốn cái chó săn con nhỏ vừa nhìn thấy hắn về sau đều là đẳng từ thứ ba nhảy dựng lên đôi mì nạ mì n ổ xì hủy c h ì a tiếp tục sủa ôi ôi ôi các ngươi cái này bốn cái tiểu bạch nhãn lang thật là có thể à được được được ta nhìn ngươi có thể sủa bao nhiêu c ả đi ăn cơm đi mì nạ mì n ổ xì hủy c h ì a vung đều không vung cái này bốn cái chó săn con nhỏ trực tiếp vào nhà lưu lại bốn cái còn tại s a chó sau khi vào nhà mỹ nạ mì n ổ x ỉ hủy chịa nhìn thấy đồ ăn cũng đã làm được không sai bị lắm mỹ nạ mị nô cun có cần hay không cho bên ngoài bốn cái tiểu cậu cậu trong phòng bếp chuyển đến mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ thanh âm không cần trước đói bọn chúng một ngày lại nói thấy bọn nó còn dám hò hét mỹ nạ bị n ổ s ỉ huy chưa nói a rất nhanh nóng hổi đồ ăn liền lên bàn lúc ăn cơm bên ngoài cái kêu bốn cái tiểu bạch nhãn lang cũng không kêu lên đoán chừng là đói bụng lắm không có khí lực kêu a đối phó dạng này ra hỏa liền muốn nhưng bọn chúng biết cái gì gọi là chọc ta hậu quả nếu không thì giáo không nghe chúng nó mỹ nạ bị n ổ cun người bác vị ngư trường tiếp súng làm sao làm a inu ami tò mò hỏi cái này ngư trường mua lại về sau liền ngoại trừ treo cái bài mua bốn cái cho con còn lại chẳng có chuyện gì làm a đây chính là ngư t r ư ở n g có thể thế nào đương nhiên là từng bước một làm doài tiếp xuống ngươi sẽ biết m i n ạ m i n ổ sĩ huy chia thừa nước đục thả câu nói đến cùng là thế nào mà inu ami làm đúng nói ân trước định một cái nhỏ mục tiêu lần sau ra biển về tới mua một chiếc tiểu ngư thuyền sau đó thì sao mỹ ra mô tô ta mạ gồ cũng tới hứng thú tốt nhất đem thôn chúng ta bốn phía đều đủ loại cây hoa anh đ à o m i n ạ m i n ổ sĩ huy chia cười nói đã có ngư trường về sau nơi này sẽ làm du lịch thắng địa khẳng định cũng muốn sanh hóa một cái thôn ba người chúng ta loại dĩ nhiên không phải đến lúc đó ta sẽ mời người mina mino si huy chưa nói ngươi có phải hay không lại cảm thấy mình tiền nhiều hơn tới tới tới cho ta điểm tiêu xài một chút inu ami tức giận nói ta là nghiêm túc mina mino si huy chưa may kiếm dựng lên chân thành nói ta cũng là nghiêm túc inu ami lông mày dâng lên được a ngươi gả cái ta về sau ngươi tùy tiện hoa chán ghét g mina mino c u n inu ami khuôn mặt đỏ lên còn có chút mất tự nhiên nhìn xem bên cạnh mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ thì làm hữu nua biểu, biểu thị không vui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 sáng ngày thứ hai lúc thức dậy mị nạ mị nộ xị ủy chia nhìn thấy bị ném trong sân cái kia bốn đầu chó săn con nhỏ rốt cục không sửa đi vào viện tử hắn liền thấy cái này bốn đầu chó săn con nhỏ yếu ớt ngồi s ồ m trong lồng không có chút nào tinh thần đoan chừng là đói bụng cả ngày nguyên nhân bọn chúng nhìn thấy mị nạ mị nộ xị ủy chia sau khi đi ra ánh mắt cũng không có ngày h ô m qua a h ù n g nha a hiện tại biết nghe lời mị nạ mị nộ xị ủy chia đi đến lồng sắt trước c ư ờ i nói ân cho cái cây gậy về sau liền muốn cho điểm ngon ngọt các ngươi ăn một chút đoan chừng về sau liền sẽ nghe lời một chút mỹ nạ mỹ n ổ si huy chia đi đến phòng bếp cầm ít đồ đi ra ném vào lồng sắt bên trong cái này bốn cái chó săn con nhỏ nhìn thấy có đồ ăn ném vào cũng không có trước tiên lựa chọn nhào tới d à n h ăn vẫn như cũ giống giống như h ô m qua hít hà phân rõ cái này đồ ăn đến cùng có vấn đề hay không đợi đến mình xác định không có vấn đề về sau mới đi ăn sau khi ăn xong bốn đầu chó săn con nhỏ sau đó dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn chằm chằm mỹ nạ mỹ n ổ si huy chia ý kia là không đủ ăn dáng vẻ thăng thêm một cái chó săn con nhỏ n g ẩ g đầu lên đ ố i mỹ nạ mỹ nộ xị huy chĩa sửa vài tiếng có chút ý khiêu khích sủa cái gì sửa có phải hay không muốn ăn đòn? mỹ nạ m ị nổ x ì hủy chịa cầm lấy một cái đại một côn đ ố i cái này chó săn con nhỏ muốn làm thuận thế đánh xuống dáng vẻ cái này chó săn con nhỏ lập tức liền biến sợ bị hù vội vàng lui lại lấy thân thể tổng thể tới nói chó loại động vật vẫn là sợ người loại ngươi đối với hắn càng hung nó có lẽ sẽ càng sợ ngươi ngươi càng là sợ hai đối phương bọn chúng ngược lại sẽ càng là muốn công kích ngươi những này cho cũng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện mặt hàng đùa mấy lần cái này mấy đầu chó con lại cầm ít đồ cho ăn bọn chúng mỹ nạ mỹ n ổ x ì hủy chịa liền trở về ăn điểm tâm ăn điểm tâm xong đưa mỹ ra mổ tổ tạ mạ gỗ đi học mình liền trở lại bắc vị sau khi trở về cũng không có chuyện gì muốn làm liền tới đến bắc vịnh ngư trường bên bờ nhìn xem ca trận tình huống bên trong hoán đổi thị giác một giây sau m ỉ nạ m ỉ nổ xị h u y chia thị giác liền hoán đổi đến nước biển bên trong đi tại mình ngư trường dò xét một phen hắn phát hiện mình ngư trường so với hôm qua có một chút xíu rất nhỏ biến hóa biến nhiều sinh vật phù du khẳng định là không thấy được bất quá hắn hiện ngư trường bên trong tôm tép trở nên so với hôm qua nhiều một chút xem ra là hệ thống chế tạo ra càng nhiều sinh vật phù du hấp dẫn phủ cận hải vực một chút tôm tép tới kiếm ăn hắn suy đoán những n à y tôm tép vừa vào ngư trường ăn uống no đủ lại phát hiện không ra được chỉ có thể lưu tại nơi này nơi này cá con đại đa số là một cái ngón tay hoặc là hai cái ngón tay lớn có thậm chí càng nhỏ hơn lớn nhất bất quá một cái lớn cỡ bàn tay trước mắt ngư trường bên trong loài cá tộc đàn cũng không phải là rất lớn cùng một chỗ có chút hơn mười đầu một đám có ba năm một đám không biết có phải hay không là sinh vật phù du biến nhiều nguyên nhân hôm nay những này tồn kép nhóm so với hôm qua sinh động nhiều mỗi một cái đều là ăn cái bụng bạo tròn bởi vì nơi này biển nước không sâu cho nên ngáy biển đại bộ phận đều là bị ánh mặt trời chiếu tiến đến Có chút c o nhưng cá n ỏ tại hệ ở vào lúc này mỹ nạ mỹ n ổ xì h ủy triệt hiện ngư trường phía ngoài trong biển có hơn một trăm đầu con cá hướng bắc vịnh ngư trường bên này bơi tới những n à y cá so với ngư trường bên trong loại kia cá con ngược lại là lớn rất nhiều rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ xị huy chia liền thấy cái này cá con bảy cá thân dài cơ bản đều tại 2 a i 0 cm ở giữa dài ước chừng có ba đến bốn cái cỡ ngón tay rất nhanh cái này cá con bảy liền bơi vào ngư trường bên trong trong lúc bất chi bất giác bọn chúng đoán chừng đời này liền phải lưu tại nơi này tiến đến ngư trường về sau bọn chúng lộ ra so trước đó sinh động hẳn lên du lịch độ cũng tăng nhanh bọn chúng giống như h có, có chút hoan hô lên cảm giác nguyên lai、like、là cá sa ba tới gần về sau mỹ nạ mỹ nổ xị huy chia rốt cục thấy rõ ràng những ngày cá là cá sa ba cá sa ba là một loại rất thường gặp có thể ăn dùng loại cá ẩn hiện tại tây thái bình dương cùng đại tây dương bờ b i ể n phụ cận thích quân cư cá sa ba bình quân c h i ề u cao 2 0 i m n m ư cm tuổi thọ dài nhất nhưng đến 11 năm nó lấy thôn vệ sinh vật phù du cùng cá tẩm cá tuyết cùng cá trích sở sinh t r ứ n g mà sống bọn này cá sa ba một sau khi đi vào liền bắt đầu ở chỗ này kiếm ăn ngư trường bên trong phồn thịnh sinh vật phù du còn có những cái kia cá con khiến cái này cá sa ba rất nhanh liền ăn no một trận bọn chúng ăn uống no đủ về sau đều không muốn rời đi dù sao mỹ nạ mỹ nộ xị hủy chịa nhìn thấy bọn chúng tiếp tục ở lại đây còn không có lựa uy tứ xem ra sau này ngư trường sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều b ầ y cá tới mina minosi hui chia thầm nghĩ lấy đối với loại này tới b ầ y cá hắn tự nhiên không có ý định ngay từ đầu liền đánh bắt b ọ n chúng trước mắt hắn đối với loại này tôn kép còn không có hứng thú chỉ là coi chúng là làm ngư trường về sau cỡ lớn l o à i cá mồi câu mà thôi đúng kèm chút quên đi thử một lần sùng vật của mình nhóm có thể hay không tự do ra vào nơi này mina minosi hui chia lúc này mới nhớ tới vấn đề này chờ sau này mình ngư trường dương sau khi thức dậy đoán chừng sẽ khiến một chút tham món lời nhỏ hạ người ăn cắp đầu năm nay nở mụ rỗ cảng cá phụ cận đều không có tư nhân ngư trường cho nên những người kia còn tưởng rằng bốn phía hải vực còn có thể tùy tiện đánh bắt thậm chí có còn không thèm nói đạo lý nếu như mình nói không nghe đối phương muốn động t h ủ lúc này liền cần các sùng vật đ ộ n g thủ liên hệ với biển sâu săn thú cùng các sùng vật hiện bọn chúng ngay tại gần biển phụ cận nếu như chạy tới bên này muốn chừng nửa canh giờ sau nửa giờ mỹ nạ mỹ nổ xị hủy chia biển sâu săn thú cùng hai mươi đầu sùng vật đều đến đây bọn chúng đi tới bắc vịnh ngư trường phía ngoài hải vực hắn không có lập tức gọi chúng nó xâm nhập ngư trường bên trong vạn nhất ngư trường cũng đối với nó nhóm cũng có hạn chế chẳng phải là thua thiệt lớn vạn nhất ngưu xoa biển sâu săn thú nhốt ở bên trong r a không được mị nạ mị n ổ xị hủy chịa đoán chừng sẽ mượn khóc số một cá mập trắng khổng lồ ngươi tiến đi một chuyến trở ra mị nạ mị n ổ xị hủy chịa đối trong đó một đầu cá mập trắng khổng lồ ra lệnh hắn trước hết để cho một đầu cá mập trắng khổng lồ tìm kiếm nước lại nói đạt được chủ nhân mệnh lệnh số một cá mập trắng khổng lồ tràn đầy phấn khởi hướng ngư trường vào vào lúc này nó còn không biết nó bị chủ nhân trở thành thí nghiệm c h u m b ạ ngao ngao kêu cá mập trắng khổng lộ mỹ nạ minosi uy chia hoán đổi thị giác đi theo cá mập trắng khổng lồ bước chân lúc này cá mập trắng khổng lồ khoảng cách ngư trường biên giới càng ngày càng gần năm mươi m hai mươi m mười m hy vọng có thể thuận lợi ra ngoài hy vọng hệ thống không cần lừa ta mỹ nạ minosi uy chia trong lòng cầu nguyện chỉ gặp cá mập trắng khổng lồ lập tức liền từ ngư trường nhất bên ngoài phạm vi đi ra không có bị trở ngại thuận lợi đi ra xem ra ngư trường đối sùng vật của mình không có hạn chế tự do bọn chúng cũng có thể tự do xuất nhập ngư trường mỹ nạ minosi uy chia kinh hô kết quả này không thể nghi ngờ là tốt nhất Sùng vật mì mì c ủ có có hiện tại ngư trường còn không có hình thành quy mô cũng không có cái gì chân quý loài cá ngược lại cũng không cần sùng vật đi bảo vệ các loại sau này hay nói a mỹ nạ m ị nổ xị ủy chịa nghĩ nghĩ sau quyết định hiện tại để sủng vật trông coi giống như cũng là không có ý nghĩa ngư trường bên trong đều không có cái gì trọng yếu ngư nghiệp tài nguyên còn không bằng đi theo mình ra biển bắt cá đâu lại dừng lại một chút về sau hắn để các sủng vật mình đi chơi mình thì là về nhà sau khi về nhà hắn không có nhàn rỗi mời một đám trong thôn các nữ nhân hỗ trợ loại cây hoa anh đảo dù sao muốn đem cây hoa anh đảo đủ loại toàn bộ thôn dù sao thôn cũng không lớn cây hoa anh đảo ở chỗ này rất dễ dàng đem tới tay mỹ nạ bị nổ cun ngài tại sao phải loại nhiều như vậy cây hoa anh đào à dùng để thưởng cây hoa anh đào sao một nữ nhân hỏi đúng vậy à ta muốn đem nơi này chế tạo thành du lịch thắng địa ân hiện đang từng bước bắt đầu mỹ nạ bị nổ sỉ huy c h ư a nói du lịch thắng địa một đám nữ nhân nghe xong đều là ngẩn ngơ đầu năm nay ăn đều ăn không đủ no còn du lịch gì thắng địa có người sẽ đến trong thôn sao đây chính là ngươi nói ngư trường cùng làng trái kết hợp ỷ nụ a mỹ hỏi đúng coi như về sau không thành được du lịch thắng địa cũng có thể là ta dưỡng lao địa phương mình dưỡng lao địa phương đương nhiên muốn khiến cho tốt một chút tốt nhất biến thành một cái cấp đại vườn hoa mỹ nạ mỹ nổ sĩ huy chia cười nói liên tiếp ba ngày cuối cùng là đem cây hoa anh đào trồng một vòng những n à y cây hoa anh đào đều là tiểu nhân đoán chừng muốn g i ả i cái mấy năm về sau còn có sửa một cái trong thôn con đường đi đường đất cảm giác phi thường không tốt đây là mỹ nạ mỹ nổ sĩ huy chia một cái khác dự định bất quá sửa đường tài chính cần không nhỏ các loại sau này mình có đại lượng tiền dư rồi nói sau này mình c y đại lượng tiền dư rồi nói sau n à Cái ngư à y mấy n à y kế tiếp n g càng càng、so、trường sở dĩ không ngừng hấp dẫn càng ngày càng nhiều con cá đó là bởi vì ngư trường không ngừng chế tạo sinh vật phù du chỉ cần hệ thống một mực tồn tại sinh vật phù du vẫn sẽ tồn tại cũng vẫn cứ hấp dẫn lấy bốn phía liên tục không ngừng bảy cá tới nói đến mỹ nạ mỹ nổ xịt hủy trĩa về cảng cá cũng hơn một tuần lễ hiện tại đã đến tháng chín đuôi chuẩn bị lúc tháng một mươi xem ra qua mấy ngày có thể lần nữa đạp vào bắt cá thời gian mặt trời chiều ngã về tây mỹ nạ mỹ nổ s ị huy chia nhìn xem mặt biển tà dương tự l ầ m b ầ m hắn tổng kết một cái mình xuyên qua tới mấy ngày này mặc dù vất vả nhưng là rất phong phú tối thiểu mỹ dạ mộ tổ tạ mạ g ô đối với hắn rất tốt cô nàng này mỗi ngày đều phi thường dốc lòng chiếu cố lấy hắn so bảo mẫu còn bảo mẫu so lao bà còn lao bà dù sao mỹ nạ mỹ nổ s ị huy chia có một loại không thể rời bỏ cảm giác của nàng cọ v ợ ở mỹ đặt t ă n cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chứ ba cầu kim nguyên độ ba t ba cồn vỡ ở mỹ đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế tốt h nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt usa ngư nghiệp bắt cá đội ts mình đổi tên nở vờ cờ mỹ nạ mỹ nổ sĩ huy chia gờ tờ mỹ nạ mỹ nổ sù i chia mấy tháng này mỹ nạ mỹ nổ sù i chia mặc dù trời qua phong phú bất quá ở chỗ này còn không có tốt tốt chơi qua đâu còn có một số truyền thống ngày lễ hắn không có thể n g h i qua chủ yếu ngư dân thời gian quá bận rộn không phải tại ra biển bắt cá liền là tại ra biển bắt cá trên đường nào có cái kia nhàn rỗi bất quá đến hộp cái đ ổ tháng mười một phần tuyết rơi thời điểm hắn có thể lôi kéo mấy cái mội t ử đi thưởng tuyết cùng trượt u y ế t khoảng cách tháng mười một còn có hơn một tháng cũng không xa bây giờ niên đại hộp cái đ ổ tuyết rơi cơ bản đều là tháng mười một phần lại bắt đầu không giống hậu thế bởi vì toàn cầu nhiệt độ không khí biến ấm tuyết rơi có lẽ sẽ chỉ hoãn một chút kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i mong đợi nhất liền là một tháng phần trường thành tiết đến lúc đó những cái kia các mội từ trường thành có thể đi uống rượu có thể tùy tiện đ i rồi đến lúc đó quán ba cái gì khẳng định bạo mãn hắn đến lúc đó nhất định phải lãnh hội một cái loại này phong tục nói không chừng còn có thể thông đồng mấy cái hội từ đâu hhh <cười> ngoại trừ trưởng thành tiết còn có một cái ngày lễ hắn cũng rất chờ mong cái kia chính là ba tháng đôi cùng đầu tháng từ cây hoa anh đào tiết đều nói cây hoa anh đ à o phi thường đẹp đến lúc đó nhất định phải đi thưởng thưởng cây hoa anh đ à o đạp đạt thanh mấy ngày kế tiếp mỹ nạ mỹ nổ s ủ ý chia đều tại nở mụ rồ cảng cá hòa ra hai bên chạy đi nở mụ rồ cảng cá là mua một cái ra biển bắt cá dùng vật tư còn có cho bốn chiếc thuyền đánh cá ủng hộ liệu không có việc gì cũng hỏi thăm một chút liên quan tới ngư nghiệp vòng tin tức. chưa hôm nay lần nữa chạy đến nở mù rổ cảng cá bởi vì ngày mai sẽ phải ra biển bắt cá cho nên hắn muốn nhìn còn có những cái kia chỗ sơ xuất khi xe gắn máy xuất hiện tại nở mù rổ cá cảng bến tàu thời điểm hắn phát hiện một cái quái sự cái kia chính là bến tàu một chỗ có rất nhiều người vây quanh có chừng vài trăm người bộ dạng này nhiều người như vậy vây xem đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là có thuyền đánh cá đánh bắt đến cái gì hiếm thấy hải sản trở về mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chịa ngừng tốt xe gắn máy về sau thuận tiện kỳ đi tới đến gần hậu nhân bầy rất ồn ào hắc nơi này làm cái gì nhiều người vây như vậy mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chị hướng một người đi là usa viễn dương ngư nghiệp công ty thông báo tuyển dụng đại lượng thủy thủ nghe nói muốn hai trăm nhiều cái thông báo tuyển dụng thủy thủ mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa n h ư mày hắn biết usa viễn dương ngư nghiệp công ty ở chỗ này chỉ là thu mua hải sản còn có xử lý dựng lên hải sản đồ hộp gia công nhà xưởng bọn hắn thông báo tuyển dụng thủy thủ làm gì chẳng lẽ là muốn tổ kiến bắt cá đội mang theo nghi hoặc mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trên vào đám người xem xét quả nhiên liền thấy là usa viễn dương ngư nghiệp công ty ở chỗ này thông báo tuyển dụng thủy thủ chỉ gặp một cái usa viễn dương ngư nghiệp công ty nhân viên tuyển mộ lớn tiếng la hét tất cả mọi người nhìn kỹ công ty của chúng ta chính đang gầy dựng một chi cỡ lớn biển xa bắt cá đội hết thể hai mươi chiếc nhiều loại thuyền đánh cá chúng ta hết thể cần hai trăm n h i ề u cái thủy thủ tiền lương và phúc lợi đều tại cái này bạch bản bên trên các ngươi nhìn kỹ nếu có ý báo danh liền mau chóng nếu có ba năm ra biển đánh bắt kinh nghiệm thủy thủ ưu tiên trúng tuyển mọi người xếp thành hàng không nên g ấ p g áp mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia nhìn một chút đối phương mở ra tiền lương coi là bình thường không cao cũng không thấp bất quá vẫn là có rất nhiều người báo danh đầu năm nay tìm ộ t công việc cũng không dễ dàng、à、không nghĩ tới usa viễn dương n g nghiệp công ty ra tay nhanh như vậy mới vừa tới không đến một năm liền tổ kiến bắt cá đội mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia thầm nghĩ trong lòng trong tương lai đoán chừng còn sẽ có rất nhiều xuyên quốc gia ngư nghiệp công ty sẽ ở hộp c á i đồ tổ kiến bắt cá đội dù sao hộp c á i đồ ngư trường khối này bánh gà tổ quá lớn hiện tại usa thế lớn những n à y usa ngư nghiệp công ty thật là rất có lực lượng ngư nghiệp công ty tổ kiến cỡ lớn bắt cá đội liền là cùng bản địa bắt cá đội dành ă n a đến lúc đó đoán chừng sẽ có trò hay để nhìn Quả nhiên, Mina Tin tưởng ty theo thủ thái đối Viễn nghiệp loại bọn này Dương ngư công mang này họ lúc là căm độ. USA sao Dù kỳ h hoàn nghiền hắn những ổ n toàn bọn này bản g lồ là bắt bắt cá cá đội địa đội. ép Vậy xem mù dạ chuẩn bị thế nào có hay không chỗ sơ xuất lên quân tập hào liền gặp được kỳ mù dạ mấy cái nòng cốt chính đang bận hiệu lao bản ngày tới rồi toàn bộ đều chuẩn bị xong dầu xăng tăng mát thuyền đánh cá cũng kiểm tra tu sửa mấy lần đều không có vấn đề kỳ mù dạ lao đầu đối mị nạ mị nổ xù ý chịa báo cáo rất tốt vậy ngày mai cứ dựa theo kế hoạch ra mỹ nạ m ị nổ s ù i c h i a gật gật đầu lão bản ngài thấy được bến tàu bên kia usa viễn dương ngư nghiệp công ty chuyển tuyển bộ sao Y sĩ đạt s ủ a s i hỏi thấy được bọn hắn hiện tại thuyền đánh cá đều chuẩn bị xong thuyền đánh cá đều tiến vào cảng cá là buổi sáng hôm nay thời điểm dòng ra hai mươi chiếc đều là trước mắt tân tiến nhất thuyền đánh cá nghe nói đều là usa bên kia xưởng đóng tàu chế tạo tani mù ra hẹn nọ đưa tay chỉ bên phải mỹ nạ m ị nổ s ù i c h i a thuận nhìn sang quả n h i ê n thấy cảng cá nhất bên phải đỗ lấy mới tinh thuyền đánh cá dòng ra hai mươi chiếc hắn đại khái nhìn một chút đoán chừng nhỏ nhất trọng tải t u s a viễn dương ngư nghiệp công ty thật là đại thủ bô ta thuần một sắc mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia kinh ngạc nói nợ mù r ầ cảng cá chi thứ nhất nước ngoài bắt cá đội mặc dù loại này bắt cá đội thủy thủ cùng thuyền trưởng thuê đều là người địa phương nhưng là bắt cá đội là thuộc về u s a viễn dương ngư nghiệp công ty về sau còn sẽ có càng nhiều nổ gù chia mỹ nạ kỳ nói khẽ ai kêu hiện tại chúng ta là tiểu đệ của bọn hắn đâu dù sao chúng ta cá lại không cho bán cho bọn họ còn bọn họ như thế nào đây k ị mù dạ lao đầu ông ông nói dù sao hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đã cùng hắn bật bọn hắn quyết liệt cha ngươi thấy được sao usa viễn dương ngư nghiệp công ty tổ kiến mình bắt cá đội vẫn là cấp cỡ lớn hết thể có được hai mươi chiếc thuyền đánh cá với lại toàn bộ đều là đại thuyền đánh cá bọn hắn tạ i nở mụ rỗ chỉ cần một cái hải sản gia công nhà xưởng bọn hắn về sau còn biết thu mua chúng ta cá sao mặc dù mổ tổ dầu vội vã về đến nhà đem tin tức này nói cho mặc dù mổ tổ kìn tạ dịu cái gì bọn hắn tổ kiến mình bắt cá đội còn hai mươi chiếc thuyền đánh cá mặc dù mổ tổ kìn tạ dịu hai mắt một l ồ i hiển nhiên bị tin tức này cho khiếp sợ đến đúng vậy ừ những n à y usa người quả nhiên không có lòng tốt bọn hắn đây là muốn dành với chúng ta ngư nghiệp tư nguyên cấp trên những tên kia cũng mặc kệ còn sao không chỉ như thế rất nhanh toàn bộ nở m ù r ổ cảng cá ngư dân đều biết chuyện này bọn hắn đối us đã viễn dương ngư nghiệp công ty tổ kiến cỡ lớn bắt cá đội cùng bọn hắn đoạt cá bọn họ đều là trong lòng phất hận nhưng lại không có cách nào giải quyết bên này về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa liền tại trạm vạn g tối thời điểm đi nở m ù r ổ thị đi đón mỹ giả mổ tổ tạ mạ gỗ tan học mỹ nạ mỹ nổ cùn ngươi ngày mai lại phải ra biển sao mỹ giả mổ tổ tạ mạ gỗ ngồi tại mỹ nạ mũ ta lần này đoán chừng cũng muốn đi ra ngoài nửa tháng có lẽ sẽ lâu hơn một chút ngươi nhớ kỹ phải chiếu cố thật tốt tự mình biết sao bây giờ thời tiết lạnh không cần bị cảm mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia nói ân ta đã biết ta rất muốn mình nhanh lên lớn lên a mỹ dạ mô tô ta mạ gỗ dịu rằng nói vì cái gì a trưởng thành liền phiền não nhiều mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia cười nói trưởng thành liền có thể tốt hơn chiếu cố mỹ nạ mỹ nổ cùn còn có thể một mực đi theo ngươi ra biển bắt cá ngươi làm sao lão nghĩ đến cùng ta ra biển bắt cá a cuộc sống như vậy ngươi không cảm thấy khổ mà mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia im lặng không cảm thấy à ta cảm thấy cùng mỹ nạ mỹ nổ cun cùng một chỗ là được rồi cái khác mặc kệ mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ đem mình gương mặt xinh đẹp thiếp càng chặt phía sau lưng của hắn yên tâm ngươi sẽ có cơ hội về đến nhà mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ đi nấu cơm trở về thời điểm thuận tiện mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn đã mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chịa ngày mai muốn ra biển bắt cá nàng nhất định phải làm một bữa tiệc lớn cho mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chịa ăn nhàn nhàm chán mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chịa cũng lời xem tv cũng không muốn đi ngư trường c h a xét ngư trường trước mắt vẫn là như thế chỉ là mỗi ngày đều sẽ hấp dẫn không ít tôn t đúng đêm nay kêu lên ỷ n u a m i tới dùng cơm quất lấy một điếu thuốc mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a liền đi tới ỷ n u a m i phòng ở trước ỷ n u a m i ở nhà không kêu một tiếng lại không có trả lời chẳng lẽ nàng đi ra ngoài chơi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a t h ầ m nghĩ bất quá ý n u a m i bình thường đều không ra thôn trừ phi muốn mua đồ dùng hàng ngày mới có thể đi nở mù rộ thị chơi ỷ n u a m i ở nhà không ta là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a lần nữa kêu một lần a m i nà mino cung sao chờ một chút trong phòng truyền đến ỷ n u a m i cái kia nũng nịu thanh âm hai phút đồng hồ về sau ỷ n u a mì mới ra ngoài mở cửa vừa mở cửa ra mỹ nạ mì nổ s ù ỉ chia liền thấy ỷ n u a mì gương mặt xinh đẹp v n g đỏ trong mắt hiện ra hoa đào giống như trên người nàng kimono cũng có chút lộn xộn thân thể ngươi không thoải mái thấy được nàng gương mặt xinh đẹp v n g đỏ mỹ nạ mì nổ s ù ỉ chia cho là nàng đ ớ t đi không không có liền là vừa t ỉ n h ngủ khả năng vừa rồi đắp chăn nhiều lắm đi có, có chút ó c nóng ỷ n u a mì trên mặt lộ ra một tia ngượng ù n g đến mời đến ỷ n u a mì lúc này mới mời mỹ nạ mì nổ s ù ỉ chia đi vào sau khi đi vào inu a mi cho mina mi n o s ù y chia rốt trà ngồi ở đối diện với của hắn mina mi n o k u n ngươi tìm ta có chuyện gì inu a mi sửa sang lại một cái mình t ú hỏi không có chuyện gì liền là thông chi ngươi ngày mai chúng ta muốn ra biển bắt cá ngày mai sáu điểm như thường lệ cảng cá tập hợp đến lúc đó ngươi tới nhà của ta ta chở ngươi cùng đi là được rồi mina mi n o s ù y chia nói tốt đúng tối nay tới nhà ta ăn cơm hôm nay mua rất nhiều đồ ăn mina mi n o s ù y chia không quên thông chi cái này tốt thật sự là quá cảm tạ mina mi n o k u n ta thường thường đi nhà ngươi ăn trực Ta chút đều có chút ngủ, người khác nhìn thấy đoán chừng đều cảm thấy ta quá không biết lễ phép nữa nha y nu a mi lung tung cười đi nhà khác đều muốn tặng lễ ăn cơm cái gì cũng không phải có thể tùy tiện đi ai nha không nên quá để ý những cái kia ta không giảng cứu cái này m ộ n g i n mi n mi nổ xù ý chia cưới k h o á t tay áo Cho chuyện một chút đ ố n g nhiên mi na mi nổ xù ý chia hiện trên bàn trà có một cái que gỗ a vật này là làm cái gì mi na mi nổ xù ý chia chỉ vào cái này que gỗ hỏi a g ạ c h không có tác dụng gì liền là que gỗ mà thôi Inu Ami nghe xong hốt hoảng từng thanh từng thanh que gỗ bắt lại thu lại ngựa khí có chút bối rối a mina mino sù ỉ chia gật gật đầu vậy chúng ta đi đi nhà ta đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể ăn cơm ngươi cũng có thể đi phòng bếp giúp đỡ mỹ dạ mộ tổ t ả mạ gỗ c h i ế u cố mỹ n a mino sù ỉ chia đứng người lên ngạch tốt inu Ami nhìn thấy mỹ n a mỹ nổ -no、sù ỉ chia không có cái gì nghi hoặc liền nhẹ nhàng thở ra đứng người lên đi theo mỹ n a mỹ nổ -no、sù ỉ chia đi nhà hắn cọ vợ ở mỹ đ ạ t tăng cầu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vợ b ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm bốn mươi hai trộm cá kế hoạch mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đi ở phía trước ý nụ a mì đi ở phía sau lúc này nàng vẫn có chút chưa tình hồn nàng vừa rồi làm sao lại quên thu hồi cái tia que gỗ lại đi mở cửa đâu thật sự là thất sách Còn tốt nàng hiện tốt m i n a m i nổ s ù i chia không có quá nhiều hỏi cũng không có hiện cái gì không cho nàng lúc ấy đoán chừng sẽ tìm một chỗ c h u i xuống dưới đúng chúng ta ra biển bắt cá là lúc tháng m ộ ư ơ i nhớ kỹ mang một ít giày quần áo không phải đến lúc đó đoán chừng rất lạnh m i n a m i nổ s ù i chia quay đầu lại nói họ c a i đỗ mười một tháng liền xuống tuyết hiện tại tháng chín đôi thời tiết đều có chút n g u ộ i mất đến tháng m ộ ư ơ i khẳng định là sẽ lạnh đến tháng m ộ ư ơ i một liền là r ấ t lạnh đến lúc đó bắt cá đoán chừng sẽ quá sức trên biển gió lạnh khẳng định thổi đến ngươi không muốn động chỉ muốn tránh k h ă n a ú inu ami lúc này ở cúi đầu muốn tâm sự phản ứng hơi chút chậm chạp đi vào mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa nhà về sau ỉ nụ hạ mị không có cùng hắn nói chuyện với nhau mà là nhanh tránh phòng bếp đi hỗ trợ mỹ giả m ổ tổ tạ mạ g ộ đi hai nữ nhân ở bên trong một bên làm đồ ăn một bên trò chuyện nữ hải từ chủ đề thỉnh thoảng truyền đến một trận t r u n g bạc giống như tiếng cười vui một giờ sau một trận này phong phú đồ ăn cuối cùng là mang lên bàn cơm to to nhỏ nhỏ mười mấy dạng đồ ăn cuộc sống như vậy đơn giản liền là nhà giàu có sinh sống không người giàu có đoán chừng đều không có lớn như vậy bữa ăn ăn cơm ăn cơm. lúc ăn cơm ỉ nụ h mị một mực không dám nhìn thẳng mỹ cái này khiến hắn có chút n g h i hoặc hôm nay ý nụ à mì là thế nào luôn cảm thấy là lạ cơm nước xong xuôi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia ở phòng khách thường t h ứ c t r à hai nữ thì là tại phòng bếp tắm một cái xoát xoát thật sự là trong nhà có hiền lành nữ nhân thời gian liền là thoải mái a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cảm khái nấu cơm không cần mình x o á t xong không cần mình giặt quần áo không cần mình làm vệ sinh không cần mình mình trở về thời điểm hội tử còn chủ động giúp mình đổi g i ậ y t ấ t tối trọng yếu nhất mỹ ra mổ tổ tạ mạ gỗ thường xuyên cho mình dựa chân thật sự là sảng khoái giống hậu thế loại kia các m ộ i t từ ử từng cái nông c h i ề u từ bé ngay cả cơm cũng sẽ không làm không nói còn muốn không làm việc mỗi ngày liền là ăn cơm dạo phố còn muốn đến buổi tối trở lấy l ư n g thụ nam nhân mỗi ngày m ệ n h gần chết còn muốn nấu cơm giặt rũ p h ụ c còn tốt còn tốt chính mình n h ặ t được cái hiền lành m ộ i t ử ân ỷ nụ à mì cũng không tệ về sau nhìn xem có thể hay không hắc hắc mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia toét miệng ý ý lấy rửa xong bát đĩa về sau ỉ nụ à mì liền vội vã đi nhanh lúc ngủ mỹ dạ mổ tổ tà mạ gỗ hòn à hòn ẻn yêu cầu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cho nàng nói lại một lần xen to chỉ hì dồn、no cả người cũng nghe qua ba lần còn muốn nghe à? mỹ nạ mỹ nổ xù y c h ì a nói tới đi nói lại một lần mà mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ hai tay ô m mỹ nạ mỹ nổ xù y c h ì a cánh tay đ ồ n g nhiên một bên đông đưa tốt tốt tốt ta sợ ngươi rồi ta giảng ta giảng mỹ nạ mỹ nổ xù y c h ì a có chút đau đầu hiện tại nàng càng ngày càng sẽ ngọt ẻn bất quá con này đối một mình hắn ngọt ẻn bình thường nàng vẫn là rất hiền lành rất lễ phép kể kể mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ liền ngủ mất cho nàng đắp chăn mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i cũng sẽ đi ngủ ngày mai còn phải dậy sớm đấy b u ổ sáng hơn năm giờ mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i liên d bởi vì muốn sau có một chút nở mù rổ càng cá mỹ nạ mỹ nổ côn ngươi đã dậy rồi buổi sáng tốt lành bữa sáng làm xong nhân lúc còn nóng ăn đi vừa ra tới liền thấy mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ đã đem nóng hổi bữa sáng bưng lên bàn cơm ân ta đi trước rửa mặt đúng hôm nay không thể đưa ngươi đi học chính ngươi đi nhớ phải chú ý an toàn lão bản buổi sáng tốt lành ân lão bản chúng ta lần này chuẩn bị đi nơi nào kị mù dạ lao đầu hỏi vẫn là tiến về ổ khọt biển phương hướng a mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia nói tốt lần nữa dương bồn xuất phát bốn chiếc thuyền đánh cá ra trước mắt liền là tiến về ổ khọt biển phương hướng lần này ra biển bắt cá cùng phía trước không đồng dạng lần này mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia sẽ không lại đánh bắt loại kia tiện nghi l o à i cá tỉ như cá mỏi cá trích cùng cá thu đao chủ yếu đánh bắt đối tượng liền là cá hồi cá ngự cạ ly cùng cá tuyết các loại hắn đã sớm kế hoạch tốt hiện tại đã tiến vào lúc tháng、10. cá hồi hồi du thời gian là bảy tháng mười tháng đã như vậy vậy liền thừa dịp cá hồi hồi du thời gian nhanh phải kết thúc lại đánh bắt một đợt cá hồi hồi du đoạn thời gian cá hồi vẫn là so bình thường dễ dàng muốn đánh bắt v ề phần tại sao muốn đi trước ổ khóc biển cùng đảo sắc khả lìn phương hướng đó là bởi vì nơi đó hồi du cá hồi tuyệt đối là cái này mang hải vực nhiều nhất địa phương ổ khóc biển bên cạnh liền là đảo sắc khả lìn bắc thái bình dương đại bộ phận hồi du xuôi nam cá hồi rất lớn một bộ phận đều chọn tiến vào đảo sắc khả lìn đông đảo dòng sông đẻ trứng cho nên đảo sắc khả lìn tuyệt đối là đông đảo cá hồi nhà đảo sakha liền bên trên có qua sáu nghìn nhánh sông cùng mười sáu ho ho cái hồ nước ở trên đảo cảnh nội lớn nhất thác nước trong đó á mục la mẹ thác nước thác nước cao vì một trăm bốn mươi mốt m ngoài ra đảo sakha liền bên trên có được đông đảo hồ nước cùng đầm lầy cái kia sáu nghìn nhiều nhánh sông cùng còn có cái kia mười sáu ho ho nhiều cái hồ nước liền là hồi du cá hồi thích hợp nhất đẻ trứng địa phương cho nên vì cái gì nói tại bắc thái bình dương hồi du xuôi nam cá hồi đại bộ phận đều chọn hồi du đến đảo sakha liền bởi vì đảo sakha liền dòng sông hồ nước thật sự là nhiều lắm những địa phương này là tự nhiên đẻ trứng nơi tốt ngươi nhìn nhìn lại hồ cái đồ mặc dù cũng có cá hồi hồi du, thế nhưng là hộc cái đổ dòng sông ít cho nên coi như sẽ một bộ phận cá hồi hồi du đến hộc cái đổ dòng sông nhưng cũng là một phần rất nhỏ mà thôi lần này mỹ nạ Nà, mỹ nổ s ù i c h ị a liền là ngăm chúng hồi du đến đảo sắc khạlin dòng sông cá hồi đảo sắc khạlin dòng sông nhiều như vậy cửa sông nhiều như vậy chỉ cần hắn ngồi s ổ m ở cái nào đó dòng sông cửa sông tuyệt đối sẽ đánh bắt cá hồi đánh bắt đến tay mình rút gân nếu như một cái không được vậy liền hai cái cửa sông dù sao có sáu nghìn nhiều nhánh sông nhiều như vậy không thể không nói mỹ nạ mỹ nổ xù ý t r ị ý nghĩ này cực kỳ tốt thế nhưng là đảo sắc khạlin là địa phương nào đó là nga địa phương những cái k i a bản địa ngư dân khẳng định cũng biết cho nên những cái k i a cá hồi hồi du cửa sông khẳng định sẽ bị nga ngư dân cho chiếm đoạt coi như một số nhỏ không bị chiếm lấy cũng sẽ ở tới gần đảo sắc khả liền quá trình bên trong gặp được nga bắt cá đội đến lúc đó song phương đoán chừng sẽ rất dễ dàng s i n h xung đột dù sao mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ c h ị a xem như nước khác ngư dân bọn hắn dạng này đến đó đánh bắt cá hồi hoàn toàn liền là đoạt ca cùng những nga đó đoạt cá những nga đó chắc chắn sẽ không nhẫn khẳng định sẽ khu trừ mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ trịa thậm chí đập thủ trước mắt kế hoạch này m i n a m i n o Sui trịa chỉ là trong lòng kế hoạch tốt không có cùng kỳ mù dạ bọn người nói nếu như nói bọn hắn khẳng định không đề nghị đi quá nguy hiểm lần trước dây câu dài thuyền đánh cá bị nga đoạt liền là một cái ví dụ rất tốt bất quá bên kia cá hồi tài nguyên thật sự là để m i n a m i n o Sui trịa nhìn v à mắt hắn cảm thấy phải mạo hiểm một thanh coi như bi quá hóa liều thì thế nào dù sao cái này trộm cá kế hoạch hắn làm định hai ngày sau đó thuyền đánh cá liền dựa vào tới gần đảo sắc kha lìn gần biển cũng chính là phía nam ô khập biển lại tới đây về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị rõ ràng cũng cảm giác được hệ thống nhắc nhở xuất hiện cá hồi bảy cá tăng nhiều bất quá cách hắn còn rất xa ước chừng có mấy chục thậm chí trên trăm t r o n g biển xa đều là đảo sặc khạ lìn bên kia phương hướng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị không có lựa chọn lập tức t i ế n đến mà là quan sát hệ thống ghi chép số liệu hắn dự định căn cứ số liệu lại lựa chọn đi chỗ kia tàn ỉ mũ dạ hẹn nọ phụ trách dây câu dài thuyền đánh cá ở chỗ này lần nữa cùng mặt khác ba chiếc thuyền đánh cá phân lộ dây câu dài thuyền đánh cá chuyên nghiệp đánh bắt cá ngừ cá ly liền để hắn đơn độc đi làm t nơi này đã thuộc về đảo sakha lìn gần biển chúng ta áp sát như thế không tốt lắm đâu lúc này i s i đạt sợ u s i tìm được mina mino su y chia một mặt lo l ắ n g nói bọn hắn làm như vậy có chút thuộc về vi phạm đánh bắt ừ bọn hắn dám ở chúng ta nhật bản hải bộ vớt chúng ta dựa vào cái gì không dám đi bọn hắn gần biển đánh bắt mina mino su y chia âm thanh lạnh lùng nói thế nhưng là ta sợ lần nữa gặp được lần trước loại kia khó chơi nga bắt cá đội không có việc gì cẩn thận một chút không có chuyện gì vừa hiện không ổn lập tức chạy trốn mina mino su y chia cười -si、h h nói y sĩ đạt sợ xì rất im lặng hắn cảm giác đến lao bản của mình có phải hay không thần kinh quá lớn hơn rồi gặp được không ổn liền chạy đường liền sợ đến lúc đó chạy không được đem mệnh đều dựng vào đi ba chiếc thuyền đánh cá tiếp tục hướng đảo sắc k hạ l i n phương hướng tới gần lúc này đã càng ngày càng gần len k e n hướng chính bắc khoảng cách chủ ký sinh ba mươi chín trong biển chỗ xuất hiện cá hồi bầy cá bầy cá tọa độ kinh độ một trăm bốn mươi bốn chín vĩ độ ba mươi hai một số lượng ba mươi hai nghìn tám trăm ba mươi hai đầu hh liền là địa phương này nơi này trong vòng một ngày liền xuất hiện ba bốn đợt bầy cá xem ra con sông này hồi du cá hồi rất nhiều liền đi nơi này nhìn một chút mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ chìa đang nghiên cứu nửa ngày sau cuối cùng là xác định nơi này muốn chuẩn bị đến đó nhìn một chút mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ chìa vẫn không có nói cho những này nóng cốt cùng các thủy thủ mà là mình cầm lái mở quân tập hào thuyền đánh cá hướng mục đích tiến đồng thời căn dặn đằng sau hai chiếc thuyền đánh cá theo sát lấy cách đảo sắc khả lin càng ngày càng gần cho tới thấy được đảo sắc khả lin sáu địa chi sau kỳ m ù dạ ỷ xì đạt xua si còn có nổ cụ chạy đến phòng điều khiến đến lão bản ngài ngài đây là muốn tiến về đảo sắc khả lin kỳ mũ dạ lao đầu cái này cũng có chút hoảng loạn rồi nga cũng không dễ cho cá dạng này đi qua chẳng phải là muốn chết lại nói hắn nghĩ mãi mà không do muốn đi đảo sakha lìn làm gì thật tốt tại hải dương đánh bắt không tốt sao đúng vậy a m i nạ bị nổ xù ỷ chưa nói đi đảo sakha lìn làm gì a l ã o bản chúng ta kẻ ngoại lai đi qua khẳng định phải bị đòn n、no, ô gù chia mina ky -ki kinh hô n、no, ô gù chia cun nói đúng chúng ta dạng này đi qua bị vây quanh làm sao bây giờ a l ã o bản đảo sakha lìn lại không có b y cá kimu ra nói các người biết cái gì hiện tại lúc tháng mười là cá hồi cuối cùng hồi du thời gian chúng ta đi đảo sắc hạ lìn những cái kia hải lưu cửa sông đánh bắt mấy đợt cá h ồ i à? ta có thể nói cho các ngươi biết tuyệt đối có thể đánh bắt đến rất nhiều cá h ồ i ân liền như lần trước tại eo biển nhỏ một lần kia chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thọ là có thể mỹ mì nạ mỹ nô sù ỉ chia cười nói ba người nghe xong đều là ra đầu tê dại đây không phải hổ khẩu dành ăn sao những cái kia bản địa nga sẽ đáp ứng cọ v ợ ở mỹ đạt tăng cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chứ ư ơ ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ở mỹ đạt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm bốn mươi ba một ngày đến ba đợt lão bản không thể bộ dạng này làm a rất nguy hiểm kỵ m ù dạ lao đầu nghe m ì nạ m ì nổ sủ ỵ chia lời nói lập tức liền phản đối nói ngài quên lần trước ta n h ị mụ dạ hẹ nọ còn có chúng ta tao nộ nga chuyện lần đó một lần kia muốn không phải chúng tao nộ nga chuyện lần đó một lần kia muốn không p h i chúng ta c h nhanh h ú n g ta k mỹ nạ g p h mỹ nổ xù ỉ chia trầm giọng nói khi người truy cầu lợi ích qua năm mươi phần trăm liền xe bi quá hóa liệu đến trăm phần trăm liền dám trà đạp hết thẻ ép pha luật có ba trăm phần trăm liền dám mạo hiểm bên trên đài hành hình nguy hiểm trước mắt điểm này tính là cái gì mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia muốn đi cái chỗ kia hắn đã hoán đổi thị giác đi quan sát qua cái kia cửa sông rất bí ẩn giống như trên bờ biển vẫn là núi hoang không có bóng người nếu như ở nơi nào đánh bắt sẽ không có người nhìn thấy trừ phi bị đi ngang qua bắt cá đội nhìn thấy hoặc là vừa vặn có người cũng muốn đi nơi này đánh bắt mới có thể bại lộ nhưng lại như vậy tỷ lệ vô cùng ít ỏi giống loại kia có nhân loại ở lại cửa sông mỹ n a mỹ nổ s ù i c h ị a toàn bộ đều từ bỏ đảo sakha l ì n hoang vắng cũng không phải là mỗi cái sông chạy vào biển miệng đều có thành thị hoặc là thôn xóm đây cũng là hắn bình tĩnh nguyên nhân một trong lại nói nếu như đến lúc đó vạn nhất bị nga cho phát hiện cùng lắm thì liền chạy đ ư ờ n thôi không được nữa liền hắn còn có đòn sát thủ đâu. hoàn toàn không cần lo lắng nhìn thấy lao bản của mình kiên trì như vậy bọn hắn cũng không thích hợp nữa k h u y ê n giải bọn hắn là biết mình lão bản tính tình bình thường rất hiền hòa không có cái gì ra đỡ nhưng là cùng một chỗ lửa đến ngay cả chính hắn đều sợ đã như vậy vậy chúng ta mỗi chiếc thuyền đánh cá đều an bài hai người cầm kính v i ế t vọng tên h ì n một phía một khi xuất hiện nga bắt cá đội chúng ta lập tức liền chạy đường kị mù dạ lao đầu lựa chọn ổn một tay đi chuyện này ngươi đi an bài mina minosu ỉ chịa gật gật đầu rất nhanh ba chiếc thuyền đánh cá liền hữu kinh vô hiểm đi tới đảo sắc hạ lìn một chỗ đường ven biển mỹ nạ m ị nổ sủi ỉ t r i ệ cô ý tại đường ven biển lượn một vòng mười tiếng về cái kia nhánh sông cửa sông chỗ nếu như mình một lại tới đây liền tiến về sông chạy vào biển miệng cũng quá trùng hợp đi cho nên túi một vòng liền là giống đang tìm kiếm dòng sông lão bản lão bản hiện sông chạy vào biển miệng nhìn còn rất lớn lúc này một cái thủy thủ vội vã từ bên ngoài đi vào báo cáo ân ta cũng nhìn thấy chúng ta bây giờ liền đi qua bố trí xuống lưới đánh cá nhìn xem có hay không cá hồi hồi du thông qua cái này một dòng sông mỹ nạ bị nổ sủi chị nói đem thuyền đánh cá dậy cho kỳ mụ dạ lao đầu mở hắn theo thủy thủ đi tới bông thuyền chỉ gặp một trong biển phía trước liền là cái tia dòng sông cửa sông cái này một dòng sông nhìn qua không lớn nhưng cũng không nhỏ đoán chừng có rộng vài chục thước bất quá cửa sông c h â cũng rất rộng ước chừng có rộng hơn mười thước còn sông này tên gọi là gì hắn không hiểu dù sao cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là có cá hồi bậy cá muốn đi vào là có thể lúc này đoàn người đều là yên lặng làm việc trái tim tất cả mọi người tỉnh đều có một chút khẩn trương có điểm giống xâm nhập địch hậu cảm giác ngừng thuyền thả lưới tiếp xuống liền là dài rằng giặc chờ đợi ở trong mấy chiếc thuyền đánh cá đều phái người hai mươi bốn giờ dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm bốn phía một khi có lạ lạ địa phương lập tức rút lui hô cái này cửa sông làm ì nạ m ì nổ sủi chịa sàng chọn đi ra lúc trước hắn liền gọi biển sâu săn thu ở chỗ này trông coi một ngày ước chừng có bốn làn sóng cá hồi bảy cá từ nơi này cửa sông tiến vào con sông này có đôi khi sẽ càng nhiều len k e n phương hướng chính đông khoảng cách chủ ký sinh mười trong biển chỗ xuất hiện cá hồi bảy cá bầy cá tọa độ kinh độ một trăm ba mươi sáu sáu vĩ độ hai mươi chín bốn số lượng ba mươi hai trăm năm mươi bảy liền tại bọn hắn hạ lưới đánh cá chờ đợi một giờ nhiều về sau mị nạ mị nổ tú hệ thống liền bắt đầu gợi ý nhìn xem có phải hay không hướng ta chỗ này mà đến mị nạ m ị nổ s ủ ý chịu hoán đổi thị giác tiến đến quan sát rất nhanh hắn liền thấy này một đám khổng lồ cá hồi bảy cá đích thật là hướng hắn chỗ s ô n g chảy vào biển miệng bơi tới h ắ hắc, c nhanh như vậy đã có đợt thứ nhất cá hồi bảy cá đến đây vận khí không tệ đem thị giác cắt trở về liền đi đi ra xem một chút lưới đánh cá bố trí được có hay không lỗ thủng đi vào bom thuyền về sau hắn hiện rất nhiều thủy thủ thần sắc đều là có chút lo lắng dù sao bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại đ hơn chỗ chuyện h nữa còn đầu ở chỗ này. Đây là chuyện rất nguy đầu Đây ở là rất i ể một đám thủy thủ lúc này cũng không có chuyện gì làm liền tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm cái này mặc dù có chút nhiếu loạn lòng người bất quá mỹ nạ mỹ nổ sù i c h i a cũng không thèm để ý lá bản cái này đều hơn một giờ trôi qua sẽ có hay không có bầy cá đi qua nơi này à lúc này ỷ s i đạt s u a s i đi tới đ ố i mỹ nạ mỹ nổ sù i c h i a hỏi an t ĩ n h như vậy chờ đợi mọi người trong lòng đều có chút đồ đắc hoàng gấp cái gì hiện tại mới đi qua hơn một giờ lần trước tại cái k i a eo biển nhỏ chờ đợi dòng d ã nửa ngày cũng không thấy ngươi lên tiếng mỹ nạ mỹ nổ sù i c h i a u bĩu ngôi nói ta đây không phải lo lắng mà ỷ s i đạt s u a s i thật thạc ư ờ i nhưng là trong ánh mắt của hắn khẩn chương bán rẻ hắn tiểu từ ngươi phải bình tĩnh biết không mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệu cởi vô vô ị xi đ ạ t sửa x ì bả vai cũng không lâu lắm cá hồi bầy cá cuối cùng là đi vào con sông này cửa sông bầy cá bầy cá tựa h như là cá hồi bầy cá trời ạ lít nha lít nhít đoán chừng có mấy chục ngàn đầu n h i ề u như vậy bọn chúng đều hướng chúng ta bố trí tốt lưới đánh cá đ ụ tới rất nhanh liền có thủy thủ nhìn thấy thuyền đánh cá mười mấy mét trước xuất hiện một sóng lớn bầy cá là lít nha lít nhít cá hồi bầy cá bọn chúng san sát nối tiếp nhau chen chút chung một chỗ từ cửa sông hướng dòng sông bên trong chạy đi lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia sớm liền bố trí ở chỗ này tốt lưới đánh cá cho nên những ngày cá hồi bảy cá nhóm một mạch đều đụng phải lưới đánh cá ha ha lão bản quyết định của ngài là đúng cái này đảo sắc k hạ liền thật nhiều cá hồi dòng sông cũng nhiều cá hồi cũng nhiều hàng năm những nga đó không biết đánh bắt đến bao nhiêu đi ta đoán chính bọn hắn đều chẳng muốn đánh bắt tốt không muốn nói nhảm nhiều như vậy nhanh lên nhìn xem lưới đánh cá có hay không chỗ sơ xuất nhất định phải đem cái này một đợt bảy cá toàn bộ cho vớt lên đến tất cả mọi người động nhanh lên mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cười mang lấy mới lợi hơn hai giờ liền có bảy cá đột kích lúc này đoàn người đều khí thế ngất trời làm lấy sống trước đó trong lòng lòng khẩn trương lý đều xua tán đi không ít trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tiếu dung bọn hắn đều hy vọng nhiều đánh bắt mấy đợt thật nhanh điểm rời đi nơi này lê lưới thu lưới mỹ nạ bị nổ s ù ỉ triệt thì là đi vào thuyền đánh cá đ ỉ n h chót có cái gì động tĩnh mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia đ ố i một cái chữ ban tên h ì n thủy thủ nói lao bản trước mắt còn không có nga xuất hiện cái này b ở biển sáu trên mặt đất giống như cũng không có nhân loại ở lại chúng ta đoán chừng sẽ không dễ dàng bị hiện thủy thủ nói ân đều chú ý một chút có tình huống như thế nào lập tức hồi báo vâng cái này đợt thứ nhất hồi du cá hồi bảy cá hết thẻ hơn ba mươi ngàn đ ồ u mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ h r a bộ hoạch hai chín vào đầu có thể nói là thu hoạch tương đối khá mọi người ở đây vừa mới đánh bắt hoàn tất không đến một giờ mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ h r a hệ thống lại xuất hiện gợi ý len k e n nam bắc phương hướng khoảng cách chủ ký sinh tám trong biển chỗ xuất hiện cá hồi bảy cá số lượng hai mươi sáu ho chín mươi ba đôi nghe được tin tức này về sau mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trị mừng rỡ không thôi không nghĩ tới bảy cá liên tiếp không ngừng thật sự là vật khí bạo g i a đám người đem đợt thứ nhất cá hồi toàn bộ bỏ và gớp lại kho các loại lần nữa bố trí tốt lưới đánh cá còn không có nghỉ ngơi bao lâu lại có một đợt cá hồi bảy cá đột kích ông trời của ta ngươi nhìn bên kia cái kia đợt có phải hay không bảy cá tốt giống là là cá hồi bảy cá nhanh như vậy lại có một đ ă m tới ha ha con sông này đơn giản liền là hồi du sông a Y s ỉ đạt sụa s ỉ mấy người nhìn thấy đợt thứ hai cá hồi bảy cá đột kích bọn họ đều là khiếp sợ không thôi những n à y cá hồi từng đầu đều là mập không được nhìn từ xa sẽ âm thầm một mảnh gần nhìn lại là trắng lăn tăn một mảnh bọn chúng giống như là quốc cảnh tri thú thẳng tiến không lùi hướng bên này lao đến tất cả mọi người chuẩn bị kỹ cảng tùy thời hạ lưỡi vây ngăn chặn bọn chúng đường lui không để bọn chúng đào tẩu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia chỉ huy biết lão bản giao cho chúng ta ngài yên tâm đi hh ắ c ắ c đánh bắt tại tiếp tục tại hơn bốn giờ chiều thời điểm mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia bắt cá đội lần nữa gặp được đợt thứ ba hồi du cá hồi bậy cá cái này một đợt cá hồi bậy cá ước chừng là ba năm vào đầu một ngày ba đợt hồi du cá hồi đi qua nơi này một ngày mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia liền đánh bắt đến tám mươi đầu cá hồi hắn dù sao là kém chút cười rút ngay tại mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỉ chia bắt cá đội ở chỗ này điên cuồng đánh bắt thời điểm một chi nga bắt cá đội hướng nơi này đến đây chi này bắt cá đội có bốn chiếc thuyền đánh cá chi này bắt cá đội là công trung bắt cá đội ân liền là nhà nước bắt cá đội thuyền đánh cá bên trên lái chính cả và t k i n quất lấy thấp kém thuốc lá lẩm bẩm nói hai tháng này thật sự là vội vàng mệt mỏi q u á à, rất muốn nghỉ ngơi cá hồi hồi du thời gian chúng ta đều không có ngừng qua đánh bắt mỗi lần đều là vừa v ặ n đầy kho mà về cảng cá lập tức lại được phái ra ta đều ba tháng chưa từng gặp qua người nhà hắc chẳng lẽ ta không phải sao t ân trước, trước tiên đi nơi này đi nơi đó cá hồi bảy cá xuất hiện tương đối tấp nập cái kia một dòng sông so với cái khác dòng sông cá hồi muốn bao nhiêu các loại đánh bắt đến không tiếp tục đi cái khác dòng sông u tạ hốt nói đi ta đồng ý cọ vợ ở mỹ đạt t ă m cầu đánh giá chín trăm m ộ ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thắp ba cồn vợ ở mỹ đ ạ t cấp nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuôi vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la nguội n g nguội ta nuôi lớn bọn nguội mội, chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương một trăm bốn mươi b ố đứt gây nó cánh quạt ngay tại cạp tskin cái này bốn chiếc bắt cá đội thuyền đánh cá cũng nhanh muốn tiếp cận cái kia một dòng sông cửa sông thời điểm bọn hắn rốt cuộc phát hiện mì nạ mì nổ s ù ỉ c h ị a cái kia ba chiếc thuyền đánh cá lúc này cạp tskin một cái thủ hạ đến đây báo cáo thuyền trưởng phía trước cái kia một dòng sông cửa sông giống như có k h á c đội tàu ở nơi đó đánh bắt chúng ta còn muốn đi qua sao cái khác đội tàu xem ra hẳn là huynh đệ của chúng ta bắt cá đội môn đã bọn hắn tới trước nơi đó chúng ta liền đi địa phương khác ca c a p tskin rộng lượng nói đầu năm nay nga bắt cá đội đều là thuộc về công gia dù sao đều là vì công gia làm việc cũng không tồn tại cái gì cạnh、tranh. đã có các huynh đệ khác bắt cá đội trước đi nơi nào mình liền đi địa phương khác là có thể đi chúng ta đi ra xem một chút là cái nào một chi huynh đệ bắt cá đội môn nói không chừng chúng ta còn nhận biết đâu u tạ hốt nói Tốt hai người từ phòng điều khiển đi ra ngoài đi vào bông thuyền lúc này khoảng cách song phương bất quá ba hải lý tả h ư u từ xa nhìn lại đối phương liền làm ấ y cái chấm đen nhỏ u tạ hốt cầm lấy k í n h v i ệ n vọng nhìn lại nhìn trong chốc lát hắn liền hiện có điểm là lạ trước bên kia ba chiếc thuyền đánh cá không có treo lấy bọn hắn nga bắt cá đội chuyên môn cơ xí cái thứ hai liền là cá trên thuyền những người kia thấy thế nào có chút thấp bẽ bởi vì quá xa coi như dùng k í n h viễn vọng cũng nhìn không rõ ràng lắm nhưng là hai điểm này cũng đủ để gây nên hoài nghi nhìn thấy u tá hột khe n h ư mày k a b u s k i n hỏi thế nào giống như có điểm là lạ bên kia ba chiếc thuyền đánh cá giống như không phải chúng ta công ra thuyền đánh cá đội u tá hột để ống dòm xuống nói không thể nào ở chỗ này ngoại trừ chúng ta công ra bắt cá đội còn có ai dám ở chỗ này đánh bắt k a b u s k i n buồn cười nói nơi này chính là nga địa bàn hắn cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có hộp cái đồ bên kia bắt cá đội xuất hiện ở đây ngươi xem một c h ú n ta c a b u s k i n cầm qua kính v i ệ n vọng cũng nhìn lại sau khi xem xong hắn cũng là có chút hoài nghi đi lái qua gần một chút nhìn xem c a b u s k i n nói ngay tại c a b u s k i n bên này bốn chiếc thuyền đánh cá nhanh tới gần thời điểm mỹ nạ bị nổ s ủ ý chĩa bên kia ba chiếc thuyền đánh cá vừa mới đánh bắt xong đợt thứ ba cá hồi bảy cá lúc này đang chuẩn bị muốn tiếp tục bố trí lưới đánh cá chờ đợi một đợt cá hồi bảy cá tới cửa thế nhưng là ngay lúc này đang tại trực ban đề phòng bốn phía, thủ phía trên hoàng sợ hô lớn lao bản không tốt rồi hướng chính bắc giống như có nga bắt cá đội trưởng tại nhanh hương chúng ta lái tới cách chúng ta ước chừng hai hải lý nhiều khoảng cách câu nói này một hô lên lập tức liền để chính đang bận rộn các thủy thủ đều kinh hoàng cái gì nga đến đây bao nhiêu thuyền đánh cá bọn hắn trong tay bên trong có hay không ra hỏa một đám thủy thủ đều trong nháy mắt dừng lại công việc trong tay mỗi một cái đều là khẩn trương lên bốn chiếc thuyền đánh cá về phần có hay không vũ khí không biết quá xa cái k i a thủy thủ hô to lão bản Y s ì đạt sợ s i bọn người là đồng loạt nhìn về phía m i na m i n o sụ i chia nga vẫn là phát hiện bọn hắn cái này sự tình lớn rồi lúc đầu một ngày hưu kinh vô hiểm đánh bắt bọn hắn đều cảm thấy lao bản anh minh thần võ bây giờ lại xuất hiện nga thuyền đánh cá nhìn ta làm gì hạ lệnh lưới đánh cá không cần hạ lập tức thu thập một chút lập tức chạy trốn a hướng tương phản địa phương chạy tới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia chấn định nói tốt k ỳ mù dạ lao đầu lập tức đi gọi hàng mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá cũng là nhanh hành động còn tốt vừa mới đánh bắt xong cái kia một đợt cá hồi bậy cá tất cả lưới đánh cá còn chưa kịp dưới không phải đoán chừng sẽ vứt bỏ mấy chương lưới đánh cá đâu nhổ neo thay đổi đầu thuyền liền là thêm đại mã lực chạy trốn dù sao mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia ba chiếc thuyền đánh cá một mạch mà thành không mang theo dây dưa dài dài dòng a là hậ ta đã nói rồi vì cái gì không có chúng ta bắt cá đội chuyên môn cờ xí trên thuyền thủy thủ còn như vậy thấp nguyên lai、like、là h ộ p c á i đổ bên kia những cái kia ngư dân rắc rưởi khi nga bắt cá đội bên này người tới gần một chút về sau bọn hắn cuối cùng là thấy rõ ràng cái kia ba chiếc thuyền đánh cá căn bản cũng không phải là hắn nhóm h u y n h đệ bắt cá đội mà là nơi khác bắt cá đội là bọn hắn cái này bọn tập trùng nhanh lên truy bọn hắn bắt đầu chạy trốn nhất định phải đổi tới bọn hắn dám ở chúng ta nơi này trồng cá ta muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là hối hận đi đến thế này Cả hai bên cứ như vậy ngươi truy t a trốn còn tốt ngay từ đầu khoảng cách song phương có hai trong biển cho nên trong lúc nhất thời cạm bất kỳn bên này cũng đuổi không kịp chỉ có thể trên b o n g thuyền nổi trận lôi đ ỉ n h những này rác rưởi lá gan làm sao lớn như vậy a cũng dám đi vào chúng ta bên này trộm cá thật là một đám không sợ chết rác rưởi đến lúc đó đuổi tới bọn hắn ta nhất định phải giết chết bọn hắn cạm bất kỳn tức giận nói bọn hắn thống hận nhất người liền là những này rác rưởi bình thường cơ hồ không người nào dám xâm nhập bên này đánh bắt lần này ta ngược lại thật ra kiến thức những này to gan n g i thật là vì tiền không muốn sống a bởi vì cái gọi là người vì tiền chết chim vì ăn mà vong ngư dân bình thường đều là tương đối không sợ chết cùng to gan không đơn thuần là hiện tại tựa như hậu thế cũng có rất nhiều ngư dân vì đánh bắt mà bí quá hóa liều dù sao gan lớn chết n ò gan nhỏ chết đói liền nhìn ngươi có hay không lá gan kia bất quá dạng này là cần nhận gánh phong hiểm phong hiểm còn không nhỏ một khi bị bắt lại liền chơi lớn rồi mở toàn toàn thoát đi mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a đi vào phòng điều khiển đ ố i kỳ mụ dạ lao đầu lớn tiếng nói lao bản ta đã mở toàn lúc này thời tiết tương đối lạnh nhưng là kỳ mụ dạ lao đầu lại đầu đầy mồ hôi hiện nhiên cũng là biết tình huống khẩn cấp nguy hiểm giờ phút này song phương ngươi truy ta trôn nước chừng nửa giờ khoảng cách của song phương từ nguyên bản hai hải lý rút ngắn đến một trong b i ể n tả hưu khoảng cách dù sao mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chia bên này người đều là lo lắng không được nếu như bị đuổi kịp liền k h ó làm bởi vì bọn hắn dùng tính viễn vọng nhìn thấy người bên kia lại có thương mặc dù không có pháo nhưng là trong tay có ra hỏa tới gần liền là uy hiếp hát h ê m chút sức nhất định phải đuổi kịp những cái kia rát rưởi mắt thấy càng đuổi càng gần hắn cảm thấy không bao lâu nữa liền có thể đuổi theo lúc này bọn hắn là không thuyền mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chĩa bên kia thì là có đông lạnh cá cho nên trọng lượng không giống nhau độ đương nhiên muốn chậm một chút mắt nhìn đối phương càng đổi càng gần mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp xem ra cần phải để biển sâu săn thú xuất thủ mới được biển sâu săn thú cho ta đi đem trong đó hai chiếc nga thuyền đánh cá cánh quạt cho đứt gãy để bọn chúng dừng lại mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chĩa rất nhanh liền có liên lạc biển sâu săn thú đối với nó nói đối phó chuyện như vậy cái t i ê cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ đều không có cái gì chứng dụng chỉ có biển sâu săn thú có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này lúc đầu biển sâu săn thú liền cách mỹ nạ mỹ nổ s ù ý c h ì a không xa nhận được mệnh lệnh biển sâu săn thú liền hướng cái kia bốn chiếc nga thuyền đánh cá b ơ i đi đối phó bốn chiếc thuyền đánh cá mỹ nạ mỹ nổ s ù ý c h ì a không cần mỗi một chiếc đều làm bọn hắn chỉ cần để bọn hắn hai chiếc dừng lại là có thể nếu như tiếp tục để biển sâu săn thú đâm chìm bọn hắn không tốt lắm h ắ n sợ làm cho rất nhiều hoài nghi trực tiếp gọi biển sâu săn thú đi đứt gãy bọn chúng cánh quạt để bọn hắn dừng lại là có thể đứt gãy cánh quạt tương đối đơn giản dùng đồ vật đất dù sao biển sâu săn thú có là khí lực giang có đủ s á t bén biển sâu săn thú độ cực nhanh lập tức liền đến đến một chiếc nga thuyền đánh cá đuôi thuyền nước biển phía dưới lúc này thuyền đánh cá độ toàn lực tiến lên thuyền đánh cá phần đuôi cánh quạt chuyển động nhanh chóng người nếu là rơi tại cánh quạt phía trên đoán chừng muốn bị xoắn thành mấy khối nhanh xoay tròn sắt thép cánh quạt cũng không phải đổ dỡn không đúng đây đối với biển sâu săn thú tới nói vẫn là không thành vấn đề chỉ thấy nó nhắm chuẩn góc độ trực tiếp xông tới đúng vậy nó định dùng đầu mình trường thường trực tiếp kẹp lại cánh quạt trực tiếp để thuyền đánh cá dầu đi hay gen động cơ tổ dừng lại tại cao xoay tròn sắt thép cánh quạt lập tức liền bị một cây thô to trường thương cho lọc vào so sắt thép còn cứng rắn trường thương lập tức liền cắm ở cánh quạt phía trên g i c g i c tạp tạp tạp thuyền đánh cá phần đuôi chuyển đến thép thiết ma xoa q u ấ y thanh âm dị thường trói t h a i cánh quạt bị kẹt lại về sau thuyền đánh cá phần đuôi sinh chấn động ngay sau đó dầu đi hễ rèn động cơ tổ bởi vì c h u y ể n không động được cánh quạt nhận lấy lực trở ngại lập tức nó liền động lực không cách nào c h u y ể n vận tạo thành tắt máy tình huống mực khổng lồ đều có thể cắn đứt xoay tròn cánh quạt đối với biển sâu săn thú tới nói đương nhiên là không có vấn đề nhìn thấy dầu đi hết gen động cơ tổ tắt máy về sau biển sâu săn thú trực tiếp dùng hai tay ngạnh xinh xinh đem một cánh quạt cho bẻ gãy tiếp lấy hướng thứ hai chiếc thuyền đánh cá lướt tới chuyện gì xảy ra thuyền đánh cá sinh một tia chấn động ngay sau đó độ lập tức liền chậm lại ngay sau đó liền xuất hiện động cơ dầu ma rút tổ tắt máy tình huống cạm v t k ì n thật nhanh chạy hướng nơi đ u ô i thuyền thuyền trưởng chúng ta cũng không biết vì cái gì dầu đi hết gen động cơ tổ đột nhiên tắt máy ta đoán chừng hẳn là cánh quạt thứ gì kẹp lại một cái nhân viên sửa chửa báo cáo còn không ho một chút đi thăm dò nhìn một chút nhìn xem rốt cục là dầu đi thăm dòi képskin cầm thét hiện tại đang tại truy kích lấy những cái kia rác rời lại xuất hiện loại tình huống này hắn có thể không lửa sao lúc này cái này một chiếc thuyền đánh cá không có động lực tiến lên độ từ từ trở nên chậm như quả không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng sẽ trực tiếp ngừng trên mặt biển nhưng vào lúc này mặt khác một chiếc thuyền đánh cá cũng là gặp tình huống như vậy động cơ tắt máy cũng không biết là nguyên nhân gì hai chiếc thuyền đánh cá xuất hiện tình huống như vậy mặt khác hai chiếc không có chuyện gì thuyền đánh cá nga nhóm cũng là hoảng sợ trước mắt bọn hắn gặp được một vấn đề là tiếp tục truy kích địch nhân hay là dừng lại nhìn xem cái kia hai chiếc xảy ra chuyện thuyền đánh cá đến cùng là thế nào thuyền mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá huynh đệ hỏi chúng ta là chuyện gì xảy ra bọn hắn là tiếp tục truy kích vẫn là lưu lại hỗ trợ một cái thù hạ đến đây báo cáo capskin ả ánh mắt lấp lóe trần trở không chừng không truy kích dừng lại ta sợ có nguy hiểm gì xuất hiện capskin ả cuối cùng vẫn nhận sợ hắn sợ người lạ cái gì ngoài ý m u ố n một khi sinh vấn đề nếu có mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá tại cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau cọ v ợ ở mỹ đ ạ t tăng cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối c h ư ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ ở mỹ đặt các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan m u ộ i m u ộ i ta nuôi lớn bọn m u ộ i m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm không đổi ta tiếp tục vớt h ừ thả các ngươi một ngựa lần sau gặp được các ngươi không phải làm chết các ngươi không thể Cả b u s k i n âm trầm âm thanh lạnh lùng nói u t ạ hột vội vã từ trong khoang thuyền v ọ t lên thuyền trưởng vấn đề kiểm tra ra được không phải động cơ dầu mà rút động cơ tổ vấn đề là cánh quạt vấn đề kabuskin nghe xong nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải động cơ dầu mà rút động cơ tổ xảy ra vấn đề là được. nếu là động cơ dầu ma rút ra trục chặt không nói lúc nào có thể đi đến lúc đó trở về sửa chữa cũng muốn một số lớn phí tổn hắn khẳng định sẽ bị phê bình nếu như là cánh quạt liền dễ giải quyết vấn đề không lớn nếu là cánh quạt vấn đề vậy còn không mau điểm để cho người sửa chữa có phải hay không kẹp lại c a b a s k i n hỏi không phải kẹp lại là cánh quạt có một gây mất u tạ hột giang tay ra bất đắc gì nói cái gì gây mất sắt thép cánh quạt nói thế nào đoạn liên đoạn có phải hay không thể đến cái gì cự hình vật kiện capeskin một mặt chấn kinh cùng loại với cánh quạt bị ngoại vật kẹp lại sự tỉnh cũng không phải là không có sinh vật khí không tốt gặp được ngoại vật kẹp lại cũng là bình thường sự tình thế nhưng là cánh quạt trực tiếp gây mất chuyện như vậy là dị thường ít sinh không biết dù sao sửa chữa viên đi thăm dò nhìn thời điểm hiện cánh quạt gây mất một vậy phần làm sao đoạn không biết cũng không có thấy cái gì dị vật u tạ hốt giải thích nói cái kia mặt khác cái kia một chiếc thuyền đánh cá đâu cũng là tình huống này u tạ hốt trầm giọng nói hai chiếc đều như vậy thật sự là kỳ quái vì sao lại d ạ n g này Cả kapskin suy nghĩ nát ó c cũng nghĩ không thông chúng ta bây giờ không sao muốn hay không gọi mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá đuổi bắt những cái kia rát rưởi u tạ hỏi còn truy cái gì truy hiện tại tìm lại được đuổi theo kịp sao vẫn là mau mau nghĩ biện pháp làm sao để cho chúng ta cái này hai chiếc thuyền đánh cá về cảng ka Cả, cả b a s k i n một mặt bực bội nói một bên khác À, những nga đó vương bắt đạn không truy kích chúng ta giống như có hai chiếc thuyền đánh cá dừng lại mặt khác hai chiếc truy trong chốc l á t cũng không truy kích lúc này nộ cụ t r i a mi nạ kỳ hiện đằng sau nguyên bản đang tại truy kích nga bỗng nhiên không truy kích hắn vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nói thật đúng là a giống như có hai chiếc thuyền đánh cá ném lắm không biết nguyên nhân gì ha ha mặc kệ nó không truy kích liên tốt vừa rồi đều kém chút s ợ kẹ ra quần si si cười nói. đạt hát hát xua mọi người thấy đối phương không truy kích về sau đều là tối tối nhẹ nhàng thở ra những n à y nga liền là hung tàn a một lời không hợp liền là một đường truy sát không phải liền là tại bọn hắn địa bàn đánh bắt một điểm cá hồi bảy cá nha cần phải liệu mạng như thế a mỹ Mì nạ bị nổ s ủ ý c h i a nhóm lửa một điếu thuốc n u ố t lấy mây mù cười nói mỹ Mì nạ bị nổ s ủ ý c h i a lời nói làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói tại địa bàn của người ta đánh bắt bảy cá không thể nghi ngờ là cấp người ta tiền tài không chỉ như thế thật giống như tại người khác trên đầu đi người ta sẽ nhị được đ ổ i thanh bọn hắn bọn hắn cũng nhịn không được r a các người nhìn ta như vậy làm gì làm gì không nói lời nào mỹ nạ m ị n ô xù ỉ chia bướm môi lão bản chúng ta kế tiếp là trở về đâu vẫn là trở về đâu Y s i đạt sờ s i cười hì hì hỏi lần này kinh hồn trộm cá thật sự là khiêu chiến trúng thần kinh người đã hiện tại đã bỏ trốn mất dạng cũng đánh bắt đến không ít cá hồi là có nên hay không trở về mình bên kia đánh bắt tính toán không tất yếu lại ở chỗ này mạo hiểm bắt cá tại sao phải trở về hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy nơi này hồi du cá hồi rất nhiều chúng ta tùy tiện tìm con sông liền có thể tài ta dự định lại đánh bắt một ngày lại nói mì nạ mì nổ xù y c h ì a vung tay lên liền quyết định như vậy tiếp xuống hành trình lão bản vạn nhất gặp lại nga bắt cá đội chúng ta liền không có số may như vậy chạy thoát rồi kỵ mù dạ lao đầu vẻ mặt đau khổ nói đúng vậy a lão bản chúng ta lần này vẫn khí tốt đối phương không biết nguyên nhân gì ném n g ắ m không phải chúng ta đều phải xong đợi a mấy người đều đang khuyên mì nạ mì nổ xù y c h ì a thế nhưng là mì nạ mì nổ xù y c h ì a sẽ nghe đã đến nơi này làm sao không thể kiếm một món hời tại trở về đâu lần sau muốn kiếm được sang năm cá hồi hồi du thế nhưng là một năm một lần tức đừng nói nữa c một giờ không có có l thủ sau đội tàu liền đi tới một cái khác sông chảy vào biển miệng cái này cửa sông so với trước đó cái kia ít đi một chút dòng sông độ rộng chỉ có mét khoảng trường độ rộng không nên xem thường nhỏ như vậy dòng sông không đáng chú ý cá h ồ i nhưng sẽ không cùng n g ư ờ i nói dòng sông đại nó liền đi dòng sông nhỏ nó liền không đi bộ dáng không phải vậy dù sao đến cuối cùng cá h ồ i đều muốn đến nhất cạn trong nước đẻ trứng rất nhiều đều là đạt tới dòng suối nhỏ hoặc là đầm nước nhỏ đẻ trứng liền xem như loại kia rộng nửa mét dòng suối nhỏ cũng sẽ có thật nhiều cá h ồ i đi qua chỗ nào thậm chí nhảy vọt bên trên thác nước các loại cá h ồ i bơi lội năng lực cùng nhảy vọt năng lực đó là tiêu chuẩn nhỏ t ố t liền là ở chỗ này lập tức bố trí lưới đánh cá mina minosu ỉ t r i ệ mặt âm trầm nói một đám các thủy thủ nhìn thấy lao bản mình cái kia m ặ tâm trầm đều là nhanh chóng yên lặng làm việc một cái đều không dám nói chuyện bởi vì bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lao bản của mình lửa các thủy thủ tại nhanh bố trí lưới đánh cá còn có lưới vây mỹ nạ bị nổ sủi ỉ triệt thì là đứng ở đầu thuyền nhìn xem bốn phía mặt biển hắn lúc này đã để hai mươi đầu sủng vật cùng biển sâu săn thú đều toàn bộ phân bố tại phụ cận hải vực một khi có cái gì gió thổi cọ l â y lập tức hướng hắn báo cáo lần này nếu có nga bắt cá đội tới gần hắn sẽ sớm xử lý đối phương không làm cho đối phương nhìn thấy mình cứ như vậy nước của mình tay cũng không nhìn thấy nga bắt cá đội nga bắt cá đội cũng không nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ì a bọn hắn bọn hắn coi như xảy ra chuyện cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn nước của hắn thủ môn không nhìn thấy nga xuất hiện càng thêm sẽ không suy nghĩ nhiều kế sách này hắn cảm thấy là trước mắt thích hợp nhất không biết là nguyên nhân gì có lẽ là vận khí tốt suốt cả đêm đều không có cái khác bắt cá đội đi qua phụ cận đường ven biển cũng không có bắt cá đội đến cái này một dòng sông đánh bắt cá hồi đến sáng ngày thứ hai thời điểm mỹ nạ m ị nổ xù ỉ c h ì a tại cái này một dòng sông hết thể đánh bắt đến hai đợt cá hồi bầy cá hết thể bộ h ạ c h bốn mươi ngàn đầu cá hồi tăng thêm tại mặt khác một dòng sông đánh bắt đến tám mươi đầu cá hồi trước mắt hết thảy bộ hoạch một trăm hai mươi đầu cá hồi ngay tại giữa trưa biển sâu săn thú hướng m i n a mì nổ xù ỉ chịa truyền đạt một cái tin tức xấu cái tiết chính là cách m i n a mì nổ xù ỉ chịa ba mươi hải lý chỗ có một chi nga nhỏ bắt cá đội trưởng hướng đầu này đường ven biển duyên hải l ạ i tới xem bọn hắn chạy phương hướng đến lúc đó nhất định sẽ đi qua m i n a mì nổ xù ỉ chịa chỗ cái này đường ven biển đến lúc đó liền sẽ hiện đến m i n a mì nổ xù ỉ chịa bọn hắn lúc này song phương cách xa nhau ba mươi hải lý xa khẳng định là lẫn nhau không nhìn thấy đối phương ba ấ mươi hải đến lý bên ngoài cái này một chi nga nhỏ bắt cá đội chỉ có hai chiếc thuyền đánh cá một chiếc hai trăm linh trọng tải một chiếc ba mươi ho trọng tải cá trên thuyền nga nhóm hệ thoại phơi nắng bọn hắn rất hưởng thụ cái này một phần nhàn hạ bởi vì không bao lâu nữa bọn hắn bắt cá thời điểm liền muốn bận rộn đến lúc đó liền là không biết ngày đêm chiều cố hai chiếc thuyền đánh cá trên mặt biển bình ổn chạy lấy dưới nước không biết khi nào biển sâu săn thú xuất hiện ở một chiếc thuyền đánh cá đuôi thuyền dưới nước biển sâu săn thú lần này không có hiện tại giống lần trước bạo lực như vậy lần này nó trong tay nhiều một vật cái kia cũng không biết nó từ nơi nào tìm đến hai tấm nát lưới cá có thể là nó từ đáy biển tìm đến có lẽ là tại hải dương phiêu lưu rác rưởi bên trong nhật được lúc đầu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa liền hoán đổi thị giác nhìn xem biển sâu săn thú hành động khi hắn nhìn thấy biển sâu săn thú cầm trong tay cái này hai tấm nát lưới cá thời điểm hắn hai mắt sáng lên hắc con hàng này còn rất thông minh m à đến lúc đó dùng nát lưới cá trực tiếp ném về phía cánh quạt chỉ cần một cuốn lấy cánh quạt cái này thuyền đánh cá liền phải dừng lại đến lúc đó cũng không có người sẽ hoài nghi gì chỉ đổ thừa vận khí không tốt cánh quạt c u ố n vào nát lưới cá người xấu a người xấu mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chịa cảm khái cái này biển sâu săn thú trí tuệ thật cùng nhân loại chỉ gặp biển sâu săn thú giật giật nó xấu xa kia cái kia con mắt trực tiếp đem một chương nát lưới cá hướng cánh quạt bộ vị đưa qua nát lưới cá vừa tiếp xúc với cái kia cánh quạt một cái liền bị chuyển động cánh quạt cho quân vào cái này một chương nát lưới cá rất lớn tại hải dương đánh bắt lưới đánh cá bình thường đều dị thường lớn mặc dù là nát lưới cá nhưng là nó tính bền d ẻ o vẫn là dị thường kiểu như châu bò nếu như cánh quạt là cương như vậy nát lưới cá liền làm ề m đừng nhìn cánh quạt cường độ lớn xoay tròn lực mạnh nhưng là gặp được nát lưới cá quấn vào quân lấy nó về sau nó lập tức liền đầu hàng chỉ gặp cánh quạt càng chuyển càng chậm càng chuyển càng chậm nát lưới cá cũng theo nó chuyển động càng c u ố n càng chặt lưới đánh cá chẳng những c u ố n lấy cánh quạt ngay cả bốn phía một ít gì đó cũng bị c u ố n lấy cứ như vậy lôi kéo lực đạo càng đại đ ạ i hơn lấy lu thắng cương tạch tạch tạch rốt cục tại nát lưới cá chăm chú c u ố n lấy cánh quạt cánh quạt rốt cục chuyển không động được biến chậm lại cấp chậm có một loại dầu đi hễ gen động cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt máy dán vẻ gặp đến không sai biệt lắm biển sâu săn thú cầm còn lại một chương nát lưới cá hướng mặt khác một chiếc thuyền đánh cá lao đi rất nhanh mặt khác một chiếc thuyền đánh cá cũng tao nộ g biển sâu săn thú hãm hại cái t i a cánh quạt c à n g là bị nát lưới cá cuốn vào gắt gao c u ố n ở cùng một chỗ hai chiếc thuyền đánh cá độ một chiếc một sau chậm lại cùng lúc đó hai chiếc thuyền đánh cá dầu đi hễ gen động cơ cũng là cật lực vận chuyển bọn chúng giống như tại tố khổ bọn chúng vận chuyển rất gian nan chuyện gì xảy ra độ làm sao trở nên chậm đã sinh cái gì sự tình nhanh lên đi xem một chút thuyền đánh cá bên trên nga nhóm đều là hoảng hốt động cơ không có tắt máy a thế nhưng là tàu thật chính đang chậm rãi hạ xuống ở trong chẳng lẽ là chuyển lực c h ụ xảy ra vấn đề động cơ rõ ràng rất cật lực bộ、dáng.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 còn không mo một chút đi xem một chút động cơ dầu ma rút động cơ tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra l a i chính g h é xuống đến vùng nhỏ trên tàu nhìn thấy sửa chữa nhân viên sụt bệ vậy mà tựa ở góc tường ngủ ga ngủ gật trực tiếp liền là một cước đ ặ t tới s ụ t bệ bị một cước đ ặ t t ỉ n h hắn vừa định g i ậ n liền thấy l a i chính g h é cái k i a m ộ t chương dữ tợn đáng giận mặt liên thanh cũng không dám hừ một tiếng liền đứng lên hướng tầng dưới c h ố t động cơ khoang thuyền chạy đi tàu lập tức liền chậm lại động cơ bây giờ nghe thanh âm là lạ ngươi nhanh lên nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra g h é ở phía sau đi theo sút bệ trâm mặc không nói hắn hiện tại hỏ Bất quá người ta chức vị cao hơn chính mình nhiều lắm mình chỉ có thể nén giận sau khi đi vào hắn nhanh kiểm tra một lần tiếng động cơ âm đích thật là thay đổi trở nên rất cố hết sức phản phất là chuyển lực trục thụ lực quá lớn nguyên nhân thế nào động cơ có vấn đề hay không gách lo lắng hỏi động cơ hẳn không có vấn đề có lẽ là phía ngoài nhân tố cái gì gọi là hẳn là đến cùng có vấn đề hay không câu trả lời này để gách bất mãn vô cùng động cơ hoàn toàn không có vấn đề xuất bệ nói hừ nếu là có vấn đề ngươi sẽ biết tay gách ném câu nói tiếp theo hướng bom thuyền mặt bước nhanh tới tốt nhất để người để điều khi ể n q u a n động bế c ơ lại k i ể m tra. Rất nhìn thấy tình huống này về sau hùng hùng hồ hồ hai chiếc thuyền đánh cá cứ như vậy bị ép dừng lại ở trên biển tiếp xuống chỉ có thể đem cái này lưới đánh cá cho xử lý sạch mới có thể tiếp tục đi thuyền không phải căn bản là không động được thuyền trưởng cái tia nát lưới cá có đều bị cuốn vào trong khe hở cứ như vậy vô cùng khó thanh lý mất một cái nhân viên sửa chữa báo cáo lưới đánh cá bị sen lẫn trong khe hở là phi thường khó xạch lý đại khái muốn thanh lý bao lâu thuyền trưởng hỏi nhanh lời nói nửa ngày chậm lời nói đoán chừng muốn một ngày nếu như trong khe hở thanh lý không sạch sẽ sẽ ảnh hưởng tàu cũng sẽ gia tăng lượng dầu tiêu hao các loại đáng chết cái nào như vậy thất đức dùng nát lưới đánh cá sao có thể tùy tiện liền ném ở trong biển cũng không nói một điểm lòng công đức dạng này ô nhiễm hoàn cảnh tốt sao ghép tục mắng những cái kia các thủy thủ nghe xong vừa muốn cười lại không dám cười bởi vì bọn hắn bắt cá đội mỗi lần dùng nát lưới đánh cá liền là bị r á c vứt bỏ ở trong biển Tốt, nhanh lên phái người xuống dưới thanh lý đi nhất định phải nhanh không cần chậm trễ quá nhiều thời gian thuyền trưởng cao mày nói thuyền trưởng ngài yên tâm đi ta làm việc ngài yên tâm s ố bệ, còn không m a u một chút xuống dưới thanh lý bất quá bất kể nói thế nào mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ triệu mục đích đã đạt đến liền gọi biển sâu săn thú tiếp tục đi những địa phương khác tuần tra một khi hiện tình huống liền lập tức báo cáo tiếp đó cả b u ổ i t r ư a cùng giữa t r ư a đều không có nga bắt cá đội xuất hiện Ý xì đạt sửa xì bọn hắn nguyên bản cao nỗi lòng lo lắng mới thoáng b ô n g ra không ít phù hộ hôm nay đừng có nga bắt cá đội xuất hiện tại phụ cận a y nu a mi yên lặng vì mì nà mì nổ xù ý chia cầu nguyện kỳ thật nàng không biết mì nà mì nổ xù ý chia có biển sâu săn thú thay hắn thanh để ý xung quanh chỉ cần hắn không nghĩ liền tuyệt đối sẽ không có thuyền đánh cá sẽ xuất hiện tại phụ cận cũng sẽ không có người có thể hiện bọn hắn ngay ở chỗ này đánh bắt cá hồi lúc chiều mì nà mì nổ xù ý chia cuối cùng lại nên đón một đợt hồi du cá hồi bở khoảng cách chủ ký sinh 13 hải lý xuất hiện cá hồi bảy cá bảy cá tọa độ kinh độ 143, t vĩ độ 36, m sáu s ố lượng 23.952 đầu h lại có cá hồi bảy cá tới cửa mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịu nghe được hệ thống nhắc nhở về sau trên mặt lộ ra tiếu d u n g đến rất nhanh cái này một đợt cá hồi đi liền đi tới sông chạy vào biển miệng nơi này nơi này sớm đã bị bố trí tốt lưới đánh cá cho nên những n à y cá hồi vừa tiến đến liền bị lưới đánh cá cho bao vây nhanh lên thu lưới vây kín vây quanh bọn chúng nộ cù c h ị mỹ nạ kỳ chỉ huy những cái kia các thủy thủ. lưới đánh cá bố trí là ư u chữ hình bậy cá vừa vọt vào về sau lập tức lại có một chương lưới đánh cá ở phía sau phong bế đường lui của bọn nó những n à y cá hồi thật là thai kiếp khó thoát ha ha những n à y hồi du cá hồi thật đáng yêu không muốn mạng sông về phía trước lên lưới lên lưới theo lưới đánh cá bị kéo lên những n à y cá hồi liền bị lưới đánh cá đánh bắt bên trên b o n g thuyền đến lão bản dạng này đánh bắt phương thức thật là đơn giản mau lẹ a kị g u dạ cười nói đó là đương nhiên đối phó những n à y hồi du cá hồi loại này đánh bắt phương thức là thích hợp nhất hoàn toàn không cần tốn công tốn sức mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nói đáng tiếc là chúng ta h ọ p cái độ như vậy không có bao nhiêu dòng sông nếu không chúng ta ở bên kia cũng có thể làm như vậy Y s i đạt sửa s i thở dài nói đảo sakha l i n nhiều như vậy dòng sông thật sự là t i ệ n nghi những nga kia không nên ông đoán chúng ta bên kia hồi du cá hồi mặc rũi nhưng là cái khác ngư nghiệp tài nguyên cũng rất nhiều à. m Mì i nạ b i nổ s ù y chia nói lão bản chúng ta lúc nào rời đi nơi này à? kị mu ra hỏi vấn đề này nếu là đám người lo lắng đêm nay đi đêm nay liền đi m Mì i nạ b i nổ s ù y chia nghĩ nghĩ sau nói dù sao đợi ở chỗ này quá lâu vẫn là không tốt lắm c đến h khi có được, hộ hộ được, được trạm vạng tối lại bộ hoạch một đợt cá hồi lần này mỹ nạ bị nổ sủi ỉ chia đào sắc hạ lìn bên này hết thảy bộ hoạch một trăm năm mươi nói đồng cá hồi đi rời đi nơi này đi chuẩn bị đi nhật bản biển bên kia đánh bắt vào đêm thời điểm mina mi nổ su ý chia nói lần này đến bên này đánh bắt hắn xem như tương đối hài lòng lúc buổi tối inu ami tìm được mina mi nổ su ý chia mina mi nô cun lần sau có thể hay không đừng mạo hiểm như vậy a làm sao mina mi nô su ý chia nghi ngờ nói ta lo lắng ngươi a ta sợ vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ inu ami một mặt thu hoán nói hh ắ c ắ c ngươi yên tâm đi ta làm việc ngươi yên tâm ân coi như muốn tới cũng là sang năm sự tỉnh ai nha ngươi người này ba chiếc thuyền đánh cá thừa dịp bóng đêm nhanh chóng rời đi nơi này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 mỹ nạ Mỹ nổ xù ỉ chia ba chiếc thuyền đánh cá xuất hiện ở c h ỉ xì mạ quần đảo phụ cận hải vực tại đảo sắc khả liền cái này hai ngày hai đêm tất cả mọi người không có làm sao ngủ chủ yếu là xâm nhập địch hậu kinh hồn t ă n g đảm cái thứ hai liền là lúc nào cũng có thể sẽ có hồi du cá hồi bầy cá đi lên tùy thời muốn bắt cá làm việc các thủy thủ cũng không dám ngủ như chết l i ê n ngay cả mỹ nạ Mỹ nổ xù ỉ chia cũng là thức đêm không ít hắn phải tùy thời xử lý những cái kia qua lại nga thuyền đánh cá để phòng bị hiện bây giờ đi tới nơi này bên hắn dự định tìm một chỗ chỉnh đốn một ngày lại nói tiền là lửa không xong bất quá thân thể là kiếm tiền tiền vốn a lần này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia thật không phải là muốn trộn lười chớ nhìn hắn hiện tại phong quang vô cùng ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm có được chính mình bắt cá đội thế nhưng là hắn trong túi tiền nhưng không có thừa bao nhiêu cơ hồ mỗi lần về cảng cá kiếm được tiền cơ hồ đều tiêu hết thật là tháng nguyện quang nhất tộc a kị mù dạ tìm một chỗ để thuyền đánh cá đỗ xuống tới chúng ta chỉnh đốn một ngày a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đối kị mù dạ lao đầu nói đi kị mù dạ lao đầu thức đêm lái thuyền lúc này hai mắt vằn tiêm máu thần xác mọi m ệ n không bao lâu đội tàu đã tìm được một cái đảo nhỏ vô danh phụ cận đỗ xuống dưới nơi này nước ước chừng sâu vài chục thước tới gần đảo nhỏ phụ cận còn có chỗ nước cạn là một cái tương đối phù hợp chỉnh đốn địa phương lão bản bảo hôm nay chỉnh đốn một ngày mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút Y s i đặt sùa s i đi vào bong thuyền cho chúng các thủy thủ tiện thể nhắn những ngày các thủy thủ nghe được có thể chỉnh đốn một ngày sau đó đều là gieo họ không thôi mỹ nạ bị nổ s ủ y c h i a vội và ăn chút gì liền đi gian phòng n ã đầu đi ngủ một ngủ là ngủ đến xuống buổi trưa ba bốn điểm mới rời giường sau khi rời giường đi vào bong thuyền nhìn thấy thuyền đá xem ra những cái k i a thủy thủ đều mệt mỏi ngủ đến hiện tại vẫn chưa rời giường chứ bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi bởi vì hắn nhìn thấy khoảng cách thuyền đánh cá không xa mấy chục mét bên ngoài chỗ nước cạn chỗ lại có mười cái đám thủy thủ của mình vạch lên nhỏ cả không biết ở nơi nào làm lấy cái gì có thủy thủ còn xuống nước m ò lấy thứ gì bọn da hỏa này lại không chịu ngồi yên khẳng định đến đó đánh bắt chỗ nước cạn hải sản mina mino su ỉ chia không cần nghĩ mina mino k u n ngài đã dậy rồi nhưng vào lúc này một cái hội tử xuất hiện sau lưng mina mino su ỉ c h i cô em gái này không phải ai liền là xạ cái dù kỳ n nha đầu này từ khi theo mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chia lăn lộn về sau trên mặt món ăn không thấy nhỏ gương mặt xinh đẹp trở nên càng ngày càng hưng luận vốn là có được mỹ nhân bại hoại nội tình nàng hiện tại dáng dấp càng chỗ mã ân bọn hắn ở bên kia làm gì a mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chia đối x a cải dù kina hỏi bởi vì hắn còn chứng kiến ỷ nụ a mỹ cũng ở bên kia nàng lúc này đang tại nhỏ cạc bên trên không ngừng tiếp theo tại dưới nước những cái k i a các thủy thủ đưa tới đồ vật bởi vì quá nhìn xa không rõ ràng lắm giống như bọn hắn là ở bên kia chỗ nước cạn phát hiện con hảo trước mắt một nhóm người chính ở đằng kia vớ s ạ cải rủ kỹ nạ nói a thì ra là thế mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia gật gật đầu xem ra hôm nay lại có mới mẹ khác hải sản ăn trong lúc rảnh rỗi chúng ta cũng qua xem một chút đi mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia nói tốt lắm s ạ cải rủ kỹ nạ vui vẻ đáp ứng nói thuyền đánh cá bên trên còn có hay không t ạ y ác còn giống như còn lại một chiếc rất nhanh mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia liền cùng s ạ cải rủ kỹ nạ vạch lên c ác đi tới chỗ nước cạn bên kia chỗ nước cạn về sau liền là đảo nhỏ đi tới nơi này bên cạnh về sau hắn còn chứng kiến có một ít nước trên tay trên đảo nhỏ không biết đang làm gì dù sao nhàn nhức cả t r ứ n g bọn hắn liền là ưa thích làm dạng này trở về đi đảo nhỏ dạo chơi cũng là tốt lão bản ngài tới rồi Y s ì đạt sửa s ỉ con hàng này toét miệng cười ngây ngô nói nghe nói các ngươi ở chỗ này phát hiện con hào đúng vậy à cái này một mảnh chỗ nước cạn có con hào còn tốt đại nhất cái chúng ta đã vớt lên đến mười mấy cái nhiều như vậy Y s ì đạt sửa s ì nói Y nụ à mỹ đêm nay than nướng con hào chúng ta bữa tối lại có thể thay đổi khẩu vị ha ha vậy các ngươi liền nhiều vớt một điểm không phải không đủ ăn mỹ nạ mỹ nô sù ý chia cười nói lão bản ngài muốn hay không xuống tới vớt một cái a không được nước quá lạnh mỹ nạ bị nổ sủi chia lắc đầu lúc tháng m ộ ư ơ i ở bên này nước biển đã rất lạnh hắn nhìn một chút nơi này chỗ nước cạn không sâu sâu nhất chỉ có bốn năm mét sâu cạn một chút chỉ có nửa mét không đến những cái kia con hào liền giấu ở đáy biển ở trong con hào biệt danh lại gọi sinh hào là tất cả trong đồ ăn n g ậ m kém phong phú nhất trên thế giới tốt nhất con hào sinh ra từ châu âu bắc mỹ cùng nhật bản cho nên nơi này con hào tuyệt đối là vô cùng tốt đầu năm nay trong biển ô nhiễm không có hậu thế nghiêm trọng như vậy cho nên con hào tuyệt đối là mỹ vị món ngon con hào mỹ mỹ nả nổ sủ t r kiếp trước h ô n g p h ả i thường x u y ê n ăn, b ở i v n h u hoạn ế ăn v à c hào cơ bản đều lạnh công, công năng bình lá gan hơi thợ phong thuốc nuôi âm thuốc bất quá muốn nói đến con hào một người cường đại nhất công năng liền là nam nhân c h ạ m xăng dầu bổ thận đúng không có sai nó công hiệu liền là bổ thận tuyệt đối bổ thận tiệp phẩm nó không giống dược phẩm có tác dụng phụ nó mặc dù là đồ ăn lại công hiệu kinh người thâm thụ các nam nhân ưa thích cho nên hậu thế nhiều người như vậy thích ăn con hào cũng là như thế này nguyên nhân mỹ nạ Mỹ nổ sủ ý chĩa nhớ kỹ kiếp trước đám bạn kia không có việc gì liền ưa thích ra ngoài ăn sống hào cũng chính là con hào nhớ năm đó còn có thứ nhất đưa tin thúc tình thánh phẩm sinh hào con hào cũng là đại tình thánh nào đó nào đó suốt đời đã đến yêu gia hỏa này có thể một ngày c h u du tại mười mấy mỹ nữ bên người bí quyết có lẽ quy công cho nó mỗi ngày nuốt sống bốn mươi chỉ sinh hào đoàn người nhóm có nghe hay không lão bản nói nhiều vớt một điểm không phải đêm nay không đủ ăn ì s ì đạt sửa si lớn tiếng nói ì s、si、ì đạt cun con h ả o không thể ăn nhiều a ăn nhiều lời nói ban đêm làm sao bây giờ đây chính là phi thường không dễ chịu một cái thủy thủ nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người là nết m i ệ n g c ư ờ i hiển nhiên con h ả o công hiệu các nam nhân đều biết vậy ngươi sẽ không ăn lão bản của chúng ta muốn ăn a ì s ì đạt sửa si tùy tiện nói khu khu nói cái gì đó ta hiện tại thế nhưng là độc thân ta cũng muốn ăn ít mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a lúng túng sờ lên cái mũi hắn để ý đ ủ ả mỹ khuôn mặt đỏ lên tốt đừng nói nhảm còn không m a một chút vớt con hào mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia may kiếm vậy một cái nói h ắ n đột nhiên cảm giác được mình bên trên câu nói có phải hay không không nên nói thế là vội vàng hướng những n à y các thủy thủ gào thét lớn mỹ nạ m ị n ổ cung vì cái gì ăn con hào ban đêm sẽ không dễ chịu a chẳng lẽ con hào có độc sao manh manh đát xạ cải dù kỳ nạ lệnh ra cái đầu hỏi cái này cái này cái này con hào a là thuốc bổ đúng nó liền là thuốc bổ ăn nhiều không tốt sẽ chảy máu mỹ i m nạ m ị nổ s ù ỉ chia nói nguyên lai là dạng này a t r á c không được những cái kia các thúc thúc đều khó mà nói thù đâu đó còn là ăn ít một chút ta s a c ả i rủ kỳ nạ dịu dàng nói ân đ ú n g ăn ít một chút ăn ít một chút vạch lên c ậ y ạ c mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a cũng hỗ trợ tìm kiếm con hào nếu như là bốn năm m sâu con hào liền tương đối khó mò không có dụng cụ lặn lặn xuống bốn năm m sâu vẫn là rất khó khăn cho nên đều là tìm kiếm tại hơn hai thước sâu hoặc là hai ba m sâu con hào và nơi này con hào thật to lớn cái rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a phát hiện mấy cái con hào những n à y con hào cái đầu rất lớn kỳ thật hải dương hoang dại con hào so nuôi công nuôi dưỡng lớn hơn nhiều lão bản con hào không muốn phải nhìn lớn lên chọn có lẽ lớn là một chút tuổi già con h ả o dạng này con h ả o chất thịt vô cùng tính bền dẻo rất khó ăn chọn lựa những cái kia vừa mới thành niên dạng này con h ả o hương vị mới là tốt nhất chất thịt tươi non nô cù chia mi na k ỳ nhắc nhở ân biết cây ác tới gần ý nụ a m ì cây ác mỹ nạ mỹ n ổ s ủ ý chia nhìn xem ý nụ a m ì nói đêm nay toàn bộ đều là than nướng con h ả o sao không có a cũng có thể làm cái khác món ăn một bộ phận than nướng một bộ phận làm đồ ăn ý nụ a mỹ nói đêm nay ta cũng làm một món ăn cho các ngươi nếm thử mỹ nạ mỹ nộ sù ý chia nói cái gì con hào cháo con hào cháo i nu a mi nháy mắt to lắc đầu biểu thị chưa nghe nói qua đến lúc đó người ăn liền biết mi na mi nô sù i chia cười nói hắn cái này cách làm là cơm chưa cách làm hắn kiếp trước cũng nên qua cảm giác không sai đánh bắt đến trạm vạn g tối thời điểm hết thể đánh bắt đến bốn năm trăm cái con hào mỗi cái con hào đều có to bằng bàn tay có thậm chí càng lớn nhiều như vậy con hào hẳn là đủ ăn một đám người hát ca g i a o về thuyền đánh cá trở lại thuyền đánh cá về sau cả đám thì g ú p một tay xử lý con hào xử lý xong con hào về sau y nu a mi tự mình cầm đao than nướng con hào than nướng con hào hoàn toàn liền không cần tại trong phòng bếp tiến hành trực tiếp tại thuyền đánh cá bong thuyền tiến hành người đều vây ở bên cạnh có thể một bên nướng một bên ăn y nu a mỹ nướng con hào thời điểm nàng cái gì phối liệu đều không cần thả chỉ cần dầu cùng mối cái này khiến mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia có chút nghi hoặc giống hậu thế loại kia đơn giản than nướng sinh hào cũng muốn thả tỏi dung hành tỏi a để tỏi dung muốn đi tanh h à n h tỏi hương liệu là tăng thêm một chút hương khí đi đi mùi thối bởi vì giống hậu thế sinh hào rất nhiều đều là không mới mẻ nghe có một cỗ mùi lạ chỉ thả dầu cùng mối cái khác đều không cần thả mỹ nạ mỹ nô xù cứ như vậy mới là nhất nguyên chất nguyên vị trong biển con hào sẽ không t a n h cho nên cái gì phối liệu đều không cần thả ăn như vậy mới là tốt nhất y n u a mi giải thích nói thì ra là thế mỹ nạ h u nổ sủ ỉ chưa nói những này hắn thật đúng là không hiểu chẳng qua trước mắt đánh bắt đến con hào tuyệt đối là tươi mới nhất không có có mùi lạ hoang dại con hào cũng hẳn là sẽ giống y n u a mi nói là sẽ không t a n h nhân công nuôi dưỡng cùng hoang dại khác nhau a mỹ nạ h u nổ sủ ỉ chưa ở sau đó cũng không n h à n rỗi h ắ n tự mình nấu mấy nồi con hào cháo con hào cháo là dùng con hào nhanh cùng mét cùng một chỗ nấu làm thành con hào cháo con hào cháo cách làm vẫn là tương đối tùy ý bằng mình thích cái gì khẩu vị người ưa thích ở bên trong lại thêm vào thứ gì con hào khối nhiều một chút vẫn là ít điểm các loại những này đều mình quyết định nhưng là có một chút phải chú ý bởi vì con hào khối so mét càng non lại càng dễ quen cho nên ứng đợi đến cháo mét nở hoa thời điểm lại đem con hào khối cùng tương quan gia vị phóng tới trong nồi cùng một chỗ nấu cọ v ợ ờ mỹ đặt tăng cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chứ ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn v ợ ờ mỹ đặt cấp nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân h à n h chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngộn n u ộ mội. ta nuôi lớn bọn n g ộ i m g ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám nửa đêm gõ cửa vốn là than nướng sinh hào cuối cùng biến thành hải sản đồ nướng đại hội nướng cá tuyết nướng cá hồi nướng tôm nướng nướng cá thu lao nơi đây nguyên bản chỉ có tiếng sóng biển nhiều chỗ từng đợt nhân loại tiếng cười vui mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chịa phía trước bàn đã mất đi một đống sinh hào xác đây là hắn lần thứ nhất án hải dương hoang dại sinh hào mùi vị đó thật vô cùng ngon coi như không có thả bất luận cái gì phối liệu cũng chỉ có vẹn vẹn muối cùng dầu thế nhưng là sinh hảo nhưng không có một tơ một hào mùi tanh mang đến cho hắn một cảm giác liền là ngon ngon vô cùng nguyên chất nguyên vị ăn quá ngon mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa k e m chút đem đầu lưỡi của mình cho n u ố t mất ở kiếp trước ăn sống hảo ăn bốn năm cái đã cảm thấy ngán nhưng là bây giờ liên tiếp ăn bảy tám cái còn cảm thấy không có dính nhau cảm giác quả nhiên là không giống nhau mặt hàng cảm giác không giống nhau a đây không phải than nướng tay nghề vấn đề mà là hoang dại sinh hảo song phát nổ nhân công nuôi dưỡng sinh hảo hắc hắc lao bản ăn con hảo phối rượu mới là nhất cho đồng y sĩ đạt sửa xỉ con hàng này hấp tấp đụng lên đến cho mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia rót một chén thanh rượu thật hay giả mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nghi ngờ nói không tin ngươi thử một chút nói xong mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia liền ngửa đầu uống một chén nhỏ thanh rượu quả nhiên nguyên bản liền nóng hổi thân thể lập tức trở nên càng nóng lên rượu này không sai sinh hào càng thêm không sai không sai ăn hải sản liền phải uống rượu đế mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia hai mắt sáng lên các ngươi hai cái có muốn uống chút hay không rượu a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia quay đầu hướng ỉ nụ a mỹ cùng xạ cải dù kỳ nạ nói ngươi nhà, sa cai rủ kỳ na mới mười sáu tuổi còn không có trưởng thành đâu ngươi làm gì bảo nàng uống rượu a đến ta cùng ngươi uống hai chén a y nù a mi ư ợ u dàng nói đi mỹ nữ theo giúp ta uống rượu ta đương nhiên thích nhất hắc, hắc. hắn c h ắ g ử i cho y nù a mi đổ đầy một chén rượu hai người một bên thưởng thức rượu ăn hải sản đêm nay ngay cả cơm đều không cần ăn liền chuyên môn ăn hải sản uống một chén rượu y nù a mi nguyên bản khuôn mặt trắng loạn từ từ b ò lên trên một chút đỏ ửng ở trong tối vàng dưới ánh đèn cảm giác càng phát sinh đẹp uống liền hai chén y nù a mi lại không được một khuôn mặt tươi cười ửng đỏ không thôi ta không được trước nghỉ một lát Inu Ami vớt vớt chán của mình nàng lúc này cảm giác đầu hơi choáng văng choáng không có việc gì đến uống chút ta nấu con hào cháo ngươi nếm thử mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chìa cũng không ép ỷ nụ ả mỉ tiếp tục uống mà là tự mình cho nàng đ ớ i thêm một chén nữa con hào cháo inu Ami nếm mấy ngụm về sau liền đối mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chìa nói mỹ nạ mỹ n ổ cùn ăn ngon ha ha ta đương nhiên ăn ngon a không tin ngươi thử một chút ai nha chán ghét người ta nói chính kinh lời nói đâu y nụ ả m i nũng nịu trận nhìn m i nạ m i nổ xù ỉ chia một chút bất quá nhìn qua lại có điểm giống hai cái miệng nhỏ liếc mắt đưa tình giống như ta cũng là nói chính kinh lời nói đâu m i nạ m i nổ xù ỉ chia bữa môi bên trên xạ cài rủ kỳ nạ biểu thị một mặt một bức không biết hai người bọn họ đại nhân nói lời là có ý gì lại đến mấy cái con hào m i nạ m i nổ xù ỉ chia cầm lấy một cái con hào tiếp tục bắt đầu ăn hắn cảm thấy loại này sinh hào có một loại chăm ăn không ngại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoác mái mỹ nạ mỹ nô cùn ngươi ăn nhiều như vậy con hào làm gì nhà ngươi không phải nói ăn nhiều sẽ chảy mỏ mũi sao xạ cải r ủ kỳ nạ nhìn thấy mì nạ mì nổ sù ỉ chia đều ăn vượt qua mười cái con hảo liền hảo tâm nhắc nhở không có việc gì ăn ngon như vậy con hảo muốn bao nhiêu ăn m ư ờ cái về phần chảy máu mũi vậy liền nhưng nó chảy máu mũi đi đến lúc đó lại nói mì nạ m ì nổ sù ỉ chia giang tay ra nói làm một cái ăn hàng sao có thể chịu được thức ăn ngon rủ nghi ngờ đâu lại nói cái này căn bản liền sẽ không chảy máu mũi trước đó đó là hắn lừa gạt cái này dễ bị lừa xạ cải r ủ kỳ nạ cái này mọi t ử a thật là đơn thuần a mì nà mi nô cun ta khuyên ngươi vẫn là ăn ít một chút đi ta sợ bổ quá mức thương th ai nha ngươi đừng nghe những người kia nói mỏ hiệu quả nào có bọn hắn nói thần kỳ như vậy ăn ngon như vậy con hào sao có thể bỏ lỡ đâu mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia biểu thị không cần lo lắng tiếp tục ăn lấy con hào t h ô i ta kỳ thật ý nụ ạ mỹ cũng không biết con hào công hiệu đến cùng lợi hại hay không nàng cũng không phải nam lại trải nghiệm không được lần này hải sản đồ nướng đại sẽ kéo dài đến buổi tối m ộ ư ơ i giờ mới kết thúc mọi người trở về đi ngủ sớm một chút ngày mai tiếp tục xuất phát bắt cá mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đối chúng nhân nói đã đừng suốt một ngày vậy ngày mai nên tiếp tục lên đường biết lão bản đi đi, đi. nhanh lên về đi ngủ 11 giờ mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia cuối cùng nằm ở phòng nhỏ trên giường quân tập hào thuyền đánh cá bên trên có mỹ xù mạ dạng này phòng nhỏ mỗi cái phòng nhỏ chỉ có thể bông xuống một t r ư ơ n g giường nhỏ mặc dù không gian không không hơn được nữa tại thuyền đánh cá bên trên cũng coi là vip gian phòng những cái kia các thủy thủ thế nhưng là ngủ giường lớn ba cái tiểu gian phòng mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia một cái ý nụ a mi một cái xạ cài rủ kỳ nạ một cái mà ý nụ a mi liền ở tại hắn sắt vách cái kia phòng nhỏ chỉ có cách nhau một bức tường bình thường cái giờ này một ngày mẹt nhọc xuống hắn là sẽ rất nhanh liền ngủ thiết nhưng là hôm nay không biết là nguyên nhân gì liền là một mực ngủ không được cảm giác thân thể ấm áp đặc biệt là ít tốt tinh thần a mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia nhìn xem đỉnh đầu lá sắt trần nhà bất đắc dĩ nói ngủ không yên thống khổ chính là như vậy nhức cả trứng hắn có một loại cảm giác cái tiêu chính là rất muốn đi nhà vệ sinh l ư u một phát đúng đếm i ể u đếm xem nên có thể ngủ thiết đi mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia thầm nghĩ lấy thế nhưng sau nửa giờ mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia vẫn là tinh thần vô cùng mẹ nó những đại dương này hoang d ạ i sinh hào hiệu quả liền là cường đại hại ta ngủ không yên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia vẻ mặt đ không đúng là hẳn là mình ăn nhiều liên tiếp ăn m ộ ư ơ i cái ai nha đều là ăn hàng gây h o ạ tự trách mình tham ăn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia giờ phút này hận không thể phiến mình hai bàn tay ăn mấy cái không phải tốt không phải ăn m ộ ư ơ i cái lại là một giờ đi qua mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia vẫn là lăn qua lộn lại ngủ không được cái k i a đau khổ thật không phải là thường nhân có thể hiểu được chẳng lẽ ta muốn mất ngủ đến hướng đông không được phải nghĩ biện pháp xem ra chỉ có thể dạng này cuối cùng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia cắn răng một cái liền rời giường rón rén mặc xong quần áo mở cửa đi tới đi trên đường lúc này toàn bộ hành lang truyền đến những cái kia các thủy thủ náy g ngủ thanh âm làm cho không được bọn g i a hỏa này ngược lại là ngủ được một cái tốt cảm giác ca xem xét liền là u ố n g nhiều quá g i a hỏa mỹ nạ mi nổ sủ ỉ chia lầm bầm cái kia một dương rượu đế một buổi tối liền bị những n à y vương bắt đạn cho toàn bộ u ố n g cạn sạch để tâm hắn thương yêu không dứt mỹ nạ mi nổ sủ ỉ chia bình phục một cái tâm tình kích động đi tới sát vách thị nụ ả mi trước của phòng tận lực đ ồ i tiếp nhẹ nhàng gõ lên cửa ỉ nụ ả mi đã ngủ chưa gõ ba lần nhỏ giọng kêu lên ba tiếng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại hắn cũng rất muốn lớn tiếng gõ cửa lớn tiếng gọi thế nhưng là hắn sợ bị người khác phát hiện ra a cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng tiến hành inu ami đã ngủ chưa ta ngủ không yên có thể không thể đi ra tâm sự m i nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa không bưng bỏ tiếp tục gõ cửa v ề phần nói chuyện phiếm cái gì coi như xong hắn chỉ cần là tìm nàng tâm sự nhân sinh lý tưởng thế nhưng năm phút đồng hồ trôi qua trong phòng vẫn không có động tĩnh cái này khiến m i nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa rất thương tâm rất thất vọng chẳng lẽ nàng ngủ thiết đi cũng đúng hiện tại hơn mười hai giờ sớm biết đi sớm gõ cửa liền tốt mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa trong lòng một mực ai tại sao sẽ như vậy chứ không tin tà mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia một lần cuối cùng gõ cửa ý nu a m ý đã ngủ chưa đáng tiếc bên trong vẫn không có động tính đáng chết cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia chỉ có thể vẻ mặt đau khổ trở lại bên trong phòng của mình lúc đầu hắn muốn đi tìm xạ cải dù kỳ nạ tâm sự bất quá cuối cùng ngẫm lại thôi được rồi một lần nữa nằm ở trên giường mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia vẫn như cũ không thể vào ngủ thật sự là nhức cả t r ứ n g a cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia là dạng sáng năm giờ đa tài mơ mơ màng màng mới ngủ đấy dù sao một chữ liền là nhức cả chứng Buổi sáng, mì nạ m ị nổ s ù i chia trong giấc n g ọ c liền bị đánh tỉnh gõ cửa người là kỳ mù dạ lao đầu lao già này vừa mở cửa liền là hướng về phía mì nạ mì nổ s ù i chia vân an ngay sau đó nói lao bản chúng ta là dựa theo kế hoạch tiến về nhật bản biển b ê n kia sao mới ngủ hai đến ba giờ thời gian mì nạ mì nổ s ù i chia bị đánh tỉnh trong lòng vô danh lửa liền bạo phát xoát xoát xoát nói nhảm ta hôm qua không phải đã nói sao hôm nay ngươi còn muốn đến hỏi cái gì hỏi chớ quay dậy lấy ta đi ngủ xéo đi mì nạ bị nổ xủ ỉ chia nói xong đóng cửa một cái xem ra lão bản tối hôm qua ăn quá nhiều con hào hôm nay khó tránh khỏi hỏa khí lớn sớm biết ta hôm nay liền không nên tới rủi ro kị mù dạ lao đầu tự lẩm bẩm xong liền s á m xịt chạy trong phòng mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia bụng lộc cộc lộc cộc gọi được rồi đã tỉnh ăn trước cái bữa sáng lại tiếp tục ngủ đi một người đi vào phòng bếp liền thấy ỷ nụ a mỹ đang bận rộn lấy nhìn xem nàng bóng hình sinh đẹp mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i a nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua Khủ. Inu i nu a m i nhìn thấy m i n a m i nổ s ù i c h i a cái kia hai cái mắt quần thâm về sau kinh ngạc hỏi không không có rồi m i n a m i nổ s ù i c h i a l u n g t u n g nói cái kia n g ư ơ i tối hôm qua rất sớm đã đi ngủ sao tối hôm qua có nghe hay không đến động tính gì a ta tối hôm qua rất sớm đã ngủ t i ế p đi nhà tối hôm qua uống một chút rượu t r ó n g đầu liền ngủ được tương đối sớm tương đối chết về phần động tính giống như không có chứ i nu a m i đối với m i n a m i nổ s ù i c h i a cha hỏi cảm giác có chút không hiểu đấu a m i n a m i nổ s ù i c h i a không còn gì để nói xem ra tối hôm qua ý nụ ả mỹ sớm liền ngủ mất c h ắ c không được gõ cửa không thấy đáp lại thật sự là ít chó thế nào ý nu a mi hỏi không có gì ân có ăn cái gì mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hải sàn cháo t ố t cho ta xới một bát ăn xong cháo về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa s á m xịt chạy về đi ngủ bủ dù sao hắn hôm nay cả người trạng thái cũng không tốt mất ngủ a mất ngủ đáng chết mất ngủ hôm nay mỹ nạ mi nổ cun làm sao là lạ nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa bóng lưng rời đi ý nu a mi nhẹ giọng nói ra nếu là nàng biết tối hôm qua mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa áp tìm nàng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 năm 1970 đời thứ n ă m kỳ cá mực đánh bắt tập trung ở nhật bản biển trung bộ cá hồi đánh bắt nhiều tại bắc bộ cùng tây nam bộ biển c ạ n tiến hành mà tại sâu hơn hải vực thì lại lấy đánh bắt tôm các loại giáp sát loại làm chủ bất quá tại trước mắt thập niên năm mươi mặc dù ngư nghiệp tài nguyên có dần dần giảm bớt xu thế lại còn không có đạt tới loại kia khô kiệt trình độ đầu năm nay ngư nghiệp tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú đi qua một ngày một đêm chạy mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chia đội tàu liền từ chỉ xỉ、sì、m ạ quần đảo phụ cận hải vực xuyên qua eo biển l ạ vẹ dù sẽ đạt tới nhật bản biển bắc bộ đ ó n lấy bên trong hơn một tuần lễ mỹ nạ m đến nơi này về sau mì nạ mì nổ xù ỉ chịa ngắn ngủi một buổi sáng liền gặp ba đợt bầy cá hai nhóm là cá mòi bầy cá một đợt là cá trích bầy cá thả lúc trước lời nói mì nạ mì nổ xù ỉ chịa gặp được vẫn sẽ chọn chọn đánh bắt một cái bất quá bây giờ nha hắn thật không muốn động thủ đi đánh bắt một cái là cùng u s a viễn dương ngư nghiệp công ty nao t á e r a loại này tiện nghi loại cá không cần c ũ n g được cũng lừa không được mấy đồng tiền hai ngày trước hắn ăn con hào gặp phải xấu hổ sự tỉnh hắn quyết định về sau nhất định phải ăn ít coi như ăn cũng đợi có nữ nhân lại ăn đến lúc đó mỗi ngày ăn hai mươi cái hừ hừ. lão bản vừa rồi phụ cận có một cái cá mời bầy ngài thật không có ý định đánh bắt loại cá này bầy nổ gù chịa mỹ nạ kỳ đi đến đang đánh c h ậ p mắt mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a trước mặt hỏi kỳ thật hắn vẫn tương đối cảm thấy đáng tiếc gặp được bầy cá đều không đánh bắt không đánh bắt đánh bắt loại cá này bầy không có có ý gì giống tình huống như vậy mấy cái nòng cốt đều muốn khuyên một chút hắn dù sao thịt mũi cũng là thịt dù sao cũng so không có tơ ta đến lúc đó nhiều nhất giá thấp bán cho những cái tia bản địa thu mua thương là có thể nhưng là bọn họ cũng đều biết lão bản là một cái cố chấp người nói một không hai bọn hắn cũng không dám lại nhiều khuyên len k e n hướng chính tây khoảng cách chủ ký sinh năm hải lý phát hiện cá ngừ vây vàng bảy cá cùng cá mực bảy cá bảy cá vị trí kinh độ một trăm hai mươi hai một vĩ độ bốn mươi bốn ba cá ngừ vây vàng số lượng một tám trăm hai mươi ba đầu cá mực một năm trăm chín mươi tám đầu hai nhóm bảy cá tại đồng dạng một vị trí xem ra khẳng định là cá ngừ vây vàng chính tại công kích cá mực mina minosu i c h i a không cần nghĩ bởi vì cá mực liền là cá ngừ vây vàng đồ ăn một trong số đó đối với lại tới đây ngày đầu tiên liền phát hiện cá ngừ ca ly bảy tình huống này vẫn là để hắn mừng thầm trong lòng cũng coi là tốt mở đầu mà mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia đi vào phòng điều khiển đối kỳ mù dạ lao đầu nói kỳ mù dạ ngươi nghỉ ngơi một chút đi đều mở đã nửa ngày ta tiếp một chút ban đi đa tạ l ó o bản kỳ mù dạ lao đầu cũng không lại kiên trì lái thuyền thế nhưng là một cái khô khan việc cần kỹ thuật đã người khác cũng giả cũng muốn nghỉ ngơi một chút lúc đầu thuyền đánh cá liền là về phía tây trước mặt tiến bất quá phía tây phương vị rộng như vậy dạng này mở khẳng định là sẽ không đụng vào bể cá cái này liền cần mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia tự mình chỉnh lý một cái cụ thể p h ư ơ n g vị năm hải lý cách hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian đi chỉnh lý rất nhanh ba chiếc thuyền đánh cá cứ như vậy từ từ tiếp cận cá ngừ vây vàng b y cá cũng không lâu lắm thuyền đánh cá bên trên liền có thủy thủ kinh hô bởi vì bọn hắn thấy được cá mực tiếp lấy bọn hắn lại phát hiện một cái để đám người ngạc nhiên đồ vật cái kia chính là còn muốn cá ngừ vây vàng chơi ạ những cá ngừ vây vàng đó đang tại săn mồi những cá mực đó đáng thương cá mực nước biển bên trong cái kia từng đầu to mọng cá ngừ vây vàng rẽ rủa thân thể nhanh chóng trong, trong nước xuyên qua Phạm lão à bị để mắt mực tới cá bản phát hiện cá ngừ cà l ì nô cù chia m i nạ kỳ hào hứng xông vào phòng điều khiển biểu tình kia nhưng c a o hứng bởi vì vì trong khoảng thời gian này bọn hắn đều chưa bao giờ gặp cá ngừ cà l ì bởi cá nói với ta làm gì còn không mo một chút đi tới dây câu dài mỹ nạ bị nổ s chịa còn tốt khí l ư ờ n hắn một cái vâng nổ gù chĩa mỹ nạ kỳ tranh công bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa thối mắng một trận lập tức trở nên y ế u ớt chỉ có thể biệt khuất xoay người rời đi chờ một chút trở về ngươi tới lai thuyền ta đi xem một chút ta bị hô trở về nổ gù chĩa mỹ nạ kỳ một mặt thu o á n mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa mới không để ý tới hắn hắn nhanh chóng hướng bong thuyền đi đến đi vào bong thuyền thời điểm một đám các thủy thủ đã chuẩn bị dây câu dài y nụ hạ mỹ cùng xạ cải rủ kỳ nạ hai nữ cũng là ra đến giúp đỡ trên lưới câu bên trên mồi câu mồi câu liền là đóng băng cá mỏi đi ra gặp được cá mọi đều sẽ đánh bắt một chút tác dụng đến lạnh Tỉ như giống bây giờ gặp bây chỉ chỉ một, câu câu.、Si si、một chiếc ề thuyền đánh cá hạ hai nghìn câu mỹ Mì nạ bị nổ sủ ỷ chị nói trước mắt cũng chỉ có hai chiếc thuyền đánh cá có thể hạ dây câu dài cái kia chiếc lưới kéo thuyền đánh cá nhưng không có chức năng này nó là chuyên môn lưới kéo làm việc thuyền đánh cá hết thệ không đến hai nghìn đầu cá ngừ cá ly hạ bốn nghìn câu hoàn toàn đủ nhiều theo nhất câu câu n ồ i câu bị ném trong nước rất nhanh liền đưa tới trong nước những cá ngừ vây vàng đó chú ý cái thứ nhất là bởi vì thuyền đánh cá vứt xuống n ồ i câu liền nhét vào cá ngừ vây vàng bảy cá trong đống chỉ cần những n à y cá ngừ cá lì không phải cái mũi mất linh cơ bản đều sẽ ngửi được m ồ i câu hương vị cái thứ hai liền là cá mực vốn là có nhiều còn hơn là bị thiếu hiện tại có mới đồ ăn những n à y cá ngừ cá lì làm sao lại bông tha đâu kết quả là sau nửa giờ từng đầu cá ngừ vây vàng lần lượt t ă n câu bay n ả y bay nhảy bọt nước về ra từng đầu to mọng cá ngừ vây vàng cũng bị câu tới hai đầu thuyền đánh cá các thủy thủ đều là bận rộn trong đó xử lý cá ngừ cá l ì là bận rộn nhất mì đọc di lấy máu xử lý thanh lý nội tạng các loại đây là một hạng đơn giản nhưng lại dườm già làm việc cuối cùng hai đầu thuyền đánh cá dây câu dài hết thể đánh bắt đến hơn 1.400 đầu cá ngừ vây vàng hết thể bỏ ra hơn ba giờ mới xử lý hoàn tất tất cả mọi người m ệ t muốn chết rồi lúc này đã là hơn ba giờ chiều đêm nay một đầu thuyền đánh cá làm thịt một đầu cá ngừ cá ly ăn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nhìn thấy sau khi hết bận hướng mọi người nói、Hoa. đêm nay có cá ngừ c ả ly lát cá s ư n g ăn lão bản và thuế yên tâm đi theo ta tuyệt đối thua thiệt không được các ngươi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cười nói kỳ thật bình thường bắt cá đội thủy thủ đều là làm công đánh bắt đi lên giá trị cao loại cá bình thường đều là lạnh giấu đi há sẽ cho người ăn có thể nói như vậy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đang ăn phương diện tuyệt đối là tương đối lớn vương kỳ thật chính hắn cũng muốn ăn một đầu mình ăn không hết kêu lên các thủy thủ ăn cũng không có gì ngay lúc này y nu a mỹ ở một bên chỉ vào cách đó không xa mặt biển hoảng sợ nói a đó là cái gì cá đám người nghe đều là thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang chỉ gặp trên mặt biển vọt lên một đầu dài đến chừng ba thước cá lớn con cá này toàn thân xanh biển toàn bộ cá cho người ta một loại phi thường có hình giọt nước cảm giác hấp dẫn nhất ánh mắt liền là nó bắt bộ cái kia một chương dựng thẳng lên cơ quan cá cờ đây là cá cờ có cái thủy thủ hô to tốc độ thật nhanh a lập tức đã không thấy thăm hơi ngươi nhìn ngươi nhìn bên kia cũng có ba đầu một cái khác thủy thủ cũng nhìn thấy cách đó không xa khoảng cách cũng phát hiện ba đầu cá cờ cái này ba đầu cá cờ không có nhún nhảy mà là phần l ư n g cờ quan cứ như vậy cao hơn mặt nước cực kỳ tốt phân biệt bên kia cũng có hai đầu ngắn ngủi vài phút đám người liền thấy bảy tám đầu cá cờ bọn chúng du lịch tốc độ rất nhanh thỉnh thoảng v ọ t ra mặt biển đến bất quá bọn chúng cũng không hề rời đi ý tứ tựa như là tại phụ cận kiếm ăn cá cờ mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia trong miệng tự lẩm bẩm nói đến hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực bản cá cờ kiếp trước chỉ ở trên máy vi tính nhìn qua chỉ gặp những n à y cá cờ hình thể giống như cá mặt trăng cùng tròn cường tráng thành con t o i hình đôi chuôi cũng rộng hiện lên tám chữ hình phân nhánh đầu hôn bộ c ù n tròn vây đôi rìa ngoài bình thẳng vây lưng lớn hơn vây rôn cá lưng vây rốn cá duyên hình cung hàng trên giống kiếm dạng hướng về phía trước đột xuất màu nâu xanh trên thân thể khảm có màu xám trắng điểm lầm tấm những này vết bất tròn thành tung hành sắp xếp nhìn qua giống từng đầu chấm t r ò n ở dây cá cờ thứ nhất vây lưng dáng dấp vừa dài lại cao phía trước bên trên d u y ê n lõm bọn chúng dựng thẳng dương thời điểm phản phất là trên thuyền nâng lên một t r ư ờ n g cánh b u ẩ m lại như là dắt từng mặt cờ xí mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h i a biết cá cờ xem như động vật bên trong bơi lội quả quân bình thường nhanh chín mươi m tự ly ngắn vận tốc ước một trăm m ư ơ i cá heo là bơi lội tay thiện nghệ vận tốc ước hơn sáu mươi m nhưng là nó căn cứ bơi lội tốc độ ghi chép thứ tự là cá kiếm thứ nhất sau đó mới là cá cờ cá ngừ cá ly đại danh trắng cá cá c h u ồ n tốt cá sau đó mới đến phiên cá heo cá cờ chủng loại khá nhiều chủ yếu có thật cá cờ mắt cá cờ da đen cá cờ chuối tây cá cờ nó tập tính cơ bản giống nhau bất quá mỹ nạ mỹ nổ sủi c h ư a biết nó cùng cá ngừ c á lì cùng lá chất dinh dưỡng cực cao loại cá là su s h i cùng lát cá sống bên trong chân phẩm cá cờ cùng cá ngừ c á ly bơi lội đều nhanh cho nên lượng vận động lớn cứ như vậy thịt của bọn nó chất khẳng định tương đối thực phẩm nếu có thể câu đi lên một hai đầu dùng để làm lát cá sống cùng su s i l i ề n tốt đáng tiếc chúng ta không có chuyên nghiệp kéo câu giấc đáng tiếc đáng tiếc mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia liếm môi một cái lẩm bẩm nói lão bản mặc dù chúng ta không có chuyên nghiệp kéo câu giấc nhưng chúng ta cũng có thể để thuyền đánh cá chạy đến nhanh nhất thử một lần câu nào đứng ở bên cạnh y s i đạt sửa xi、si、sau khi nghe đề nghị có thể chứ mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chế hỏi Khủng. ta trước đó cùng bắt cá đội cũng có người dạng này thử qua bất quá sát xuất thành công rất thấp dù sao chúng ta thuyền đánh cá không phải chuyên nghiệp kéo câu thuyền đánh cá bất quá có đôi khi vận khí tốt cũng có thể câu đi lên Y sĩ、si、đạt sửa s i giải thích nói thì ra là thế vậy liền thử một lần đi dù sao hiện tại cũng không có phát hiện cái khác bầy cá mỹ na m i n o s ù ỉ c h i a gật đầu nói câu đánh giá chín trăm m ộ ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên n ộ ba thác ba c ô n vợ ở, mỹ đặt c á p nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngộn muộn chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm năm mươi kéo câu mọi người đều biết cá cờ du lịch đến thật nhanh cho nên bình thường muốn dùng lưới kéo cùng lưới vây đánh bắt bọn chúng đều là dị thường khó khăn cơ hội không có cái gì có thể có thể tính l i ê n giống với như cá ngừ cạ l ì chỉ có thể dùng dây câu dài đánh bắt đánh bắt cá cờ có hai loại phương thức hai loại đều là dùng lưới câu câu cũng không phải là lưới đánh cá một loại là kéo câu một loại khác là kéo câu hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h ị a liền định dùng kéo câu kéo câu đối tượng vi biểu tầng hồi du tính loại cá như là cá cờ cá ngừ lì, cá l u cá nục heo cờ các loại câu cá cờ đều là ngồi chuyên dụng kéo câu thuyền hoặc chuyên dụng thuyền đánh cá tại trào lưu giao nhau chỗ lấy giả mồi hoặc sống mồi kéo đặt ở đôi u thuyền dụ làm chim ăn thịt tính hồi du cá mắc câu kéo câu phí tổn ở chỗ nào đều thuộc về tương đối đắt đỏ bao quát bao thuyền phí tổn cùng chuyên nghiệp kéo cần câu cùng tương quan đồ đi câu các loại loại này câu pháp cũng là so sánh quốc tế tính câu vân du bốn phương thức k ỹ thật thông t ụ c điểm nói kéo câu là một loại cao quý câu cá vận động chỉ có kẻ có tiền mới có khả năng giống hậu thế loại kia người giàu có đi bờ biện nghị phép thời điểm liền nữa thích chơi cái này kéo câu vận động kéo câu câu cá li giống như vậy câu pháp bình thường đều là câu một chút tương đối quý bao cá t ỷ như cá ngừ cá ly cá cờ các loại nếu như chuyên môn dùng kéo câu câu cá ra bán đoán chừng mười cái có tám cái ngư dân đều muốn lô vốn phí tổn thật sự là quá cao kéo câu thuyền có điểm giống du thuyền đặc điểm của nó liền là tốc độ nhanh đ u ô i thuyền có thể chế tạo cùng loại với trào lưu sóng biển cứ như vậy liền khả năng hấp dẫn phụ cận cá cờ cá ngừ cá ly các loại tốc độ nhanh đốt dầu khẳng định cũng nhiều lại nói kéo câu thuyền chỉ có thể thả cái bảy tám cái cá cắn cũng không tệ rồi nếu như không có gặp được bảy cá lời nói ngươi cũng câu không được cá cho nên chơi kéo câu liền là một cái người giàu có chơi vận động là một cái đốt tiền đồ chơi rất nhiều ra biển kéo câu thường thường cả ngày đều câu không đến cá đều là bình thường bất quá chỉ cần câu lên cá bình thường đều là tương đối quý báo cá bởi vì chỉ có những cái kia cá cờ cá ngừ cạ l ì các loại mới có thể đổi kịp kéo câu tốc độ cũng chỉ có loại này chim ăn thị tính t hung cá mới sẽ thích truy kích ở trong nước biển phi tốc di động m ù i câu quân tập hào thuyền đánh cá tốc độ mặc dù kém một chút bất quá cũng có thể thử một lần vạn nhất có cá đã mắc câu đâu mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia trong lòng đang mong đợi lão bản ta đem câu cá ngư cụ lấy ra mấy cái này ngư cụ mẫu tuyến hẳn là có thể tiếp nhận cá cờ lôi kéo chỉ chốc lát sau ỵ xì đạt sửa x ì con hàng này cầm bốn cây cần câu đi ra ân cái này bốn cây cần câu không sai đủ lớn những đường tuyến này cũng đủ thô hẳn là có thể tiếp nhận cá cờ trọng lượng cùng túng lực mỹ nạ m ị nổ sủ ỵ chia lấy tới một cây cảm thụ một cái nói cần câu ứng trải qua được tám mươi ba mươi tờ oun giờ sức kéo tốt nhất tuyển dụng chuyên môn kéo câu nem can cá con can hoàn toàn đối những n à y chim ăn thị tính mạnh cá vô dụng lập tức gọi kỳ mụ dạ lao đầu đem thuyền chạy đến nhanh nhất liên đại phụ cận vừa đi vừa về tuần hành vâng đi chúng ta đi đ u ô i thuyền hạ câu mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa c h à o hỏi ỉ xì đạt sửa x ì cùng nổ gù chịa mỹ nạ kỳ b ọ n người inu a mi cũng là hiếu kỳ theo sau xem náo nhiệt mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa cá trong tay câu phân phối có cỡ lớn cuốn dây vòng dây câu mẫu tuyến là chất lượng tốt ni lông dây dài ba trăm m tại mẫu tuyến phần dưới thông qua cỡ lớn trở lại vê vòng liên kết máy bay nó tác dụng là làm câu tổ đồng bình tại mặt nước máy bay phần dưới cũng thông qua phản v vòng liên kết tơ thép từ dây ba ba năm m thử dây cuối cùng chứa mô phỏng mồi hoặc kiên cố lưới câu loại này trang bị cùng câu lấy được cá, cá ng Thuyền đánh cá tốc đánh độ cá bên ắ t t đầu h m mau Mi dậy đi. ạ mi nổ sủ trên a c ý nụ a mi ấ tò h ư mò hỏi ân xem như thế đi bất quá phải gọi kéo câu mỹ nạ bị nổ sủ ý chị nói câu cá đều là tại bình tĩnh mặt nước câu coi như tại dòng sông câu cá cũng chọn dòng nước chậm hoặc là khúc xuống chỗ hải dương câu cá phương pháp nhiều mặt loại này đi ngược dòng kéo câu phương thức cũng là hiếm thấy bất quá những cái kia săn thức ăn tính hung cá liền thích gan dạng này đi ngược dòng di chuyển nhanh chóng ngồi câu lúc này cái kia bảy tám đầu cá cờ còn giống như tại phụ cận nước biển ở trong tiêm ăn nhất khoảng cách xa thuyền đánh cá ước chừng bảy tám trăm l i n gần nhất khoảng cách không đến một trăm m quả thực là to gan ă rất xem ra những n à y cá cờ hoàn toàn không đem bên người quái vật khổng lồ thuyền đánh cá coi ra gì bốn con cá c a n lưới câu đều nem xuống tiếp xuống cái gì cũng không cần làm liền là chờ lấy cá cờ cắn không cắn lưới câu nếu như không cắn cái kia chính là đợi đến thiên hoang địa lão cũng không hề dùng. nói như vậy thi câu trước đầu tiên đứng tìm kiếm hoặc phát hiện cá cờ du lịch tung cá cờ bơi lội đặc điểm là vây lưng cùng vây đuôi thường thường thường xuyên lộ ra mặt nước căn cứ vây cá động thái liền có thể phán đoán nó bày cá bơi về phía hiện tại điểm này điều kiện đã là thỏa mãn bởi vì cái k i a cá cờ liền tại phụ cận tiếp xuống nghĩ cách đem câu tổ ném đến cá cờ bơi về phía phía trước hoặc là phụ cận điểm này mi na mi n o sủ i chia cũng làm được đây là muốn đợi bao lâu nha làm sao những cái k i a cá cờ cũng không tới ăn n ồ i câu rất nhanh liền đi qua mười mấy phút thế nhưng là cái kia cá cờ giống như liền không nhìn thấy mồi câu giống như ngay cả tới gần đều không có tới gần hắc ngươi cho rằng vừa để xuống hạ liền có cá cờ cắn câu à ngựa khí không tốt đoán chừng không bao lâu nữa những cái kia cá cờ ăn uống no đủ liền chạy mỹ nạ m ị nổ sủi chia cười nói giống cá cờ là thuộc về chim ăn thịt tính mạnh vô cùng loài cá những cái kia nhỏ yếu không có tính khiêu chiến đồ ăn nó là sẽ không lựa chọn ăn dù sao một chút hứng thú đều không có chủ yếu là trước mắt quân tập hào tốc độ còn không có nói tới cao nhất nếu là nâng lên đánh giá cao nhất kế còn có chút cơ hội có lẽ đến lúc đó nghịch hành mỗi câu liền lại nhận những cái k i a cá cờ truy đuổi đâu nguyên lai、like、là dạng này inu ami cái hiểu cái không nói xong ngươi nhìn cái k i a mấy đầu cá cờ liền là không tới gần ý s i đạt xuơ xi -si、cũng là phiền muộn nhanh lên tới nha nhanh lên tới qua đến cấp ngươi đổ tốt ăn inu ami nũng nịu hướng những cái k i a cá cờ vây tay thanh âm kia nhưng nũng nịu để cho người nghe xương cốt sâu i ò n mina minokun cá cờ thịt cá ăn ngon không so cá ngừ cạ lì còn tốt ăn inu ami tiếp tục hỏi ân so loại kia cấp thấp cá ngừ c ả ly mốt tốt nhưng là cùng cá ngừ vây xanh đại tây dương còn có cá ngừ vây vàng so ra phải kém một chút bất quá trình thể tới nói dùng cá cờ thịt cá làm lát cá sống cùng sushi tuyệt đối là nhất tuyệt mỹ nạ mỹ nô sù i chia cười hh t nói vậy nguyên nếm qua sao k h ô còn chưa ăn qua nghe nói qua giống như nở mụ dỗ thị nhà hàng hẳn là có bất quá mấy lần trước ăn cơm đều chưa từng thử qua mỹ nạ mỹ nô sù i chia trên mặt viết đầy viết kép xấu hổ rất nhanh liền nửa giờ đi qua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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm năm mươi mốt câu cá là một loại nghệ thuật ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chỉ muốn muốn từ bỏ thời điểm đông nhiên ý xì đạt sửa x ì kinh hô có cá cờ c à n câu ngươi nhìn cần câu động không đúng nó biến cong chỉ gặp bốn cái cần câu trong đó một cây m â u tuyến bị lôi kéo kéo căng thẳng tắp liền ngay cả cần câu cũng bị lôi kéo có chút ốn lượn g có thể đem lớn như thế hào cần câu kéo có chút ốn lượn g cũng chỉ có cá cờ cá ngừ cạ cá, l ì các loại cỡ lớn chim ăn thịt loài cá mới có thể làm đến cá căn bản cũng không có cái kia khí lực là ở đó đầu kia cá cờ Quân tập hào thuyền đánh cá đuôi thuyền hơn một trăm mét xa sóng biển bên trong đám người mơ hồ thấy được một đầu cá cờ đầu này cá cờ chỉ là phần l ư n g cờ quan lộ tại sóng biển phía trên về phần thân cá thì là không nhìn thấy bất quá mỹ nạ mỹ nổ sủ ỵ chia rất khẳng định liền là nó cắn câu đầu này cá cờ k h ẽ cắn câu về sau liền vội vàng lặn xuống nước lập tức liền biến mất không thấy nhanh vung dài mẫu tuyến bên cạnh oda lão đầu có thể nói là kinh nghiệm lão đạo một cái bước nhanh liền đi tới cần câu trước mặt trực tiếp vung ra mẫu tuyến hào mẫu tuyến d ò dọc đống nhiên chuyển động mẫu tuyến dây câu ước kéo càng dài tùy ý trong biển cá cờ trước hết để cho nó lôi kéo một hồi đợi đến mẫu tuyến bị phóng tới khoảng hai trăm m thời t điểm lại thu trở về o d a lao đầu một vừa điều khiển một bên giải thích hiển nhiên một cái câu ngư lao lai xe hiện trường dạy họ ca mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chị ánh mắt bên trong thần thái sáng láng o d a giao cho ngươi ỵ sĩ đạt sụa sỉ cười hh t t nói nói lên câu cá các vị đang ngồi đ o á n chừng cũng không sánh nổi o d a lao đầu mọi người cũng yên tâm giao cho hắn đến thao tác rất nhanh theo cá cờ lôi kéo mẫu tuyến liền bị lôi kéo ra hai trăm m chiều dài lúc này mẫu tuyến ra biên đã kinh biến đến mức chầm chặt chút này thu ngay lúc này o d a láo đầu hét lớn một tiếng một tay vịn chặt cần câu một tay đ ỗ n g nhiên lay động mẫu tuyến dòng dọc g i a o động cánh tay thu về mẫu tuyến dây câu lúc đầu ở trong nước biển bị hoảng sợ cá cờ lúc đầu cho là mình có thể đ à o thoát nhưng ngay lúc này theo o d a láo lần đầu thu mẫu tuyến kéo một phát kéo kéo một cái cá cờ miệng bên trong lưới câu nhất câu ở thịt ăn một lần đ a u phía dưới liền trở nên càng thêm kinh hoàng lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đem thị giác của mình cắt vào nước biển bên trong hắn nhìn thấy hai trăm mét có hơn trong nước cá cờ đang tại chấn kinh loại lại lần nữa điên cùng chạy du lịch song phương đỏ sức cái này mới chính thức triển khai. câu dạng này đại hình l o à i cá cũng không dễ dàng phi thường chú trọng kỹ thuật hàm lượng muốn câu lên dạng này cá lớn liền muốn làm cho đối phương mệt nhọc sau đó mới có thể đem n ó tún gần thuyền đánh cá bên cạnh đến o d a lao đầu lúc này cho người ta một loại tỉnh táo bình tĩnh dáng vẻ hàn mì môi thỉnh thoảng thả dây q u y n dây lặp đi lặp lại dẫn lưu hành vân như là nước chảy dù sao đám người là nhìn sửng sốt một chút đây cũng không phải là phổ thông câu cá hoàn toàn liền là một loại nghệ thuật biểu diễn a ố đ a cun ngài thật sự là quá lợi hại nỗi gù chĩa mỹ nạ kỷ mấy cái đều là không ngừng v ố t mông ngựa bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái kia cá cờ thỉnh thoảng bị lưu lại vọt ra mặt biển thỉnh thoảng sâu lặn thế nhưng là sâu lặn không được bao lâu lại bị oda lao đầu dùng các loại thủ đoạn cho làm nhảy lên đến thật là chơi tạp kỹ kỳ thật trước kia tất cả mọi người cảm thấy oda lao đầu là xử lý cá ngừ cá lì cao thủ không nghĩ tới hắn vẫn là một cái câu cá cao thủ đối với cả đám v ố t mông ngựa oda lao đầu giống như làm như không nghe thấy vẫn như cũng là chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển trong tay không ngừng vừa thu vừa phóng đâu nay cá cờ rất lớn có dài ba mét đoán chừ khí lực của nó lớn đến đáng sợ dù sao nửa giờ đi qua nó còn đang không ngừng bay ngậy dù sao cho tới bây giờ oda lao đầu có thể hay không đem nó cho rút ngắn thuyền đánh cá cái này cá cờ cũng quá có thể dày v à o đi lâu như vậy còn có nhiều khí lực như vậy mỹ nạ bị nổ sủi chia nhìn có chút trận mắt h ố t mồm đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy câu dạng này chim ăn thị tính siêu cường cỡ lớn loài cá giống câu loại này cà lớn dưới tình huống bình thường đi qua một ba giờ t ả hữu liền có thể rút ngắn thuyền một bên mượn nhờ chợ vật khí đưa nó đánh bắt lên thuyền lúc này mới đi qua nửa giờ đương nhiên còn không có nhanh như vậy đầu này cá cờ còn không có tình trạng kiệt sức đâu lúc đầu cá cờ liền là kiện tướng bơi lội thể năng đương nhiên quá tốt rồi o d a muốn hay không thay người a ngươi còn có sức lực sao mỹ nạ bị nổ xù ỉ chế hỏi nhìn thấy o d a đỏ bừng cả khuôn mặt gân xanh thẳng lùi xem ra cùng cá cờ giao chiến quá trình bên trong tốn hao khí lực cũng không nhỏ đâu vẫn được còn có thể chống đỡ nửa giờ o d a thở phì phò trầm giọng nói nếu là ta đoán chừng tay đều chua xong o d a cung thật sự là bảo đào chưa la h a bất quá ở trên biển kiếm ăn ngư dân cái nào không phải một thân khí lực đừng nhìn oda lao đầu hơn năm mươi tuổi hắn nhưng là một thân khí lực nếu là loại kia bên trong tiểu hào cần câu đoán chừng đều bị kéo đứt đi đúng vậy a con cá này quá có thể dày v ò ta nhớ nó đôi cá bộ phận thịt làm lát cá sống tuyệt đối là cảm giác không sai lại là nửa giờ đi qua đầu này cá cờ lớn cuối cùng là kiệt sức h ắ c h ắ cuối c cùng là không có khí lực lúc này nên ta xuất thủ oda lao đầu cười h ắ c h ắ c đ ỗ n g nhiên thu về mẫu tuyến dây c â u chuẩn bị đem cá cờ cho kéo hướng thuyền đánh cáo nhiên đầu này cá cờ không còn khí lực ị xị、si、đạ ngươi tới đi bỗng nhiên kéo trở về là được rồi nhanh lên chuẩn bị kỹ càng đem câu một hồi kéo nó đi lên liền ôm lấy kéo lên còn có chuẩn bị kỹ càng cái búa truy cho nó giá hỏa này nhưng hung tàn đến lúc đó bị làm bị thương sẽ không tốt o d a lao đầu nói y sỉ đạt sửa xỉ cái này sinh lực quân ra sân về sau chống đủ khí lực đ ố n g n h ư rồi rất nhanh đầu này cá cờ liền bị kéo tới gần thuyền đánh cá đến phụ một tay ba người dùng đem ngoắc ngoắc ở nó kéo lên ba thanh đem ngoắc ngoắc tại cá cờ trên thân cá cờ thống khổ dãy r ồ lấy thế nhưng là một chút tác dụng đều không có bốn năm cái đại hán bận bịu đầu đầy mồ hôi cuối cùng là đem đầu này cá cờ trò kéo lên tại kéo quá trình bên trong oda lao đầu trực tiếp dùng gỗ truy đánh cho bất tỉnh cá cờ ha ha cuối cùng đem đầu này đại gia hỏa cho lấy tới bỏ ra hơn một giờ thật là hao thời hao lờ ca n ộ cù chia mina kỳ ha ha cười nói đây là thiệt thòi lớn oda kun、cool, nếu không phải hắn đoán chừng chúng ta đều đánh bắt không được đầu này cá cờ lớn mina bị nổ sủi chia mỉm cười khen ngợi oda ta cũng đã lâu không có câu được dạng này cá lớn lần này thực là không tồi oda lao đầu ngu ngơ cười một tiếng không có tranh công vong thuyền đầu này cá cờ dài đến ba một mét trọng lượng đoán chừng có một trăm sáu mươi kg t a tuyên bố đêm nay cá cờ hiến mina m i n ô s ù ỉ chia cao giọng nói a giải đào cá cờ đương nhiên là từ oda lao đầu tới hắn giải đào công pháp tuyệt đối là siêu nhất lưu ngắn ngủi không đến một giờ đầu này cá cờ liền bị giải đào hoàn tất bị cầm tiến trừ phi các bộ phận thịt cá đều bị phân loại tốt lúc buổi tối cá cờ hiến bắt đầu lát cá sống dầu chiên sắp nướng hấp cá cờ sushi đủ loại màu sắc hình dạng đồ ăn đều đi ra cá cờ lát cá sống so với cá ngừ cạ l y lát cá sống vẫn là kém một chút bất quá cá cờ sushi ngược lại là thật không tệ an thị k ế n m i nạ bị nổ sủ ý t r i a lấy nó cùng cá ngừ cạ lì so sánh một chút ngày thứ hai thời điểm tiếp tục bắt cá làm việc m i nạ bị nổ sủ ý t r i a không biết usa viễn dương ngư nghiệp công ty vừa mới thành lập biển xa bắt cá đội cũng tại phụ cận bắt cá làm việc cái này bắt cá đội gọi usa biển xa bắt cá đội tàu hết thảy hai mươi chiếc thuyền đánh cá có thể nói là dị thường khổng lồ chi này bắt cá đội người tổng phụ trách gọi bờ dị là một cái hơn năm mươi tuổi l ã o đầu bất quá hắn hàng hải kinh nghiệm phong phú bắt cá kinh nghiệm cũng phong phú dị thường hắn còn có hai cái thủ hạ đắc lực jobin cùng denis Bọn họ đều u là s tại n thủ. i phòng điều khiển bên trong xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài bắt ngát biệt cả người tùng tìm nói hậu cái đồ bên này hải vực là ta gặp qua bảy cá nhiều nhất hải vực coi như liệu phát lần bên kia ngư trường cũng so ra kém nơi này đúng vậy à đáng tiếc cái này một mảnh b i ể n còn không tại chúng ta bên kia nếu không chúng ta bên kia ngư nghiệp phát triển khẳng định sẽ nên tới một lần n ổ lớn ừ nơi này xem như tiện nghi những nhật bản đó người cùng nga nhóm dỗ bin thô âm thanh nói hắn năm nay bốn mươi tuổi lại dẫn đầu qua ba cái đội tàu là một cái năng lực xuất chúng người hậu cải độ ngư trường tương lai sẽ trở thành đệ nhất thế giới ngư trường còn tốt đạn bất tổng giám đốc kịp thời đem tình huống bên này phản hồi cho tổng bộ bên kia ngay từ đầu tổng bộ những điều kia thành viên hội đồng quản trị còn không nghệ ý ở chỗ này tổ kiến bắt cá đội nói là lãng phí tài chính Thế nhưng là nhìn thấy ạn bật đưa lên số liệu về sau bọn hắn vẫn là lựa chọn tổ kiến bắt cá đội denis nói ạn bật tiên sinh ánh mắt vẫn là vô cùng thấy xa cùng ngân lệ hắn lại tới đây không đến một năm liền thấy hộp cái đổ ngư trường là một cái tự nhiên siêu cấp ngư trường nơi này b ầ y cá nhiều vô cùng lớn như vậy một khối bánh gà tổ trước mắt còn không có bao nhiêu người nhúng tay lần này công ty của chúng ta còn tính là ngừng chân tương đối sớm chúng ta hẳn là có thể ở chỗ này chia lên một khối đại bánh gà tổ b ợ dịt cười hít mắt nói từ usa viễn dương ngư nghiệp công ty ở chỗ này thành lập hải sản gia công nhà xưởng đến bây giờ tổ kiến biển xa bắt cá đội tàu dù sao liền là đến sớm sớm có thể ăn nhiều một chút bánh gà tổ bởi vì ngư nghiệp tài nguyên ở phía sau tới thời gian sẽ từ từ b i ế n ít hiện tại một phần tương đối to lớn bánh gà tổ bày ở trước mắt n g ư ờ i sao có thể không tâm động không hành động hiện tại usa viễn dưng ơ ngư nghiệp công ty liền hành động không những ở bản địa thành lập gia công nhà xưởng còn tổ kiến bắt cá đội đánh bắt cứ như vậy chi phí sẽ càng thêm lừa sẽ càng nhiều hơn lại nói bọn hắn bắt cá đội tuyệt đối là thuộc về đệ nhất vô luận là số lượng vẫn là đánh bắt kỹ thuật phương tiện chúng ta mới ra ngoài đánh bắt vừa mới một tuần lễ chúng ta bây giờ một nửa thuyền đánh cá đều lấy kho nơi này bày cá thật sự là nhiều lắm dennis cảm khái nói đây đều là hạn bận tiên sinh công lao còn có thuyền trưởng công lao cũng là chúng ta thuyền đánh cá tiên tiến đánh bắt kỹ thuật công lao nói không sai nếu không có hạn bận tiên sinh hướng tổng bộ mánh liệt yêu cầu tổ kiến bắt cá đội cũng không tới phiên công ty của chúng ta đến kiếm một chiến canh nếu không phải thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú chúng ta cũng bắt không vớt được nhiều cá i như vậy bảy hai người thủ hạ một trận v ố t mông ngựa cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chứ ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ờ mỹ đắc các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào mục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g ộ i m g ộ i ta nuôi lớn bọn m g ộ i m g ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai usa bắt cá đội máy d ò x é t sơn ạ ha ha các ngươi không cần ca ngợi ta lần này có thể đánh bắt đến nhiều cá i như vậy bầy một cái là bởi vì hộp cái đổ nơi này bầy cá vốn là nhiều còn có một cái liền là cái kia máy d ò x é t sơn ạ bầy cá kỹ thuật không phải chúng ta cái kia lại nhanh như vậy liền đầy kho một nửa thuyền đánh ca vợ dịt cười ha hà nói không sai không thể không nói cái này máy dò xét sơn nạ bảy cá kỹ thuật thật phi thường lợi hại có thể phát hiện phụ cận gần ngàn mét trong vòng trong biển có hay không bảy cá ẩn hiện thật là nghịch thiên a r o bin cũng là cảm thán nói chỉ tiếc tổng bộ cho quyền tài chính có í t chỉ ở một chiếc thuyền đánh cá lắp đặt thẳng đứng sơn nạ phi phái đơ nếu như tại mỗi chiếc thuyền đánh cá đều lắp đặt loại này khoa học kỹ thuật lời nói chúng ta sẽ đánh bắt đến càng nhiều bầy cá đến lúc đó mỗi chiếc thuyền đánh cá đều có thể đơn độc hành động dennis có chút bất mãn tốc đạo dennis lần này ngươi trách a n tổng bộ không là tổng bộ không muốn phát tiền xuống tới tổ kiến càng thêm lợi h m a loại l này máy dò xét sợ nạ kỹ thuật thuộc về tiên tiến kỹ thuật trước đó đều là ứng dụng tại hải quân phía trên cho tới bây giờ mới nới lỏng vận dụng đến bắt cá phía trên liên giống với như chúng ta trước mắt đang dùng thẳng đứng sợ nạ lục soát phi phi đơ giá tiền của nó dị thường đắt đỏ là tổng bộ những cái kia cao tầng bỏ ra giá tiền rất lớn nhiều quan hệ mới mua mua về vợ dị giải thích nói nguyên lai、like、là dạng này vậy ta còn thật trách lầm bất quá nghe loại vật này còn thật không phải người bình thường dùng đến lên a ta nhìn nở mụ dậu cảm cá những cái kia dế nhui bắt cá đội khẳng định dùng không nổi dennis cười nói chẳng những dùng không nổi bọn hắn muốn mua đoán chừng cũng khó có thể mua được ca dỗ bin cũng là c ư ờ i theo chúng ta có được tiên tiến bắt cá kỹ thuật còn có khổng lồ bắt cá đội chúng ta tuyệt đối có thể ở chỗ này lẫn vào phong sinh thủy khởi nói không chừng về sau chúng ta còn sẽ trở thành hộp c á i đồ thứ nhất biển xa bắt cá đội đâu vợ dịt một mặt hy vọng nói chúng ta có được máy dò xét sơn nạ bảy cá kỹ thuật ta nghĩ chúng ta hẳn là có cơ hội làm đến hiện tại usa biển xa bắt cá đội có được điểm này dò xét kỹ thuật không nói toàn bộ hộp cải đồ dù sao tại nở mụ rổ cảng cá tuyệt đối là độc nhất nhà bọn hắn hiện tại liền là tranh bá t i ế tấu sơn nạ kỹ thuật nó là năm một nghìn chín trăm linh sáu từ lụy nghị sống phát minh ra đến đại chiến thế giới thứ nhất lúc bắt đầu bị ứng dụng đến trên chiến trường dùng để trinh sát tiềm ẩn dưới đáy nước tàu ngầm những này sơn nạ chỉ có thể bị động nghe âm thuộc về bị động sơn nạ hoặc là gọi là nước nghe khí bất quá máy dò xét sơn nạ bảy cá kỹ thuật là từ thế chiến thứ hai năm sau bắt đầu phát triển ứng dụng đại chiến thế giới lần hai lúc chứa q u â n dụng máy định vị bằng sóng âm thanh khu lặn tàu có khi đem bảy cá ngộ nhận là tàu ngầm tiến hành công kích cái này gây nên mọi người đối máy định vị bằng sóng âm thanh dò xét cá hứng thú m ộ t chút quốc gia m ư ợ n d ù n g chứa máy đó ị n h v b ằ n g sóng â mươi năm h năm h t năm hành do xét mươi năm cứu. 40-60 n i là xuất hiện trước nhất vợ tỷ cạn phí phái đờ đến năm mươi niên đại về sau máy do xét cá sở nạ mới nghiên cứu ra được máy dò xét cá sơn nạ、so、với vợ tỉ lại phải tiên tiến máy định vị cá bằng sóng âm thanh từ máy phát sạng máy nhận tín hiệu đầu cối màn hình đổi có thể khí cơ chận các loại tạo thành nó nguyên lý làm việc cùng vợ tỷ cạn phí phái đờ tương tự chỗ khác biệt chính là vợ tỷ cạn phí phái đờ chỉ cung cấp thuyền đánh cá thẳng đứng phía dưới bảy cá tin tức mà máy định vị cá bằng sóng âm thanh có thể thực hiện đối thuyền đánh cá chung quanh các phương hướng do xét có thể cung cấp bảy cá phương vị khoảng cách chiều sâu du lịch nhanh các loại nhiều loại tin tức nó tác dụng khoảng cách yêu cầu tận khả năng xa nhận thức yêu cầu tận khả năng tốt đẹp nó có thể đạt tới hữu hiệu do xét cá khoảng cách tại biển cạn vì ngàn mét h o n g t r ư ờ n g tại biển sâu khu có thể đạt tới mấy ngàn thước làm việc tần suất đồng dạng tại hai mươi hai trăm linh ha ở giữa trước mắt usa biển xa bắt cá đội tàu sử dụng liền là vợ tỷ cạn phí phí về phần máy dò xét cá sợ nạ đoán chừng muốn chờ một hai năm về sau mới có người sử dụng cho dù có người sử dụng mà không phải người nào có thể sử dụng lên không phải loại kia thổ hào bắt cá đội đều dùng c h n g nổi giống vợ tỷ cạn phí phái đờ đoán chừng muốn năm mươi năm năm sau đại bộ phận bắt cá đội mới có thể rộng khắp sử dụng giống máy dò xét cá sợ nạ đến sáu mươi niên đại mới tiến vào rộng rãi bắt cá đội cá trong thuyền tỷ như giống trước mắt năm mươi niên đại liền xem như vợ tỷ cạn phí phái đờ cũng chỉ có giống usa viễn dương n g nghiệp công ty danh hạ cỡ lớn bắt cá đội mới có thể sử dụng nổi phổ thông bắt cá đội dùng đến lên thuyền trường, Fisfider đảo vợ c dịp ư nước ớ i c mét h vung tay lên lớn tiếng nói không thể không nói cái này usa biển xa bắt cá đội tàu liền là lợi hại thuyền đánh cá tiên tiến còn có lục soát fitzfighter vợ dịp mấy người cũng là bắt cá kinh nghiệm phong phú thường thường có thể tìm tới bầy cá xuất hiện tấp nập hải vực lại thêm lục soát phí phái đờ hiệp trợ sử dụng đơn giản liền là làm ít công to a hai mươi chiếc thuyền đánh cá cứ như vậy ở chỗ này điên cuồng đánh bắt lấy các loại bầy cá thật giống như một cái nuốt vàng cự thú thuyền đánh cá bên trên những nở mụ rồ đó cảng cá bản địa các thủy thủ tại những ngày này nhìn thấy usa thuyền đánh cá đánh bắt đến nhiều như vậy bầy cá cũng là dị thường chân kinh ta trước mấy ngày nghe lần đến cái này usa biển xa bắt cá đội trong đó một chiếc thuyền đánh cá nắm giữ một cái gọi là lục soát phí phái đờ tiên tiến dụng cụ nó có thể thăm dò đến biển dưới nước bầy cá giống như kêu cái gì máy dò xét sợn nạ kỹ thuật sau khi hết bận bọn này thủy thủ nhét chung một chỗ nói c h u y ệ n t i ế m những cái kia usa người bình thường đều xem thường bọn hắn cũng lười chim bọn hắn cho nên bọn hắn bản này bản địa thủy thủ chỉ có thể mình tránh ở một bên ta cũng nghe nói ta đã nói rồi một tuần lễ liền có một nửa thuyền đánh cá đ ấ y kho nguyên lai、like、là có cao cấp như vậy khoa học kỹ thuật ta máy dò x é t sunna đây không phải là dùng cho quân hàm sao nó có thể phát hiện bầy cá ta cũng không biết bất quá ta cảm thấy cái k i a bợ dịch là một cái kinh nghiệm phong phú đánh bắt cao thủ hắn tìm kiếm bầy cá thật là rất mạnh hắn giống như đối với nơi này hải vực hải lưu các loại đều dị thường rõ như lòng bàn tay hắn có thể đánh giá ra đâu có đâu có hải vực bảy cá xuất hiện tương đối tấp nập nơi đó nơi đó thích hợp đánh bắt ta hôm qua nghe bọn hắn một số người nói chuyện phiếm trộm nghe được một người có học thức thủy thủ đẩy một cái kính mắt nói hắn nghe hiểu được tiếng anh ừ các ngươi không nên quên những ngày us a người đang tại đánh bắt thuộc về chúng ta b ở y cá đáng tiếc ca đáng tiếc chúng ta một cái thủy thủ hô to ha ha vậy ngươi còn muốn giúp bọn hắn làm công cái này còn không phải sinh hoạt bức bách một bên khác mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia ăn xong cá cờ yến về sau ngày thứ hai tiếp tục dẫn đầu đội tàu đánh bắt làm việc bên trên buổi trưa đánh bắt đến hai bảy cá tuyết ước chừng bộ hoạch ba mươi đồng tà hữu giữa trưa mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia vội vàng cơm nước xong xuôi liền nhận được hệ thống tiếng nhắc nhở len k e n tây nam phương hướng khoảng cách chủ ký sinh m ộ ư ơ i hải lý chỗ phát hiện cá tuyết bảy cá bảy cá vị trí kinh độ một trăm năm mươi hai một vĩ độ bốn mươi chín chín số lượng hai mươi chín trăm ba mươi hai đầu a vừa mới làm xong cơm nước xong xuôi lại phải bật lộn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia lầm bầm không nói nhiều như vậy mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia mình chạy tới mở thuyền đánh cá hướng phía bảy cá vị trí xuất phát mình có được bảy cá định vị năng lực có đôi khi cũng là một cái khổ ép năng lực a năng lực càng lớn liền càng mệt mỏi mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia trong lòng nói kỳ thật hắn không biết không năng lực so với hắn mệt mỏi nhiều viễn dương đánh bắt tìm kiếm bảy cá quá trình thường thường là bằng vật khí không có vật khí liền dựa vào ngư dân kinh nghiệm theo máy dò xét sơn A, còn có vệ tinh giao cảm xuất hiện mới khiến cho viễn dương đánh bắt trở nên không khó khăn như vậy bất quá khoa học kỹ thuật dù sao cũng có h ạ n khoa học kỹ thuật cũng không phải văn năng lại nói những cái k i ê u tiên tiến khoa học kỹ thuật dụng cụ cũng không phải những cái k i ê nghèo n g bắt cá thuyền đánh cá có thể sử dụng lên thả ở niên đại này đại bộ phận đều dựa vào kinh nghiệm l i ê n xem như thập niên sáu mươi cũng là dựa vào kinh nghiệm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a thuyền đánh cá đội từ từ đang đến gần vừa mới phát hiện cá tuyết bảy cá khi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a khoảng cách bảy cá còn có mấy trong b i ể n thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện mình lại bị người nhanh chân đến trước vừa rồi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a phát hiện bảy cá về sau liền vội vội vàng vàng đi mở thuyền cũng không có h á n đổi thị giáp đi thăm dò nhìn bảy cá tình huống dù sao hắn lúc ấy cảm thấy con cá này bảy cũng chạy không thoắt nhưng là bây giờ đi và o phụ cận xem xét lại thấy được một chi cỡ lớn bắt cá đội trưởng tại đánh bắt lúc trước hắn hệ thống nhắc nhở phát hiện cái này cá tuyết b ở y cá đây đều là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa trong lòng mình biết bất quá trên thuyền cá những cái k i a các thủy thủ cùng ỵ xỉ đạt sửa x ì nhóm liền không đồng d ạ n g chỉ gặp bọn họ nhìn thấy mấy trong biển bên ngoài cái k i a hai mươi chiếc thuyền đánh cá về sau đều là một tràng thốt lên đây là cái nào cảng cá bắt cá đội a lớn như vậy hết thể có hai mươi chiếc ông trời ơi hẳn là loại kia lâm thời liên hợp bắt cá đội a không phải một cái bắt cá đội tại sao có thể có hai mươi chiếc thuyền đánh cá nhiều như vậy mười mấy chiếc thuy giống chúng ta nở mụ rổ cảng cá bắt cá đội mười chiếc thuyền đánh cá là cùng một cái thủy thủ suy đoán nói a không đúng giống như bọn chúng là chúng ta nở mụ rổ cảng cá bắt cá đội a đúng ta đã biết bọn chúng là usa viễn dương ngư nghiệp công ty vừa mới thành lập usa biển xa bắt cá đội tàu không nghĩ đánh chúng nó vừa mới tổ kiến một tuần lễ trước còn tại nhận người hiện tại liền bắt đầu ra biển đánh bắt thật sự là rất nhanh trong đó a si、so、sợ nói. Hiển nhiên tin lai chừng được. hoảng không thể tin được. Nguyên to、like、mắt là bọn hắn. bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút làm sao tự mình phát hiện bầy cá bị bọn ra hỏa này cho nhanh chân đến trước chẳng lẽ là t r ù n g hợp mình phát hiện bầy cá thời điểm bọn hắn ngay tại đánh bắt vẫn là bọn hắn so ta phát hiện ra trước cái này bầy cá mina minosu ỉ chia trong lòng suy đoán câu tiểu thuyết internet hữu cầu tất ứng tại nhật bản làng trài thời gian trương mới nhất hoan g n ê n cất giữ câu tiểu thuyết internet hữu cầu tất ứng câu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ở mỹ đắt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác Phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ngực vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm năm mươi ba bị khiêu khích bất quá bất kể nói thế nào cái này usa biển xa bắt cá đội đoạt mình dự định tốt lắm bảy cá để hắn có chút có chút sinh khí lại nghĩ tới án bật đã cùng mình triệt để trở mặt vậy hắn đối usa viễn dương ngư nghiệp công ty cũng không cần khách khí cái gì nếu như về sau mình mở hải sản gia công nhà xưởng còn có ngư nghiệp công ty đoán chừng tại nợ mụ dỗ thị số một địch nhân liền là usa viễn dương ngư nghiệp công ty a lấy hắn cùng ạn bật kết xuống c i u đoán đoán chừng đến lúc đó ạn bật khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chèn ép hắn nhưng làm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia hoàn toàn không giả đến lúc đó nhìn thực lực nói chuyện bên t i ê u chi k i u bắt cá đội là nơi nào tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia phát hiện đối phương thời điểm bờ dịch bên này cũng phát hiện mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia không biết chúng ta vừa tới hộp cái đồ bên này làm sao biết r ỗ bin lắc đầu nói cũng thế không trải qua đầu nói cho chúng ta biết gần nhất nga bên kia tương đối sinh động gọi chúng ta ở trên biển đánh bắt thời điểm muốn cẩn thận một chút thận lực không nên quá tới gần địa bàn của bọn hắn đối phương chỉ cần không phải nga l i ề n tốt vợ dít thản nhiên nói lão đại vừa rồi những cái kia bản địa giế nhuối thủy thủ nói bên kia cái kia ba chiếc thuyền đánh cá tựa như là n ở m ù dầu ngư nghiệp mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia bắt cá đội đội tàu denis nói a mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia cái kia chính là cái kia đánh bắt cái gì mực khổ sau đó cùng hạn bật tiên sinh ngay tại chỗ lên giá ra hỏa vợ d í chân mày cau lại hỏi hắn làm hàn bật tâm phúc thứ nhất hắn đương nhiên biết chuyện này giống như lúc ấy mực khổng lồ xuất hiện tại usa bên kia thời điểm còn đưa tới hành động đâu nói cái gì cái này mực khổng lồ chẳng những danh tự lên được tốt còn vô cùng có giá trị nghiên cứu cái kia một đám lao học cứu còn muốn hỏi cái kia cái quý tộc công tử đừng dùng cái này mực khổng lồ làm sinh nhật trên yến hội món ngon mà là bán cho bọn hắn nghiên cứu cuối cùng cái kia cái quý tộc công tử trực tiếp gọi những cái kia lão học cứu xéo đi giống như liền là hắn nghe nói hắn làm giàu tương đối cấp tốc lần trước cũng dám cùng hàn bật tiên sinh k h u bạn jobin gật đầu nói ha nơi đó ngư dân cũng dám cùng chúng ta usa viễn dương ngư nghiệp công ty khiêu chiến thật sự là không biết trời cao đất rộng vẫn là tuổi trẻ khinh cùng đâu dô bin gọi rác mở con thuyền đi qua hù dọa một cái bọn hắn để bọn hắn biết cái gì gọi là sợ hãi vợ di ệ trêu t tức cười nói dô bin cùng đèn nghĩ nghe xong đều là nhìn nhau cười một tiếng chuyện như vậy bọn hắn lại không phải là không có làm qua t ố t vậy liền để rác hù dọa bọn hắn một chút dô bin cười hắc h á n nói rất nhanh dô bin đã tìm được cái này gọi rác người rắc bốn mươi lăm tuổi bốn mươi tuổi x u ấ ngũ trước kia là lái quân hạm lái thuyền kỹ thuật tuyệt đối là siêu nhất lưu tồn tại hiện tại liền là giúp mở thuyền đánh cá dô bin người yên tâm ta tuyệt đối sẽ để những tên kia dọa nước tiểu giáp tự tin cười nói tiếp lấy dô bin liền mở ra một chiếc ba trăm trọng tài thuyền đánh cá hướng mị nạ m ị nổ sủi c h ì a bên kia bắt cá đội vào tới song phương bắt đầu càng ngày càng gần tiếp lúc này khoảng cách còn kém một trong biển nhiều một chút lão bản usa biển xa bắt cá đội có một chiếc thuyền đánh cá chính đang nhanh chóng tới gần chúng ta bọn hắn làm muốn làm gì kị mù dạ lao đầu nhìn xem cái kia một chiếc tốc độ cao nhất tới gần thuyền đánh cá cao mày nói đối phương cái này một chiếc thuyền đánh cá đơn t ư ơ n g độc mã thoát ly đại bộ đội chạy tới vẫn là tốc độ cao nhất thẳng tắp xung ố lại thật không biết bọn hắn muốn làm gì chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta c h o hỏi còn là có chuyện muốn nhờ y s ì đạt sửa xì nhìn thấy tình huống này cũng là một mặt mộng bức không biết đối phương trong hồ lô b á n cái loại thuốc gì không biết mỹ nạ bị nổ s ủ y chĩa cũng là khẽ n h ư mày không biết đối phương làm cái q u ỷ gì bất quá hắn cảm giác đối phương khẳng định không phải muốn tới cùng hắn c h o hỏi đối phương tốc độ mở nhanh như vậy ta cẩn thận nghĩ nghĩ, chúng ta cùng bọn hắn lại không quen lại nói lao bản cùng cái kia ản bật lại náo tách ra ta luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt lúc này rác tốc độ cao nhất mở ra thuyền đánh cá trên mặt đều là hí ngược cùng nghiền m ấ m à. đám c ặ t bã chờ một lúc run r à y đi tốt nhất đem các ngươi cho sợ thẹ ra quần thuyền đánh cá càng ngày càng tới gần một nghìn m é tám t trăm m é t năm trăm m é t ba trăm m é t lúc này giắc còn không có đem tốc độ hạng vẫn như cũ hướng mị nạ mị nổ xù ỷ triệu quân tập hào thuyền đánh cá thẳng tắp lao đến hắn muốn làm gì làm sao còn không giảm tốc độ cũng không bánh lái nó muốn đụng chúng ta sao k ỵ mù dạ lao đầu khiếp sợ nói song song chiếc này thuyền đánh cái cá thuyền người không muốn sống nữa hắn thật muốn đụng chúng ta Y s i đạt xu sở s i hoảng sợ lớn tiếng kêu lên lúc này khoảng cách song phương không đến ba trăm linh nhìn qua thật sự là quá kinh khủng Quân tập hào thuyền đánh cá bên trên các thủy thủ đều là hoảng sợ hoảng loạn dù sao nhìn thấy tên điên muốn mở ra thuyền đánh cá đụng chính mình sợ tại thuyền đánh cá có thể không sợ sao điên rồi bọn hắn điên rồi bọn hắn đang liều mạng hai trăm linh nhanh lên chúng ta nhanh lên rẽ phải đà tránh đi Y s i đạt xu sở s i h é t lớn kỵ mù giả lao đầu cũng là nhanh chóng luôn cuống tay chân hướng phải đ ẩ y bánh lái dù sao ai cũng không muốn chết không muốn bồi đối diện trước này đụng tới tên điên cũng chết lúc đầu quân tập hào tốc độ liền không vui cho nên bánh lái khẳng định cũng chậm ý xì đạt sợ h i bọn người là sợ tẻ ra quần mồ hôi lạnh ứa ra nổ cụ chịa mỹ nạ kỳ dứt khoát lựa chọn nhắm mắt lại bong thuyền những cái kia các thủy thủ đều là hốt hoảng giống con rồi không đầu nhìn xem càng ngày càng tới gần thuyền đánh cá bọn hắn cũng là sợ tẻ ra quần ở đây chỉ có m i na m i n o s u ỉ chia chấn định dị thường trừ phi lái thuyền thật là tên điên hoặc là không muốn sống hoặc là liền làm u ố n hù dọa ta một lần mà thôi m i na m i n o s u ỉ chia lạnh lùng nói nhưng vào lúc này khoảng cách song phương một trăm l i n thời điểm rác cuối cùng là bỗng nhiên bánh lái hướng quân tập hào thuyền đánh cá phía bên phải tránh đi đi bởi vì hắn cũng không muốn chết hắn liền là tới dọa một cái đối phương mà thôi giống chuyện như vậy hắn trước kia thường s u y làm rất nhiều hai phe quân hạng gặp nhau bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể lái pháo cũng chỉ có thể chơi loại kích thích này hù dọa đương nhiên rồi cũng không bài trừ có một ít t thời gian thật giống như dừng lại trôi qua vô cùng chậm tất cả mọi người là chừng lớn hai mắt hoặc là nhắm chặt hai mắt hô hô hô v ơ i anh cuối cùng hai chiếc thuyền đánh cá khó khăn lắm gặp thoáng qua không có được vào hai chiếc thuyền đánh cá cuối cùng còn kém ba m độ rộng khoảng cách liền đụng xoa ở cùng nhau bị hai chiếc thuyền đánh cá giáp công nước biển bị kích biểu cao bảy tám m những cái kia nổi lên nước biển trực tiếp liền rơi vào quân tập hào thuyền đánh cá b o n g thuyền ngâm những cái kia các thủy thủ một cái ướt sũng bông thuyền những cái kia các thủy thủ đều là bị dọa đến tê liệt tại bông thuyền có người còn khóc những n à y ngu ngốc thật là không sợ hãi thật là đồ hèn nhất ta không có gan phế vật g i á c cười ha ha lấy mở ra thuyền đánh cá quay đầu nên ngang rời đi đám người lấy lại tinh thần thời điểm g i á c đã quay lại đầu thuyền rời đi không có đụng vào nhau vạn hạnh đáng chết nguyên lai g i a hỏa kia làm muốn hủ dọa chúng ta chúng ta bị chơi xỏ k ỵ mù ra tức giận kêu lên lúc này tất cả mọi người hiểu rõ ra dị thương phẫn nộ thế nhưng là cầm đối phương lại không có biện pháp nào lão bản chúng ta bị khiêu khích y xì đạt sụa hùng h ù hổ, hổ nói hoàn toàn quên đi mình vừa rồi đều kém chút sợ tẻ ra quần mỹ nạ bị nổ sủ ỉ t r i không để ý đến bọn hắn mà là không hề bận tâm nói cái kết l á i thuyền người kỹ thuật thật lợi hại dạng này sức phán đoán chuẩn sắc cùng kỹ thuật điều khiển không phải người bình thường có thể làm được đáng người chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy vương tha bọn hắn y si đạt xua si một hận hận nói vậy ngươi nói chúng ta còn có thể thế nào mỹ nạ bị nổ sủ ỉ t r i ệ giang tay ra đi thôi rời đi nơi này chúng ta tiếp tục tìm kiếm bảy cá bắt cá mỹ nạ bị nổ sủ ỉ t r i nhưng không có sinh khí bởi vì hắn không đáng sinh khí nhưng không có nghĩa là hắn liền dễ khi dễ liền sẽ không trả thù đối phương nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia bên này một câu lời cũng không dám thốt một tiếng liền s á m xịt đi người bên kia đều là vui vẻ ha ha đám này dế nhũi hiển nhiên là bị dọa phát sợ hiện tại chỉ có thể s á m xịt đi lại không thể đối với chúng ta thế nào nhìn đến đây thật thoải mái a ta nghe nói lần trước mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đem hẳn bật khí nói không ra lời lần này chúng ta cũng đem cái này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia khi dễ nói không ra lời chúng ta xem như cho hẳn bật tiên sinh báo thù a dỗ bin cười hẳng nói không sai bất quá lần này g i ấ kỹ thuật điều khiển vẫn là trước sau như một tốt vợ dịt cười nói tốt tốt để bọn hắn nhanh lên làm、việc. chuẩn biển ị đ ổ cái kế tiếp địa phương bắt cá. Nạ, nổ ý chia cùng đám tiếp Mi mi đội đi, người lại lại kế không bắt tàu đạt một t phương phẫn địa đều h nạ nổ nộ sủ là xì xùa xì vô làm gì. b i ể sâu săn thú mang theo ngươi hai mươi đầu tiểu đ ệ cho ta đi đến usa biển xa bắt cá đội phụ cận một khi nhìn thấy bọn hắn thuyền đánh cá phụ cận có bảy cá ẩn hiện liền cho ta toàn bộ sơ tan để bọn hắn bắt không đến cá mỹ nạ bị nổ sủi chia trong lòng âm thầm đối biển sâu săn thú ra lệnh đối phương dám kêu khích hắn hắn khẳng định là muốn một quyền đánh lại hắn không cần hướng đối phương giếu võ dương oai hắn chỉ cần làm cho đối phương phiền muộn đến thổ huyết là được một đầu biển sâu săn thú một mươi đầu cá voi sát thủ một mươi đầu cá mập trắng khổng lồ mỗi một cái đều là hung hãng chim ăn thịt t i n h cá lớn lúc này usa biển xa bắt cá đội vừa mới đánh bắt xong cái kia một đợt cá tuyết liền tiếp tục đi địa phương khác tìm kiếm bầy cá biển sâu săn thú thì là dẫn theo hai mươi đầu tiểu đệ đi theo sát nút chỉ cần phát hiện cái này bắt cá đội bốn phía có bảy cá xuất hiện tại phụ cận lập tức liền lên đi hung tản xua đổi lấy biển sâu săn thú bơi lội tốc độ nhanh cơ hồ đều có thể kịp thời phát hiện xuất hiện tại phụ cận bầy cá tiếp lấy hắn liền dẫn đầu các tiểu đệ đi qua xua tan bầy cá liên cái này một ngày đi qua bờ d ị c bọn hắn liền không còn có phát hiện đến bầy cá chớ nói chi là đánh bắt đến bầy cá ngay cả bầy cá đều không có phát hiện làm sao đánh bắt cầu đánh giá chín trăm m ộ ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vợ ở bị đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực t h ấ thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại làm trắng đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương một trăm năm mươi b ố m ặ t sù mổ tổ ghen ghét liên tiếp ba ngày vợ dịt đều không có gặp lại bầy cá tình huống này để hắn vô cùng không giảng hòa phiền m u ộ n hai mươi chiếc thuyền đánh cá đã tại một vùng biển này tuần hành ba ngày phạm vi dài đến trên trăm hải lý dỗ pin ba ngày dòng g ã ba ngày vì cái gì chúng ta liền không có gặp lại bầy cá có phải hay không cái kia vợ ti cản p h phi h i hỏng vợ dịt lúc này đều có chút hoài nghi lên nhân sinh của mình đến bất quá coi như phí spider hỏng mất linh nhưng là hắn tìm kiếm bảy cá kinh nghiệm còn tại a không có khả năng ba ngày đều tìm không được bảy cá cho dù là bình thường cá trích bảy cá cũng không có gặp được có lẽ vùng này đã bị chúng ta đánh bắt hết đi muốn không chuyển sang nơi khác dennis đề nghị không có khả năng trên t r ă m hải lý chúng ta chỉ đánh bắt một đám cá tuyết cái khác bảy cá cũng chưa từng g ặ p qua ta không tin nơi này liền không có cái khác bảy cá vợ zit cao mày nói căn cứ kinh nghiệm của hắn còn có h ộ t cái độ là bảy cá dày đặc địa phương há sẽ lớn như vậy hải vực đều không có bảy cá thật sự là kỳ quái từ khi gặp được cái kia mỹ nạ m ị nổ sủ ý trỉa về sau vận khí của chúng ta liền xui ô xẻo như vậy ta đoán khẳng định là g i a hỏa kia đem vận rủi truyền cho chúng ta dỗ bin như có điều suy nghĩ nói tốt mắc mơ gì đến bọn họ ta là kẻ vô thần vợ dịt cười lạnh nói hắn chỉ tin tưởng khoa học không tin cái gì thần a vận rủi a loại hình kỳ thật bọn hắn không biết lúc này cách bọn họ một trong biển bên ngoài liền có một đám cá hồi ước chừng hai mươi n g h n đầu tà hữu bất quá này một đám cá hồi trước mắt đang bị biển sâu săn thú mang theo hai mươi cái tiểu đệ tại xua tan lấy bọn chúng mặc dù bờ dịt có một chiếc thuyền đánh cá có vợ tỷ cạn phí phái đờ thế nhưng là cái niên đại này phí phái đờ chỉ có thể vợ tỷ cạn đo biển dưới đáy nước có hay không b ầ y cá cũng không thể song song phương viên dò xét b ố n phía coi như lợi đến mấy năm về sau phát minh máy định vị cá bằng sóng âm thanh cũng chỉ có thể dò xét phương viên ngàn mét khoảng t r ư ờ n g phạm vi giống một hải lý bên ngoài căn bản là dò xét không đến ngươi cho rằng giống mỹ nạ m ị nổ sủ hủy triệt như vậy người tiền có thể phát hiện phương viên trên trăm hải lý khoảng cách xa a đi chỉ có thể đi cái khác hải vực nhìn một chút cuối cùng bờ dịt chỉ có thể rời đi một vùng biển này đi những địa phương khác nhìn xem tiếp xuống một tuần lễ bờ dịt usa biển xa bắt cá đội tàu đội ba cái địa phương dài đến năm sáu trăm trong biển hải trình thế nhưng là cái này một tuần lễ chỉ đánh bắt đến hai ba đợt bảy cá vẫn là loại kia cá con bảy cái này khiến bờ dịt kém chút phát điên bọn hắn không biết bọn hắn sở dĩ còn có thể đánh bắt đến hai ba bảy cá con bảy cái kia hay là bởi vì biển sâu săn thú bọn chúng bận không q u a nổi bởi cá nhiều lắm không kịp xua tan mới khiến cho bờ dịt bọn hắn tại cái này trong một tuần đánh bắt đến nếu là biển sâu săn thú các tiểu đệ lại nhiều hai mươi cái nó có thể bảo chứng để bờ d ị một con cá đều bắt không vớt được dù sao mỹ nạ mỹ nổ xủ ý chĩa mệnh lệnh biển sâu săn thú để bọn chúng theo sát bờ dịt đội tàu để bọn hắn không có cá có thể kiếm cái này một tuần lễ đi qua mỹ nạ mỹ nổ xủ ý chĩa cũng đánh bắt một tuần lễ gặp dầu xăng tiêu hao không sai bị lắm hắn cũng dự định về căn thức càng cá về phần bờ dịt bắt cá đội đoán chừng còn có thể kiên trì nhiều bốn năm ngày dù sao bọn hắn cỡ lớn bắt cá đội có tiếp tế thuyền hàng có thể tiến hành trong vòng thời gian dài hơn đánh bắt mỹ nạ m ị nổ sủ ý chĩa rút lui lại không có tính toán để biển sâu săn thú cùng hai mươi cái sùng vật đi theo mình rút lui hắn để bọ để bọn hắn tiếp tục không gặp được bầy cá hừ đã dám khiêu khích ta vậy các ngươi liền phải trả giá đà ta mina minosu ỉ chia trong lòng cười lạnh hai tuần lễ hắn hết thể đánh bắt đến một nghìn một trăm đầu cá ngừ vây vàng hai nghìn đầu vây dài cá ngừ cá ly một trăm năm mươi đầu cá hội năm mươi đầu cá tuyết về sau cùng tạm nghỉ mụ dạ h ẹ n nọ thu hợp dây câu dài thuyền đánh cá cũng đánh bắt đến ba trăm đầu cá ngừ vây vàng cùng một trăm đầu cá ngừ mắt to mang theo lần này c h i ế n quả đội tàu bắt đầu hướng c ă n thức cảng cá chạy trở về lúc này đã là tháng mười cuối tuần thời tiết rét lạnh trên biển thời tiết càng thêm rét lạnh g i biển tương đối lớn tất cả mọi người tránh ở trong chăn bên trong không muốn ra đến cùng lúc đó v ợ o dịp bọn hắn còn ở trên biển tìm kiếm bầy cá hắn cái này một tuần lễ đều đang mắng mẹ không ngừng nguyên do liền là cái này một tuần lễ cơ hồ không có thu hoạch gì cái này một tuần lễ hoàn toàn liền là lãng phí d ầ u sang a tổng bộ ban giám đốc không phải nói cái này phi p h ả i đờ rất lợi hại phải không vì cái gì chúng ta dò xét không đến bầy cá dỗ bin bắt đầu phàn nàn lên cái này cái gọi là sản phẩm công nghệ cao tới lại đánh bắt ba ngày nếu là còn không có gặp được bầy cá chúng ta liền trở về nơi này thật sự là rét lạnh không được Bờ d i hiện tại đã không sinh ra tức giận hắn nên có khí đều phát tiết xong hiện tại liền có liền một loại người cơm ăn hoàng l i ề n có nỗi khổ không nói được khổ cực cảm giác thế nhưng là chúng ta thuyền đánh cá mới có một nửa đ ấ y kho muốn làm như thế này trở về có thể hay không bị ản bật quản lý trách tội a chúng ta lần này dù sao cũng là thủ tú cái thành tích này cũng không phải là rất lý tưởng a đến lúc đó tổng bộ bên kia cũng sẽ nhìn thành tích của chúng ta dennis lo l ắ n g nói vậy ngươi nói với ta còn có thể làm sao tiếp tục ở chỗ này lãng phí d ầ u xăng Bờ d i đưa ánh mắt đặt ở trên người của hai người hai người đều không lời nói sự thật liền bày ở trước mắt bọn hắn cũng không có cách nào nguyên bản bọn hắn coi là mượn nhờ phi t fider lần này sẽ toàn bộ thắng lợi trở về sự thật chỉ đoán được mở đầu không có đoán được kết cục kết cục lại như thế bi kịch hai ngày sau đó m i na bị nổ sủi chia bắt cá đội về tới căn thức cảng cá trở lại cảng cá chuyện làm thứ nhất liền là bán cá một trăm năm mươi n g h n đầu cá hồi bán tám mươi n g h n yên năm mươi n g h n đầu cá tuyết bán hai mươi chín n g h n yên một nghìn bốn trăm đầu cá ngừ vây vàng bán hai trăm nghìn một trăm ba mươi n g h n yên hai nghìn đầu vây g i i cá ngừ cà luy bán ba mươi nghìn lần này hết thẻ bán được ba mươi lăm hai vạn yên nộp thuế các loại thượng vàng hạ cám phí tổ loại bỏ về sau hết thẻ thu hoạch được hai mươi sáu năm vạn yên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a về cảng cá một ngày này vừa vận là m à sủ ù mô t ổ bắt cá đội đang chuẩn bị xuất cảng bắt cá thời gian khi m à sủ ù mô t ổ phụ tử nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a bắt cá đội sau khi trở về đều là có chút cười trên nôi đau của người khác dáng vẻ bọn họ cũng đều biết lần trước cùng ạn bật náo tách ra ạn bật cũng vạch tới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a hợp tác danh lạch bọn hắn nhìn thấy đối thủ bị usa viễn dương n g nghiệp công ty lệnh lệnh lệnh l nhìn xem vừa mới nhập cảng mì nạ mì nổ xù ỉ chia đội tàu m à t xù m ổ t ổ kín tạ dịu đối xử lạnh nhạt nói ta ngược lại muốn xem xem mì nạ mì nổ xù ỉ chia sẽ xử lý hắn như thế nào đánh bắt trở về cá mọi cùng cá trích chẳng lẽ hắn dự định l ô vốn bán cho bản địa những cái kia thu mua thương sao cha ta đoán hắn cũng chỉ có thể bộ dạng này làm usa viễn dương ngư nghiệp công ty không thu hắn cá hắn chỉ có thể bán cho bản địa, thu mua thương. Bất quá bản địa thu mua thương cho giá cả hoàn toàn liền là thua thiệt chi phí giá cả hoặc là hắn không bán liền đặt ở thuyền đánh cá bên trong các loại bốc mùi ha ha mà xù mô tô dầu ha mà cười, cười. ân đây chính là đắc tội ản bật hạ tràng tiếp xuống m à sủ mổ tổ phụ tử liền mang theo xem kịch vui biểu lộ tại bọn hắn thuyền đánh cá thượng khán mì n à mì nổ sủ ý trịa thuyền đánh cá dự định xem hắn đánh bắt trở về bao nhiêu cá mọi cùng cá trích lại chuẩn bị như thế xử lý thế nhưng khi mấy ngàn đầu cá ngừ cạ lì từ thuyền đánh cá ướp lạnh kho sâu đi ra đưa đi bản địa thu mua thương nơi đó thời điểm bọn hắn hai mắt đều là cá ngừ cá ly còn có nhiều như vậy cá hồi cùng cá tuyết một đầu cá mọi cùng cá trích đều không có mặt xù mổ tổ dù há to miệng không biết nên nói những gì nhiều như vậy cá ngừ c ả lì còn có cá hồi hắn lần này làm sao cũng phải lừa hơn hai trăm l i n yên a hắn làm sao mỗi lần ra biển đều có thể đánh bắt đến nhiều như vậy c á a mặc dù mô tô kín tạ dịu lúc này một trận nước ao ghen tị mình ra biển mỗi lần lừa cái mấy chục ngàn yên cũng không t ệ rồi thế nhưng là mì nạ mì nổ xù ỉ c h ứ đâu nhiều lần đều là lửa chảy mỡ hắn thật sự là ghen tị không được lúc chạm vạn g tối mì nạ mì nổ xù ỉ chia mới đem những chuyện này toàn bộ xử lý hoàn tất hắn chờ ý nụ ả mì về bắc vịnh làn trải vừa mới đem xe gắn máy ngừng tại cửa ra vào thời điểm trong viện liền chuyển đến chó sủa thanh âm không cần nghĩ liền là cái kia bốn cái chó săn con nhỏ vương v g ô n g v g ô n g tiếng chó sủa vang lên không bao lâu liền có bốn đầu bóng đen từ cổng chạy đi ra ngoa tạo ai đem cái này bốn đầu tiểu vương bắt đạn phóng ra có phải hay không ngại không bị tàn a mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia nhìn thấy cái kia bốn đầu chó săn con nhỏ vọt ra một trận kinh ngạc hắn ra b i ể n bắt cá thời điểm rõ ràng gọi mỹ ra mộ tổ ta mạ gỗ trông giữ tốt không cần phóng xuất chính là sợ bọn chúng cắn người linh tinh hiện tại là thế nào cái tình huống giống vông vông vông. bốn đầu chó săn con nhỏ vừa thấy được m i nạ m i nổ s ù ỉ trịa liền là dựng thẳng lên cái đôi đôi hắn một trận sửa loạn một mặt căm thủ còn cắn răng nghiến lợi muốn phải tùy thời nào h lên câm miệng cho ta lại để lão tử đêm nay liền chặt các ngươi làm lầu t h ị thấy m i nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa một tiếng quát lớn cái này bốn đầu chó con thật đúng là không dám tùy ý nào h lên chủ yếu bọn chúng bao nhiêu thằng lớn lá gan vẫn có chút tiểu nhân b ị khí thế của hắn cho c h ấ n n h ấ t đến a đại a nhị a tam a tứ thành thật một chút hắn không là người xa lạ là chủ nhân của các ngươi lúc này trong viện vang lên mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ thanh âm thanh thúy kia câu nói này một hô lên cái này bốn cái tiểu gia hỏa liền hấp tấp trở về chạy cũng không để ý tới mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia cái này mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia ngờ ngơ chẳng lẽ nói là mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ đem cái này bốn đầu tiểu gia hỏa thả ra còn lấy danh tự thế nhưng là danh tự này thực sự quá cái kia a ha ha cái này bốn đầu chó con cũng thật đáng yêu mà inu a mi nhìn xem cái này bốn đầu chó con giọng dịu dàng cười nói mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ chạy ra bốn đầu chó con hấp tấp theo ở phía sau ngoan vô cùng mỹ nạ mi no kun inu a mi tỉ tỉ các ngươi trở về rồi ân cái này bốn đầu chó con nhanh như vậy liền bị ngươi dưỡng thục mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa ngạc n h i n hỏi đúng vậy à ngươi sau khi đi hơn một tuần lễ ta liền đem bọn nó phóng xuất bình thường rất ngoan mỹ dạ mộ tổ tạ mạ g ậ u ngồi s ổ m xổm sờ lên một con chó nhỏ đầu con hàng này còn phi thường được sùng ái cọ sát gặp quỷ, chó con trời sinh đều nghe nữ nhân lời nói sao c ầ u đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba c ầ u kim nguyên độ ba tháp ba cồn vợ ở m ị đặt cắp nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g u ộ n muội ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm không người ra mắt đại hội ha ha ha inu á m i ở một bên nhìn che miệng yêu k i ề u cười thân thể đều cười run dày lên rất là đáng chú ý bọn chúng rất nghe lời nhà ngay từ đầu ta cho ăn bọn chúng cũng rất h u n g không qua mấy ngày sau bọn chúng liền không đúng ta h u n g đón lấy bên trong bọn chúng đều tương đối n g o a n cho nên ta liền thả chúng nó đi ra mỹ dạ mô tổ ta mạ gỗ nói tốt ta dù sao ngươi có thể chỉ huy được là được trông coi ngư trường vẫn phải dựa vào chúng nó đâu mỹ nà mỹ nổ xù ý chia nói t ố t các ngươi trò chuyện ta về nhà trước ý nua mỹ nói đi người đi về trước đi mỹ nà mỹ nổ xù ý chia phất phất tay ý nua mỹ sau khi đi mỹ nà mỹ nổ xù ý chia đ ố i mỹ giả mồ tổ tạ mạ gồ nói tạ mạ gồ ngươi về trước đi nấu cơm ta đi trước ngư trường bên kia nhìn xem t ố t nửa tháng không có nhìn ngư trường hiện tại hắn rất muốn biết bắc vịnh ngư trường nửa tháng này có thay đổi gì đi đến bờ biển l i ế c nhìn lại toàn bộ vịnh biển ngư trường cơ hồ không có gì thay đổi ngư trường từ mặt ngoài là nhìn không ra cái gì muốn nhìn dưới nước mới biết được hoán đổi thị giác rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa thị rác liền xuất hiện ở trong nước biển tiếp lấy hắn liền dò xét một vòng toàn bộ ngư trường mỗi một cái góc nhìn một vòng mấy lúc sau cho hắn cảm giác ngư trường so với nửa tháng trước có biến hóa rất lớn biến hóa liền là ngư trường bên trong b ầ y cá trở nên nhiều hơn vô luận là cá con vẫn là cá lớn cá con liền không nói rất nhiều đều nói không ra danh tự đến lớn hơn một chút cá có một phần là cá trích một phần là cá thu đao còn có một số giải rác cá sa ba cá các loại cá trích đoán chừng có hơn vạn đầu nhiều như vậy cá thu đao cũng có bốn năm ngàn đầu đều là phân tán thành to to nhỏ nhỏ từ bảy trừ đó ra dưới đáy biển tôm cũng so trước kia nhiều dù sao toàn bộ ngư trường đều trở nên náo nhiệt những cái kia tôm kép nhóm tại không buồn không lo ăn sinh vật p h ụ du những cái kia cá lớn thì là đi ăn cá con nhưng là cho tới bây giờ còn không có gì cỡ lớn loài cá cùng giá trị tương đối cao bảy cá xuất hiện bất quá hắn tin tưởng về sau sẽ có a lại có cá heo rất nhanh hắn liền phát hiện một cái để hắn ý chuyện không nghĩ tới chỉ gặp ngư trường bên trong lại có bốn năm mươi đầu cá heo xem ra những n à y cá heo đều là bị ngư trường bên trong cá con hút dẫn tới a chỉ gặp những n à y cá heo tại ngư trường bên trong vẫy vùng ấy còn thỉnh thoảng vọt ra mặt biển đến còn thỉnh thoảng phát ra cá heo âm xem ra sau này không có việc gì có thể tới nơi này nhìn xem cá heo nhóm đều nói cá heo là nhân loại hảo bằng hữu bọn chúng đối với nhân loại vẫn là rất thân cận đối với cá heo mỹ nạ bị nổ sủ ỷ c h i ệ là không có ý định quấy dày bọn chúng liền mặc cho bọn chúng sinh hoạt tại ngư trường bên trong ai nhìn trong chốc lát về sau hắn liền về nhà ngư trường kiến thiết còn đái hắn về sau từ từ sẽ đến làm không vội vàng được về đến nhà tắm rửa một cái ăn cơm về sau tổng xem là khá nghỉ ngơi cho khỏe một cái mỹ nạ bị nổ sủ ỉ t r i dự định tại những ngày tiếp theo cho mình thả một cái kỳ nghỉ từ xuyên qua đến nơi đây hắn thời gian ba bốn tháng đều đang bận rộn cơ hồ vừa ra cảng cá trở về b ằ n cá chỉnh đốn một cái tiếp tục ra biển đánh bắt hắn lại tới đây lâu như vậy còn không có nghỉ ngơi cho khỏe qua cùng chơi qua lần này hắn định cho mình thả một tháng giả nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi cùng đi địa phương khác chơi một chút ngay tại hắn kế hoạch mình hẳn là đi nơi nào nghỉ phép thời điểm có người tìm tới cửa người này không phải a i mà là bắc vịnh làng trài thôn trường xì đạ đối với con hàng này tìm tới cửa mỹ nạ mỹ nổ s ù y chia thật bất ngờ cũng không biết hắn tìm mình làm gì mỹ nạ mỹ nổ cung làm sao muộp ấy dày n g i thật là có lỗi với a xì、sì、đã thôn trưởng tại cửa ra vào liền đối mỹ n a mỹ nộ s ù i chia t ú i đầu xin lỗi nói xì、sì、đã thôn trưởng năm nay sáu mươi tuổi người trưởng thôn này cũng làm ba mươi năm nói đến bắc vịnh làng t r ả i hết thẻ hơn năm mươi nhân khẩu miệng nhóm đàn bà con gái hơn hai mươi cái hai t ừ mười cái còn lại liền là năm cái nam nhân trong đó nam lão nhân một cái xì、sì、đã chính là một cái trong số đó còn có một cái gây mất hai trần trung niên nam nhân còn có một cái liền là mỹ n a mỹ nộ s ù i chia hắn cũng là trước mắt duy một thanh niên nam nhân không cái dậy mời đến mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ chia đem xì、sì、đã đón vào sau khi đi vào hai người ngồi xuống Mì mổ mạ dạ dâng tổ nổ ta hai trà. hai gồ người cho cùn, nạ là ầ n n y tìm như g ư ơ i là có c u muốn y ệ n n tìm g ơ i liếm liếm môi nói hỗ nhấp khô khóc trợ. một trà, Xì đã ngụm ngay vậy à À, Là o điểm mi hỏi. Mì chính. chuyện chế như nạ nổ gì? xù v ngày mai z f bộ môn tại bắt đầu thôn nhỏ thao trường tổ chức một trận thịnh đại ngàn người ra mắt đại hội z f cổ vũ phụ cận các thôn bốn mươi năm tuổi trở xuống độc thân nhân sĩ trước đi tham gia ra mắt thôn chúng ta trước mắt liền sáu cái nam nhân chúng ta bốn cái lao đầu liền không nói người cùng cỡ xa n ạ đều là buồn thôn độc thân nhân sĩ cho nên ta cổ vũ hắn đi ra mắt một mình hắn sinh hoạt không dễ dàng nếu là tại ra mắt đại hội bên trên có nữ nhân coi trọng hắn gả cho hắn ta nghĩ hắn sinh hoạt sẽ dễ dàng rất nhiều dừng một chút xỉ đạ thôn trưởng tiếp tục nói ngươi cũng biết hắn hai chân gáy mất cho nên hành tẩu không tiện ta một cái lao đầu t i ệ n hắn đi lại không quá phù hợp cho nên xin mời ngài t i ệ n hắn một đoạn các ngươi hai cái có thể cùng đi tham gia ra mắt đại hội lại nói ngươi cũng trưởng thành ngươi cũng hẳn là tìm vị hôn thê nói không chừng ngươi vào ngày mai ra mắt đại hội có thể tìm tới phù hợp nữ nhân của mình đâu nói thật nếu như thả ở đời sau giống c ờ xạ nạt dạng này hai chân đứt hết trung niên nhân sĩ muốn đi ra mắt đoán chừng không có nữ nhân sẽ chìm hắn cái thứ nhất hắn không có tiền cái thứ hai vẫn là trung niên cái thứ ba còn hai chân gáy mất ai sẽ coi trọng hắn a nhưng là thả ở niên đại này liền không đồng dạng hiện tại nhật bản nhiều nữ nhân a nam nhân ít đến thương cảm mặc dù c ờ xạ nạt là một cái nhân sĩ tàn tật nhưng thật đúng là nói không chính xác sẽ có nữ nhân tìm hắn kết nhóm sinh hoạt lại nói lần này là z f tổ chức kỳ thật bọn hắn liền làm u ố n động viên một cái chung quanh những cái kia mất đi lao công các nữ nhân có thể tìm cái nam nhân kết nhóm sinh hoạt cái này ngàn người ra mắt đại hội cứ như vậy theo thời thế mà sinh chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên trước đây ít năm đều có tổ chức khu khu ta còn không đội mà tìm vị h ư ơ n thê mỹ Mì nạ m ị nổ xù ỉ chia sờ lên cái mũi nói ai nha ngươi cũng hơn hai mươi tuổi làm sao còn không đội a cha mẹ của ngươi chết sớm nếu không phải như thế bọn hắn đã sớm buộc ngươi tìm lao bà dạng này ta làm thống trường ngươi nghe ta một lần k h u y ê n ngày mai cùng cỡ xạ nạt cùng đi tham gia ra mắt đại hội thuận tiện dẫn hắn đi lại nói ra mắt mà ngươi có thể đi nhìn xem không thích hợp có thể không tuyển chọn hoặc vạn vừa gặp phải thích hợp đâu đúng không tham gia một cái lại không sẽ như thế nào s ì đã tận tình k h u y ê n lúc này mỹ dạ mổ tổ ta mạ gô ở một bên liền không vui mỹ nạ mỹ nổ cung là nàng nhưng mà cái này s ì đã lao đầu vậy mà bức mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a đi ra mắt thế nhưng là nàng lại không thể nói ra miệng lại không thể mắng thôi trường cho nên chỉ có thể tức giận chứng mắt xì đạ bất quá s ỉ đạ căn bản cũng không có chú ý mỹ giả mổ tổ tạ mạ gỗ cái kia giết người ánh mắt vẫn còn tiếp tục khuyên mỹ n à mỹ nổ xù ỉ chia mỹ n à mỹ n ổ c ù n ngàn người ra mắt đại hội à, ta muốn khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân ưu tú mỹ n à mỹ nổ xù ỉ chia rất im lặng nội tâm của hắn là cự tuyệt nhưng nhìn đến s ỉ đạ thôn trưởng cái kia vô cùng đáng thương cầu xin mình hắn nói tốt ta ta ngày mai liền đưa cỡ xạ nạt đi tham gia ra mắt đại hội à. hắc cái này là được rồi nha đúng ngươi đừng quên giút hắn tìm nữ nhân chính ngươi cũng muốn tại ra mắt đại hội bên trên nhìn xem có phù hợp ngươi hay không sĩ đạ thôn trưởng một mặt nghiêm túc nói nghiêm túc. biết biết vậy ta liền cáo tử ngày mai ta đem cỡ xạ nạt đưa đến ngươi nơi này ngươi lại cùng hắn xuất phát nói xong sỉ đã lao đầu rất là hài lòng rời đi sỉ đã lao đầu đi về sau mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ tổng tính là có thể nói chuyện nhìn thấy mỹ nạ mị nổ sủ ý chia đáp ứng sỉ đã lao đầu đi ra mắt đại hội nội tâm của nàng là rất thương tâm mỹ Mì nạ mị nổ cun ngươi ngày mai sẽ không phải thật tại ra mắt đại hội bên trên tìm vị hôn thê à? mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ đỏ hống mắt hỏi k h k h cái kia đương nhiên sẽ không à ta muốn ra mắt đại hội bên trên các nữ nhân đều không thế nào xinh đẹp mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ lung t u n g nói trong lòng của hắn cảm thấy muốn đi ra mắt hắn không có mấy cái là x i n h đẹp đi coi như xinh đẹp cũng là phụ nữ không tốt lắm nói thế nào có xinh đẹp ngươi liền muốn cưới trở về không có rồi tốt tốt không trò chuyện cái này mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ tranh thủ thời gian giật ra chủ đề ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ còn đang ngủ lấy r i ấ c thẳng thời điểm hắn liền bị đánh thức là bị mỹ i ạ mồ tổ tạ mạ g ồ đánh thức sớm như vậy đánh thức ta làm gì thật vất vàng ủ nướng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r i mắt buồn ngủ xóa tung mở cửa nhìn xem mỹ dạ mồ tổ tạ mạ gỗ là xì、si、đã tới mỹ dạ m ồ tổ t a mạ g ồ nói sớm như vậy mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a nhìn đồng hồ tay một chút mới chín giờ đúng vậy à hắn nói ra mắt đại hội là giữa t r ư a bắt đầu gọi các ngươi sớm một chút đi qua hắn nói cửa xạ nạn hành động bất tiện sớm một chút đi qua cũng là tốt mỹ dạ m ồ tổ t a mạ g ồ hôm nay nhìn qua tâm tình không thật là tốt, tốt. ta ố t t đi trước rửa mặt một cái rửa mặt hoàn tất về sau liền thấy xì đã con hàng này cười h i ế p mắt chính ở phòng khách uống trà đâu ngoại trừ hắn còn có một cái trung niên đại thúc tước chừng hơn bốn mươi tuổi còn chừng hắn ngồi một cái phá xe lăn thân xác có chút mục nạp mỹ nạ mỹ n ổ cun ngươi đã dậy rồi đây là cờ xa nạt mỹ nạ mỹ n ổ cun ngươi tốt cờ xa nạt cái kia vẻ mặt cứng n g ắ t triển khai một k i a một một mỉm cười ngươi tốt các ngươi muốn hay không cùng một chỗ ăn điểm tâm chúng ta đến qua ngươi ăn đi chờ một lúc sớm một chút xuất phát ăn điểm tâm xong về sau mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ c h i a mở ra xe gắn máy mang lên cờ xa nạt hướng bắt đầu thôn m à đi thuận tiện còn mang lên cái kia phá xe lăn còn tốt mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chịa xe gắn máy là ba l ư ợ hình thức không phải thật đúng là mang không được nói đến cái này cờ xa nạt vẫn là rất bi kịch trước đây ít năm hắn tại đông kinh bên kia làm kiến trúc công nhân lúc ấy hắn tại công trường thi công vừa vặn có usa máy bay tới oanh tạc một viên tạc đạn liền rơi vào hắn cách đó không xa hai chân của hắn liền là bị dạng này cho nổ không có bị tạc gãy chân về sau đương nhiên là không làm được công nhân chỉ có thể về nhà ngay lúc đó lao bản chỉ là bồi thường một chút xíu tiền trợ cấp thuận tiện còn đưa một cái phá xe lăn cho hắn không phải đoán chừng hiện tại ngay cả cái xe lăn cũng không có chứ cũng chính là như vậy hắn những năm này đều là trôi qua lưu manh cương cương nếu không có thân thích cùng thôn dân tiếp tế một cái hắn đoán chừng đều không muốn sống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 hai người cứ như vậy hướng b ắ c đầu thôn mà đi mười một điểm thời điểm hai người liền đi tới b ắ c đầu thôn nhỏ thao trường nơi này cũng coi là trước thời hạn một giờ tới nguyên lai、like、không đơn thuần là chúng ta tới sơ ma rất nhiều người đều tới liếc nhìn lại lúc này nhỏ phía trên thao trường tụ tập năm sáu chừng trăm người nam nam nữ nữ vô cùng náo nhiệt đem cỡ xạ nạt bông ra ngồi tại trên xe lăn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa liền quét mắt một vòng quan sát cái này năm sáu trăm n g ư ờ i ước chừng có hai phần ba đều là nữ nhân chỉ có một phần ba mới là nam nhân thật sự là ni cô nhiều hòa thượng ít hoa xem ra lần này ra mắt đại hội rất nhiều nam nhân đều hẳn là sẽ tìm đến lao bà a hắn nhìn kỹ lại liền phát hiện cô gái kia đại bộ phận đều là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đến hơn ba mươi tuổi ở giữa chỉ cần một số ít là khoảng hai mươi tuổi m g ự a tử về phần những nam nhân kia từ hai mươi tuổi đến hơn bốn mươi tuổi không giống nhau cao thấp không đều nhưng là để mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa khiếp sợ chính là ở đây phần lớn nam nhân đều là tàn tật không phải gây chân liền là gây mất cánh tay hoặc là đều là gây mất ngón tay hoặc là mắt bị mù hoặc là hủy r u n g mạo dù sao mang đến cho hắn một cảm giác liền là những nam nhân này vô cùng thê thảm chỉ có một số nhỏ nam nhân là kiện toàn t ỷ như mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia chính là một cái trong số đó ngoa tạo đại bộ phận đều là tàn tật nam nhân những nữ nhân kia có thể coi trọng bọn hắn sao c h ắ c không được thôn gọi cỡ xạ nạt cũng tới tham gia ra mắt đại hội hắn mặc dù hai chân g ã y mất nhưng là so với mấy cái hai chân hai tay đều không có cũng là chiếm hưu ưu thế mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia thầm nghĩ lấy mà những cái kia số ít kiện toàn nam nhân hắn đoán chừng nhất định sẽ trở thành ở đây bánh trái thơ ngon hẳn là cơ bản đều sẽ bị những nữ nhân kia mở to muốn đọc lấy chúng ta tản bộ một vòng đi chờ một lúc có thể hay không tìm đến lao bà liền nhìn biểu hiện của chính ngươi mỹ nạ m ị nổ sủ ý chia đối cỡ san nạt nói đã đáp ứng thốt trưởng hắn liền định đẩy hắn tản bộ một vòng có được hay không liền nhìn hắn tạo hóa của mình mỹ nạ m ị nổ sủ ý chia dạo chơi đẩy cỡ san nạt hướng phía trong đám người đẩy đi nhắm chuẩn mục tiêu trực tiếp liền là hướng nhiều nữ nhân địa phương đi hắn hiện tại chính là muốn c h à o hàng thương phẩm ngạch là c h à o hàng cỡ san nạt đi nhiều nữ nhân địa phương liền là để những nữ nhân kia nhìn thấy cỡ san nạt lúc này cỡ xạ nạt nhìn thấy nhiều nữ nhân như vậy cũng nhìn thấy những cái kia rất nhiều giống như hắn nhân sĩ tàn tật hắn nguyên bản một nạp thần sắc thoáng trở nên sáng s ủ a có lẽ là hắn cảm giác đến ưu thế của mình giống như cũng không phải kém như vậy m ẫ u chốt là hắn phát hiện nơi này nam nhân ít, nữ nhân là nam nhân gấp hai nhiều như vậy hắn cảm thấy mình hẳn là có lớn vô cùng cơ hội ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia đẩy cỡ xạ nạt hướng trong đám nữ nhân trên thời điểm bọn hắn rất nhanh liền đưa tới một đám các nữ nhân chú ý không đúng hẳn là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i đưa tới chúng nữ chú ý mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đầu tiên là khuôn cuối cùng liền là tuổi trẻ tứ chi kể toàn những điều kiện này rất nhanh liền hấp dẫn một đoàn các nữ nhân chú ý những nữ nhân kia nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa đều là đồng loạt dùng con mắt ngắm hắn về phần cờ xạ nạt hoàn toàn bị mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa quang mang che lại không có nữ nguyện ý nhìn hắn tự c h ủ bắt hắn cho không để ý đến mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa khoảng cách gần nhìn chung quanh các nữ nhân phát hiện các nàng đại đa số cũng không thể nhìn tương đối xấu tương đối đen hoặc là n i ê n kỷ ba mươi tuổi nhiều tương đối lớn không phù hợp hắn thẩm mỹ ánh mắt nhưng vẫn là có một, một số nhỏ nữ vóc người thực tình k h n g sai hai mươi sáu hai mươi g i á n g dấp thật là thủy linh hoa、wow, bên k i a cái k i a đẩy xe lăn nam nhân rất đẹp trai à còn còn trẻ như vậy ngươi nhìn hắn mặc đều là hơi đắt quần áo trong nhà nhất định còn rất có tiền à. người như hắn cũng tới tham gia ra mắt đại hội không phải đâu khanh khách nói không chừng hắn liền là muốn tìm chúng ta nữ nhân như vậy đâu không được hắn là của ta ta chờ một lúc liền lên đi tìm hắn bắt chuyện ta cũng đi một đám nữ nhân một vừa nhìn mỹ nạ mỹ nổ xù y c h ì a một bên nhỏ dọn g nghị luận thỉnh thoảng đối với hắn chỉ trỏ quái à y ta gọi ra ngài à à, à cô xin hỏi ngài tên gọi là gì chúng ta có thể biết nhau một chút không m có có người a m i n c tốt ta gọi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia mỹ nạ bị nổ cung người tốt xin hỏi ngươi cũng là đến ra mắt sao gian lại ạ cổ nháy mắt to to gân hỏi nàng vừa rồi vừa nhìn thấy m i n a m i n o Sui chia đã cảm thấy hắn phi thường không tệ thế là nàng liền to gan đi tới bắt chuyện Ngạch, xem như thế đi m i n a m i n o Sui chia nói kỳ thật hắn là đưa cỡ x a n ạ ã tới nếu như mình nói không phải ngược lại là có chút làm tiêu không phải ngươi còn tới nơi này làm gì rất tốt gian nại ạ cổ ánh mắt lưu chuyển không ngừng một đôi mắt đẹp cực kỳ to gan nhìn c h ẳ m c h ẳ m m i n a m i n o Sui chia nhìn phản phất muốn ăn hết hắn đồng dạng m i n a m i n o k u n ta năm nay hai mươi lăm tuổi vị hôn phu ta tại ta không có kết hôn thời điểm liền chết tại chiến trường bên trên bây giờ nghĩ tìm một vị hôn phu kết hôn ngươi cũng biết hôm nay là ra mắt đại hội ngươi cảm thấy ta thế nào gian đại hạ cổ nháy đại mỹ mắt giọng dịu dàng nói xong mỹ nạ m ị nổ sủ y chia s ư ơ n g sở hắn không nghĩ tới đối phương to gan như vậy trực tiếp nói thật nữ nhân như vậy những năm này nhất định rất đáng thương a nội tâm của hắn nhưng thật ra là rất muốn an ủi nàng một cái đ ú n g liền là từ nội tâm ra ngoài đều muốn an ủi từng cái nhưng lại như thế này qua loa thật được không ngươi rất tốt dung mạo xinh đẹp mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia ca ngợi nói tạ ơn mỹ na mỹ nổ khôn khích lệ ta chẳng những lớn lên xinh đẹp ta cũng rất có thể làm việc n h a cũng rất biết hiếu kính p h ụ mẫu đại nhân gian ngoài ạ cổ nói nghiêm túc l ấ y cha mẹ ta chết sớm ngay tại gian ngoài ạ cổ dự định tiếp tục thâm nhập sâu cùng mì nà mì nổ s ù i c h i a bắt chuyện thời điểm lúc này có năm nữ nhân lại rét tới đây ba cái hơn hai mươi tuổi hai cái hơn ba mươi tuổi vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào ta gọi họ katsuki ta gọi à sumi có thể cùng ngài nhận thức một chút sao ta năm nay hai mươi tám tuổi ba vòng mì nà minokun ngươi cảm thấy ta thế nào Ta m u ố vậy phần cỡ xạ nạt sớm đã bị một đám nữ nhân chen đi sang một bên cỡ xạ nạt lúc này nội tâm là bị thương rất nặng nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ i triệt như vậy được hăng lên mình lại không người hỏi thăm cũng may ngay tại hắn lúc tuyệt vọng một cái bốn mươi tuổi bác gái tìm tới hắn bắt chuyện hiện tại m i n a mỹ nổ sủ ỷ chia liền cảm thấy mình trở thành hoàng đế thật giống như đang chọn phi tử chỉ cần hắn điểm cô em gái kia cô em gái kia đều sẽ gật đầu đáp ứng g ả cho hắn a hắn lúc này nghiễm nhiên trở thành toàn trường được hoan n ê n nhất nam nhân hiện tại có trên trăm hảo nữ nhân vây quanh hắn vòng vo đều là dáng dấp không tệ nữ nhân về phần những cái kia xấu xí đều không có ý tứ tới gần bởi vì vì các nàng hoàn toàn không có ưu thế a có đôi khi nữ nhân nhiều cũng là phiền não hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia liền rất đau đầu từng bước từ báo lên tính danh báo lên ba vòng khô khụ không đúng báo lên tình huống căn bản mina m i n ô s u ỉ chia lớn tiếng nói xong khó được gặp phải tình huống như vậy ở đời sau hắn hoàn toàn là không dám tưởng tượng bị hơn một trăm cái bội từ đổi ngược cảm giác liền là thoải mái a hắn lúc này liền tốt muốn lớn tiếng hô to ba tiếng còn có ai không sai biệt lắm đến mười hai giờ thời điểm lục tục no ngoe lại tới rất nhiều người mặc dù là ngàn người ra mắt đại hội nhưng không có ngàn người bất quá cũng có bảy tám trăm người nữ vẫn như cũ chiếm hai phần ba nam chỉ có hai ba trăm người mười hai giờ cả thời điểm Phe tổ chức tổ người nói nói c u kia c ù n là ai a như vậy được hăng lên nói nhảm người ta tuổi trẻ có tiền đương nhiên được hăng lên ngươi nhìn những nữ nhân kia mỗi một cái đều là hai mắt mạo tinh tinh ừ vì cái gì ta hai chân gáy mất không phải ta cũng sẽ rất được h o a n g lên ngoại trừ mỹ nạ mỹ nổ sụ ý chia những cái kia một số nhỏ tay chân kiện toàn cũng rất được hăng lên tối thiểu đều có ba năm cái nữ vây lấy bọn hắn chuyển mỹ nạ mỹ n ổ cun ngươi cũng hơn hai mươi tuổi làm sao còn không kết hôn a ngay cả vị hôn thê đều không có ngươi cũng trưởng thành ban đêm làm sao bây giờ a một nữ nhân hỏi đúng vậy nha ta cảm thấy ngươi phải nhanh lên một chút tìm vị hôn thê có thể tìm ta nha ta các phương diện đều rất ưu tú vô luận là thủ công nghiệp vẫn là cái gì tuyệt đối có thể đem ngươi phục thị hài lòng không hài lòng ngươi mỗi ngày đánh ta một cái nũng nịu nữ nhân giọng dịu dàng nói ra ừ n g ư ơ i cũng hai mươi chín tuổi còn không biết xấu hổ nói ưu tú ta năm nay mới hai mươi tuổi ta so n g ư ơ i tuổi trẻ ta so n g ư ơ i xinh đẹp ta so n g ư ơ i có tiền vốn mỹ nạ mỹ nộ cun ta tin tưởng ta trở thành vị hôn thê của n g ư ơ i nhất định sẽ thật tốt biểu hiện một cái hai mươi tuổi nội tử cố ý hết phía trước nói Này, không phải đã nói sung sướng nói chuyện p h í a m à làm sao trở thành các nữ nhân điều kiện vờ cờ quả nhiên cái kia hai mươi chín tuổi nữ nhân k h ô n g phục ha ha tuổi trẻ có làm được cái gì ta dám cam đoan mỹ nạ mỹ nộ cun tuyệt đối sẽ thích ta kia cái gì ta có kinh nghiệm ưu thế ha ha ha cái này liền là của ngươi ưu thế chẳng lẽ ta sẽ không học chết cười hai mươi tuổi m ộ i tử vẻ mặt khinh thường n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i h ừ cái này hai mươi chín tuổi nữ nhân cuối cùng là không địch lại chiến bại bỏ chạy một giờ sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa bên người còn thừa lại mười cái m ộ i tử đều là hắn nguyện ý để các nàng lưu lại cùng mình tâm sự cái này mười cái m ộ i tử đương nhiên là xinh đẹp nhất cái kia mười cái cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vợ ờ mỹ đặt các nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụn n g ộ i ta nuôi lớn bọn m g ụ n ngụi chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy đêm nay ta có thể đi nhà ngươi sao cái này mười cái m ộ i tử khi trung niên linh đều là không cao hơn ba mươi tuổi trong đó còn có năm cái là vừa vạn thành niên m ộ i tử liền bị trong nhà chạy đến ra mắt những này m ộ i tử ở trong dạng mải ạ cổ cũng ở trong đó cái này mười cái m ộ i tử cho hắn ấn tượng sâu nhất cũng thích nhất ngoại trừ dạng m i ạ cổ còn có hai cái một cái gọi hủ chỉ trộ dù kỳ có mỗ tử nàng năm nay vừa mới hai mươi tuổi lại dáng dấp đồng nhan cự lũ v ũ đặc biệt là nàng còn mang theo từng tiêm ngại ngủng vô cùng gây các nam nhân yêu thích chứ các nàng còn có một cái gọi là n à sủ quả phụ dị h ồ dạ hai mươi hai tuổi thân cao vậy mà đến kinh người một m bảy khuôn mặt dị thường mê người coi như thả ở đời sau cũng là đại giáo hoa cấp bậc tính cách của nàng là thuộc về tương đối hoạt bát ba người nữ nhân này là mị nạ mị nổ Sủ ỉ chia thích nhất ba cái nếu như dạ nải ạ cổ là thuộc về phong tao như vậy ủ chỉ trộ dù kỷ cọ là thuộc về lò ly ngại ngùng loại hình nạ sủ quả phụ dị hô dạ là thuộc về hoạt bát sáng sủa Cùng 10 cái không giống mấy chục năm sau nhật bản độc thân nam sĩ cái kia là nhiều vô số bởi vì đến lúc đó là nam nhiều nữ thiếu đi nơi này nữ nhân mặc dù mặt ngoài rất lễ phép rất lễ tiết nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ nhìn ra trong các nàng tâm là cùng nhật các nàng yêu cầu không cao chỉ cầu có một gia đình là có thể các nàng không dám đoán trách các nam nhân lừa không được quá nhiều tiền các nàng chỉ cầu có một cái trụ cột là có thể m i n ạ m i n ô c u n n g ư ơ i l à làm cái gì nha gián lại à ảo c ố hỏi ta là ngư dân ra biển bắt cá m i n ạ m i n ô sù ý c h ư a nói ta biết m i n ạ m i n ô c u n là nở mủ rổ cảng cá nhất mới quật khởi tân tú có được bốn chiếc cỡ lớn viễn dương thuyền đánh cá một cái m ộ i tử nói hoa m i n ạ m i n ô c u n thật là lợi hại a bốn chiếc thuyền đánh cá ông trời của ta nha nếu là gà cho hắn có thể gáo cơm không lo mấy nữ nhân nhỏ giọng nói thầm lấy người tuổi trẻ có tiền dáng dấp lại đất trai cái này ba điều kiện hoàn toàn liền là đòn sát thủ a dù sao cái này mười cái nữ nhân đều là tại tranh giành tình nhân không ngừng biểu hiện lấy mình mười cái nữ nhân đoạt một cái tuy nói cạnh tranh áp lực đ ạ i nhưng là mỹ nạ mỹ nổ s ủ ý c h ỉ còn không gật đầu m u ố n cái nào trước đó các nàng đều là còn có cơ hội dạng này cơ hội tốt làm sao lại buông tha đâu giống hắn điều kiện như vậy nếu là thả ở đời sau liền là thỏa thỏa toàn thạch vương lào ngũ a mỹ nạ mỹ nổ cun nhà ngươi là ở chỗ nào nha na su qua phụ di hồ ra hỏi bắc vịnh làm trải bắc vịnh làm trải về sau ta có thể đi ngơi chỗ nào chơi sao ngươi có thể hay không tiếp đái ta nha n a t s u quả phụ di hồ ra hỏi giò đương nhiên có thể đến lúc đó ta nhất định sẽ nhiệt tình khoản đái ngươi m i nạ m i nổ xù ỉ chia cười hh nói nha m i nạ bị nổ cun là thế nào cái khoản đái p h á ta ta đêm nay có thể đi nhà ngươi sao nếu là đi nhà ngươi ngươi có thể hay không nhiệt tình khoản đái ta nha gian lại ạ cổ nắm cả m i nạ m i nổ xù ỉ chia cánh tay một đôi mắt đẹp thật giống như phóng điện nhìn c h ẳ n c h ẳ n mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia họ đèn âm thanh mà hỏi thường thụ lấy ôn luận mỹ nạ m i nổ xù ỉ chia cười nói cái này đêm hôm k h a k h o á đi nhà ta không tốt lắm đâu chủ yếu là trong nhà có mỹ dạ mổ tổ ta mặc gỗ, hiện tại dạ nải ạ cổ ý tứ đã rất rõ ràng hắn làm sao lại không biết nàng ý tứ có cái gì không tốt ngươi không phải nói ngươi tự mình một người ở nhà không dạ nải ạ cổ thế nhưng là nghe hắn nói cha mẹ của hắn chết sớm đó không phải là một mình hắn k h u k h ú không tiện lắm mỹ nạ mỹ n ổ s ủ ý c h i a lúng túng cười nói mỹ nạ mỹ n ổ s ủ ý c h i a lời nói để dạ nải ạ cổ có chút thất vọng một mặt thú hắn nói ai mỹ nạ mỹ n ổ cung có phải hay không thích ta nhà ghét bỏ ta lớn hơn ngươi mấy tuổi chúng nữ nhìn thấy dàn g o à i ạ cổ cái kia vũ mị dáng vẻ đều là trong lòng tối chửi một câu hồ ly tinh không có rồi chỉ là chỉ là thật không tiện mina minosù ỉ chia vẻ mặt đau khổ cho chuyện một chút tất cả mọi người quen thuộc không ít lẫn nhau lưu lại liên hệ địa chỉ về sau có ý về sau có thể hẹn một cái dù sao một chút các m ộ i t ử còn muốn về nhà làm việc cuối cùng mina minosù ỉ chia bên người còn thừa lại dàn g o à i ạ cổ d chỉ chỗ dù kỳ có cùng nạt xù quả phù gì hồ dạ tăng nữ đi dạo lâu như vậy ta mời các người đi ăn cơm đi mina minosù ỉ chia nói ta ơn mina minokun t a m nữ đều là vui vẻ đáp ứng theo các nàng hiện tại các nàng ba cái là nhất có cơ hội cạnh tranh đến mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa nữ nhân từ nơi này đi nở ngủ rổ cảng cá không xa hắn quyết định dẫn đầu ba cái bội tử liền đi nở ngủ rổ cảng cá nhà hàng ăn cơm không đi qua trước đó hắn muốn nhìn cỡ s ạ nạt con hàng này thế nào thế nhưng là hắn nhìn một vòng lại phát hiện con hàng này không thấy cũng không biết là bị cái kêu bác gái đóng gói mang đi đã tìm không thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa cũng không thèm để ý hắn mang theo ba cái bội tử tiến về nở ngủ rổ cảng cá hắn hạnh phúc của mình vẫn tương đối trọng yếu hh đương nhiên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a sẽ không lựa chọn ngay tại các nàng ba cái ở trong chọn một người làm vị hôn thê của mình trước muốn quan sát nhìn xem có thích hợp hay không câu nói kia nói thế nào trước từ pháo h ư u b ồ i dưỡng một chút nhìn xem không thích hợp đổi lại đi vào n ở m ũ rổ cảng cá một m nhà cấp cao nhà hàng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a cũng rất hào phóng một hơi liền điểm một bản lớn đồ ăn còn có các loại rượu ngon dù sao rượu đế rượu đỏ biết đều lên một đồng lớn mỹ nạ mỹ n ổ cung gọi nhiều thức ăn như vậy thật là làm cho ngài tốn kém U không c h không không Kỳ cò, tiêu mắt pha ô n g hôm nay cùng các ngươi nhận biết rất vui vẻ đến chúng ta cạn một chén ăn cơm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa cho tam nữ đều rót một chén rượu đỏ tiếp lấy cũng rót cho mình một ly cạn ly tam nữ chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ rượu cùng đồ ăn so ra những n à y phong phu tiệc còn là đối với nàng nhóm tương đối có lực hấp dẫn ăn cơm À gì gạ t ủ tam nữ mặc dù rất đói rất h è m bất quá các nàng lúc ăn cơm vẫn là vô cùng tục h nữ n g a i kỹ mất chậm nếu là ăn như hổ đói chẳng phải là mất đi mặt m ũ i đến lúc đó t r e o đến mị nạ mị nổ cun không thích liền không tốt lắm ba người các ngươi trước mắt làm công việc gì a mị nạ m ị nổ xù ý chế hỏi ta tại n ở mụ dỗ thị làm thu ngân viên ra n g i mọi tử nói ta tại vừa mới tốt nghiệp đại học đang chuẩn bị tìm việc làm đồng nhan cự lũ vú trì chỗ dù ky có xấu hổ nói ta ở nhà hỗ trợ phụ thân cũng là bắt cá bất quá là loại kia năm mươi trọng tải tiểu ngư thuyền n a t s u q u ả phụ di hồ ra nói thì ra là thế bốn người một bên ăn một bên trò chuyện khi bụng đều lấp không sai bị lắm trò hay cuối cùng cũng bắt đầu cái kia chính là uống rượu ăn no rồi đương nhiên muốn uống rượu không phải mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa sẽ lên rượu nhiều như vậy uống rượu ta sợ chờ một lúc uống say không thể quay về nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa cho một người một bình rượu đỏ ủ chỉ chỗ rủ kỳ có, có chút sợ sệt nói ra sợ cái gì nha ngươi say đến lúc đó mỹ nạ mỹ nổ cun khẳng định sẽ đưa ngươi trở về ha ha, ha. ngươi nói đúng không mỹ nạ bị nổ、no、cung i a ngoài ạ c ô giọng ư ợ u dàng cười nói không có việc gì uống đi khó được hôm nay cao hứng đừng sợ uống say ta đưa ngươi về nhà mỹ nạ bị nổ、no、sủ ỉ chia nói tốt ta ưu chỉ chỗ rủ kỳ cỏ -cò vẫn còn có chút bất thiện ngôn ngữ chỉ là ngoan ngoan gật đầu đối với uống rượu g i a ngoài ạ c ô là không ngại nàng còn phi thường vui lòng an vị tại mỹ nạ mỹ nổ、no、sủ ỉ chia bên người uống rượu không tính còn giúp hắn rót rượu v ề phần nạ xủ q u ả phụ g i h dạ hình như cũng đúng uống rượu không kháng cự uống mấy chén về sau bốn người tại rượu còn tác dụng dưới nói chuyện trở nên tùy ý không b t không giống trước đó trở ngại lễ phép phương diện đều không dám nói ra hiện tại cũng tốt ra chỉ gặp dạn ngải ạ cổ này đương môn nhất nhảy trực tiếp tiến đến mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia bên thai thổi nhiệt khí nói mỹ nạ mỹ nổ cung ngươi đến cùng nói một chút vì cái gì ta ban đem đi nhà ngươi không tiện mà có phải hay không là ngươi đã có vị hôn thê hắc không có chuyện trong nhà của ta còn có một người m ộ i m ộ i ở nhà mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia nói ở bên ngoài hắn chỉ có thể đối với người ngoài nói mỹ giả mộ tổ ta mạ cổ là mụi mụi của mình sự thật hắn nhưng là khi vợ tương lai b ồ dưỡng dạng này a cái kia còn thật có chút không tiện ta sợ trễ quá sẽ nhao nhao đến nàng g i ạ nải ạ cô nhẹ g i ọ n g kiểu mỹ nói làm sao cái nhao nhao phát a mỹ nà mỹ nô xù ỉ chia cười hh t t nói mỹ nà mỹ nô cùn chán ghét ngươi sẽ không không hiểu sao g i ạ nải ạ cô trận nhìn mỹ nà mỹ nô xù ỉ chia mắt lấy tay méo méo cái h ông của hắn ta chính là cũng đều không hiểu a các n g ư ơ i hai cái tại nói nhỏ cái gì nhanh lên theo giúp ta cạn một chén nà xù quả phụ gì hồ dạ đứng lên cầm một chén rượu lung la lung lay đi đến mỹ nà mỹ nô xù ỉ c h i cùng dạ nải ạ cô trước mặt nàng hiện tại mặt mũi tràn đầy đ n g đỏ hiển nhiên là có say rượu. ta cũng muốn cạn một chén u c h i cho dù kỳ có cũng là đi tới hai cái này mọi t ử hiển nhiên tự lượng đều không có mì nạ mì nổ sủ ỉ chĩa cùng dạn mải à ảo cổ tốt hiện tại uống năm sáu c h é n xuống dưới đã có chút ít say đoán chừng không bao lâu nữa liền phải say tốt cạn một chén mì nạ mì nổ sủ ỉ chĩa dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch tam nữ cũng là uống một hơi cạn sạch tam nữ đều là thuộc về sinh hoạt áp lực lớn nữ nhân hiện tại thật vất vả có thể thư giãn một tí có thể tùy tiện uống rượu các nàng đều muốn uống một lần say mèm có đôi khi sinh hoạt không như ý rượu là giải phiền não phương pháp tốt nhất mặc dù nó chỉ có thể để ngươi một ngày không phiền não nhưng cũng là mỹ hảo thật là dùng cái gì giải lo chỉ có đô kháng a phục vụ viên lên cho ta hai mươi cái than nướng con hảo uống không sai biệt lắm mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia gọi phục vụ viên tới bên trên hai mươi cái con hảo mỹ nạ m ị nổ cun ngươi còn ăn được nhà nơi này còn có rất nhiều đồ ăn đâu gian ả i ạ cổ cũng là có chút say dựa vào ghế đôi mắt đẹp khép hở uống nhiều rượu ăn chút con hảo an ủi một chút mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia cười h h t nói lúc này đã là năm giờ chiều bốn người vui chơi giải trí đã không sai biệt lắm ba giờ ta không được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 vậy ngươi nghỉ ngơi một chút ta mỹ nạ bị nổ s ủ y t r h ị a cũng không miễn cưỡng đối phương nếu l à uống đến nôn liền khó làm đến mỹ nạ bị nổ cùn ta lại kính ngươi cuối cùng một chén ta uống xong một chén này cũng muốn nghỉ ngơi một chút n a t s u quả phụ d ì hồ d a d ơ lên một chén rượu làm n a t s u quả phụ d ì hồ d a uống xong một chén này về sau gương mặt xinh đẹp đã đỏ so quen quả táo đều m u ố n đỏ nàng lúc này đã rất c h o n g đứng thẳng đều bất ổn ngồi trên ghế về sau trực tiếp nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi đi nha đầu của ta tốt c h o n g a cảm giác trời đất quay cuồng u chỉ chỗ dù kỳ cọ viện trán của mình lộ ra có chút khó chịu uống chút trà nóng giải giải rượu a dạ nải ạ cổ cười hì hì cho hai nữ đều đều rót một chén trà nóng nàng hiện tại rất vui vẻ bởi vì hai cái này đối thủ đều say rượu chính nàng vẫn là hơi say ở sau đó không có người nào cùng nàng đoạt mì n à mì nổ s ù y chia nàng cũng có thể thừa dịp thời gian này thật tốt lấy được hắn niềm vui hắc hắc không nghĩ tới ngươi vẫn rất có thể uống rượu mà mì n à mì nổ s ù y chia ăn một cái vừa mới bưng lên con hào cười nói ta lại có thể uống cũng không sánh bằng mì nạ mì nổ cun ngài nha dạ nải ạ cổ kiểu mị cười nói ngươi nhìn ta hiện tại cũng uống đến bụng đều tăng ngươi còn có thể ăn con hảo th nàng nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia một hơi điểm hai mươi cái con hào cũng là có chút không rõ ràng cho lắm không rõ hắn muốn ăn nhiều như vậy con hào làm gì chẳng lẽ bụng không n o sao kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia ăn con hào chính là vì đêm nay kiếm chuyện nhất chuẩn bị ngươi có muốn ăn một chút hay không mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia hỏi không được không được gian ngại ạ cổ liên tục k h o á t tay nàng vừa rồi tiệc liền ăn thật nhiều đồ vật về sau lại uống nhiều rượu như vậy nàng lúc này chỉ cảm thấy bụng t ă n g hoàng cái kia tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi uống chút t c h nó ngủ ấm dạy lại uống nhiều ta lo lắng ta liền không lái xe được. nghe mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lời nói về sau dạn nải ạ cổ liền có chút ưu oán lên không đem ngươi quá chén mình làm sao thổ lộ a nhưng nàng lại không thể cường ngạnh đi cùng hắn đ ụ n g rượu mỹ nạ mỹ n ổ cùn đêm nay ta thật không thể đi nhà ngươi làm khách sao ta muốn đi nhà n g ư ơ i chơi đ ù a dạn nải ạ cổ hòn ả hòn n h n xin cái k i a một đôi mắt to vô cùng đáng thương còn mang theo ưu á n muốn là người bình thường đoán chừng đều chịu không được nàng cầu xin ta nói là không thể đi nhà ta a nhưng là ta có thể đi nhà ngươi làm khách ta mỹ nạ mỹ nô sủ ỉ chia tiện tiện cười nói dạn nài ạ c ậ nghe xong hai mắt sáng lên sau đó hứ mị nạ mị nổ xù ỉ chia một ngụm người xấu chán ghét nhà ngươi nói chuyện làm sao dễ nghe như vậy a nghe được ta s ư ơ n g quất đều sốc giòn mị nạ mị nổ xù ỉ chia chép miệng một cái đến chúng ta cạn thêm chén nữa hai người nhìn nhau cười một tiếng uống xong một chén về sau dạn nải ạ cổ mắt say lờ đờ mê ly nàng nhìn cái kia hai nữ liền nói cái kia các nàng làm sao bây giờ các nàng đều say ném ở chỗ này không tốt lắm ngươi trước đưa các nàng về nhà lại đi nhà ta hh ắ ắ không cần đem các nàng mang đến nhà ngươi chúng ta cùng đi nhà ngươi làm khách mị nạ mị nổ xù ỉ chia nói dạng này không tốt lắm đâu g i ạ n g lại ạ cô đại mi hơi n h u nói thật nàng không thế nào nguyện ý hai nữ nhân này đi cùng nàng hy vọng nhất nạt sủ quả phụ gì hổ dạ cùng ngủ chỉ chỗ dù kỳ có tất cả nhanh lên một chút biến mất mới tốt không không không có cái gì không tốt cho ta một bộ mặt thôi mỹ nạ b i nổ sủ y chia nhóm lửa một điếu thuốc lá phun ra nuốt vào lấy mây mù nói t h u ố c ta g i ạ n g lại ạ cô đĩu ngôi có chút không cao hứng lại lại không thể cự tuyệt đi chúng ta bây giờ liền đi nhà ngươi mỹ nạ bị nổ sủ y chia nói kết xong sổ sách mỹ nạ bị nổ sủ y chia vị đủ chỉ chỗ kỳ hữu c dạng lại ạ cổ vị nạ n sủ quả phụ gì hổ dạ bên trên mình xe gắn máy liền hướng phía d ã n g lại ạ cổ nhà mà đi chúng ta đi nơi nào nha nửa tỉnh nửa say hụ chỉ trộm dù kỳ có nhắm nửa con mắt hỏi đi d ã n g lại ạ cổ nhà chơi đ ù a các ngươi cũng cùng đi tối nay ta cho ngươi thêm nhóm về nhà a mỹ nạ m ị nô s ủ ỉ chia giải thích nói đi nhà nàng làm cái gì a mỹ nạ m ị nô cun ngươi không bằng đi nhà ta a lúc này say k h ứ t nạ sủ quả phụ gì hổ dạ chen miệm nói k h ú k h đều như thế đều như thế mỹ nạ bị nô sù ỉ chia cười h h h nói ban đêm bảy giờ trong thời điểm đám người liền đi tới dàn nải ạ ảo cô nhà nhà của nàng có chút cú nát bất quá sau khi đi vào lại phát hiện trang trí rất tấm áp mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia đem hai cái say rượu nữ nhân khiêng đi vào dàn nải ạ cô đã chuẩn bị xong trà nóng hoan n ê n mỹ nạ mỹ nổ cung tới nhà của ta làm khách dàn nải ạ cô đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia mỉm cười nói q u á i dày ngươi bình thường một cái nhân sinh sống tương đối nhàm chắn a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhấp một ngụm trà hỏi nhàm chán liên là cảm thấy tương đối cô đơn tình mình dạ nải ạ cô nhẹ nói lấy nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm mì nạ mì nộ s ụ ỷ chịa cái kia một đôi biết nói chuyện con mắt giống như tại truyền đạt cái gì mì nạ mì nộ cùn ngươi cảm thấy ta đẹp không g i a n g i ạ cổ thổ khí như lan hỏi xinh đẹp mì nạ mì n ổ s ụ ỷ chịa gật gật đầu đây là hắn lời nói thật g i a n g i ạ cổ làn da trắng nón vóc người đẹp mấu chốt nhất nàng ngũ quan vô cùng tính xảo còn mang theo một tia vũ mị trọng yếu nhất chính là thanh âm của nàng phi thường dễ nghe thật giống như thật giống như tiên nữ trên trời thanh âm không biết tại một tình huống khác hạ lại sẽ như thế nào vậy ngươi thích ta sao hắc ta biết ngươi mu đừng bảo là mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia trực tiếp hóa thành sói đói nhào tới mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia là từ ban đêm bảy giờ đến dạn lại ạ ảo cổ nhà bất quá hắn đi vào một đợi liền đợi cho đêm khuya mười hai giờ mới từ dạn lại ạ cổ trong nhà đi ra hắn lúc đi ra sắc mặt t i ể u tụy tinh thần théo rút liền ngay cả hai chân đều làm mềm lần này thật trở thành n h u y ễ n chân tôn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đi ra khỏi cửa về sau nhóm lửa một điếu thuốc lá cười khổ nói về phần cái kêu ba nữ nhân đều mệt mọi ngủ t h ế t đi u trí chỗ dù kỷ có cùng nạ sủ quả phụ dị hổ dạ cũng không cần hắn đưa về nhà hắn sợ dĩ rời đi nơi này đó là bởi vì trong nhà còn có mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ chờ lấy hắn hắn sợ cô em gái này chờ sốt ruột cho nên vẫn là muốn về nhà ngủ cưới lên xe gắn máy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a hướng nhà của mình trở về trong miệng lẩm bẩm nói còn tốt ca bắt mắt hôm nay ăn hai mươi cái con hào không phải đoán chừng đều quá sức Tốt tại rất tới thấy trong tổ tạ ca, cũng sức. chìa cửa cái chính vừa kia hiện Khi nhà nhà nhà ánh liền giả đến nạ nổ đèn vẫn sáng, cái chính là giả mổ tổ mạ g quá sủ về là mỹ mỹ mỹ mổ sau khi đi vào hắn liền thấy mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ an vị ở phòng khách chờ mình trở về mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ nghe được động tĩnh về sau lấy lại tinh thần nàng nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a về sau đỏ h ứ n g mắt mỹ nạ mỹ n ổ cun người rốt cục trở về à ta coi là ta cho là người đêm nay đều không trở lại hoặc là đem vị hôn thê đều mang về đâu mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ nói xong nói xong liền khóc còn dẫm lên tiểu toái bộ hướng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a đánh tới trốn ở trong ngực hắn khóc thế nào ta không phải trở về rồi sao khóc cái gì đâu khóc liền không sinh đẹp rồi ta hôm nay đi ra mắt đại hội liền là mang cỡ sản đ ta mới không phải chân chính đi ra mắt đâu ta cũng không có gặp gỡ thích hợp làm mình vị hôn thê nữ nhân n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ không vứt bỏ n g ư ơ i rời đi ngươi mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa thở dài một tiếng nhẹ nhàng nuốt mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ phía sau lưng ă n ủi ô ô, ta ta chính là sợ hãi mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ nước n ở khóc đến nhưng thương tâm đừng sợ được không mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa tiếp tục ăn n ủi hôm nay gặp gỡ cái kêu ba nữ nhân chỉ là tình huống n g o à i ý mới hắn không phải cái gì liếu hạng huệ không cần thiết tình huống như vậy đều phải nhịn nếu như tình huống như vậy lại cự tuyệt cái kia chính là già mồn cùng n g u n g ốc có đôi khi ngẫu nhiên gặp gỡ chơi một lần vẫn là có thể nhưng hắn không phải làm tình cũng không phải c h u n g ngựa hôm nay qua đi chính là không có bất kỳ dây dưa các nàng cũng chỉ là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi thật sao mỹ dạ m ổ tổ tạ mạ gỗ ngẩng đầu dùng lệ bông bông mắt to nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đó là đương nhiên mỹ nạ mỹ nổ cun cái kia trên người của ngươi làm sao có một loại nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa khô k h là hôm nay quá nhiều người trang diện kia ngươi không biết t người trên người xa k é m chút đều bị e nà t h n bánh h thịt. mỹ n ạ mi nổ -no、sù ý chĩa lúng túng cười sờ sờ mỹ dạ m ổ t ổ tạ mạ gỗ cái mũi nhỏ mỹ n ạ mỹ n ổ sù ý chĩa nói cũng đúng lời nói thật hôm nay thật là người đông nghỉ ngịt hắn cũng hoàn toàn chính xác bị một đám nữ nhân vây hỏi không ngừng phốc phốc mỹ dạ m ổ t ổ tạ mạ gỗ cuối cùng là bị mỹ n ạ mỹ n -no、ổ sù ý chĩa chọc cho nín khóc vì cười lên nếu là đội thành ý nụ a mi đ o á n chừng mỹ n ạ mỹ n ổ sù ý chĩa sẽ bị rất khinh b ị là t h ậ sao lộc cộc lộc cộc lúc này mỹ nà mỹ nô -no、sù ý chĩa bụng chuyển đến lộc cộc lộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cẩuông thanh m ân ngươi phải cho ta làm bữa ăn k h u y a sao mina mino s ủ ý chia cười hát hát nói phi thường vui vì mina mino cun cống hiến sức lực m i dạ m i t o t ạ m ạ g n l ậ p t ứ c l i ề n trở n ê mino sù ý c u i a p h h i ế n một đ i t h ô i mina mino s ủ ý chia phân chiến một đêm bụng ngược lại thật sự là đói bụng m i dạ mô tô t ạ m ạ go đi nấu b á t mì hơn hai mươi phút hai bắt nóng hổi mặt liền lên bàn ăn mì d o à i nhà ta t ạ m ạ go liền là tốt hiểu rõ ta nhất liền là ngươi à đêm hôm khuya k h á c cho ta làm mặt hả là kỳ hỉ mina mô tô ta ma go bị khen về sau đù nợ nụ cười dùng hai tay nâng cầm lên nhìn c h ầ m c h ầ m mì nạ mì nổ xù ỉ chị ăn mì người không ăn sao mì nạ mì nổ xù ỉ chị ăn vài miếng mì dạ mô t ổ t ạ mạ g ỗ lắc đầu ta thích nhìn n g ư ơ i ăn n g ư ơ i ăn xong ta lại ăn n h a đồ đốc đến ta cho ngươi ăn mì nạ mì nổ xù ỉ chị cầm lấy một tô mì dùng đũa kẹp mặt đưa tới mì dạ mô t ổ t ạ mạ gô ỗ gương mặt xinh đẹp đằng một cái liền đỏ lên lúc này nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc ăn ngon không ăn ngon. chỉ cần làm ì nạ mì nổ cunn ta cái gì cũng tốt ăn mì dạ mô tô ta mạ gô ngọc ngạo cười nói người nhà người chân dung dễ thỏa mãn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia n g ị c h ngợm méo méo khuôn mặt của nàng mỹ nạ bị nổ cùn người đêm nay phải cho ta kể chuyện xưa mỹ dạ mồ tổ t a mạ g ồ ăn xong một ngủ mặt mở miệng nói đi người muốn tiếp tục nghe s e n to chỉ h ì dồn no cả mì cả cờ xì còn có nói chuyện xưa của nó sao mỹ dạ mồ tổ t a mạ g ồ mong đợi hỏi có à, vậy tối nay ta liền kể cho ngươi một cái cả giờ no tạ mì no nụ xít cố sự a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia sau khi suy nghĩ một chút nói a có chuyện xưa mới nghe d à i mỹ dạ mồ tổ tạ mạ gỗ một mặt ngủ n g cỡng n g ư ơ i làm sao như vậy ưa thích nghe cố sự a cảm giác như cái tiểu nữ hải úc mỹ Mì nạ mỹ nô sù ỉ chia t r e o g ẹ o nói mỹ Mì nạ mỹ nô cùn ta nói rất nhiều lần rồi ta đã không phải là tiểu nữ hải ta là đại nữ hải mỹ dạ m ồ tô ta mạ gỗ tức giận nói đó còn là nữ hải mỹ Mì nạ mỹ nô cùn n g ư ơ i chẳng ghét c ầ u đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba con vợ ờ mỹ đặt cắp nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nữa vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụm m ộ i ta nuôi lớn bọn muộn m ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín phách lối trộm cá người bởi vì ngủ trễ cùng hôm qua tiêu hao quá mức mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chĩa cái này ngủ một giấc rất chết dù sao ngày thứ hai hắn là bị mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ cho đánh thức ngoài cửa mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ vô môn mỹ nạ mỹ n ổ cun rời rừng rồi ăn điểm tâm xong đi bờ biển giặt chó nỗ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bị đánh thức rùi rùi mắt phát hiện mình đau lưng xem ra hôm nay lại cần ăn mấy cái con hào đổi bổ thận mới được ngươi không phải muốn đi học sao. mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia liền trốn ở ấm áp trong c h ă n liền là không nghĩ tới giường thời tiết rét lạnh người là dễ dàng nhất nằm ỉ hôm nay thứ bảy ngươi lại không nổi ta liền muốn tiến đến a không nghĩ tới rất mệt mỏi nghĩ giường mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia hết lên đều tự trách mình hôm qua quá tham lam cùng tam nữ chiến đấu năm giờ kém chút đem mình cho n g ư ợ c chết tiếp lấy mỹ giả mổ tổ tạ mạ gỗ liền từ ngoài cửa xông vào vừa hướng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nũng nịu một bên kéo hắn rời giường cuối cùng hắn không thể không rời giường rời giương rửa mặt một phen ăn điểm tâm liền bị nàng kéo đi bờ biển g ắ t chó hôm nay khó được mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ nghỉ mình cũng không cần ra biển bắt cá vậy liền hảo hảo bồi bồi nàng a chính mình mệt mọi điểm cũng không quan trọng lúc này đã là tháng mười cuối tuần h ộ p c á i đ o thời tiết đã rất rét lạnh đặc biệt là sáng sớm càng thêm rét lạnh hai người đều là m ặ c thật dày quần áo tại bờ biển toàn bộ đằng sau cái kia bốn đầu chó săn con nhỏ hấp tấp đi theo mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ đằng sau thỉnh thoảng lập tức vọt tới phía trước dùng đầu cỏ một cọ g ó t chân của nàng không đúng cái này bốn đầu tiểu xúc sinh đối mỹ nạ mỹ nổ xù y chịa rất khứa mưa không bay về hắn sủa cũng không tệ rồi tạ mạ gỗ ngươi chừng nào thì có nghỉ dài mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu cầm lấy một khối đá đôi hướng trên mặt biển ra sức q u a n r a không có mỹ dạ mô tổ ta mạ gồ nói cái kia đáng tiếc nếu là có ngày nghỉ ta muốn dẫn ngươi đi bên ngoài chơi đ ù a đâu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu thầm nghĩ đáng tiếc qua mấy ngày hắn dự định đi hoặc cải đổ những thành thị khác chơi đ ù a nói đến hắn đều chưa từng sinh ra nở mụ dỗ thị phía ngoài địa phương đâu đi du lịch mỹ dạ mô tổ ta mạ gồ hiếu kỳ hỏi đúng ta định cho mình thả mọi người thật tốt đi địa phương khác đi, đi chơi bữa đáng tiếc ta muốn đi học không thể bồi mỹ nạ mỹ nô cun thật xin lỗi nếu không ta xin phép nghỉ mỹ dạ mồ tổ tạ mạ gỗ đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên nói cái kia vẫn là thôi đi ngươi vẫn là việc học trọng yếu chờ ngươi cho nghỉ lễ thời gian dài ta lại đơn độc cùng ngươi đi chơi mỹ nạ mỹ nô s ủ ỉ chia k h o á t tay h à o nói thế nhưng là ta muốn bồi mỹ nạ mỹ nô cun mỹ dạ mồ tổ tạ mạ gỗ nhỏ gương mặt xinh đẹp viết đầy ủy khuất được rồi nghe lời mỹ nạ mỹ nô s ủ ỉ chia mặt nghiêm cái sau lập tức liền ngoan ngoan từ bỏ cái ý nghĩ này đúng a ta có thể tìm ý nụ a mỹ theo giúp ta đi mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia thầm nghĩ đấy tiếp xuống hai ngày mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt đều đang b ồ i lấy mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ buổi sáng bờ biển r i ắ t chó giữa trưa b ồ i tiếp nàng vẽ mặt gà lúc chiều mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt tìm một đầu thuyền cá gỗ nhỏ mang lên cá lồng cùng mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ đi mình ngư trường hạ cá lồng cá chụp xuống tại chỗ nước cạn địa phương một chút tôm kép loại ưa thích chui cá lồng buổi chiều hoặc là chạm vạng tối giới sáng sớm ngày thứ hai liền có thể thu bắc vị ngư trường mặt biển sóng nước lấp l o n g một lá nhỏ thuyền con ở phía trên du đãng thỉnh thoảng còn chuyển đến mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ cái tia trông bạc giống như tiếng cười Nơi này cá giống như nhiều hơn A. mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ nhìn xem bốn phía mặt biển thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một nhỏ bảy con cá nhỏ phát ra mặt nước đến nhiều tốt đây là ta ngư trường hh ắ c ắ c những ngày cá con bảy nhóm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa đối bọn chúng không có hứng thú gì bất qua dưới đáy biển tôm hắn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú buổi sáng m ò cá lồng thời điểm có thể ăn vào tươi mới nhất tôm cháo ngày nay buổi sáng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa theo thường lệ cùng mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ vạch lên khinh chu đi thu cá lồng liền đại bọn hắn vừa mới dẹp xong cá lồng chuẩn bị đi trở về làm tôm cháo thời điểm liền thấy phương xa có một chiếc hơi lớn gỗ thuyền đá bọn hắn là đến ta ngư trường m i nạ b i nổ sủi ỉ chia nhữ mày chẳng lẽ bọn hắn không biết đây là ta địa phương tư nhân sao cái này một chiếc gỗ thuyền đánh cá ước chừng có dài năm mét rộng một mét nhiều trên thuyền cá có bốn năm cái đại hán lão đại chính là chỗ này gần nhất không biết nguyên nhân gì cái này bắc vịnh vịnh biển bầy cá lại nhiều hơn mặc dù không phải rất nhiều nhưng bên trong có cá heo thì ra ô ca nói thật sao ngươi nhìn đến đây có cá heo cái này được gọi là lão đại hạ sệ gạ h o ạ dùng âm lánh mắt tam giác nhìn xem hắn nói đúng trước mấy ngày ta ở chỗ này hạ cá lồng nhìn thấy ta cũng nhìn thấy trên mặt biển rất nhiều những cái k i a cá con bẩy khi dạ ô ca nói vậy là tốt rồi cái này bắc vịnh định biển mấy năm trước cá vẫn là thật nhiều bất quá về sau đánh bắt nhiều liền dần dần biến thiếu đi cơ hồ không có người nào qua tới đây bắt cá không nghĩ tới gần nhất cá lại nhiều hơn chúng ta coi như bắt không vớt được cá heo về sau cũng có thể trường kỳ ở chỗ này đánh bắt giống bọn h ắ n dạng này nghèo ngư dân mua không nổi đại thuyền đánh cá cũng không muốn nổi đại thuyền đánh cá chỉ có thể dựa vào loại này tiểu ngư thuyền tại gần biển đánh bắt lão đại ta nghe nói cái này bắc vịnh định biển đã bị bắc vịnh làng trải cái kia mina mị nổ su ý chia mua tới nơi này đã trở thành hắn địa phương tư nhân nợ ngu dồ cảng cá đều chuyển ra chúng ta dạng này tiến vào hắn vịnh biển đánh bắt có thể hay không bị hắn đổi a một cái thủ hạ lúc này lên tiếng nói hắn mua lại hạ xệ gạ hòa nhúng mày đúng chúng ta bây giờ thế nhưng là một mình tự tiện xông vào tư nhân lãnh địa chúng ta có thể hay không bị bắt ta một người nhát gan tiểu đệ lo lắng hỏi sợ cái gì bắc vịnh làng trài có bao nhiêu cái nam nhân n g ư ờ i cũng không phải không biết coi như mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia hắn nhìn thấy ta ở chỗ này bắt cá lại có thể làm gì ta lại nói hắn mua xuống nơi này kiến tạo cái gì ngư trường thứ gì mà nơi này cá cũng không phải một mình hắn nếu là hắn dám đến kêu gào ta liền để hắn ăn quả đấm của ta hạ s ệ ga họa cười lạnh nói đúng hắn làm sao không đem toàn bộ nhật bản biển mua lại dạng này chẳng phải là toàn bộ trong biển cá đều là của hắn rồi một cái thủ hạ cũng là khinh thường nói t ố t không muốn phí lời đi vào tung lưới bắt cá cái này một chiếc thuyền đánh cá rất nhanh liền tiến vào bắc vị ngư h n trường ở trong đến mỹ nạ mỹ nô cun bọn hắn thật là đến chúng ta ngư trường bắt cá đáng giận mỹ ra mô tô ta mạ gồ cả giận nói thấy được đi chúng ta đi qua nói với bọn họ một cái Đây là địa là bàn của ta. mặc ỹ nạ nổ bì sủ kệ hắn có lẽ là b ắ c vịnh thuyền đánh cá ngư dân cũng khó nói chúng ta đánh bắt chúng ta hạ sệ gạ họa nhìn thấy đối phương chỉ có hai người còn một nam một nữ hắn hoàn toàn không để trong lòng uy các ngươi làm gì vì cái gì tại ta ngư trường bên trong bắt cá các ngươi không biết bắc vịnh định b i ể n đã bị ta mua lại sao các ngươi hiện tại là một mình xâm nhập ta tư nhân lãnh địa ta có quyền để cho các ngươi lập tức rời đi bằng không hậu quả các ngươi ngươi tự phụ mỹ nạ m ị nổ Sủ ỉ chia tới gần đối phương ước chừng còn có mười mấy thước khoảng cách về sau lớn tiếng kêu lên a ngươi chính là mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chia hạ s ệ ga hòa một mặt phách lối mà hỏi đúng các ngươi có phải hay không không biết đây đã là ta tư nhân lãnh địa mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia nói biết ta nhưng là ta bất cá mắc mớ gì tới ngươi cá cũng không phải nhà ngươi hạ sĩ ga hòa cười lạnh nói mỹ nạ bị nổ sủ ý chĩa nghe x o n g c h o mày ta đã mua xuống nơi này ngư trường phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều là ta các ngư ơ i dạng này là phạm ép pha nhà phạm ép pha ta rất sợ đó úc lao tử ngay ở chỗ này bắt cá ngươi canta hạ sệ ga họa khinh thường nói lại nói bắc vị n h vịnh biển nhiều năm như vậy phụ cận người đều ở nơi này bắt cá dựa vào cái gì ngươi nói mua xuống chúng ta liền không thể ở chỗ này bắt cá ta tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều là ở chỗ này bắt cá chính là thức thời một chút liền xéo đi nhanh lên không phải ta không ngại ném ngươi xuống nước bên trong tắm rửa t h ì dạ ổ cạ cơ cơ nắm đấm của mình đối m i na m i nổ s ù i chìa khiêu k h í c h nói bọn hắn hiện tại liền là người đông thế mạnh bọn hắn đám người này bình thường không bắt cá thời gian ngay ở chỗ này lưu manh đánh nhau cái gì bình thường nhất bất quá nếu là m i na m i nổ s ù i chìa không thật thời bọn hắn không n g ạ i dạy hắn là người các ngươi những n à y đi xa dương đánh bắt liền đi chúng ta nơi này đều là tại phụ cận gần biển kiếm miếng cơm ăn ngươi nói không cho đánh bắt chúng ta liền không đánh bắt chẳng lẽ ngươi mỗi tháng đều đưa tiền ta sao hạ sệ ga nói hắn không sợ nhất liền là gây chuyện lại nói đầu năm nay căn bản cũng không có cái gì tư nhân ng mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia nơi này là đầu một nhà làm sao không phục ca người muốn cáo ta bất quá ngươi có thể thử một chút ngươi dám lời nói ta để ngươi hôm nay liền ở trong b i ể n d ậ y không nổi hạ s ệ ga h ò a âm thanh lạnh lùng nói hắn cảm thấy giống mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia loại này vàng bao tiểu tử hù dọa một cái đoán chừng hắn đều mình sẽ xéo đi thế nhưng mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia là cái loại người này các ngươi xác định không đi mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia cũng là nổi giận làm sao ngươi muốn tìm người đám kia thủy thủ qua đến giúp đỡ không sợ nói cho ngươi ta sẽ để cho ngươi trở về tìm người sao đi xét qua đi c h ừ n g trị hắn hạ sệ ga họa giữ tận nói hắn dự định ác độc mà c h ừ n g trị một lần mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia chờ hắn đem hắn cho đánh sợ lần sau mình tới đây bắt cá cũng không cần nói nói nhảm nhiều như vậy mỹ nạ mỹ nổ cun mỹ dạ mổ tổ ta mạ gỗ lo lắng nói chúng ta đi mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia cầm lấy thuyền mái trèo đống nhiên bé đi đối phương mấy người mình còn muốn bảo vệ một cái mỹ dạ mổ tổ ta mạ gỗ ở chỗ này xảy ra chiến đấu cũng không quá tốt không chiếm tiện nghi hắc tiểu tử làm sao nhận sợ đ người bên kia nhìn thấy mì nạ mì nổ sủ ỉ chia chạy chối chết đều là cười lên ha h a ha ha để cho các ngươi trăng bước biển sâu săn thú gọi mười đầu cá mập trắng khổng lồ cùng mười đầu cá voi sát thủ tới đục đổ bọn hắn thuyền đánh cá mì nạ bị nổ sủ ỉ chia liên hệ với biển sâu săn thú đám người kia tại tối hôm qua thời điểm liền trở lại nở m ù dầu cảng cá phụ cận hải vực bởi vì hôm qua us a v i ệ n dương ngư nghiệp công ty bắt cá đội trở về bọn chúng đương nhiên cũng q u a y về rồi biển sâu săn thú thu được mệnh lệnh về sau lập tức dẫn theo các tiểu đệ lao đến bọn chúng liền cách nơi này không xa đoán chừng mười mấy phút liền có thể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 mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ c h i biết mình ngư trường nếu như cá nhiều hơn về sau khẳng định sẽ bị một chút người hữu tâm phát hiện cũng sẽ bị một chút người trong lòng có quỷ đến đây c h ồ n g cá muốn là sau này mình tại ngư trường tiến hành hải sản nuôi dưỡng lời nói đoán chừng sẽ có nhiều người hơn sẽ tới đây đầu tiên trước mắt hắn ngư trường không có người trông coi cho nên mấy người này mới sẽ không kiêng nể gì như thế trước mắt hắn chỉ có tự mình một người đối phương mấy người cho nên bọn hắn cũng không sợ mình dám ngay mặt kêu gạo đầu năm nay ngư dân đều là không dễ chọc nếu là mỹ nạ bị nổ sủ ỉ t r i thủ h ạ n h ó m ở chỗ này bọn hắm dạng này kêu gạo khẳng định phải ném bọn hắn hạ nuôi cá liên giống với như hậu thế một chút cái khác ngư dân rõ ràng biết mình đi người ta ngư trường bắt cá là thuộc về phi pháp đánh bắt nhưng bọn hắn lại mạo hiểm vẫn là muốn đi rất nhiều bị bắt một lần vẫn là muốn đi cái k i a cũng là bởi vì tiền dù sao tiền là một cái để cho người ta điên c u ồ n g đồ vật mỹ nạ bị nổ sủ ý c h ị đang rút lui lấy đối phó những người này hoàn toàn không cần mặt đối mặt trang bức trực tiếp xóa bỏ bọn hắn liền tốt nói n h ả m quá nhiều đơn thuần lãng phí thời gian b i ể n sâu sàn thú xóa bỏ bọn hắn ngay từ đầu hắn cảm thấy giáo hấn một cái bọn hắn liền tốt thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại dạng này lực trấn nhiếp không đủ dù sao liền giết g à dọa khỉ một lần a lúc này hạ s ệ g à hoa bọn hắn cũng không truy mỹ nạ mỹ nổ sụ ý chia ngay tại trên thuyền cá mắng vài câu hừ ta ngay từ đầu liền biết tiểu tử này không dám gọi dâm dĩ bây giờ bị lao tử giật mình hắn chỉ có thể sám xịt đi hạ s ệ g à hoa cười lạnh nói nếu như mỹ nạ mỹ nổ sụ ý chia sắt thép thuyền đánh cá ở chỗ này đoán chừng hắn cũng không dám phách lối như vậy tiểu nhân vật như vậy chính là như vậy nhìn thấy người khác đánh không mình liền kiêu ngạo như vậy lão đại chúng ta vẫn là nhanh lên bắt cá a đúng chúng ta về sau mỗi ngày tới đây bắt cá h ắ n không phải nói nơi này là h ắ n ngư trường sao ta liền mỗi ngày đánh bắt hắn cá bình cương vị cười hát hắn nói vậy sau này hắn mở ra thuyền của hắn đội mang người đến chúng ta tiếp tục như vậy làm một cái thủ hạ nói ba hạ sẽ ga h o a một bàn tay liền đập tới n g ư ơ i n g ố c ca đến lúc đó khẳng định chạy chúng ta muốn tránh né mũi nhọn lão đại ta chính là nói cái này n g ư ơ i tại sao đánh ta cái k i a thủ hạ một mặt hủy khuất n g ư ơ i câu nói này để cho ta rất không cao hứng nên đánh hắn kỳ thật rất không muốn thừa nhận đến lúc đó mình sẽ nhận sợ không dám tới c h ồ n cá ngay tại mấy người tại tung lưới thời điểm mười đầu cá mập trắng khổng lồ cùng mười đầu cá voi sát thủ chính đang lặng lẽ tiếp cận ngư trường ở trong đối phó mấy cái này nhỏ lấy l à hoàn toàn không cần biển sâu săn thú xuất thủ khiến cái này cái các tiểu đệ xuất thủ là có thể đông nhiên ở giữa một đầu cá mập trắng khổng lồ phần lưng vây lưng lộ ra trên mặt biển cái này phi thường tốt phân biệt cơ hồ nhìn một cái liền có thể biết đây là cá mập lão đại lớn cá mập trắng khổng lồ một cái thủ hạ đầu tiên liền phát hiện mười mấy mét hải ngoại nước ở trong cá mập trắng khổng lồ, cá mập trắng khổng lồ. tất cả mọi người nghe xong đều là s ư ơ n g sở rõ ràng đối với xuất hiện ở đây cá mập trắng khổng lồ cảm giác được rất khiếp sợ làm phụ cận ngư dân bọn hắn biết cái này b ắ c con vịnh biển không thế nào có cá mập xuất hiện ở nơi nào nơi đó không đúng không ngừng một đầu có ba đầu lúc này biển trên nước xuất hiện ba cái vây lưng ba cái vây lưng liền đại biểu cho nước biển có ba đầu cá mập trắng khổng lồ nơi này tại sao có thể có cá mập trắng khổng lồ tới hôm nay thật sự là suối quậy hạ sệ ga hạ o i ậ n chửi một câu bọn hắn gỗ thuyền đánh cá không lớn mới dài tám mét mấu chốt vẫn là gỗ nhìn thấy những ngày cá mập trắng khổng lồ vẫn có chút kinh hãi a ông trời ơi mười đầu mười đầu cá mập trắng khổng lồ ngay tại những ngày người c h ấ n kinh nơi này làm sao xuất hiện cá mập trắng khổng lồ thời điểm lại có bảy đầu cá mập trắng khổng lồ đem vây lưng lộ ra hạ sệ gạ họa bọn người nhìn thấy tình huống này về sau đều là hít một hơi lanh khí hiển nhiên là bị trước mắt tình huống này dọa sợ lão đại chúng ta hẳn là sẽ không bị công kích ca bình cương vị vũ mạnh vào mồm run dậy nói cá mập trắng khổng lồ uy danh vẫn tương đối dọa người tại gân biển rất nhiều người không cẩn thận đều bị ăn sạch không còn sót lại một chút cạn không có việc gì cá mập trắng khổng lồ sẽ không vô duyên vô cơ công kích người chỉ cần chúng ta không chọc tới hắn không kinh động đến bọn chúng chúng ta liền không sao lại nói chúng ta tại trên thuyền cá đâu sợ cái gì hạ sệ gã họa hiển nhiên đối cá mập trắng khổng lồ tập tính vô cùng hiểu rõ hắn căn bản cũng không lo lắng lão đại nói đúng lắm chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng còn tiếp tục bắt cá đi chỉ cần chúng ta không dưới nước là được rồi bình cương vị cũng nhẹ nhàng thở ra chủ yếu vừa rồi hắn lập tức nhìn thấy mười đầu cá mập trắng khổng lồ xuất hiện tại phụ cận trong lòng của hắn có chút hoặc thôi mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ chỉ vào hậu phương đối mỹ nạ mỹ nổ xù ý chế nói ân biết chúng ta vẫn là nhanh lên lên bờ đi nơi này không an toàn mỹ nạ mỹ nổ xù ý chế nói tốt tốt nhất những cái k i a cá mập trắng khổng lồ đem những người kia dọa cho chết h ừ dám ở chúng ta ngư trường không kiêng nệ gì cả mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ g ơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn tức giận nói hạ sệ gạ h o a bọn hắn còn tại bình tĩnh tiếp tục thả lưới bắt cá bọn hắn không biết một trận nguy cơ trí mạng tùy thời bộc phát chỉ gặp mười đầu cá mập trắng khổng lồ từ từ vây quanh khoảng cách thuyền đánh cá chỉ có vài mét khoảng cách lão đại những ngày cá mập trắng khổng lồ là chuyện gì xảy ra làm sao đều dựa đi tới bọn chúng muốn làm gì bình cương vị h o à n g sợ nói bởi vì hắn nhìn thấy cái k i a từng t r ư ơ n g to lớn cá mập miệng thấy thế nào đều thế nào cảm giác thấm hoảng không có việc gì đoán chừng chúng ta dưới lưới đánh cá cá bọn chúng là muốn tới đây ăn xong một bữa đi h ừ đến lúc đó bọn chúng bị lưới đánh cá cho bao phủ lao tử ngay cả bọn chúng đều thu hạ sĩ ga hòa nói phanh phanh phanh ngay tại hắn vừa dứt lời bốn năm đầu cá mập trắng khổng lồ cứ như vậy hướng thuyền đánh cá thân thuyền đánh tới chiếc này thuyền đánh cá vốn là không lớn một đầu cá mập trắng khổng lồ lấy chúng nó không có cách nào nhưng là ba bốn đầu cùng một chỗ đụng đâu chiếc này thuyền đánh cá lập tức liền bị đụng ngã trái ngã phải lay động kịch liệt bình cương vị lập tức liền ngã trên mặt đất chỉ gặp hắn hoảng sợ lớn tiếng nói lão đại ngài không phải nói chúng ta đừng chọc giận chúng nó bọn chúng sẽ không công kích chúng ta sao làm sao hiện tại bọn chúng bắt đầu đụng chúng ta thuyền đánh cá nếu là một khi thuyền đánh cá lật ra bọn hắn rơi vào trong nước đó là một con đường chết kỳ quái những n à y cá mập trắng khổng lỗ lúc nào trở nên như thế thông minh hiểu được cùng một chỗ đụng thuyền đánh cá phân công hợp tác hạ sẽ gà họa nắm chặt thuyền su cái hiện tượng này đích thật là vô cùng hiếm thấy bọn chúng thật giống như một chi binh sĩ có người chỉ huy giống như thuyền đánh cá càng ngày càng lay động cái này bốn năm cái đại h á n đều là sợ kẻ ra quần lão đại làm sao bây giờ có hay không xin cá dùng xin cá đâm chết bọn này cá mập trắng khổng lồ hạ s ệ ga họa tỉnh táo nói xin cá được hay không cả đám đều biểu thị hoài nghi bọn hắn xin cá chỉ có dài hơn một mét có thể đâm chết cá mập trắng khổng lồ sao không thử một chút làm sao không biết chẳng lẽ chờ chết ở đây hạ s ệ ga họa nói tất liền tại bọn hắn ra sức phản kích thời điểm trí mạng đồ vật xuất hiện cá voi sát thủ chỉ gặp một cái thân thể khổng lồ ở trong nước biển nổi lên đầu này cá voi sát thủ chiều cao vì tám mét thể trọng tám tấn nhiều thân thể của nó dài liền có hạ sệ g ạ hoa thuyền đánh cá dài như vậy đầu này cá voi sát thủ nổi lên mặt nước thời điểm hạ sệ g ạ hoa bọn người là d o a sợ từng cái trận mắt hốc mồm khiếp sợ nói không nên lời trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có sợ hai cùng cho t à n t o n g Không b i ế t là a i nam n h ộ t c â u c á i n à y một đầu c á voi s á t t h ủ l i ề n t r ự c tiếp đ á n h t ớ i cái này một chiếc phá gỗ thuyền đánh cá. cá mập trắng khổng lồ cùng cá voi sát thủ là so sánh không bằng cho nên cá voi sát thủ v à chạm phía dưới chiếc này thuyền đánh cá kém chút liền lật lại lúc này liền có hai người rơi ở trong biển bên trong một cái liền là bình cương vị bọn chúng là động vật sao là nhân loại a vì cái gì đem chúng ta đổi tận giết tuyệt chúng ta lại không có chiêu chọc giận chúng nó bình cương vị trong nước dây r ủ i lấy ra sức bơi lên muốn rời khỏi nơi này thế nhưng một đầu cá mập trắng khổng lồ sớm đã nhìn chằm chằm hắn cá mập trắng khổng lồ trực tiếp vào tới mở ra cái kia một trương huyết bùn đại khẩu một ngụm liền tắn phốc phốc một tiếng bình cương vị nửa người trên đã không thấy tầm hơi tươi máu nhuộm đỏ nước biển hắn ngay cả kêu thảm đều chưa kịp kêu đi ra ngay sau đó một cái khác cũng l à như thế hạ c h à n g trên thuyền cá hai người kia nhìn thấy tình huống này đều là sợ mất mật cái c h à n g diện này thật sự là quá huyết tinh tại sao có thể có cá voi sát thủ xuất hiện hạ s ệ ga h o a hoàng sợ h é t lớn hắn hiện tại đã không thể tỉnh táo hắn hiện tại liền là muốn nhanh lên rời đi nơi này đúng liền là chạy khỏi nơi này hắn hiện tại rất hối hận tới đây bắt cá xem ra chính mình là tới nơi này mất mạng tiết ấ u cá voi sát thủ lại là va chạm chiếc này thuyền đánh cá lại là một trận lắc lư bất quá không có lật ra thuyền bất quá chiếu tình huống như vậy không bao lâu nữa liền sẽ lật thuyền không lật thuyền đoán chừng đều muốn mặc phá mỹ nạ m ị nô cun bên kia giống như có cá voi sát thủ tại đụng đầu kia thuyền đánh cá thấy được bên kia quá nguy hiểm may mà chúng ta đi nhanh không phải chúng ta đoán chừng cũng sẽ bị lan đến gần mỹ nạ m ị nô sù ỉ chia cười nói cuối cùng hạ s ệ g ạ hỏa thuyền đánh cá tại hai đầu cá voi sát thủ hợp lực va chạm phía dưới rốt cục lật ra lật ra về sau những cái tia cá mập trắng khổng lồ tranh nhau chen lấn đi cắn bọn hắn hạ sĩ gã h ỏ vốn đang đi bảo trì bất động muốn liều một phen bởi vì chính mình bảo trì bất động chỉ cần mình trên thân không có v cá mập trắng khổng lồ không nhất định sẽ công kích mình thế nhưng những n à y cá mập trắng khổng lồ cũng không phải lớn bình thường cá mập trắng giống huyết bùn đại khẩu mở ra một ngụm liền hướng hạ sệ ga họa cả tới không vì sao lại dạng này hạ sệ ga họa bi phấn g à o thét lớn đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không thông toàn quân bị diệt thuyền đánh cá đều chìm người toàn bộ đều treo hết thảy hoàn tất về sau mì nạ mì nổ xù ỉ t r i a cùng mì dạ mổ tổ tạ mạ gỗ sớm lên thì lên mở may mà chúng ta đi sớm nguy hiểm thật mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ nhìn xem chậm rãi chìm xuống thuyền đánh cá vô vô ngực đi thôi chúng ta trở về báo tin xảy ra chuyện như vậy vẫn là muốn báo một cái vạn nhất là cho là mình dở cho quỷ liền p h i ề n thái ngày thứ hai bắc con vịnh biển cá mập tập kích sự kiện ngay tại căn thức cảng cá chuyến khắp đối với chuyện này đương nhiên không có người sẽ hoài nghi đến mì nạ mì nổ xù ý chĩa trên thân chỉ là đổ cho đặc biệt xảy ra sự cố kiện dù sao đây không phải cố ý những người kia chết thì đã chết chỉ thuộc về n g o ạ i ý muốn bỏ mình bất quá bắc con vịnh biển xuất hiện chuyện như vậy để nơi đó phụ cận người đều là nhớ nó ngư dân tin tưởng cũng không dám đến đó bắt cá dù sao màu rào h ứ n ngay ở chỗ này câu đánh giá chín trăm cầu kim nguyên độ ba thứ ba c ô n vợ ở mỹ đắc cấp nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la nguồn n g muội ta nuôi lớn bọn nguồn muội chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt hai người một gian phòng xấu hổ nợ mù rổ cảng cá ngoại trừ mỹ nạ mị nổ xù ỉ c h ị làm ra cái này sự kiện bên ngoài còn có một cái tương đối đáng giá chú ý sự kiện cái kia chính là lại có hai nhà cỡ lớn ngư nghiệp vào ở nợ mù rổ cảng cá Một c á nghe được tin tức này về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ trịa là cười hai nhà này ngư nghiệp công ty và ở sẽ đánh phá usa viễn dương ngư nghiệp công ty ở chỗ này một nhà độc đại Về với sau sẽ tranh nhau, nhà khẳng định sẽ cạnh x e mười ra sẽ có trò hay sẽ có cái Từ t không hiện ngừng. ợ n này, g năm về sau khẳng định sẽ tiến vào thời đại hoàng kim hai mươi năm về sau liền là thành thục cường thị kỳ xem ra chính mình được nhanh điểm góp nhạc hùng hậu tài chính mới được không phải cùng những n à y cá sấu lớn so ra hoàn toàn không có ưu thế à. mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia thầm nghĩ lấy mặc dù hắn cảm nhận được chưa từng có áp lực bất quá nên cho mình nghỉ ngơi vẫn là muốn cho mình nghỉ ngơi ngày mai hắn liền định tiến về hoặc c i đổ những địa phương khác đi dạo chơi giải sâu một chút chơi bùa Trạm thứ nô bô diệp tọa lạc tại hậu kaido tây nam bộ có được nô bô diệp suối nước nóng di bộ kiểu đạn n h ỉ suối nước nóng nô bô diệp gần biên suối nước nóng các loại nô bô diệp suối nước nóng là hậu k t i d o lớn nhất suối nước nóng có hậu kaido thứ nhất suối nước nóng tên thôn quê tiếng khen còn gọi là suối nước nóng công ty bách hóa nô bô diệp suối nước nóng sở dĩ như vậy nổi danh là bởi vì nơi này có địa ngục cốc tất cả nội bộ dẻ bét suối nước nóng nước đều đến từ địa n g ụ cốc hokkaido ngoại trừ đủ loại tuyệt vị hải sản là nhất tuyệt bên ngoài còn có liền là suối nước nóng đã đi tới nơi này mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia đương nhiên muốn đi qua một tấm suối nước nóng hưởng thụ một chút bởi vì nhật bản là tại vòng thái bình dương giải địa chấn vị trí địa lý bên trên khiến cho nhật bản vỏ quả đất nội bộ tạo thành có hình thành suối nước nóng đặc biệt tự nhiên điều kiện cho nên cầu bên trên nhiều nhất suối nước nóng quốc gia là nhật bản bởi vậy cũng đem nhật bản gọi là suối nước nóng vương quốc inu á mỹ -mi nhận mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia mời cùng đi lữ hành làng đương nhiên không có cựu vẽ đáp、ứng. đối với lữ hành nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ bây giờ có thể đi lữ hành nàng vẫn là rất chờ mong cùng ưa thích i nu a mi hờ tờ tờ tờ s g ủ giờ lm hờ v đút bờ hờ tờ buổi sáng m i na m i nổ xù ỉ triệu cùng i nu a mi liền đi tới nở mụ d n ộ t g à đó t h ị đón xe đi qua một ngày sau đó liền đi tới nổ bộ dịa bét cái này một cái thành nhỏ bên trong thập niên năm mươi nổ bộ dịa bét vẫn là thuộc về tiểu thành thị tương đối là hậu không phải rất phồn vinh nhưng là suối nước nóng ngành nghề lại phát triển phi thường phồn vinh người nơi này cũng ưa thích tắm suối nước nóng bên ngoài người tới cũng ưa thích tắm suối nước nóng ở niên đại này nổ、no、bộ d è b ẹ t suối nước nóng liền vô cùng nổi danh đi vào cái thành nhỏ này đã là buổi tối hai người không có trước tiên liền đi tắm suối nước nóng mà là tìm quán chợ nhỏ nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại dự định rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền cùng ỉ nụ a mỹ tìm được một nhà tương đối sạch sẽ quán chợ nhỏ sau khi đi vào đại s ả n h tiểu thư là một cái tương đối cột m ộ i tử nhìn thấy khách nhân tới cửa một mặt nhiệt tình hai vị muốn mướn phòng gì ở giữa chúng ta nơi này có phổ thông phòng một người ở xa hoa phòng một người ở mỗi tử nhìn xem hai người giới thiệu nói nghe cô em gái này lời nói về sau ỉ nụ h mị khuôn mặt đỏ lên lộ ra nhưng cái này sân khấu nội tử đem hai người bọn họ xem như tình lữ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị ệ cũng là s ư ơ n g sở bất quá hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội liền quay đầu nhìn về phía ý nụ ami chờ đợi ý kiến của nàng chúng ta không phải ý nụ ami do dự nói xong nếu không chúng ta liền một gian phòng a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị ệ cảm thấy mình không thể bị động muốn chủ động xuất kích a ý nụ ami ngẩn ngơ hiện nhiên là bị hắn làm cho có chút xấu hổ cùng khẩn trương nếu là hai người một gian phòng nàng biết đây là cái gì ý nghĩa cũng biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i hiện tại ý tứ rất rõ ràng bởi vì hắn lúc này nóng rực ánh mắt liền đang nhìn chính nàng vậy liền một gian phòng đi không cần hai gian phòng quá t ô n kém ý nụ ả mỉ gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn đừng đỏ lên nàng nói câu nói này thời điểm là dùng con mũi tiểu nhân thanh n m n ó i ra được hiển nhiên là da mặt có chút mỏng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nghe xong mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ quyết định của mình là đúng chủ động xuất kích mới là vương đạo a vậy liền đến một gian xa hoa phòng một người mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nói t ố t xin chờ một chút gian phòng rất nhanh liền mở tốt mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia chủ động lấy hành lý đi ở phía trước ý nụ ả mỉ thì là theo ở phía sau đi vào gian phòng về sau m i n a m i n o s ù ỉ chia thả hành lý đánh giá gian phòng này tổng thể tới nói thật sạch sẽ hắn tương đối hài lòng cái niên đại này cùng hậu thế khách sạn không so được bất quá sạch sẽ là được rồi yêu cầu không nên quá hòa mỹ lúc này inu ami ngược lại là có chút chân tay luôn c uống dù sao hai người đơn độc ở chung tại trong một cái phòng inu ami hờ tờ tờ tờ s gủ g ls ba mươi hai mv trong lúc nhất thời hai người có một chút chầm mặc cùng xấu hổ ngồi một ngày xe chúng ta trước ra đi ăn cơm đi m i n a m i n o s ù ỉ chia lên tiếng nói inu ami nhẹ giọng chút đầu hai người đi ra ngoài rất nhanh đã tìm được một cái nhà hàng nhỏ ăn cơm ăn chính là sushi cùng hải sản mặt còn có một số nơi đó đặc sắc thức nhắm lúc ăn cơm m n u a mỹ cùng trước đó không đồng d ạ n g dù sao chỉ là có chút không dám nhìn mỹ nụ mỹ nổ sủ i chia cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì mà mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia lúc này đang suy nghĩ đã ý n u a mỹ đều đáp ứng cùng mình ở cùng một chỗ vậy tối nay liền muốn kiếm chuyện không thể bỏ qua như thế cơ hội cứ tốt hắn lúc này nghĩ đến muốn hay không điểm một điểm con hào ăn một chút nếu là như vậy tướng ăn có phải hay không quá khó n h ì n ý n u ạ mỹ cũng nghĩ đến tâm sự của mình nàng biết hiện tại mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia đối với mình có ý tứ đều như vậy có thể không có gì hay sao nàng nghĩ đến về sau mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia sẽ đối với mình như thế nào có thể hay không cưới mình vẫn là sẽ không để cho tự mình làm vị hôn thê của hắn dù sao nàng đã gả cho người khác một lần cái thân phận này hơi có chút xấu hổ lại nói mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia ưu tú như vậy hắn thật để ý mình sao cái k i ê u mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ sẽ làm thế nào nàng nhìn ra được mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ rất ưa thích mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia hắn đối mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ cũng rất tốt ngay tại nàng không yên lòng đang ăn cơm thời điểm đỗng nhiên nàng nhớ tới một cái chuyện lúng túng tốt ta chuyện lúng túng không thể hiện tại nói với mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a lối ra hai người các muốn cắc cứ như vậy chầm mặc ăn cơm xong ăn cơm xong sau hai người trở lại quán chợ nhỏ gian phòng bên trong trên đường trở về mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a mua chút rượu trở về hắn rót cho mình một chén rượu sau đó đối y nu a mi hỏi thời tiết lạnh nếu không uống chút rượu đủ tấm thân thể tốt ta ố t y nu a mi t h ấ p giọng nói có lẽ chỉ muốn uống rượu mới có thể có chút làm dịu hai người xấu hổ cùng khẩn trương a uống vào mấy ngụm ít rượu về sau lời của hai người cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia chủ động tìm ỉ nụ ỉ m i nói chuyện t i ế m đem hậu thế các loại tiết mục ngắn nói ra chọc cười ỉ nụ i nhìn thấy bầu không khí không sai bị lắm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền ngồi ở ỉ nụ i bên người hít thật sâu một hơi trên người nàng phát ra hoa mai một cái tay nắm cả bờ vai của nàng bất quá ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia muốn bức kế tiếp thời điểm ỉ nụ ỉ dùng con mũi thanh nhầm nói mỹ nạ m i nami n o sù i chia ngồi xuống xứ s ờ cái kia người ta cái kia tới inu ami gương mặt xinh đẹp gừng đỏ nói inu ami hờ tờ tờ tờ s gủ giờ lờ giơ ngủ câu nói này để m i nami n o sù i chia có một loại thổ hết u y cảm giác sấm xét giữa trời quang a sấm xét giữa trời quang tại sao có thể như vậy mình thế nào lại gặp như thế cầu hết u y sự tình Thật. m i nami n o sù i chia nhìn chằm chằm inu ami chăm chú hỏi hắn nghĩ đến nàng có phải hay không tại l ử a gạt mình a inu ami nháy mắt to gật đầu nhìn xem nàng chân thành con mắt giống như không phải là đang nói láo Tuta, cái kia, tắm một cái, ngủ đi. ngày thứ hai hai người đều là dạy trễ người tối hôm qua ngủ có ngon không mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa giương ra mắt liền thấy ỷ nụ ả mì cũng tỉnh lại còn tốt đa tạ mỹ nạ mỹ nổ cun quan tâm ỷ nụ ả mì dịu dàng nói đi chúng ta rửa mặt một phen ra ngoài ăn nghiệp tâm sau đó đi tắm suối nước nóng ta nghe nói nơi này suối nước nóng tuyệt đối là h ậ p cái đ ồ tốt nhất suối nước nóng mina mi nổ s ù ý chia nói tốt inu ami nhu thuận gật đầu nobu r i b e t thành nhỏ có được nobu r i b e t suối nước nóng dì gỗ cựu đạn nghỉ suối nước nóng nobu r i b e t gần biển suối nước nóng mấy cái suối nước nóng cuối cùng mina mi nổ s ù ý chia là lựa chọn nobu r i b e t suối nước nóng nobu r i b e t suối nước nóng khoảng cách nobu r i b e t thành nhỏ không phải rất xa đi vào suối nước nóng thời điểm liền nhìn đến đây công trình kiến trúc đều là rất phục h nơi này suối nước nóng không giống những cái kia mặt tiền cửa hàng thức suối nước nóng đều quá lạo h ộ p cải đổ suối nước nóng đều là rất g i ả n g cứu ở niên đại này h ộ p cải đổ suối nước nóng rất nhiều đều là lộ thiên thức suối nước nóng trực tiếp từ suối nước nóng trong sông dẫn nước tiến ao suối nước nóng bên trong đây là nhất tự nhiên suối nước nóng không giống hậu thế rất nhiều đều là khách sạn thức suối nước nóng cũng không biết trong đó tăng thêm bao nhiêu không phải suối nước nóng nước nước cái gì tiến đi tìm hiểu tình huống giao tiền chọn lựa địa phương các loại n ộ bố d ạ y bẹt suối nước nóng chia làm m ộ ư ơ i một loại lưu hình suối mối ăn suối suối nước nóng phèn chua nạ tỏ gì ụ nhự sèn cụ mai sèn mị đỏ gì phèn suối suối nước nóng chưa hải ẩn sát sần s ợ i sèn suối đông trùng hạ thảo h ả o xì nụ sèn các loại các loại suối nước nóng căn cứ thành phần khác biệt có thể đối khác biệt ốm đau đưa đến trị liệu và giảm bớt tác dụng cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia lựa chọn một gia đình thức lộ thiên ạo suối nước nóng chọn làm mối ăn suối tắm suối nước nóng đều là nam nữ tách ra cũng có một chút gia đình thức suối nước nóng dạng này có thể người một nhà đều đi tắm suối nước nóng một bên tắm suối nước nóng một bên nói chuyện thiếm dù sao mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h i cảm giác đến tự mình một người tắm suối nước nóng quá nhàm chán không bằng kêu lên ỉ nụ ạ mỹ tâm sự đánh một ch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 cái k i a một khuôn mặt tươi cười có không nói ra được xấu hổ đến không có việc gì ta một người tắm suối nước nóng nhàm chán ngươi ngay tại bên cạnh ngâm chân cùng ta nói chuyện phiếm là được rồi ngâm chân không có chuyện gì à? mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h ư a nói hắn lúc này cũng muốn lên giống như đến đại di mụ tắm suối nước nóng hoàn toàn chính xác không được nhưng là ngâm chân hẳn là làm được đi ủ ấm chân còn có thể ủ ấm thân thể đâu ngâm chân đi Y n ụ ạ mỹ ân một cái gật gật đầu thủ tục làm hoàn tất về sau y nu a mỹ đi trước, trước đó chọn tốt ao suối nước nóng ngâm chân tắm suối nước nóng nhất định là trước tắm rửa sau đó mới bắt đầu cua cho nên mi n à mi n ổ s ủ e chia c h ỉ có thể trước đi tắm sẽ đi qua tắm r ử a x o n g thay đổi zu cà t ạ tắm s u ố i nước n ó n g d ù n g q u ầ n á o c ù n g q u ầ n á o không g i ố n g nhau gọn i g â m nước n ó n g zu cà t ạ m ặ c một b ộ đơn bạc zu cà t ạ đi đến ao s u ố i nước n ó n g thời điểm vẫn có chú t mát mi n à mi n ổ s ủ e chia bước n h a n h đi đến ao s u ố i nước n ó n g đãi thấy nu à mi ngồi tại ao s u ố i nước n ó n g bên cạnh ngâm chân mi n à mi no c u n n g ư ơ i t ớ i rồi ngâm chân tật h t h o ả i m á i a t ố thơm i nu à mi đỏ b ừ n g khôn u mặt bé nhỏ rất là cốt tại mùa đông vô lạ ngâm chân vẫn lạ tắm soi nước nòng đều lam ộ t kẹt c u c kỳ xe chịu hương tự sự tinh ha ha h đương nhu rồi mỹ nạ Mỹ nổ s ủ y chia nhìn thấy lao cảnh quan rất đẹp nước sương mù lung lung đây là lộ thiên ao suối nước nóng cảnh sát chung quanh cũng rất đẹp đáng tiếc là hiện tại cuối tháng mười còn chưa có tuyết rơi không phải một bên tắm suối nước nóng một vừa thưởng thức cảnh tuyết vậy thì càng tốt hơn nô bô giebet suối nước nóng nước suối là địa ngục cốc chạy ra tương đối thích hợp dùng làm suối nước nóng nước với lại từ địa ngục cốc trưng phát ra tới khí là nhiệt khí tại có nhiệt khí bao quanh địa phương tắm suối nước nóng mùa đông ngươi còn sợ lạnh không nô bô giebet có thể nói là nước tốt núi tốt lắm tại sao nói như vậy chứ bởi vì nô bô bô g i b e t bốn phía đều có núi cùng tây xanh u n g tươi tốt cho xào sạc mùa đông chi cảnh tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống ta muốn xuống tới rồi mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia trực tiếp nhảy xuống ao suối nước nóng bên trong t ó é lên một bãi b ọ t nước có chút b ọ t nước còn bay đến ỉ nụ ả mỉ trên quần áo ai nha mỹ nạ mỉ n ổ cun chán ghét ỉ nụ ả mỉ dùng hai tay cản trở mặt mình dịu dàng nói ha ha dễ chịu mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia ngồi tại ao suối nước nóng bên trong toàn thân bị nước nóng bao quanh cảm giác vô cùng dễ chịu lúc đầu thời tiết liền rất lạnh bị nước nóng ấm áp h ắ n cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều ra có ít người ưa thích mùa hè tắm suối nước nóng có ít người ưa thích mùa đông tắm suối nước nóng mùa hè tắm suối nước nóng hoàn toàn liền là muốn cho mình giảm béo mùa đông tắm suối nước nóng liền là một loại hưởng thụ nô bô dẹp suối nước nóng nhiệt độ tại 45-92 ở giữa phi thường thích hợp nhân thể nô bô dẹp suối nước nóng chẳng những có thể trị liệu một ít ống đau bộ phận suối nước nóng còn có thể tạo được giảm béo và mỹ dung công hiệu thần kỳ không có ống đau người tại quốc qua suối nước nóng về sau cũng có thể đạt tới tiêu trừ mệt nhọc cùng bảo dưỡng thân thể hiệu quả hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỗ nhiệt độ là bốn mươi bảy đáng tiếc không có cảnh tuyết nhìn a mina minosu ỉ chia cảm khái một câu không có nha hiện tại nước sương mù mông lung cũng nhìn rất đẹp a inu a mi cười duyên nói ở bên ngoài lộ thiên tắm suối nước nóng chỗ tốt rất nhiều thứ nhất có thể tại ngươi tắm suối nước nóng cua được nóng không được thời điểm khởi thân liền có thể cảm nhận được mùa đông mát mẹ khoái cảm thứ hai coi ngươi ra rất nhiều mồ hôi có chút khát nước khó nhịn thời điểm có thể từ bên cạnh uống một chén đồ uống lạnh à, thống khoái lâm ly dù sao liền là có một loại ngươi không muốn rời đi hao suối nước nóng cảm giác ngươi liền muốn cả ngày đều như vậy ngâm ngâm sau năm phút mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i a đã cảm thấy cả người đều mềm nhún không muốn động nếu là có người cho mình theo ma một cái vậy thì càng tốt bất quá ngâm chân đều thư thái như vậy làm cho ta đều nghĩ tiếp ngâm trong b ồ n tắm inu a mi đung đưa chân ngọc dịu rằng nói n g ư ơ i vẫn là ngâm chân đi ta sợ c h ờ một lúc máu chạy thành sông mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i a t r e o g ẹ o nói chán ghét inu a mi trận nhìn mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i a một chút dạng này nhìn ta làm gì là ngươi tới không phải lúc hắc hắc không để ý tới ngươi thứ ta để ý đến ngươi ngâm chừng mười phút đồng hồ hai người đều hơi hơi s u ố t mồ hôi đặc biệt là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa cả người của trong nước càng thêm nóng lên đến uống chút đồ uống lạnh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa cầm lấy bên cạnh một chén đồ uống lạnh lại đưa cho ỉ nụ ạ mì một chén ta không uống không thích hợp cùng đồ uống lạnh ỉ nụ ạ mì nói đ ố i a ta quên đi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa lúng túng gãi đầu một cái uống xong một chén đồ uống lạnh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa cảm thấy càng thêm dễ chịu bên ngoài nóng trong bụng lạnh đơn giản liền là thoải mái lật r ờ i ước chừng ngâm khoảng hai mươi phút về sau chung quanh để cho người ta b u ồ n ngủ dù sao ngay từ đầu m i n a m i n o xù ỷ c h i a cùng inu a mi trò chuyện về sau đều muốn ngủ thật sự là quá dễ chịu để cho người ta muốn ngủ m i n a minokun đã dậy rồi đều không khác mấy nửa giờ không thích hợp lại ngâm inu a mi nhắc nhở tắm suối nước nóng qua 20 phút đồng hồ tả hữu liền không sai bị lắm cua quá lâu ngược lại không tốt ta không nghĩ tới đến a muốn dễ chịu toàn thân không còn khí lực m i n a m i n o xù ỷ c h i a mơ mơ màng màng bị đánh thức về sau cự tuyệt nói lại cua đối thân thể không tốt inu a mi phản đối nói thôi ta vậy ta đi lên đêm nay lại đến cua mỹ nà mỹ nổ sủ ỷ triệ cười hh t t nói liền đứng lên sau khi thức dậy mặc dù bốn phía đều là không khí lạnh nhưng cả người đều là ấm ngược lại cũng không cảm thấy lạnh inu ami đi mặc g i à y đi mỹ nà mỹ nổ sủ ỷ triệt thì là đi thay quần áo lần thứ nhất tắm suối nước nóng cứ như vậy tại lưu l u y ế n không rời ở trong kết thúc hắn dự định mấy ngày nay đều đợi tại nobu giải bét thành nhỏ nhất định phải c u a cái đủ lại đi địa phương khác chơi thay quần áo xong mỹ nà mỹ nổ sủ ỷ triệ từ thay y phục đường đi đến phòng nghỉ tìm nù ami thời điểm hắn nhìn thấy một cái usa người đang cùng ỷ nù ami nói gì đó thanh em hắn rất lớn inu ami thanh em có chút lớn xa xa đều có thể nghe thấy giống như có chút tranh dùm bèn dán vẻ cái này usa người rất cao ước chừng có một m tám là một người đại mập mạc cái k i a một thân thịt mỡ tăng thêm thật dày quần áo tựa như một cái đại bánh trưng đ o á n chừng phải có ba trăm cân hát tiểu nữ nhi ta cho ngươi một trăm yên ngươi theo giúp ta một đêm ok lúc này cái này usa đại mập mạc dùng sức s ẻ o tiếng nhật nói với i n u a mi không nghĩ tới con hàng này còn biết nói tiếng nhật vị tiên sinh này mời ngươi nói chuyện chút tôn trọng y nù a mi đại mi hơi n h ữ lạnh lùng nói lúc đầu nàng tại chỗ này chờ đợi mì nạ mị nổ sụ ỉ chia nhưng là vừa vặn không có ngồi xuống bao lâu cái này đại mập mạp liền bắt đầu tao nhíu nàng ngay từ đầu không ngừng nói anh ngữ nàng nghe không hiểu về sau hắn liền bắt đầu muốn đối nàng động thủ động c ư ớ c nàng trực tiếp đi ra lúc này hắn lại muốn ngăn ở nàng cuối cùng nói ra phía trên câu kia sứt xẻo tiếng nhật nàng mới biết được trước mắt người này lại là như thế bẩn thiệu ân ngươi nói cái gì ta hỏi ngươi một trăm khối một đêm ngươi ok không ok lúc này đại mập mạp dùng nửa anh ngữ nửa ngày ngữ nói ra kỳ thật hắn tới, tới lui lui liền hiểu một câu tiểu n ũ nhi ta cho ngươi hai mươi yên ngươi theo giúp ta một đêm ok hắn là usa người qua đến bên này làm ăn không sai biệt lắm có hơn nửa năm cho nên ngôn ngữ phương diện vẫn là có rất lớn chứng n g ạ i hắn là làm buôn bán nhỏ trước kia tại usa bên kia cũng là làm buôn bán nhỏ cạnh tranh áp lực rất lớn bất quá từ khi đi tới nhật bản nơi này về sau hắn sinh hoạt rất thoải mái sinh ý vẫn là không nóng không lạnh nhưng vẫn là đủ hắn tiêu xài hắn lại tới đây cảm giác là đi tới thiên đường đó là bởi vì hắn bình thường ưa chạy khắp nơi đặc biệt là ưa thích hướng trong thôn chạy chỉ cần hắn phát hiện một chút hắn ưa thích nữ nhân hắn liền sẽ hỏi mặt câu nói kia đầu năm nay người địa phương sinh hoạt rất gian khổ à, cho nên rất nhiều nữ nhân nhìn thấy tiền về sau rất nhiều đều sẽ tiếp nhận điều kiện của hắn dù sao hắn hơn nửa năm này đều là lần nào cũng đúng đi trong thôn tốt nhất rồi chỉ cần mở ra năm mươi yên giá cả những người kia đều chờ đợi xếp hàng tìm hắn bình thường hai mươi yên rất nhiều người đều nguyện ý không đơn thuần là trong thôn liền xem như thành thị nữ nhân hắn tùy tiện đem giá cả để cao điểm đều có rất nhiều nữ nhân đều nguyện ý hôm nay hắn ở chỗ này nhìn thấy ỵ nụ ạ mỉ về sau kinh người thiên nhân cảm thấy nàng quá đẹp cho nên lại định dùng tiền tài thử một lần dù sao hắn hiện tại là kẻ ra đời hắn cảm thấy không có chuyện gì không phải tiền không có thể giải quyết mặc dù hắn nghe không hiểu i n u a m i nói cái gì lời nói nhưng là hiện tại hắn cảm giác đối phương giống như tại cự tuyệt hắn cái này khiến hắn rất nổi nóng chẳng lẽ nàng ngại giá cả thấp một trăm yên còn thấp nếu là đi trong thôn hắn có thể tìm năm cái một trăm năm mươi yên một đêm ngươi ok không ok mập mạp sở mít tiếp tục hỏi trước mắt cái này mỹ nữ rất xinh đẹp hắn cảm thấy coi như giá cả chút cao cũng không quan trọng lưu manh ý nụ a mỹ mắng một câu bước ra bước chân muốn vòng qua hắn rời đi nơi này nàng không nghĩ tới có vô xỉ như vậy người nàng rất muốn đánh người này một bàn tay thế nhưng là nàng biết mình đánh bất quá đối phương đối phương là usa người nàng cũng không dám tùy tiện gây chuyện đầu năm nay usa người ở chỗ này thân phận rất cao quý hsmid nhìn thấy mỹ nữ biểu tình k i a liền biết đối phương không phải là bởi vì giá cả vấn đề là bởi vì căn bản chính là cự tuyệt điều kiện của mình sơ mít lúc này cũng nổi giận nữ nhân này cũng dám cự tuyệt mình hắn rất phẫn nộ hắn nhìn một chút bốn bề vắng lặng về sau quyết định giải quyết tại chỗ nàng dù sao mình là usa người thân phận xảy ra chuyện dùng ít tiền chuẩn bị một chút quan hệ sẽ không có chuyện gì l ạ Inu ó Ami phương không đến cũng lúc đó cũng không nhất mặc sự tình t r ra. dù nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ nhưng là nàng cũng biết sự tình không ổn đối phương khẳng định đối với mình không có hào ý trong nội tâm nàng rất kinh hoàng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 y nu à mi lui lại mấy bước một mặt cảnh giác nói s m i t h mặc dù nghe không hiểu đối phương bất quá hắn đã quyết định muốn làm như vậy chỉ gặp hắn tiến lên trước một bước đưa ra cái kia một chi bàn tay theo ăn mặn muốn chụp vào y nu à mi phía trước con hàng này hắc hắc cười bị ổi lấy nước bọt đều kém chút chảy ra hắn lại tới đây về sau phát hiện nơi này nữ nhân nhưng so với bọn hắn lueta nữ nhân tốt hơn nhiều nơi này nữ nhân làn da tinh tế tỉ mỉ không giống bọn hắn bên kia nữ nhân lỗ chân lông thô to làn da thô g á p còn muốn thường xuyên phá lông chân thật sự là thật là bồn ôn không chỉ như thế rất nhiều n ư ờ i mấy tuổi liền mọc đầy tàn nhang loại hình những nữ nhân kia ưa thích hút thuốc uống rượu lao nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia lúc này liền ở ngoài cửa nhìn xem bọn hắn đều không nhìn thấy hắn khi hắn nhìn thấy cái kia đại mập mạp vậy mà như thế phách lối giữa ban ngày đối ý nụ a mi động thủ động c ư ớ c hắn nổi giận đầu năm nay usa người ở chỗ này hoàn toàn chính xác phách lối đặc biệt là những cái kia tham gia quân ngũ liền càng thêm không chút k i ê n kỵ gặp được vấn đề này mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia mặc kệ đối phương là ai hắn đều muốn ra mặt bởi vì ý nụ a mi là hắn nhìn chúng n g i tử ngươi muốn làm gì cách xa nàng điểm mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia la bị ngươi một cái quát lớn s m i t h lập tức đã ngừng lại mình hướng phía trước dối bàn tay heo ăn mặt nghiêng đầu lại liền thấy mina mino su i chia vọt tới bên cạnh hắn ngươi là ai ta khuyên ngươi b ấ t lo chuyện người s m i t h đầu tiên là kinh ngạc đối phương vậy mà lại nói anh ngữ sau đó liền là phẫn nộ phẫn nộ đối phương quáy dày chuyện tốt của mình ta là ai không trọng yếu trọng yếu là nàng là bằng hữu của ta ngươi không cần đối nàng động thủ động c ư ớ c mina mino su i chia lạnh lùng nói mina mino k u n hắn là lưu manh inu ami nhìn thấy mina mino cun tới không khỏi nhẹ nhàng thở ra vội vang nút ở phía sau hắn nếu là hắn không xuất hiện nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ ân yên tâm không có chuyện gì mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia ă n ủi tiểu tử ta bảo ngươi không nên lo chuyện bao đ ầ u n g ư ơ i không có nghe sao sợ m i t lớn tiếng nói hạ tại nơi này chính là tài trí hơn người nói chuyện đều là hùng hồn c n g ngay mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia ngữ khí băng lanh nói lôi kéo ý nụ hạ m i liền muốn rời khỏi nơi này sợ m i t bị đối phương làm cho s ứ c sở người địa phương nhìn thấy usa người đều là túi đầu xuống đi đường bình thường nói chuyện đều là ăn nói khép nép hôm nay gặp được cái này một cái cũng dám cùng mình là to để hắn vô cùng khó chịu lúc đầu hắn muốn dùng mạnh hiện tại có người ngăn tại trước mặt hắn cảm thấy không thể thực hiện được hắn mặc dù là u s a người tài trí hơn người nhưng cũng không thể đến loại kia không chút k i ê n kỵ trình độ hắn hai mắt nhất chuyện cảm thấy có thể dùng tiền t à i giải quyết sự tình vẫn là phương pháp tốt nhất nếu như một trăm yên không được vậy liền hai trăm yên dù sao chút tiền ấy với hắn mà nói không tính là gì hắc tiểu tử ta cho ngươi hai trăm yên ngươi lập tức rời đi để ta và ngươi bằng hữu tâm sự thế nào s mít trực tiếp từ trong túi móc ra hai trăm yên tại mị nạ mị nổ xù ỉ chĩa trước mắt lung n a y cái kia một chương giống đầu heo mập mặt tràn đầy hơi tiền vị tại hắn lý giải bên trong hiện tại nhật bản người đều nghèo đinh đơn vang cái này hai trăm khối tiền mặc dù không lớn nhưng lại có thể làm rất nhiều chuyện hắn cũng biết hai người kia là tới nơi này tắm suối nước nóng cũng không trở thành nghèo quá nhưng tuyệt đối không phải kẻ có tiền bởi vì ở chỗ này cua một lần suối nước nóng mới mời yên đầu năm nay tắm suối nước nóng thật rất rẻ người giữ lại cho chính người dùng a m i nạ mi nổ sủ ỉ c h i a cười lạnh nói ân sợ mít nhìn thấy đôi phương cự tuyệt lông mày hơi nhữ lại nữ nhân trước mắt này là t h phẩm h ắ năm c trăm linh đụng a của nữa. trước mặt trở ơ. Nữ khí của hắn cũng là dần dần trở nên đến không kiên được kiên yên coi như hiện tại giá hàng dâng lên nhanh nhưng cũng là gia đình bình thường hai tháng sinh hoạt phí s ở mít cảm thấy cái này năm trăm khối hẳn là có thể để hai người kia đều động tâm mỹ nữ ngươi cũng không cần lo lắng ta cũng cho ngươi năm trăm khối sợ mít nói xong anh ngước nhưng là một bên tay lại lấy ra năm trăm khối đưa tới y n u a mì trước mặt ý tứ vô cùng rõ ràng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nhìn đến đây trong lòng cười lạnh không thôi xem ra đối phương vẫn có chút đần độn đ ó à, còn không hiểu chính mình ý tứ ta cho ngươi một nghìn yên ngươi gọi ta làm t r a i như thế nào hoặc là ta cho ngươi mười ngàn yên ngươi quỷ xuống đến hát chinh phục mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia rêu cực nói mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia câu này lời vừa ra khỏi miệng sợ mít nguyên bản một bộ cao cao tại thượng ta là cao đẳng nhất tộc mặt trong nháy mắt biến thành đen cuối cùng trở nên đỏ lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới mị nạ mị nổ xù ý chia s ẽ cự tuyệt như vậy mình đầu năm nay người địa phương không phải nghe nghèo sao rất nhiều người cũng là vì sinh kế dạng gì sự tình đều nguyện ý làm vì cái gì trước mắt hai người kia liền không vung mình mình thế nhưng là đem giá tiền thêm đến năm trăm yên trọng yếu nhất là đối phương cũng dám ăn miếng trả miếng dám ra một nghìn yên n ụ c n h ã mình y nụ á mị nhìn xem hai người nói chuyện nàng một câu đều nghe không hiểu bởi vì nàng không hiểu tiếng anh bất quá nàng lúc này rất ngạc nhiên mị nạ mị nổ xù ý chia vậy mà hiểu tiếng anh tiểu tử ngươi có nhiều tiền như vậy sao ngươi nếu là bây giờ có thể xuất ra một nghìn yên ta hiện tại liền bảo ngươi làm cha sợ mít dùng khinh thường ngữ khí đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt nói hắn cảm thấy trước mắt cái này tên lùn liền là thổi nước mà thôi căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy trong nhà hắn cho dù có hiện tại tiền mặt khẳng định cũng không có đúng nếu như ngươi không bỏ ra nổi tiền đến ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên cũng ngay ha ha xem ra ta lập tức liền muốn có cái con oan mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ triệt cười lạnh tiếp lấy liền từ trong túi móc ra một khi tiền nhìn một cái căn bản cũng không dừng một ngàn yên đoán chừng có hai ba ngàn yên cái này sơ mít nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trong tay cái tiêm một sấp tiền về sau cả người cũng không tốt hắn hiện tại rất hối hận nói ra lời nói mới rồi đến hắn không phải mình cho mình đào hố tự đánh mặt của mình sao nhi tử gọi cha gọi cha đưa tiền ngươi mua được ăn lần này đến phiên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cầm tiền tại cái này đ ạ i mập m ạ p trước mặt lắc lư l ấ y hừ ai cá với ngươi ta là đùa ngươi chơi đ â u n g ù n nốc sơ mít trực tiếp liền là không thừa nhận nha không thừa nhận không dám thừa nhận gọi cha gọi ta làm cha ngươi có nghe hay không mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa đi tới dùng âm trầm thanh âm nói xong đồng thời đem tiền trong tay trực tiếp lắc tại sở mít trên mặt ba tiền lắc tại sở mít trên mặt phát ra tiếng vang đến cái kia từng trương tiền tiếp lấy rơi xuống đất sở mít bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia động tác này làm cho s ư ớ c sở h i ệ n nhiên là không nghĩ tới đối phương cũng dám đối tự mình động thủ n g ư ơ i n g ư ơ i dám nhục nhã ta ta một quyền đánh cho tàn phế ngươi sở mít chịu không được đối phương đem tiền vẫn trên đầu mình cầm lên nắm đấm liền hướng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia một quyền đánh tới sở mít chớ nhìn hắn mười cái đại m ậ m ạ nhưng là chiều cao của hắn thể trọng còn tại đó một quyền đánh tới lực phá hoại còn là rất lớn lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt mới hơn một thước bảy điểm hạn tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt trước mặt liền là một cái ưu gia mạ giống như rất có lực c h ấ n n hiếp thế nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt là ai tiếp trước thế nhưng là luyện qua tiểu cầm nã thủ người mặc dù không thể nói đánh năm nhưng là đánh hai vẫn là có thể lại nói trước mắt cái này đại mập mạp động tác chậm chạp hắn hoàn toàn không giả cũng không có áp lực chỉ gặp mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt nhẹ nhàng né tránh một c ư ớ c quyền liền đánh vào cái tên mập mạp này trên bụng người l ạ n h nói quá chậm người là heo sao người ta sẽ đánh chết ngươi đại mập mạp sở mít nhìn thấy đối phương linh hoạt đi ra về sau xoay qua thân thể tiếp tục truy kích hắn phế vật ta phế vật bộ dạng như thế béo liền làm ộ t đầu chỉ hiệu ăn heo ăn đại heo mập ha ha đến a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia tránh trái tránh phải đùa với con hàng này chơi sau một khắc mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia một cước liền đá vào đại mập mạp sở mít bắp chân trô khớp đối một giây sau sở mít liền đến một cái cho găm phân phù phù một tiếng sở mít cứ như vậy ngã trên mặt đất mặt trực tiếp cẳng trên sàn nhà răng cửa đều rơi mất mấy khỏa sương mặt sương núi mặt múi tràn đầy máu tươi phút phút phút Người nhất định phải chết. Sơ mỹ t t r nạ mỹ nổ sủ y chia bị c h ụ c cười chúng ta đi mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia lười nhắc cùng cái phế vật này nói nhảm trực tiếp rời đi chờ một lúc nếu là có người tới sẽ không tốt phút có loại lưu lại tên của ngươi cùng gia đình địa chỉ sợ mỹ gầm thét bất quá mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia chỉ lưu cho hắn một cái đi xa bóng lưng hắn nốc mới có thể cho đối phương lưu lại danh từ cùng địa chỉ đầu năm nay không có mắt đ i ệ tử đối phương cũng không có mình danh từ cùng địa chỉ đối phương là tìm không thấy mình nếu như mình lưu lại danh tự cái gì ngược lại là tìm phiền toái cho mình hiện tại hắn đi thẳng một mạch đối phương chắc chắn sẽ không tìm tới mình thế giới nhiều như vậy tìm một người há lại dễ dàng như vậy đây cũng là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa dám đánh hắn nguyên nhân dù sao nơi này là nỗ bô j a m e t không phải nở ngủ rô bên kia đánh xong liền chạy đường tuyệt đối là không sợ bất luận cái gì hậu quả may mắn lần này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa gặp phải không phải usa sĩ quan hoặc là binh sĩ không phải hắn cũng không dám gây chuyện dù sao những người này có thể không chút kiên kỵ không dễ cho ca phụt, phụt sớm ít nửa ngày mới từ trên sàn nhà đứng lên hắn lần này rốt cục nếm đến máu giáo hấn một bên khác mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia lôi kéo y nụ a mì bước nhanh rời đi nơi này trên đường đi y nụ a mì vẫn còn có chút lo lắng đánh cái kêu usa người không có chuyện gì à. không có việc gì có thể có chuyện gì đối phương lại không biết chúng ta là ai chúng ta cũng không có ở nơi nào lưu lại đầu mối gì cũng không có người khác nhìn thấy đánh rồi thì thôi ai bảo hắn dám điều hí ngươi đây mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia cười nói mỹ nạ mỹ nô c u n c ả m ơn ngươi nếu không phải ngươi ta ta y nụ a mì một mặt cảm kích tốt không cần cám ơn ta